Chương 471, có tiền liền là đại gia, chương 471, có tiền liền là đại gia. Bịt chi dạ mời khách quý quy tắc là rèn rèn con, hẹn nơi họ vừa, bị tây bổ fence lịt phía trước 30 danh toàn diện được mời. Sau đó lại tại hẹn nơi họ vừa cùng bị tây bổ phía trước 200 danh, chọn lựa các chức nghiệp danh nhân tiến hành mời. Tận lực liên quan đến càng nhiều ngành nghề. Có chút người, thu được thư mời cũng không đến, tỉ như Lý Khai Phú liền giá đỡ lớn. Nếu như Trần Quý Lương tự mình phát ra mời, Lý Khai Phú khẳng định sẽ cho màn mũi. Nhưng Trần Quý Lương lại lười nhắc tự mình ra mặt. Phan 1 tỷ cũng không đến. Du Mẫn Hồng nhưng thật ra thật thích tham gia náo nhiệt, vừa mời liền đến. Hán thân là một cái xí nghiệp nhà, vậy bổ fan hâm mộ số lượng, thế mà so Phạm Băng Băng còn nhiều mấy chục vạn. Cũng có chủ động chạy tới cọ lưu lượng, tỉ như Harper S bạ giả ạ vị kia Tô tổng biên tập. Lúc này Tô Mang, còn không có buộc da không muốn mặc quần giữ ấm, 650 nguyên tiền ăn, vì nhà trọ 15 người nấu cơm cùng loại náo trò vui. Nhìn qua có phần có khi còn nữ anh hùng phong Phạm, người ta chủ động liên hệ nói muốn có mặt hoạt động, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt a. Tô Mang tới thật sớm, vừa đến trận liền bắt đầu giao tế, theo Du Mẫn Hồng, Thái Khang vĩnh bọn người trò chuyện quên cả trời đất. Trần Quý Lương hiện thân trong náy mắt, nàng ngay lập tức đứng dậy chạy tới nắm tay, "Trần tổng ngươi tốt, cựu nữ đại danh, hôm nay rốt cục may mắn gặp mặt một lần." Tô tổng biên tập tốt." Trần Quý Lương mỉm cười đáp lại. Tô Mang Hàn huyên ở giữa đưa ra danh thiếp, lại nghe ngóng biên quan Nguyệt thân phận, lập tức đối biên quan Nguyệt nhiệt tình gấp trăm lần. Nàng nhìn ra Trần Quý Lương thái độ lãnh đạm, cho nên muốn theo biên quan Nguyệt giữ gìn mối quan hệ. Nói không chừng có thể đem biên quan Nguyệt kéo đi tham gia từ thiện tối, một tới hai đi tương đương đem Trần Quý Lương cũng kéo xuống nước. Trần Quý Lương thế nhưng là năm nay vụ rủ dịch lễ thứ 2, phở bờ thứ 3. Thoạt thoạt siêu cấp đại phú hào. "Ha ha, Trần tổng" Chúc mừng phát đại tài. Du Mẫn Hồng cũng tới nắm tay. Trần Quý Lương nói, cùng một chỗ phát tài. Du Mẫn Hồng cảm khái, lần trước gặp mặt, ngươi còn xếp tại bảng xếp hạng người giàu 2, 3 trăm, dành, hơn một năm đi qua thế mà liền tiến vào song bảng phía trước ba. Ai, ta liền thật xui xẻo, bị vũng nước đục chuyên môn phát tin cáo bạc khống. Ha ha, vàng thật không sợ lửa, này không liền tăng lại tới. Trần Quý Lương cười an ủi. Năm ngoái New họ Dĩ tố bị vũng nước đục thông báo chất vấn báo cáo, giá cổ phiếu trực tiếp sụt giảm đến 71.8 đô la Mỹ, dẫn đến Du Mẫn Hồng tại bảng xếp hạng người giàu ngã xuống hơn 10 vị. Bây giờ giá cổ phiếu đã tăng lại 110 đô la Mỹ trở lên. Dù Mẫn hồng nói những lời này, Kỳ Thật liền là nghi trang cái bức. Này, lão tử mặc dù bị vũng nước đục bao khống, hiện tại không những không thủ ảnh hưởng gì, mà lại giá cổ phiếu trướng đến so trước kia càng cao. Nhưng vũng nước đục sát chiêu còn ở phía sau, qua nửa năm nữa đem thông báo phần thứ hai báo cáo, trực tiếp đem nụ họ dính tổ giá cổ phiếu làm đến chỉ còn 21 đô la Mỹ. Cái kia liền là Trần Quý Lương. Thái Khang Vĩnh hỏi. Tiểu S từ hi đệ gật đầu, là hắn, theo trên tấm ảnh giống nhau. Hai người đang khi nói chuyện đã cùng đi tới. Bọn hắn lấy bổ fan hâm mộ số lượng song song đứng vào 10 vị trí đầu, Bịt Theo cố định quy tắc phát ra mời. Trần tổng ngươi tốt, hai vị tốt. Bịt Quách Phó tổng giám đốc, một mực là các ngươi fan hâm mộ, hôm nay cực kỳ cao hứng mời đến hai vị. Quá vinh hạnh, mời thay mặt ta hướng Quách tổng Vân An. Đây đương nhiên là lời xã giao, Quách tên điên học đại học lúc, sắc thực thích xem cãng xỉ quảng mịn. Nhưng đơn tuần giải buồn. Quách Phong liền đêm nay khánh điện đều chẳng muốn tham gia, chính ngồi tiếp bạn gái tại nhà soát cô nào. Đâu. Bọn hắn mỗi tuần chỉ nhìn mấy tập, nay phá phim hoạt hình đủ bọn hắn quét hết mấy năm. Trần Quý Lương kỳ thật cực kỳ nghĩ để cử bọn hắn xem theo điểm bạn. Đang khi nói chuyện Phùng Tiểu Cương mang theo Đường Sơn Đại Diệu Trần Diễn Viên phụ xuất hiện, bọn hắn mới từ phòng vấn ở giữa tới, đã tiếp nhận truyền thông ngắn gọn phỏng vấn. Trần Tổng, Phùng Tiểu Cương cách hai ba bước xa, liền đã duỗi ra hai tay, lúc bắt tay còn thân thể nghiêng về phía trước, một bộ đệ thấp làm nhỏ bộ dáng. Trần Quý Lương cũng chỉ tốt duỗi ra hai tay theo hắn đem nắm, chúc mừng đạo diễn phùng phòng bán vé bán chạy. Phùng Tiểu Cương nói, vẫn là các diễn viên diễn tốt, động đất chuyện xưa vốn là cảm động. Trần Quý Lương lại cùng Tử Phàm nắm tay, đồng thời quan sát Tử Phàm theo Trương Tịnh sơ quan hệ. Hai vị này toàn bộ hành trình đều không có cái gì giao lưu. Từ Phàm thậm chí tận lực đứng ở chính giữa, đem Trương Tịnh Sơ cùng Phùng Tiểu Cương cho ngăn cách. Trương Tịnh Sơ muốn tiến lên theo Trần Quý Lương nắm tay, Từ Phàm lại ôm lấy một cái tiểu nữ hài nhi, ngăn tại phía trước nói: Trần tổng, đây là nữ nhi của ta Tiểu Phương Đăng, đương nhiên là trong phim ảnh con gái. Trần thúc thúc ngươi tốt. Trương Tử Phong phải mãi hô. Trần Quý Lương gõ năn nói: phải gọi anh trai. Trương Tử Phong cười nói: anh trai tốt. Này mới đúng mà. Trần Quý Lương rốt cục cao hứng trở lại. Biên Quan Nguyệt rốt cục thoát khỏi tô mang dây dưa, trở lại Trần Quý Lương bên người, theo Phùng Tiểu Cương bọn hắn nắm tay. Tư Phan cũng không quản Trần Quý Lương là phủ nhận biết, chủ động giúp đỡ giới thiệu Trần Đạo Minh cùng loại diễn viên, cố ý đem Trương Tịnh Sơ phơi qua một bên. Phùng Tiểu Cương có chút xấu hổ, Trương Tịnh Sơ nhưng thật ra một mực bảo trì mỉm cười, may nhìn không ra bị vắng vẻ bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Nhược Tử Đạn Phi đoàn làm phim cũng tới, Khương Gia Văn võ huynh đệ còn có Châu Nhược Phát, Cát U, Lưu Giai Linh, Trần Côn, Lưu Phàm bọn người đã muốn cho năm 2010 phim trao giải, khẳng định không thể tránh khỏi Nhược Tử Đạn Phi cùng Đường Sơ Đại Địa Trấn, không ngừng tràn vào đến minh tinh càng ngày càng nhiều, loại trừ diễn viên, còn có một đống lớn ca sĩ nhất là ca sĩ vượt qua một nửa đều cầm diễn suất phí bởi vì những này người cần lên đài hiến hát vương tĩnh văn không đến mặc dù nàng đem lấy bộ làm bằng hữu văn phát fan hâm mộ số lượng rất nhiều nhưng nói là lâm thời có việc liền không đến rồi bất luận là ai chỉ cần đêm nay trình diện tất cả đều chạy tới theo trần quý lương nắm tay. trần quý lương vẫn là cái kia trần quý lương nhưng bây giờ rất tiến vào trung quốc bảng xếp hạng người giàu phía trước ba tựa hồ toàn thân đều bảo bọc vàng óng ánh quang hoàng sáng ngùm mắt chó để người không thể không lau mắt mà nhìn bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu chủ yếu là dựa vào điện thoại cùng mấy bộ kéo lên đi Trong nông khoa học kỹ thuật làm bịt giới cơ tự chịu trách nhiệm lợi lỗ công ty con, điện thoại bán chạy lợi nhuận, có thể thông qua sát nhập bảng báo cáo bày ra. Mà lại, smartphone làm lưu lượng cửa vào, còn có thể kéo theo bị tụy bổ cùng loại nghiệp vụ. Điện thoại, gửi bổ hai đại nghiệp vụ cùng một chỗ điên cuồng tăng trưởng, đem nước Mỹ người đầu tư cho kích thích không được. Cho dù bị tỷ đạn sở tăng phát giá trị 260 triệu đô la Mỹ cổ phiếu mới phát hành, đều không có đem giá cổ phiếu đập xuống bao nhiêu, rất nhanh liền một lần nữa ken két dâng đi lên. Liên nói trước mắt những minh tinh này đi, nhân thủ một bộ smartphone. Mà đỉnh cấp minh tinh hiện tại sử dụng điện thoại Hồng Nông Thiên Xu cùng à bốn cơ hồ đều chiếm một nửa, chỉ có cực thiểu số chạy tới mua sắm Samsung ý 9000. Không cần này ba khoản mô hình đỉnh cấp minh tinh, tuyệt đối thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Khương Văn gặp mặt câu nói đầu tiên là, "Trần tổng, ngươi điện thoại kia tặc phi thường lợi hại, ta nguyên đán thời điểm vừa mua một bộ." Nội danh nhà văn bên trong, tối nay tới chỉ có Hàn Hàn, Chí Nguyên Khiết cùng Thẩm Hồng Phi. Chí Nguyên Khiết ấy bù fan hâm mộ số lượng phi thường cùng bố, mỗi ngày đều tại cường độ cao trên mạng lưới sóng, khó trách hắn sẽ mắng cho rằng nghiện net là bệnh tâm thần mới có bệnh tâm thần. Ha ha, Trần tổng, mau tới đóng mờ ảnh, ta muốn đăng người bộ. Chính Uyên Khiết gặp mặt liền chụp ảnh, đập xong liền đang duyệt bộ. Trần Quý Lương lập tức theo hắn kể vai sát cánh, đối điện thoại ống kính dựng lên cái chữ V. Hai người bọn họ mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ở trên mạng tuyệt đối thuộc vu lão người quen, thường xuyên lẫn nhau đối phương làm hành động liên tiếp. Trần Quý Lương không chỉ một lần thuốc canh rượu bị cụ bệ mẹn si ẩn, Chính Uyên Khiết trái lại thuốc canh những câu chuyện về triều đại nhà Minh, trọng điểm chế tạo một cái lẫn nhau tổn thương. Mên Mông Tỳ A Im là ta yêu, giả rích núi xanh dưới chân hoa chính ở. Mở màn ca múa, chính là phong cách dân tộc chói sáng nhất. Lúc này vương hoàng truyền kỳ, còn thuộc về bị xem thường trêu chọc đối tượng. Đĩa nhạc bán được cho dù tốt cũng bị coi là internet ca sĩ. Nhất là sinh viên đại học cùng thành phần tri thức giai tầng, có rất nhiều đều cho rằng nghe Phượng Hoàng Truyền Kỳ bài hát quá lão. Còn phải tiếp qua mấy năm, Phượng Hoàng Truyền Kỳ mới có thể dung thân biến thành quốc dân tổ hợp. Thậm chí Tạ Dương đem biệt chi dạ cuối cùng phương án đưa tới lúc, đều hỏi để Phượng Hoàng Truyền Kỳ đến mở màn là có thích hợp hay không. Tạ không biết xấu hổ, nhưng thật ra thích Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nhưng hắn không có ý tứ thừa nhận. Giờ này khác này, Phượng Hoàng Truyền Kỳ hát xong phong cách dân tộc chói sáng nhất tiếp lấy lại hát đương thời nóng bỏng nhất hạ đường người sắc. Trần Quý Lương cười quay đầu đối bên quan vừa nói, ngươi đoán có người hay không xem điện thoại? Ha, biên quan nguyện không có tiếp được trò đùa vui. Quách Đức Cương cách không tiếp nhận. Phương Hoàng truyền kỳ hát xong hai bài bài hát, bị người chủ trì Xuân Nghê cùng Quách Đức Cương ngăn lại. "Này, vừa rồi ta còn tưởng rằng chung điện thoại di động vang lên." Quách Đức Cương há mồm liền ra. Ngồi phía trước mấy hàng khách quý, đối câu nói này không có gì phản ứng, nhưng càng phía sau càng nhiều người xem lại cười vang bắt đầu. Xuân Nghê nói, "Ta mẹ chung điện thoại di động liền là hạ đường người sắc." Ha ha ha. Hàng phía trước những cái kia doanh nhân, rốt cục kịp phản ứng ý gì? Xuất sư bất lợi, Quách Đức Cương lại có chút cần trường, bình thường nghịch vậy bộ không Thằng Nam tức nói, thường xuyên soát. Quách Đức Cương lấy điện thoại cầm tay ra, lẫn nhau chú ý một chút. Thằng Nam tức thành thành thật thật móc điện thoại. Quách Đức Cương một bên thao tác một bên nói, ngươi làm này đi rất nhẹ nhõm a. Thằng Nam tức đã đoán được Quách Đức Cương muốn nói cái gì, phi thường phối hợp lộ ra mở mịt biểu tình. à. Quách Đức Cương hỏi, ngươi liền nha nha hai câu, diễn xuất phí làm sao chia a? Linh Hoa nói, giữ bí mật. Cặp vợ chồng tùy tiện phân phải không? Quách Đức Cương nói, Xuân Nê đi ra đánh gãy, người ta không phải cặp vợ chồng. Quách Đức Cương, không phải a? Thằng Nam nước, thật không phải. Quách Đức Cương, ta vẫn cho là hai người các ngươi lỗ hưởng đầu. Cùng một chỗ hợp tác năm sáu năm đi. Thằng Nam Đức, hơn mười năm. Quách Đức Cương, kia không kết giao cũng đúng. Quá quen, nhận biết hơn mười năm, khẳng định chỗ trở thành huynh đệ. Kết hôn về sau về nhà hai người đều phải cởi trận. Ha ha ha, không làm sao buồn cười một câu, lại đem thằng Nam tức cùng Linh Hoa làm cho tức cười. Đoán chừng bọn hắn thật liên tưởng đến theo đối phương kết hôn xấu hổ chẳng diện. Quách Đức Cương lại kéo vài câu, đem Vượng Hoàng truyền kỳ cho đưa tiến đại, suýt nữa quên mất chính sự. Cảm ơn mọi người tham gia biệt chi dạ hàng năm khánh điện. Ta là Quách Đức Cương ta là Xuân Nê. Xuân Nê nói: Quách Đức Cương, ngươi 25 tuổi thời điểm đang làm gì? Xuân Nê: làm người chủ trì. Quách Đức Cương: ta 25 tuổi thời điểm vừa mới khởi đầu Bắc Kinh tướng thanh đại hội. Liên là Đức Vân xã tiền thân. Xuân Nê: vậy ngươi thật lợi hại. Quách Đức Cương: ta kém xa. Có người 25 tuổi đều thành đại phú ông. Xuân Nê: ai vậy? Quách Đức Cương: đi, đừng giả bộ. chuyện lớn như vậy ngươi có thể không biết. đêm nay ai cho ngươi phát chủ trì phí? Xuân Nê: Trần Tổng mới hai tuổi. Quách Đức Cương: Trần Tổng đặc biệt lợi hại, làm gì thành cái gì. Ta tới cấp cho ngươi làm nhảm làm nhảm a 17 tuổi đi tham gia viết văn tranh tài, không cẩn thận cầm giải đặc biệt. Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh muốn đoạt lấy ghi chép án. Xuân E, thật. Quách Đức Cương mới vừa lên đại học, thuận tay mở hai nhà công ty. Ồ, một nhà công ty hiện tại giá trị thị trường chục tỷ đô la Mỹ, một nhà khác công ty đem cũng làm đến cả nước đệ nhất. Người ta còn không phải cái gì đời thứ hai, không có làm làm quan buồn bán cha mẹ. Ngươi liền nói Niu không Niu a. Nói xong lời này, Quách Đức Cương xem hướng dưới đài. Cam Era ống kính cũng đối chuẩn Trần Vĩ Lương. Dưới đài rất nhiều khách quý cùng người xem cùng hô lên, Niu. Quách Đức Cương đến loại trường hợp này, đương nhiên biết cần phải hung hăng thổi phồng kim chủ. Thật đúng là có không ít người cũng không rõ ràng Trần Quý Lương tình huống, chỉ biết là đây là một vị cực kỳ có tiền ông chủ. Tỷ như Tiểu S từ Hy đệ liền cực kỳ kinh ngạc, thấp giọng hỏi Thái Khang Vĩnh, 25 tuổi liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có tiền như vậy. Thái Khang Vĩnh nói, có chút do người. Trương Nghệ Miu cũng mang theo chuyện tình cây táo gai đoàn làm phim đến rồi. Châu Đông Vũ hỏi Trương Nghệ Miu, Trần tổng loại trừ làm người bù, hắn còn làm trò chơi à? Trương Nghệ Miu nói, tựa như là. Đậu Kiêu nói, hắn nhà trò chơi đều cực kỳ chơi vui, ta chơi qua tốt mấy khoản thật lợi hại. Châu Đông Vũ sợ hai thán nói: "Quách Đức Cương như thế tôi nâng, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, lập tức liền đem toàn trường mình tinh cho chấn trụ. Tại đa số thời điểm, chỉ cần đầy đủ có tiền, ngươi tại mọi người trong lòng địa vị liền sẽ bị vô hạn cất cao. Thậm chí, tiền của ngươi liền xem như háng hại lừa gạt đến, cũng sẽ bị tận lực coi nhẹ tích lũy ban đầu quá trình." Chương 472, chủ đạo định ra đến, chương 472, chủ đạo định ra đến. Long trọng thổi phòng kim chủ về sau, hai vị người chủ trì bắt đầu tiến vào chính đề. Quách Đức Cương quá không lấy điệu, xuân nên là chuyên môn vụ trách không chàng. Xuân Nê dùng tiêu chuẩn người chủ trì âm sắc nói, tại vừa mới qua đi năm 2010, chúng ta chứng kiến rất nhiều đại sự kiện, Trung Quốc GDP chính thức vượt qua Nhật Bản, trở thành thế giới thứ 2 lớn kinh tế thể. Đúng, cuối cùng đem Nhật Bản làm tiếp. Quách Đức Cương phụ họa. Hội triển lãm bên trên, Trung Quốc quán kinh diễm thế giới. Ta đi xem. Ngọn đuốc của Đại hội ASEAN đêm, làm được cực kỳ tốt. Liên tục nói ra mấy cái sự kiện lớn, người chủ trì mỗi nói một kiện, phía sau lớn màn ảnh đều sẽ xuất hiện tương ứng hình tượng. Đống nhiên, Xuân Nê ngữ khí trở nên nặng nề. Chúng ta cũng sẽ không quên những cái kia kéo theo lòng người thời khắc. Ngọc Thụ Động đất sau bắt Phương trợ rút, viết Sơn Hà có việc gì, nhân gian có tình ấm lòng thiên trường, Quách Đức Cương cũng thu hồi Tiểu Dung, nghiêm mặt nói, để chúng ta vì bất hạnh người thương tiếc, mong ước người sống sót tương lai hạnh phúc, thời gian càng ngày càng tốt. Toàn trường trang nghiêm, bắt đầu mặc nghiệm. Ngay sau đó, lớn màn ảnh tiếp tục phát ra năm 2010 càng nhiều sự kiện xem, video video lời bộ bạch hoàn toàn thay thế người chủ trì âm thanh. Hiện trường ánh đèn ảm đạm xuống, một vài bức di ảnh bắt đầu xuất hiện, đều là năm ngoái qua đời các ngành thái quốc nhà báo vân vân. Sau đó, lớn màn ảnh phát ra kháng đẹp viện triều lịch sử hình tượng. Năm ngoái là quân tình nguyện ra nước tác chiến 60 trò năm. Ánh đèn lần nữa sáng lên lúc, từng vị lao binh run rẩy ra sân, trước ngực treo đầy huy chương quân đội cùng kỷ niệm trương. Thiếu tiên đội viên nhóm chạy tới, hướng những lao binh kia tặng hoa cùng túi chào. Trần Quý Lương cùng biên Quan Nguyệt đứng dậy vỗ tay. Bên cạnh danh nhân nhìn hai bên một chút, cũng đi theo đến vỗ tay. Thái Khanh Vĩnh, tiểu S từ hy đệ cùng loại đại loan nghệ nhân, động tác chần chờ, biểu tình xấu hổ. Có chút cũng đứng dậy, có chút ngồi vỗ tay còn có chút liền bàn tay đều không đập, ngồi làm ra vẻ sự tình không có phát sinh. nhưng thật ra từ hồng công đến nghệ nhân, đứng dậy vỗ tay động tác phi thường dứt khoát, một ít được mời tới bày bổ tích về xanh sắc nhận, thế mà cũng ngồi không di chuyển, thậm chí nghĩ đang bày bổ chào phúng việc này. bất luận như thế nào, giờ phút này tất cả mọi người đều ý thức được bị chi dạ theo xì nạ lạc buổi lễ long trọng chủ đạo có khổng lồ khác nhau. một con sông lớn gợn sóng rộng, gió thổi đạo hoa hương hai bên bờ. han hồng cùng lý vũ xuân hát tổ quốc của ta phân biệt từ sân khấu hai bên trái phải hiển thân, bao quát trần quý lương tại bên trong, rất nhiều hiện trường người xem bắt đầu theo hát nhưng còn có một số khách quý cùng người xem chỉ giữ cho mặc, phản phất hát bài hát này để bọn hắn cảm thấy phi thường xấu hổ. Vì sao làm loại này mất hương câu? Trần Quý Lương cố ý. Hắn nhìn thấy bù fan du lịch ba người đứng đầu đơn, trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái, tự mình hạ lệnh sắp xếp cái này khâu. Bị thầy bù đã khởi thế, không sợ một ít tích vê xanh sát nhận vứt bỏ. Trần Quý Lương thậm chí có thể đoán được phản ứng của bọn hắn, khẳng định là một bên tiếp tục sử dụng bị thầy bù, một bên ngấm ngầm hại người đối với hắn châm chọc khiêu khích. Chỉ dám châm chọc khiêu khích, âm dương quá khí mà thôi. Những người kia thậm chí cũng không dám trực tiếp bắn lên tổ quốc của ta hát xong, thiếu tiên đội viên viện các lão binh rời sân. Tiếp lấy nào đó lãnh đạo lên đài, cho hàng không vũ trụ trung tâm kỹ sư đại biểu trao giải, năm ngoái lần lượt phát tốt mấy khóa bắt đầu vệ tinh. Lại sau đó, cho ASEAN đem lấy được thành tích tốt thể dục đám dung sĩ trao giải. Phương chủ tử, lùn béo nhanh hôm nay cũng tới, cái trước biểu tình giống như cười mà không phải cười, cái sau nhạc nhạc ha ha thần sắc tự nhiên. Hai vị này thông minh lão cá đây, bọn hắn sau này trở về, một chữ cũng sẽ không cầm đêm nay sự tình. Bọn hắn đối chân chính phú hảo, từ trước đến nay phi thường hữu hảo tôn trọng. Quách Đức Cương cùng Xuân Ni rốt cục lại về trên đài. Kỳ thật ta cực kỳ yêu quý thể dục, mơ ước lúc còn nhỏ là đương kiện tướng thể dục thể thao. Quách Đức Cương xoa bản thân cái bụng, đưa mắt nhìn vận động đám dũng sĩ rời sân. Xuân Nê, vì cái gì đổi học tướng thanh rồi? Quách Đức Cương, thân môn cái kia tướng thanh đoạ tử hại ta. Ta vốn là luyện chạy nhanh, huấn luyện viên xem ta không kiên trì nổi, liền để ta huyễn tưởng phía trước có ăn ngon, xông qua điểm cuối cùng đường liền có thể toàn bộ ăn được. đều có những cái nào ăn ngon? Ta lúc ấy cũng hỏi a huấn luyện viên theo ta nói, phía trước có, thịt cừu non hấp, tay gấu hấp, đuôi dê hấp, vị quay, gà thô quay, ngỗng quay. Nừng nừng nừng. Ngươi đây là tướng Thanh huấn luyện viên a? Huấn luyện viên trước kia học tướng Thanh, không thể thành dã nhi, liền đổi nghề dạy thể dục. Tân môn bên kia đều như vậy, không làm xong tướng Thanh lại đi làm khác. Ai mà tin a? Không quan tâm làm gì, cái nào đi cái nào nghiệp đều phải chú trọng máu mới. Tiếp xuống ban phát, đều là một chút trẻ trung và năng động giải thưởng. Cho mời vị thời gian tổng giám đốc Trần Hoa tiên sinh, phó tổng giám đốc kiêm cờ hồ hồ hầu giai văn tiên sinh, ban phát biệt chi giải hàng năm trẻ trung và năng động diễn viết thưởng. Quách Đức Cương cuối cùng vẫn là thu đến, không dám ở nơi này bao lớn trường hợp loạn mở hoàn khang. Trần Hoa lên đài về sau, cực kỳ cho hầu giai văn mặt mũi những con từ trước nhận rộng rãi phan điện ảnh yêu thích ta cái này tổng giám đốc thuộc về ngoài nghề hầu tổng mới là chuyên nghiệp sau này phải nhiều hơn hướng hắn tình giáo hầu giai văn trước tiên là mật cờ do sốc khu vực trung quốc em bộ tổng thanh tra năm 2005 khởi đầu tìm con hiện tại tìm con bị bị tỷ đạn sở thu mua hắn không chỉ tài phú tự do hơn nữa còn có càng lớn sân khấu bởi vì hầu giai văn chân chính sở trường chính là làm marketing không dám đạm đương trần tổng quá khen hầu giai văn mỉm cười nói làm vẽ xem phim vụ ta cũng là cái người mới còn cần học từ đầu Hôm nay để cho ta tới cho trẻ trung và năng động diễn viên trao giải vừa vặn phù hợp." Trần Hoa nói, đầu tiên muốn ban phát là hàng năm trẻ trung và năng động TV diễn viên thường. Hầu gai Văn Phi thường rứt khoát, không tiếp tục vòng vò, nói ra nam diễn viên danh tự, Trương Nghị. Trần Hoa nói, đồng lệ á. Bị thét lên danh tự hai vị, tất cả đều một mặt ngộp bước, bọn hắn cũng không phải người mới a, sớm liền riêng phần mình biểu diễn tốt mấy bộ phim truyền hình. Nay thật không phải Trần Quý Lương an bài, mà là từ tìm com dân mạng bỏ phiếu, lại tổng hợp tìm com biên tập chấm điểm ra kết quả. Trẻ trung và năng động diễn viên, không nhất định nhất định phải là vừa ngôi đầu lên người mới. Hai vị trẻ trung và năng động diễn viên lên đài lĩnh thưởng về sau, Trương Nghị dẫn đầu nói, "Ta nhập hành 5 năm, tự cho là đã biến thành đám gà cũ, không nghĩ tới còn có thể cầm người mới thưởng." Đầu tiên muốn cảm ơn Sở Đi ở xuất Khang hồng lôi, là hắn chân chính dẫn ta đi lên TV diễn viên con đường. Tiếp lấy đồng lệ Á phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, cao hứng phi thường có thể cầm cái này thưởng, theo Trương Nghị giống nhau, ta cũng không phải hoàn toàn người mới diễn viên, cho nên đặc biệt đặc biệt ngoài ý muốn. Cảm ơn Trần tổng, ta trở nên lần thứ nhất có chút danh tiếng, liền là tiếp đập Trần tổng rèn rèn com sân trường tình yêu Trinh văn quảng cáo lúc ấy trần tổng vừa đọc đại học năm đầu, hắn tự mình làm thợ quay phim, hoa, wow. hiện trường một trận ồn ào, các mê gia ống kính cũng đối chuẩn trần quý lương, trần quý lương cười cười, tiếp xuống ban phát phim trẻ trung và năng động diễn viên thường, bị biểu diễn chuyện tình cây táo gai đậu kiêu cùng châu đông vũ linh đi, lập tức hồ ca, kim sa biểu diễn tinh nguyệt thần thoại, nhượng từ đạn phi cùng đường sơn đại địa chấn đều thu hoạch tương đối khá, bị chi dại cho hai bộ phim liên tiếp thưởng, những quan biên tập cùng dân mạng tại bình thường lúc đều hết sức chăm chú, công ty mẹ cũng không theo an bài liên quan truyền hình điện ảnh giải thưởng, cho nên không có đem trần khải ca chi lưu mời đến. Xí nạ năm nay internet buổi lễ long trọng, liền đem không hiểu thấu mời đến Trần Khải Ca, đồng thời còn cho phát một cái nghệ thuật thưởng lớn. Phùng Tiểu Cương, Khương Văn, Cát Ưu, Châu nhận phát bọn người, sớm liền lấy thưởng cầm tới nâng tay, Phùng Tiểu Cương. Biệt chi dạ giải thưởng, đối bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng chung quy là cái thưởng, có thể để cao lộ ra ánh sáng xuất, mọi người vẫn là thật cao hứng. Ngay sau đó là âm nhạc loại giải thưởng, Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt bọn người đều có thu hoạch. Nhất tốt người mới lớn khúc, cho the bở gì tợ tẹt sở ta in ken tật sở tay. Bài hát này thậm chí đều còn không có chính thức phát hành, nhưng đã tại sỉa mì mưu diếp có chút danh tiếng. Mà bịt chi giả âm nhạc loại giải thưởng, chính là sỉa mì mưu diếp biên tập cùng dân mạng bình chọn đi ra. Thể dục, phim, TV, âm nhạc giải thưởng đều phát, mọi người cho rằng trao giải khâu đã kết thúc, nhiều lắm là lại phát mấy cái gốc nông dân người nổi tiếng trên mạng thượng. Kết quả Quách Đức Cương, Xuân Nghe mời văn học nhân dân phó tổng biên tập cùng Trần Quý Lương lên giải ban phát năm 2010 độ giải thưởng văn học, người đoạt giải là Tiêu Tương Phong từ điển, cuộc sống công nghiệp miền Nam lương hồng Trung Quốc tại lương trang. Tất cả đều là năm ngoái hẹn lời họ ủa cùng văn học nhân dân hợp tác khởi xướng không phải hư cấu tác phẩm văn học. Một bộ phản ứng trung quốc công nghiệp, tầng dưới chót kẻ làm thuê hiện trạng. Một bộ phản ứng trung quốc nông nghiệp ngày càng tiêu điều nông thôn. Trần Quý Lương ái Quốc Chi Tỉnh cũng không phải là tô son điểm phấn cảnh thái bình giả tạo. Chỉ cần không phải nói bừa lo tạo, hắn cũng tôn sùng phản ứng hiện thực tác phẩm. Nhất là kia bộ trung quốc tại lương trang Trần Quý Lương phản phất thấy được bản thân quê quán nông thôn. Cho nên Trần Quý Lương tự thân lên đài theo văn học nhân dân phó tổng biên tập cùng một chỗ cho hai vị tác giả trao giải. Hắn hắn ngồi ở phía dưới hơi có chút kinh ngạc. Này bộ tác phẩm văn học, hắn hạng nhất đều chưa có xem, thậm chí cũng không biết có phải hay không tiểu thuyết. Đơn thuần giải trí bị chi dạ không cần phải đem giải thưởng văn học hạng trao cho bán chạy sách sao? Thì như Quách Tiểu tứ liền rất bán chạy. Trần Quý Lương trao giải lúc nói, tốt nhất tác phẩm, vĩnh viễn có thể phản ứng thời đại. Ta phi thường may mắn, có thể học tới này hai quyển sách hay. Hạng nhất công nghiệp, hạng nhất nông nghiệp, cộng đồng phát họa ra một bộ đương đại Trung Quốc tầng dưới chốt xã hội đồ quyền. Thứ thú bằng hữu, có thể mua được đọc một chút. Hai vị tác giả đều cao hứng phi thường, tại phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ lúc, đối Trần Quý Lương một trầu cảm ơn. Cuối cùng Mới là các lộ gốc nông dân người nổi tiếng trên mạng lên đài lĩnh thưởng. Đây là thuộc về gốc nông dân thời đại Internet, cho nên gốc nông dân người nổi tiếng trên mạng đặt ở cuối cùng áp trụ, đừng cho ta kéo mặt chữ ý tứ. Tây đơn nữ hải, húc nhật dương cương cùng loại 20 nhiều vị gốc nông dân đồng loạt leo lên đài lĩnh thưởng. Từ Bắc Kinh lãnh đạo cho bọn hắn trao giải. Mấy ngày sau, bị chi dạ tại Bắc Kinh đài truyền đến ra, lập tức tại tiểu đủ con, hạt phủn CN Internet truyền đến ra. Cấp tốc dẫn bảo Internet dư luận. vì sao Đương nhiên là vừa mới bắt đầu lão binh cùng tổ quốc của ta một đống trí thức công chúng lôi cuốn lấy đại lượng dân mạng, khắp nơi âm dương Trần Quý Lương quỷ liếm ít ít ít. Có thể nghĩ, lúc này internet tập tụ các liệt tới trình độ nào. Nhưng ủng hộ Trần Quý Lương dân mạng càng nhiều, đừng quên bọn hắn năm ngoái nổi đi thanh chiến. Bọn hắn có một mạc cái quốc tình huống, có lẽ bình thường cũng công kích các loại bất công hiện tượng, nhưng trái phải rõ ràng vấn đề tuyệt đối thấy rõ ràng. Cho lão binh tặng hoa, người ca sĩ hát tổ quốc của ta có sai sao? Này mẹ hắn đều có thể bị phun nước miếng, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Liên Lý Vũ Xuân a a bạn cũng gia nhập vào bởi vì tổ quốc của ta là mời Hàn Hồng cùng Lý Vũ Xuân hợp sướng, song phương tại Huy Bù, Thế Bạ, diễn đàn, hẹn lời họ ưa, từng cái nền tảng lấy bút vì vũ khí, thậm chí diễn biến đến húm mặn phật sệ ở tèn zin tình trạng. càng nhiều dân mạng thuộc về không rõ chân tướng của chúng, bọn hắn bởi vì trận này internet đại hôn chiến mà chú ý bị chi dại, tiểu đồ con cùng ạt phủn cn lưu lượng nên đón một đợt tăng gõn. chương 473, nhỏ chàng diện không tính cái gì, chương 473, nhỏ chàng diện không tính cái gì. Lý Vũ Xuân phan hâm mộ vẫn rất có sức chiến đấu lại thêm những cái kia đến tự xệ bạ tên điên bọn hắn cấp tốc liên hợp lại, theo đối địch dân mạng chiến đến có đến có về, thậm chí dần dần ở vào thượng phong. Sau đó, đối phương bắt đầu vặn bẹo chủ đề, cho bọn hắn cài lên một đỉnh ái quốc tầng ngũ. Nói bọn hắn yêu không phải chân chính nước, không nhìn nhân dân cơ bản quyền lợi. Nói trắng ra là, ý đồ đem chính cùng nước chia làm hai khái niệm tiến hành cắt đức. Cũng ném ra ngoài câu nói kia điên cuồng truyền bá, chủ nghĩa yêu nước là lưu manh sau cùng nơi ở nút, Lenin. Câu này danh ngôn uy lực cực lớn, càng huống chi vẫn là Lenin nói. Đã không cách nào làm rõ ràng là ai ra tay trước đi ra. Dù sao hiện tại khắp nơi đều tại Comty Master, Trần Quý Lương vội bù bình luận khu từ đầu đến cuối ở vào chiến hỏa trung tâm. Ông chủ muốn nói cực kỳ quá đáng nội dung cấm nôn sao? Không cần, hiện tại cấm nôn tương đương lửa cháy đổ thêm dầu, để bọn hắn hai bên tiếp tục nhao nhao a dính liễu phạm pháp ngôn luận, siêu tập sửa sang lại đến, đưa ra cho có liên quan bộ môn chính là. Bây giờ nhìn như làm cho phi thường náo nhiệt, kỳ thật đại bộ phận danh nhân cũng không xuống trận, đỉnh cấp Internetic về danh sắc nhận cũng từng cái giữ yên lặng. Bởi vì Trần Quý Lương lần này cũng không có làm khác, chỉ là tại kháng đẹp viện triều sáu tròn năm thời khắc, mời quân tình nguyện lão binh tham gia Internet khánh điện tiếu thủ tổ quốc của ta vốn chính là quân tình nguyện trong phim ảnh nhạc đệm. đối mặt loại tình huống này, V interneticve xác nhận nhóm cực kỳ khó trực tiếp mắng lên. bọn hắn trước tiên cần phải làm nền một chút, tỉ như chất vấn quân tình nguyện liệt sĩ sự tích tính chân thực, từ chất vấn dần dần biến thành trêu chọc, trêu tức, cuối cùng mới dám tùy tiện cầm liệt sĩ đến nói đùa, thậm chí đem chế giễu liệt sĩ hành vi biến thành một trận thời thượng internet cùng hoan. giai đoạn hiện nay chủ yếu là một chút mấy ngàn, mấy vạn fan hâm mộ người nổi tiếng trên mạng tại mang tiết ấu. Ngẫu nhiên có mấy chục vạn fan hâm mộ tích về xanh sắc nhận chia sẻ lại, nhưng cũng chỉ là tham dò tính chia sẻ lại mà thôi, cũng không phát biểu bản thân ý kiến. Trần Quý Lương phát đầu đẩy bổ đáp lại liền không lại để ý tới. 1. Chủ nghĩa yêu nước là lưu manh sau cùng nơi ở nút, câu nói này sớm nhất xuất từ Lai Vox Samuel Johnson đồng thời trong sách có đối với cái này nói bản ý giải thích. Johnson bản nhân là kiên định người yêu nước. 2. Cắt câu lấy nghĩa, trích từ không cần cắt câu lấy nghĩa. 3. Vạch Trần Hắc Ám, phản ứng hiện thực, cùng ái quốc cũng không xung đột. 4. Bản nhân ủng hộ căn cứ vào sự thật vạch Trần xã hội vấn đề, cho từ điển cuộc sống công nghiệp miền nam Trung Quốc tại Lương Trang trao giải liền là chứng cứ rõ ràng. Nam, bị giới cờ hết thể internet cộng đồng đều tôn trọng ngôn luận tự do, đồng thời cũng tuân thủ pháp luật. Trần Quý Lương đầu này phải bù. Để nào đó câu nói cấp tốc lưu hành bắt đầu. Nhân loại bản chất liền là máy lập lại. Trước đây địch quân nhao nhau bất quá thời điểm, liền có Master chủ nghĩa yêu nước là Lưu manh sau cùng nơi ở nút lẹ nhìn, nhìn như vô lại lại nhảm chán có Master kỳ thật tại cái nhau lúc uy lực phi thường lớn, thường thường làm đến giảng đạo lý phía kia cực kỳ khó tiếp chiêu. Ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp hiện tại có thể phục chế Trần Quý Lương câu nói kia tiến hành đánh trả cắt câu lấy nghĩa trích từ không cần cắt câu lấy nghĩa sau đó bình luận khu liền trở nên hoạ phong chịu tượng Song Phương cãi lộn nhiều ngày đều không nghĩ lại giảng đạo lý lười nhắc lại nói những cái kia dư thừa nói nhảm thuần một sắc bắt lấy này hai câu lời nói còn đi mạ cờ đội hình vẫn rất trình tề. phát ra đầu kia vậy bổ về sau Trần Quý Lương là thật không còn quan tâm việc này nay lưới cầm tính cái gì a năm 2011 là internet ý kiến và thái độ của công chúng kịch liệt chuyển biến xấu một năm mà ý kiến và thái độ của công chúng vòng xoay trung tâm liền là hối bù hiện tại này chút ít ý tứ, chẳng qua là đầu năm diễn thử mà thôi. Cũng là tại một năm này, chính vụ ấy bù bắt đầu lục tục ngao ngoe xuất hiện, vẻn vẹn ông chú đội mũ gậy bù ngày tại trong vòng một năm đăng ký tốt mấy ngàn cái. Các loại bác bỏ tin đồn ấy bù cũng là xuất ra, bởi vì năm nay khắp nơi đều có lời đồn. Kim dung trong một năm liền chết hai lần, thậm chí còn có nào đó nào đó cầu lớn vài trăm người tự sát loại này nhược trí lời đồn, hơn nữa còn mẹ nó có thể truyền khắp cả nước. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, không phải đen tức lấy không không. Internet ý kiến và thái độ của công chúng kịch liệt chuyển biến xấu, cũng không phải là một nhóm nhỏ người liền có thể buốt lên. Thuộc về mâu thuẫn tập trung buộc phát bên ngoài thể hiện. Muốn chân chính xử lý ý kiến và thái độ của công chúng, tuyệt không phải khóa tài khoản mấy cái tích về xanh xác nhận liền có thể giải quyết, nhất định phải từ căn nguyên đi lên hòa hoãn mâu thuẫn xã hội. Nó mang theo khổng lồ dân gian giám sát lực lượng, đôn đốc Trung Quốc hướng cả mặt tốt phát triển. Cho nên đối mặt phô thiên cái địa tiếng mắng, Trần Quý Lương không chỉ bất dứt nói, ngược lại làm ra chỉ thị. Nói lòng hẹn lời họ ừa cùng mỹ thuật bổ xét duyệt tiêu chuẩn, không nên tùy tiện có luôn, càng không nên tùy tiện khóa tài khoản tiếp xuống mấy năm, hết thảy đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Còn có, lập tức tổ kiến bịt bác bỏ tin đồn tiểu tổ mở một cái bác bỏ tin đồn nội bộ. Tại bác bỏ tin đồn trước đó, nhất định phải lặp đi lặp lại nghiệp chứng. Liền xem như một chút giả tin tức, nếu như không cách nào xác thực chứng ngụy, cũng không thể tùy tiện tiến hành bác bỏ tin đồn. Mời phía chính phủ cơ cấu, nhất là các nơi công an đăng ký chính vụ phủ Weibo. Bọn hắn mới hẳn là bác bỏ tin đồn cùng ổn định ý kiến và thái độ của công chúng quân chủ lực, chúng ta phụ trách đánh phối hợp là đủ. Xina bên kia, tựa hồ cho rằng Trần Quý Lương ra động thái ngu ngốc. Bọn hắn âm thầm liên hệ lần này viên não hung nhất ý kiến lãnh tụ miệng hứa hẹn cho những này ý kiến lãnh tụ sở trẻ Amin, ủng hộ những này ra hỏa đang ngậy bổ mở rộng ý kiến và thái độ của công chúng. Cũng quả thật cho Sina hội bổ mang đến không nhỏ lưu lượng. Nhưng bị thấy bổ lưu lượng cũng không bởi vậy hạ xuống, ngược lại còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong, làm cho càng lợi hại liền lưu lượng càng cao. Thậm chí Trần Quý Lương bản nhân gây bổ tài khoản, đều lập tức tăng mấy chục vạn fan hâm mộ. Bên trong đó không thiếu án đi phản. Lần này Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề niên hội, Trần Quý Lương lúc đầu không có ý định tự mình tham gia, để đem sợ sỉ si Ansở CI si yếu cùng cỡ tờ ho ra mặt là đủ nhưng hai lần trước đặt ở tỉnh Sơn Đông tổ chức năm nay nhưng lại trở lại Bắc Kinh tổ chức khoảng cách gần như thế ban tổ chức lại chân thành mời Trần Quý Lương cuối cùng vẫn là đáp ứng đi một chuyến thời gian hoạt động ngay tại internet lẫn nhau phun kịch liệt nhất mấy ngày nay ha ha ngươi bị mắng đủ thảm a Tri Vũ Phong gặp mặt liền treo trọng Trần Quý Lương cải chính trực tiếp mắng ta tương đối bọn hắn chỉ là âm dương quái khí mà thôi Tri Vũ Phong cảm khải nói ngươi cái này lại cần gì chứ nhất thiết phải đi chọn tổ hong vào vẽ Liên đương ta là tại kiếm lưu lượng Trần Quý Lương cười nhác giải thích Tri Vũ Phong thấp giọng nói Trưởng khấu lần này không đến. Trần Quý Lương gật đầu, rõ ràng, nói đúng ra phải gọi khấu phó giám đốc. Bản sở phía dưới có 10 cái ty, bên trong đó một cái ty phó giám đốc chuyên quản trò chơi. Khấu phó giám đốc đã xác định điều chuyển đi thư viện làm phó thư ký, cung cấp điều động. Cơ bản có thể bị coi là lui khỏi vị trí hàng hai. Trường phòng trò chơi Tân nhiệm phó giám đốc, tạm thời còn chưa xác định ứng viên. Lần này sản nghiệp nghiên hội trực tiếp từ phó sở trưởng đến đây tòa chấn, bọn hắn đều không đến. Trần Quý Lương nhìn lướt qua hội trường. Chi Vũ Phong nói, năm nay xếp hạng mười vị trí đầu trò chơi sưởng lớn, chủ tịch cấp bậc chỉ hai chúng ta cái. Mặt khác tất cả đều là phó CEO. Trần Quý Lương cười nói, sang năm ta cũng không nghĩ đến, càng ngày càng không có ý nghĩa. Tri Vũ Phong nói, trò chơi sưởng lớn đều ý đồ mở rộng nghiệp vụ pháp vi, chủ tịch nhóm vội vàng chuyện khác đâu. Cái này nghề nghề, càng ngày càng không dễ lăn lộn. Hai năm này, Trung Quốc dân mạng số lượng bạo tăng, nhưng trò chơi người sử dụng tăng trưởng lại tiếp tục chậm dần. Nhất là client game thị trường quy mô, tăng tốc đã càng ngày càng chậm. Đến một lần có hẹp lệ măn mòn client game thị trường, thứ hai game điện thoại cũng đang dần dần hư khởi. Trò chơi chế tác cánh cửa cùng chi phí hạ xuống, dẫn đến cỡ trung tiểu công ty game càng ngày càng nhiều. Tại chỉnh thể thị trường quy mô tăng tốc chậm dần tình huống dưới, bọn hắn cũng tại ăn mòn sưởng lớn thị trường số định mức. Xếp hạng 10 vị trí đầu trò chơi sưởng lớn, tổng thể thị trường số định mức ngay tại tiếp tục ngã xuống. Tựa hồ càng ngày càng trăm hoa đua nở, nhưng đây chẳng qua là trò chơi công ty trăm hoa đua nở, nội dung trò chơi cùng chất hóa lại ngày càng nghiêm trọng. Cực kỳ nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm đã chơi chán, thậm chí trực tiếp từ bỏ trò chơi, cả ngày chạy tới nghỉ về bù, xem video, ngâm xã giao trang ép. Trò chơi vận hành, chi phí quảng bá càng ngày càng cao. Tùy theo mà đến, liền là có thể lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian trò chơi. Khách quan trước kia mở mở trò chơi càng thụ ưu hái. game sở si ẻn sở tam quốc sát kỷ nguyên tương lai thần dụ kỷ nguyên đều bởi vậy được lợi ích, doanh thu một mực tại tiếp tục tăng trưởng. Cho mời game sở si ẻn sở công ty chủ tịch Trần Quý Lương tiên sinh, theo người chủ trì âm thanh vang lên, Trần Quý Lương cất bước đi đến đài diễn thuyết. Năm nay rốt cục đến phiên hắn cái thứ nhất lên đài phát biểu, trước kia này thuộc về sền quỷ game chủ tịch hoặc si chuyên môn quyền lực, không còn tin nghi cái gì. Game sở si ẻn sở tại trò chơi trực tuyến lĩnh vực đã liên tục hai năm thị trường số định mức đệ nhất, mà lại tại vừa mới qua đi năm 2010. Game sở xỉ ẹn sở phát triển trở nên càng ngày càng không hợp tối thường, không vẹn vẹn kỷ nguyên tương lai tiếp tục nóng nảy kịch liệt, thậm chí vận doanh nhiều năm Tam Quốc sát cũng không hiểu thấu thực hiện doanh thu tăng vọt 60% tình huống. Hai năm này, có thể lợi dụng mảnh vỡ thời gian trò chơi càng thụ ưu hái, huyệt điểm thị trường cũng tại đồng bộ phát triển, mà Tam quốc sát hoàn toàn phù hợp hai cái này là thù, nhất là phiên bản web của trò chơi Tam quốc sát đẩy ra, hấp dẫn đến đại lượng thành phần tri thức khi làm việc mò cá lúc chủng chơi, còn có liền là thần dụ kỷ nguyên của thời, trước mắt mát trị số online đã vượt qua chín đối thủ cạnh tranh liên minh huyền thoại mát trị số online cũng đột phá năm Hiện trường rất nhiều cỡ nhỏ công ty Lem cùng Sở Tiêu Diêu người sáng lập, hoàn toàn dùng một loại súng bái ánh mắt nhìn xem Trần Quý Lương. Trong mắt bọn hắn, cái gì Trần Thiên Tiểu, Đinh Tam Thạch cũng sớm đã thuộc về quá hạn lao bất lực. Trần Quý Lương loại này người trẻ tuổi, mới là thần tượng của bọn hắn cùng đuổi theo mục tiêu. Càng huống chi, Trần Quý Lương làm mỗi bộ, làm điện thoại di động cũng đạt được thành công lớn, đã giết tiến vào Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu phía trước Tam Bảo Tỏa. Ta hôm qua nhìn vừa ban bố sách trắng ngành công nghiệp trò chơi Trung Quốc năm 2010 cao hứng phi thưởng cỡ trung tiểu công ty Lem càng ngày càng nhiều. Mà lại, đăng ký tại hai Tam tuyến thành thị công ty Lem càng ngày càng nhiều. Này nói rõ Trung Quốc trò chơi sản nghiệp càng ngày càng khỏe mạnh, không lại là mấy nhà trò chơi sưởng lớn liên hợp lũng đoạn vượt qua 50% mươi trở lên thị trường số đỉnh mức. Châm hoa đua nở mới là xuân, vô số cỡ trung tiểu công ty game của thời đem ngược lại bức trò chơi sưởng lớn tăng lên nội dung trò chơi cùng phục vụ chất lượng. Dựa vào một hai khoản game cổ nằm kiếm tiền công ty, nếu như không muốn phát triển tất nhiên bị thị trường cho đào thải. Nói đến đây, rất nhiều tham dự nhân viên đều cười lên. bọn hắn cảm thấy Trần quý lương tại âm dương sân game, sân game hai năm này không vẹn vẹn cỡ lớn trò chơi doanh thu trưởng, thậm chí hưu nhàn trò chơi nhỏ cũng không được. Như không phải Long Chi Quốc vận doanh phi thường thành công, sân cuối Lêm tại năm 2010 có khả năng cao láo tứ địa vị đều không bảo đảm, trực tiếp liền muốn ngã đến lao ngũ, lao lục đi. Nhưng kinh lịch nửa năm nóng này kịch liệt kỳ, Long Chi Quốc người chơi tăng trưởng đã đình trệ, mà lại danh tiếng trở nên càng ngày càng hỏng bét. Hắc vấn đề từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết triệt để, trời mới biết lúc nào lại kéo một đồng lớn. Tại vừa mới qua đi một năm, Lêm điện thoại sản nghiệp phát triển tấn mãnh, thị trường quy mô cùng so tăng lên 80%. Đây là một cái mới đầu gió, ta hy vọng mọi người đều có thể bắt lấy đầu gió phát đại tài. Hồng Mông trận doanh điện thoại cũng phi thường hoan nên mọi người tới làm trò chơi. đây mới là trần quý lương tham gia hoạt động mục đích lừa dối mọi người căn cứ vào hồng mông hệ thống khai phá phát triển trò chơi. đề cử hạng nhất hoa ngu 1997 công tri phấn tháo cơ đọc sách danh liền biết cái gì nội dung. chương 474 đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. chương 474 đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. trần quý lương nhìn xem từ hội trường chính đi ra chỉ vũ phong ngươi làm sao cũng trượt. ngươi cũng chạy ta có thể không chạy sao? chỉ vũ phong cười nói giờ này khắp này diễn đàn chính hội nghị thượng đỉnh đều còn không có kết thúc mà xếp hạng 10 vị trí đầu trò chơi sờ lớn chỉ còn C.E.O còn ở bên trong tiếp tục mở họp, truy cứu nguyên nhân vẫn là năm nay hoạt động làm được không được. Bản sở chuyên quản trò chơi phó giám đốc từ nhiệm, mới cục trưởng vẫn còn không biết là ai, dẫn đến sáng nghiệp nghiên hội không có trưởng phòng lãnh đạo phụ trách, Gánh vác đơn vị cũng không hiểu thấu thay thế, liền tổ chức địa điểm đều là Lâm Thời quyết định. Sáng nghiệp nghiên hội quy mô trở nên đặc biệt nhỏ, thậm chí không có mời nước ngoài công ty tham gia, dẫn đến không cách nào tại trong lúc này hiệp đồng thương nghiệp hợp tác. Nếu không phải vì cho phó sở trưởng mắt mũi mà lại tổ chức địa điểm ngay tại Bắc Kinh, Trần Quý Lương đều chẳng muốn tự mình đến một chuyến. Sương lớn đại biểu vừa diễn thuyết kết thúc, Tôn phó sở trưởng liền sớm rời sân, Trần Quý Lương đương nhiên cũng đi theo chạy, kết quả Tri Vũ Phong cũng lựa chọn đi. Trực tiếp về công ty. Vẫn là hai ta đi ăn một bữa." Tri Vũ Phong hỏi. Trần Quý Lương không có đeo đồng hồ quen thuộc, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian, khoảng cách giờ cơm còn sớm đâu." Tri Vũ Phong nói, "Đến tiệm cơm còn kém không nhiều, ta tìm một chỗ tâm sự." "Được thôi." Trần Quý Lương không lại từ tuyệt. Tri Vũ Phong nói, "Hay là, ta đem Đằng Hoa thao đạo diễn cũng gọi tới." Trần Quý Lương cười nói, "Ngươi đây là có chuyện gì a, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói thẳng đi." Tri Vũ Phong nói, có bộ tiểu thuyết gọi thất tình 33 ngày truyền hình điện ảnh bản quyền tại biệt dưới cửa xuất bản công ty. Đang hoa thao đạo diễn nghĩ đập thành phim, nhưng một mực mua không được bản quyền. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Quý Lương hỏi. Tri Vũ Phong nói, bởi vì ta nghĩ đầu tư kia bộ phim. Trần Quý Lương nói, kia cùng một chỗ đầu tư a. Tri Vũ Phong 2 năm này tiến quân truyền hình điện ảnh ngành nghề quốc tế trương trường tử di phi thường hoàn mỹ hắn liền có đầu tư. Về sau Dương cầm kép hắn sợ tranh hùng lục trinh truyền kỳ những này phim điện ảnh và truyền hình đều có Tri Vũ Phong đầu tư ở bên trong. Đến mức thất tình 33 ngày tiểu thuyết nguyên bản tại Đũ bằng đăng nhiều kỳ, tác giả bị bịt cho ký qua đến, tại Zẹn Zẹn Com, hẹn lời họ vừa đồng thời đăng nhiều kỳ. Nguyên tác tiểu thuyết đã ở năm ngoái xuất bản, truyền hình điện ảnh bản quyền cũng bị bịt bắt lại. Từ đầu tới đuôi, Trần Quý Lương đều không có hỏi đến, là bịt nhân viên tự mình làm chủ. Bị xuất bản công ty năm ngoái công trạng không sai, tổng cộng xuất bản 3 bộ tiểu thuyết, 2 quyển chuyên nghiệp thư tịch, thế mà lợi nhuận hơn mấy trăm vạn nguyên. Mà lại, đột không ít tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên bản quyền, chủ yếu đến từ Zẹn Zẹn Com, hệ nơi họ vừa tác phẩm đang viết. Trần Quý Lương định đem biển xuất bản công ty kinh doanh phạm vi mở rộng đến truyền hình điện ảnh chế tác lĩnh vực, đổi tên là biển truyền hình điện ảnh xuất bản chế tác công ty. Hiện tại trò chơi nghiệp giới, chí ít có 6-7 nhà công ty đem nghiệp vụ phát triển đến phim điện ảnh và truyền hình chế tác. Trần Quý Lương nắm giữ lấy nhiều như vậy tài nguyên, không thể nào một mực không có động tác. Chi Vũ Phong dẫn hắn đến một nhà tiệm cơm, không bao lâu Đằng Hoa Thao liền đến, thậm chí còn mang đến Văn Trường cùng Bạch Bách Hợp. Trần Thông Tốt, ta là Đằng Hoa Thao. Đằng Hoa Thao vỗ ra hai tay. Trần Quý Lương gật đầu, đạo diễn Đằng Tốt. Đằng Hoa Thao lại giới thiệu. Hai vị này là ta vì thất tình 33 ngày tìm kiếm nhân vật nam nữ chính. Văn Trương, Bạch Bách Hợp. Truyền hình điện ảnh bản quyền còn không có nói tiếp, các ngôi liền diễn viên đều chọn tốt rồi. Trần Quý Lương có chút im lặng. Đàng Hoa Thao có chút xấu hổ, bộ tiểu thuyết này còn gọi nhật ký thất tình lúc, liền có bằng hưu đề cử ta chú ý không nghĩ tới tiểu thuyết đổi đăng nhiều kỳ trang web, còn đem truyền hình điện ảnh bản quyền cũng cùng một chỗ bán đi. Văn Trương vội vàng túi người chào, Trần Tổng tốt, ta là ngại phản cứng, cực kỳ sớm liền chú ý ngài hồi bổ. Bạch Bách Hợp cũng túi người chào ân cần thăm hỏi, Trần Tổng tốt, ngồi đi. Trần Quý Lương mỉm cười nói, hắn trông thấy hai người này trong ngay mắt liền nhớ lại diêu địch cùng vũ phạm khó kéo căng a nói trở lại diêu địch vẫn rất xinh đẹp đồ ăn bưng lên bàn ba người khác đều ngồi hai vị diễn viên chủ động đứng lên cho bọn hắn rót rượu Đàng hoa thao nói trần tổng bộ phim này ta cam đoan có thể lấy được phòng bán vé mà lại là lấy nhỏ thắng lớn loại kia đầu tư không nhiều tỷ lệ hồi báo cũng rất cao đương nhiên cái này cần xem ai đến đạo diễn không phải ta tự biên tự diễn có thể đem bộ phim này đập tốt đạo diễn không nhiều ta biết đạo diễn đẳng cực kỳ có thực lực hoa cư tỷ lệ người xem cực kỳ cao trần quý lương cười nói Hôm nay uống rượu nói chuyện phiếm, không đàm luận điện ảnh chuyện. Ta đã đáp ứng chỉ tổng cùng một chỗ đầu tư, cụ thể hợp tác thế nào, các ngươi đi cùng công nhân viên của ta đàm luận. Trần tổng quả nhiên hào sàng, ta kính Trần tổng một chén, Đặng Hoa Thao nâng chén nói, ta làm, Trần tổng tùy ý. Dễ nói. Trần Quý Lương bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Hắn vừa ăn hai cái đồ ăn, Văn Trương lại đứng lên, khuất thân cười làm lành nói, ta cũng kính Trần tổng một chén. Ta sùng bái nhất liền là Trần tổng, hôm nay may mắn tận mắt nhìn đến, cũng là chọn ta mấy năm này một tượng. Tiểu Hỏa Tử thật biết nói chuyện. Văn Trương mời rượu xong, Bạch Bạch hợp lại lên. Bạch Bạch Hợp còn bị sắp xếp ngồi tại Trần Quý Lương bên người, cố ý đem cái ghê kéo đến cực kỳ gần. Đáng tiếc Trần Quý Lương không thích nàng này một cái. Tri Vũ Phong gặp bầu không khí làm đến không sai biệt lắm, mới bắt đầu theo Trần Quý Lương nói chuyện hiếm. Kỷ Nguyên tương lai tại Hải Ngoại cực kỳ mạnh a, thế mà từ Châu Âu giết tới Bắc Mỹ. Trần Quý Lương nói, ta không chút quản, năm ngoái vẫn bận điện thoại nghiệp vụ. Cho chơi bên kia là CEO đang phụ trách, người kia CEO làm rất tốt. Tri Vũ Phong khen. Trần Quý Lương cười nói, tạm được. Lên sở sỉ hẹn sở CEO Quách Quốc Hảo là Trần Quý Lương đợi trước lập nghiệp dẫn đầu đại ca năng lực khẳng định có, nhưng cũng không tính hàng đầu. đời này đem khuất Quốc hào kéo đến, tuổi còn trẻ tiểu quản lý công ty lớn, thế mà biểu hiện được viễn siêu Trần Quý Lương mong muốn. khả năng là có nền tảng, khuất Quốc hào năng lực tăng trưởng càng nhanh. Chi Vũ Phong nói, năm nay có một đống công ty tại kìm nén ra đại chế tác. Cựu Âm chân Kinh nhảy phiếu nhiều lần, đoán chừng năm nay cũng muốn online. Sử Vũ trụ lại cầm xuống giả óc mà hệ trò chơi này trực tiếp đối chiếu tiêu chuẩn nước tốt cổ cờ dạp nói không chính xác thật đúng là có thể bị hắn cho vận duyên bắt đầu. người đây, theo Kim Dung cùng chết. Trần Quý Lương hỏi, hoàn mỹ thời không này nhà công ty tiếp xuống mấy năm thật sự theo kim dung cùng chết mua được ủy thiên đổ lòng ký thần điêu hiệp nữ tiêu ngạo giang hồ bản quyền không ngừng đổi ra nhanh chóng đẩy ra mới trò chơi dựa tiền xem xét liền là đã mất đi mấy năm trước mạnh mẽ thậm chí chủ tịch đều đem lực chú ý phóng tới truyền hình điện ảnh chế tác lên chi vũ phong nói ta cảm giác mở mở họ trò chơi ngay tại suy sụp ngươi có ý nghĩ gì ta có thể có ý kiến gì Game sở si ẹn sở dưới cờ còn không có mở mở họ trò chơi trần quý lương cười nói chi vũ phong nói võ lâm ngoại chuyện đâu trò chơi này đều nghẹn nhiều năm trần quý lương thở dài ai, chỉ ít còn muốn 1-2 năm mới có thể làm xong. Đệ, dài như vậy thời gian, làm một bộ ba đại tác cũng đủ. Chi Vũ Phong nghe xong trực tiếp im lặng. Bọn họ hai vị ông chủ đang nói chuyện trò chơi chủ đề, bên cạnh đạo diễn cùng hai vị diễn viên không dám quấy rầy, tất cả đều yên lặng dùng bữa làm ra cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Trần Quý Lương nói, nếu như ngươi nghĩ tuyên truyền nhà mình trò chơi, làm cho mấy cái cao cấp người chơi đến tan nền tảng tới làm trực tiếp chứ sao? Ngươi kia trực tiếp nền tảng lúc nào online? Chi Vũ Phong hỏi. Trần Quý Lương nói, nhanh hai tháng trước ngay tại làm kiểm nghiệm, tuần sau liền có thể ôn lại thử truyền bá. Chi Vũ Phong đối với cái này biểu thị nghi hoặc, cái đồ chơi này thật có thể kiếm tiền. Trần Quý Lương nói kiếm tiền hay không không quan trọng, chỉ cần không thua thiệt quá nhiều là được. Ta làm trò chơi trực tiếp mục đích là muốn thành lập ẻn ọt sinh thái. Hiện tại ẻn ọt thi đấu chuyện, quốc gia không để tại vệ tinh kênh truyền ra, không cách nào giống N B A như thế hấp dẫn người xem. Ta tìm một chỗ tụ tập càng nhiều ẻn ọt b, ẻn ọt sinh thái, N B A. Chi Vũ Phong thì thầm trong miệng. Trần Quý Lương cười nói ngươi kỳ thật có thể đầu tư một nhà ẻn ọt câu lạc bộ. Hiện tại không có người nguyện ý đầu tư, từng cái ẻn ọt câu lạc bộ đều thiếu tiền người tùy tiện đầu tư điểm đều đủ bọn hắn sống sót. Tri Vũ Phong cũng không cho rằng là mẹ bọn có thể kiếm tiền, nhưng hắn tin tưởng Trần Quý Lương ánh mắt. Trần Quý Lương mấy năm này quá tà dị. người khác tụ tập lại đi làm mờ mờ ho trò chơi, Trần Quý Lương lại một cái mờ mờ ho đều không ra. Tam Quốc sát là thẻ bài loại trò chơi, kỷ nguyên tương lai là hai dê chiến đấu trò chơi trực tuyến, thần dụ kỷ nguyên càng là thi đấu loại trò chơi trực tuyến. hết lần này tới lần khác hiện tại mờ trò chơi ngay tại suy sụp, mà Trần Quý Lương kia ba trò chơi càng ngày càng nổi tiếng. ngắm lại liền rất không hợp thói thường, tất cả đều áp chúng bảo, nói là vận khí đi, không thể nào đi thẳng vận nói là ánh mắt vượt mức quy định đi, lại không thể tại mấy năm trước, liền dự liệu được hiện tại trò chơi thị trường đi hướng. dù sao nói không rõ ràng, thậm chí nghĩ cũng nghĩ không rõ ràng. đã Trần Quý Lương muốn làm cái gì ẻo ợt, còn nói muốn rèn đúc thành giới trò chơi nba, chỉ Vũ Phong liền tản ít tiền cùng hắn cùng nhau chơi đùa chứ sao? Hoàn Mỹ thời không có rất nhiều tiền mặt, cũng không biết làm sao tiêu ra ngoài, cho nên mới chạy tới đầu tư phim điện ảnh và truyền hình. lúc này đầu tư một nhà ẻo ợt câu lạc bộ, nên hai ba trăm vạn hướng vào trong đều dư tài, chút tiền ấy đối chỉ Vũ Phong mà nói cũng không tính là tiền. Chỉ Vũ Phong hỏi, ngươi xem trọng cái nào ẻo ợt câu lạc bộ? Trần Quý Lương cười nói, "Chính ngươi đi nghe ngóng, quay lại ta hỏi một chút." Trì Vũ Phong nói, "Trần Quý Lương nói, Đào Thành Cương cũng dự định đầu tư ẻo hoạt câu lạc bộ, sau này mọi người còn có thể cùng nhau chơi đùa. Ngươi đây?" Trì Vũ Phong hỏi. Trần Quý Lương lắc đầu, "Các ngươi là cầu thủ, ta là trọng tài, ta muốn đem Thần Dụ Kỷ Nguyên thi đấu chuyện chậm rãi làm đại tố chính quy. cho nên ta không thể đầu tư ẻo hoạt câu lạc bộ, không thể lại làm vận động viên lại làm trọng tài." Trì Vũ Phong cảm khái nói, "Giá tâm của ngươi thật lớn, để ta nhớ tới ngươi làm cái kia Hồng Mông trận doanh. Bất quá Thần Dụ Kỷ Nguyên thật có thể làm như thế thành công?" Trần Quý Lương nói, duy nhất cản len rộ vợ là liên minh Huyền Thoại đánh ngã liên minh Huyền Thoại là được rồi. Đằng Hoa Thao ngồi ở bên cạnh tiếp tục dùng nữa. Văn Trương cùng Bạch Bách Hợp mặc dù nghe không quá hiểu chi tiết, nhưng cũng biết hai vị ông chủ đang nói chuyện một kiện đại sự. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dùng cơm hoàn tất, Trần Quý Lương đứng dậy muốn đi. Kia ba vị vội vàng đưa tiễn, cho đến đem Trần Quý Lương, Chỉ Vũ Phong đưa lên xe, đưa mắt nhìn bọn hắn lái xe rời đi mới cho chuyện. Bạch Bách Hợp biết rõ còn cố hỏi, đạo diễn đẳng, Trần tổng giống như so chỉ tổng cổ tay càng lớn. Vừa rồi lúc ăn cơm, Chỉ tổng giống như là một mực tại thỉnh giáo Trần tổng. Đàng Hoa Thao nói: "Này vị Trần tổng, từ lập nghiệp đến bây giờ, đầu tư chưa từng có thất bại qua. Vậy hắn đầu tư chúng ta phim, chẳng phải là nói bộ phim này cũng có thể bán chạy." Bạch Bách Hợp hưng phấn lên. Đàng Hoa Thao cười nói: "Chỉ mong A tiểu văn đang suy nghĩ gì." Văn Trương nhìn qua Trần Quý Lương đằng sau đôi xe, ta đang nghĩ, làm nam nhân liền nên dạng này, đặc biệt phi thường lợi hại. Câu kia ngạn ngữ nói như thế nào? Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Chương 475, trực tiếp nền tảng online, Trần Lao tổ bị Thanh Đồng hành hạ người mới, chương 475, trực tiếp lên tảng online, Trần Lao tổ bị Thanh Đồng hành hạ người mới. Trần quý lương trực tiếp nền tảng kéo nửa năm đều còn không coi online, chủ yếu là khuyết thiếu thích hợp trực tiếp phần mềm. Sở tơ lét cái đồ chơi này nhất định phải trả tiền sử dụng. Trần quý lương nguyên bản định dùng lệ phí hàng năm hình thức, đạt được sở tơ lét xí nghiệp quyền sử dụng, lại miễn phí cung cấp cho dẫn chương trình nhóm sử dụng. Nhưng đàm phán gặp khó, đối phương chào giá quá cao. Nước ngoài những trò chơi kia trực tiếp nền tảng đều là dẫn chương trình bản thân trả tiền sử dụng sở tơ Thứ này cũng ngang với người vì thiết trí cánh cửa, để cực kỳ nhiều lúc đầu dự định làm trực tiếp chủ bước, bất lợi tại trực tiếp nền tảng nhanh chóng phát triển, rút thoát tự phát triển chứ sao? Nay mấy tháng một mực tại khai phá phát triển biệt trực tiếp trợ thủ. Bởi vì nghiên cứu và phát triển thời gian rất gấp, nội dung khẳng định kém xa sở mật lại phong phú, chỉ có trực tiếp trò chơi cơ sở chức năng, mà lại kiểm nghiệm trong lúc đó bờ UG một đồng lớn, sụp đổ, lục bình phong, không âm thanh, phần cứng tính tương thích vấn đề tầng tầng lớp lớp. Hiện tại vấn đề lớn đã giải quyết, các loại nhỏ bờ UG cũng đã chữa trị, nhưng online về sau khẳng định còn biết phát hiện bờ UG. Phần cứng tính tương thích cũng không có triệt để hoàn thiện, sử dụng một ít thiểu số cắt màn hình, cảm âm thanh khả năng sẽ xảy ra vấn đề. 1.0 bản đoán chừng còn muốn nữa năm mới có thể thành thủ. Tiếp xuống 2 năm thì là khai phá phát triển 2 chấm 2.0 bản, lần lượt tăng thêm càng nhiều thực dụng chức năng hướng vào trong. Như thế thể BB, 6 Zoomer, 9158 cùng loại trực tiếp nền tảng, bọn hắn lại là dùng cái gì phần mềm đâu. Những này nền tảng trực tiếp dùng sâu diễn làm chủ, dẫn chương trình nhóm không cần trực tiếp chơi game, không cần bắt giữ trò chơi âm thanh hình tượng, cho nên tự phát triển trực tiếp phần mềm vô cùng đơn giản. Mà Trần quý lương trực tiếp nền tảng, là lúc này Trung Quốc duy nhất có thể trực tiếp trò chơi địa phương. Đao Thành Cương mua xuống bị ly bị lị con về sau, cũng tại tự chủ khai phá phát triển trò chơi trực tiếp phần mềm. Hắn tiến độ muốn chậm một chút. Chủ tịch, Bỉ Lì Bỉ người sáng lập Từ Nghị đi vào văn phòng. Đào Thành Cương gật đầu, ngồi đi. Hai người bọn họ giao lưu nhưng thật ra thật thuận tiện, bởi vì vừa lúc đều tại Hàng Châu. Đào Thành Cương thu mua Bỉ Lì Bỉ thời điểm, Từ Nghị thậm chí còn không có chính thức sáng lập công ty, tạm thời thuộc về một cái không phải thương nghiệp tính cá nhân trang ép. Từ Nghị trước kia là hạt phụn CN trung thực người sử dụng, năm 2009 hạt phụn CN nhân viên quản lý nội chiến, dẫn đến trang ép đứng máy giòn rã một tháng. Từ Nghị liền tại g g rút trong, kéo lên mấy cái hạt phụn CN người sử dụng cùng một chỗ sáng lập Bỉ Lì Bỉ Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn hắn tiếp tục tại cửa cờ cờ rút, chạy bạ kéo người, cấp tốc lôi đi hơn ngàn cái ạt phùn CN người sử dụng. Đồng thời chỉ cần ạt phùn CN xảy ra vấn đề gì, Bily Bilycom liền thừa cơ chạy tới kéo người. Ạt phùn CN lưu hành cái gì nội dung, Bily Bilycom liền theo gió làm bộ chuyện. Cứ thế mãi, ạt phùn CN trung thực người sử dụng trở nên cực độ chán ghét Bily Bilycom, cũng đem tư nghị cùng loại người sáng lập viên coi là ạt phùn CN phản đồ. Trực tiếp sổ phó giờ đệ về lổ thế nào? Đào thành cương hỏi. Tư nghị trả lời trước đó chiêu mộ đám kia lập trình viên năng lực vẫn là cực kỳ mạnh trước mắt ngay tại làm kiểm nghiệm ưu hóa chữa trị bờ UG tương đối đơn giản chân chính chỗ khó là làm phần cứng kim dung ta dự định tết xuân trong lúc đó cho bọn hắn thêm quý lớp an tết cũng không nghỉ một mực làm tận lực tại mùa xuân thời điểm làm xong đào thành cương không tiếp tục hỏi nhiều hắn cảm giác từ nghị vẫn là cực kỳ đáng tin cậy So Hạt phủng cn vị kia người sáng lập đáng tin cậy nhiều đào thành cương để từ nghị ngồi tại bên cạnh hắn đầu tiên là đăng nhập hạt phủng cn lại điểm tiến vào trực tiếp bàn thối hạt phủng cn trực tiếp kênh hôm nay chính thức online Trên trang đầu chỗ dễ thấy nhất là đếm ngược, còn có thật nhiều chưa phát sóng nhưng đã có tiêu đề phòng trực tiếp. Xếp số một cái kia, tiêu đề gọi nhân hoàng sở cái phòng trực tiếp. Đào Thành cương truy cập hướng vào trong, phát hiện trực tiếp hình tượng đen kịt một màu, phần mềm nhắc nhở vì dẫn chương trình ngay tại chạy tới trên đường. Nhưng đã tụ tập không ít người xem, mà lại ngay tại sử dụng bình luận chạy ngang nói chuyện tiếng. Sở Khai thật muốn ở chỗ này trực tiếp. Chưa bao giờ dùng qua bình luận chạy ngang, đánh chữ thử một chút. Giữa các vị sao dân mạng sẽ bạ đến đây báo đến. Sở Khai dân mạng sẽ bạ đến đây báo đến. Lang Ngọc Phượng dân mạng sẽ bạ đến đây báo đến phía trước cái kia Lang Ngọc Phượng dân mạng xê bạ kéo ra ngoài đánh chết. Khỉ núi đoàn thang quan ngắm cảnh cái dám, nơi này chính là khỉ núi. An phân bón, nhân hoàng bạo binh một Đào Thành Cương hết sức chăm chú nhìn xem bình luận chạy nang, hiếu kỳ hỏi phân bón là cái gì. Tư Nghị nén cười nói một loại phân bón. Mấy câu giải thích không rõ ràng, chủ tịch có thể nhìn một chút tương quan video. Đào Thành Cương nói người đem video tìm ra tới. Tư Nghị đứng lên thao tác bàn phím con chuột, rất nhanh nhấn mở một cái phân bón video. Đào Thành Cương mặc dù hơn ba tuổi nhưng cực kỳ có thể tiếp nhận mới mẻ sự vật, mà lại có thể ghét đến cỡ rằng video cởi điểm. Xem hết video, Đào Thành Cương cười nói, người tuổi trẻ bây giờ rất có thể làm a. Tư Nghị nói, chủ tịch cũng là người trẻ tuổi a. Ha ha, ta đều chạy bốn. Đào Thành Cương kỳ thật trong lòng thật cao hứng. Cương ca cũng là cái thích chơi, đều 35 tuổi còn không kết hôn, bạn gái trên cơ bản hàng năm đều thay đổi. Đào Thành Cương lại cắt về sờ các phòng trực tiếp, phát hiện bình luận chạy ngang càng ngày càng dày đặc. Lại ấn mở mắt các phòng trực tiếp, đa số đều bình luận chạy ngang thư thoát chỉ ít có 70% người xem là từ từng cái internet cộng đồng, nghe hỏi chạy đến xem sở tài trực tiếp. Tư nghị nói chúng ta trực tiếp nền tảng, về sau tốt nhất cũng dùng công nghệ đám mây. Bây giờ còn chưa cái kia cần thiết, nhưng nếu như người xem trở nên nhiều hơn, một cái phòng trực tiếp tràn vào mấy vạn và người, lợi dụng công nghệ đám mây có thể giảm xuống chỉ hoán cùng bị đứng hình. Đào Thành cương hỏi, liền là Trần Quý Lương làm cái kia thành đô trung tâm điện toán đám mây. Tư nghị nói trung tâm điện toán đám mây không chỉ một, hàng châu bên này ạ Lì Bảy năm ngoái liền thành lập ạ Lì Bảy Bạ công ty, tiếp xuống khả năng sẽ đối với bên ngoài phục vụ game sở si ẹn sở dưới cờ thành đô trung tâm điện toán đám mây, năm ngoái chính thức đăng ký vì công ty con Thành đô Tường Vân khoa học kỹ thuật cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, bị thấy bùa liền là dựa vào công nghệ đám mây đến thực hiện điện thoại, máy tính, máy tính bảng cùng loại khác biệt phần cứng máy bù người sử dụng số liệu thống nhất thực hiện máy tính bảng, điện thoại v v.đ bản, điện thoại áp bản đẩy bù hoàn mỹ giao lưu chuyển đổi, còn có game sở si ẹn sở dưới cờ những trò chơi kia cũng càng ngày càng nhiều áp dụng công nghệ đám mây ủng hộ. Hiện tại Trần Quý Lương làm trực tiếp nền tảng, đồng dạng theo thành đô trung tâm điện toán đám mây tiến hành hợp tác, Đào Thành Cương cùng Từ Nghị tiếp tục trò chuyện. Rốt cuộc đợi đến trực tiếp nền tảng chính thức online. Sơ Cách xuất hiện tại Camesa trong tấm hình, hắn lần thứ nhất làm trực tiếp lộ ra cực kỳ câu nệ Mọi người tốt, ta là Sơ Thay, tiếp xuống từ ta tiến hành trực tiếp. Chúng ta tiên tiến trò chơi. Nói thật, Sơ Cách trực tiếp hiệu quả cực kỳ chính lệnh. Đâu ra đấy sẽ không toàn bộ việc, mà lại thường xuyên chuyên chú chơi game không nói chuyện. Nhưng khán giả cũng không cảm thấy có vấn đề gì, mọi người trước kia đều chưa có xem trò chơi trực tiếp, thậm chí cảm thấy trực tiếp trò chơi liền nên là như thế này. Nhất là Sơ Cách tại giảng giải thao tác cùng mạch suy nghĩ lúc, khán giả cảm giác phi thường đã nghiền bình luận chạy ngang tất cả đều là học được không thẹn là nhân hoàng thật mẹ hắn phi thường lợi hại đào thành cương loại này hơn 30 tuổi lão bất lực cũng thuộc về tại thỏa thỏa giữa các vì sao bộ cờ giả bê, vậy mà say sưa ngon lành nhìn xem sở cách trực tiếp chơi game trần quý lương lúc này cũng tại xem nhưng hắn góc độ rõ ràng khác biệt ký tên liền có thể lĩnh chuối tiêu miễn phí lê vật cũng không biết đưa trần quý lương cho ạt phủ cnc yêu tưởng phi vũ gọi điện thoại để sở tay nhắc nhở người xem tặng quà a tưởng phi vũ trả lời nói đã cho hắn gửi nhắn tin cùng cờ cờ sơ tay qua một hồi lâu mới khó mà mở miệng nói cái kia Hạt thống CN trực tiếp có lễ vật hệ thống. Mỗi ngày ký tên cùng quan sát trực tiếp thời gian nhất định, đều có thể lĩnh miễn phí chuối tiêu. Truy cập phòng trực tiếp lễ vật giao diện, có thể đem chuối tiêu đưa cho dẫn chương trình. A tạ ơn, cảm ơn ta yêu dương đàn đàn chuối tiêu đầu tư tùy. Cảm ơn Trần lão tổ là ta. Ách, mọi người vẫn là không muốn lấy loại này nickname, Trần tổng là cái cực kỳ tốt ông chủ. Ngay trong nháy mắt này, phòng trực tiếp bình luận chạy ngang liền phát nổ, phóng tầm mắt nhìn tới ha ha ha ha ha một phim bom tấn. Có cái đưa chuối tiêu người xem, tên gọi Trần lão tổ là nhi tử ta. Trần Quý Lương cũng không có sinh khí, chỉ cần không cầm hắn bạn danh là được ngoại hiệu cái gì tùy tiện dân mạng chơi ác. Vì Tô đập bầu không khí, hắn cũng thuận tay đưa ra ngoài lễ vật. Sơ Cách trợn mắt hốc mồm nhìn xem số lượng lớn lễ vật, âm thanh đều có chút phát run, "Cảm ơn bé trai dưới cột đèn tặng 10 khỏa chuối tiêu cây, cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản." Một viên chuối tiêu cây 100 khối tiền, 10 khỏa cộng lại cũng mới 1000 nguyên. Nên tạm rút thành về sau, Sơ Cách chỉ có thể phân đến 500 khối. Sơ cách đương nhiên không thiếu này 500 khối, nhưng trước kia chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nếu như nhiều đến mấy cái dạng này thủ hào, mỗi ngày trực tiếp lễ vật thu nhập liền nên bao nhiêu a? Sơ Cách không nghĩ tới trực tiếp kiếm tiền dễ dàng như vậy. Ba, wow, thủ hào hiền thân. Đây là đưa bao nhiêu tiền a? Tựa như là một nghìn khối tiền. Để ta có thể trực tiếp trò chơi sao? Làm cái này có thể phát tài a? Trước máy vi tính, tư nghị cũng phi thường kinh ngạc. Cái này có số lượng lớn thường, sẽ không là kẻ lừa gạt ta. Đao Thanh Cương cười nói, Trần Quý lương bản nhân tặng, hắn cởi cởi niết nem chính là cái này. Thực sự có người đi theo đưa trả tiền lễ vật. Tư nghị chỉ vào phòng trực tiếp nói. Đao Thanh Cương nói, bọn hắn làm sao làm? Ngươi phải cẩn thận nhớ kỹ, chúng ta trực tiếp nền tảng cũng học tới nay thuộc về từ nghị sở trường cho hay hắn từ thành lập bí lì bí lì com đến nay vẫn luôn đang bắt trước gạt phụn cn gạt phụn cn làm gì hắn liền làm gì không có chút nào gánh nặng trong lòng trần quý lương đoán chừng là ngại sở tai sẽ không toàn bộ sống dứt khoát bản thân xây một cái phòng trực tiếp đồng thời để nền tảng treo ở trang đầu số một vị trí đề cử tiếp lấy lại để cho kẻ lừa gạt nhóm chạy tới mặt khác phòng trực tiếp phát bình luận chạy ngang trời ạ trần lao tổ tự mình mở trực tiếp số phòng ít tí tí tí trần quý lương tự mình tiến vào trò chơi chờ đợi bài vị lúc còn cắt đến mặt khát phòng trực tiếp gặp mặt liền đưa chuối tiêu cây đã hắn đã cho Sở Kha đưa lễ vật, bị nền tảng mời tới mặt khắc dẫn chương trình, hắn khẳng định cũng phải đi đưa. Trọng điểm chế tạo một cái cùng hưởng ngân huệ. Đưa xong một vòng lễ vật trở về, Trần Quý Lương đã tiến vào trò chơi, hắn phòng trực tiếp người xem cũng bắt đầu nhiều. Ba mẹ nó, thật sự là Trần lão tổ a. Ta vừa cho mẹ ta gọi điện thoại, nói có nghìn tỷ nhà giàu ngay tại cho ta biểu diễn tiết mục. Tiết hảo, ra khen thưởng hai người chúa tiêu. Khán giả cảm xúc cực kỳ kích động, bọn hắn thân là người nghiện internet, thế mà có thể nhìn thấy bảng xếp hạng người giàu phía trước ba gia hỏa chơi game, mà lại ký tên liền có thể miễn phí lĩnh chúa tiêu đem chuối tiêu thuận tay đưa cho Trần Quý Lương, một chút tiền không hoa lại có lao tử thưởng đại phú ông cảm giác ưu việt. Rất nhanh, bọn hắn liền cười phun ra. Trần Quý Lương solo mịt giả sồ, vừa gà lại thích khoe kỹ thuật, bị đối diện giết đến theo chó giống nhau. Bốn cái đồng đội tức giận đến một trận vun. Ta tuyệt không phải kẻ lừa gạt tác, này thuần túy là đối diện quá mạnh, Trần Quý Lương đối ca mê ra cưỡng ép giải thích, nơi này chính là thanh đồng đẳng cấp, đối diện solo mịt chí ít có vàng cường giả thực lực. Giả sồ còn không có tại Liên Minh Huyền Thoại online, lại là thần dụ kỷ nguyên đám đầu tiên đang chằn tướng. Thích chơi rất nhiều người, mà lại đại bộ phận thuộc về gà mờ. Ha ha kẻ lừa gạt tác, cái này cách gọi tốt chuẩn xác. Không thẹn là Trần lão tổ, có thể phát minh các loại trò đùa vui, kẻ lừa gạt tác tuyệt bức có thể lưu hành bắt đầu. Đây là trò chơi gì a? Ta chỉ chơi giữa các vị sao cùng hộ cơ giáp, lần này là chuyên môn đến xem sở thai. Vàng cũng coi như cường giả sao? Đối với Trần lão tổ đến nói, Vàng đúng là cường giả. Cái này trò chơi chơi như thế nào a? Tên gọi là gì? Trần Quý Lương bắt đầu cho đối diện solo mịt đánh chữ, ta là Trần Quý Lương, chỉ cần ngươi đưa mấy cái đầu người, ta liền cho ngươi dạ sổ truyền tuyết skin. Năm đó Ma Hóa Đằng cũng nói đưa ta quý tệ, lão tử giết không tha đối diện Solo Mid về một câu Trần Quý Lương đối Camesa bất đắc dĩ nói xem đi nói thật không có người tin tưởng nếu như hắn để ta xéo rồi không vẹn vẹn đưa sở kỉn nói không chừng còn đầu tư hắn mở công ty đối diện Solo Mid hôm nay chỉ ít tổn thất 100 triệu a a a a bà mẹ nó hắn lại giết qua đến rồi hộ giá hộ giá tướng ngụy ở đâu đung nhiên trò chơi biến thành màn hình trắng đen Trần Quý Lương dạ Solo lại bị giết phong trực tiếp người xem cười trên nỗi đau của người khác điên cuồng phát bình luận chạy ngang chảo phúng loại này trực tiếp phong cách có thể so sở Kai đô ra đấy có ý tứ nhiều Bị ạt phùn CN trực tiếp nền tảng mời tới hẹn hò tuyển thủ không ít, dùng danh tiếng của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng sở thai cạnh tranh. Muốn kéo người xem, nhất định phải mở ra lối riêng. Giờ phút này liền có thật nhiều hẹn hò tuyển thủ đang quan sát Trần Quý Lương trực tiếp. Bọn hắn phát hiện Trần Quý Lương phòng trực tiếp bầu không khí cực kỳ sinh động, thế là cũng dự định đi theo học, dù sao đông đùa chọc cười đùa người xem vui là được. Cùng ngày, Trần Quý Lương tại Thanh Đồng đẳng cấp bị hành hạ người mới leo lên ấy bổ hot seat tiếp tục vì ạt phùn CN trực tiếp nền tảng hấp dẫn lấy lưu lượng. Chương 476, cà phê bố cục cùng xét lược, chương 476, cà phê bố cục cùng xét lược Lúc này Liên minh Huyền thoại Mù Lòa, Thụy Văn, Hoàng tử, Aji, Jaso, Ngày nữ, Thờ Jin, Z, Zerg, Giả Vân. Toàn diện đều còn không có đăng trạng. Trần Quý Lương đã đoạt không ít, dự định tiếp tục đem bọn hắn đoạt tới. Trần Quý Lương rõ ràng có thể tự sáng tạo tướng, lại không phải hất tay trên Liên minh Huyền thoại. Hắn thuần túy liền là cố ý, một phương diện nghĩ nhiễu loạn Liên minh Huyền thoại tướng thiết kế, một phương diện hiếu kỳ bị hất tay trên phía sau đối phương sẽ làm ra cái gì tướng mới. Hiện tại rõ ràng đã tạo nên tác dụng, nếu như hết thảy thuận lợi, Liên minh Huyền thoại hẳn là đã thông báo 69 vị tướng. Nhưng trước mắt lại chỉ ban bố 65 vị kẻn xe năm ngoái cho gì họ phản hồi ý kiến, thuận tiện đem thần dụ kỷ nguyên tình huống cặn kẽ gửi tới, nói trắng ra là liền là muốn cho gì họ tham khảo đồng hành một chút sáng tạo mới lý niệm. Ngay tại thiết kế giờ nội chuột đột nhiên phát hiện, Trung Quốc bên kia đã xuất hiện cùng loại giải ẩn tướng. Cụ thể kỹ năng mặc dù có chút không giống nhau, danh tự cùng hình tượng cũng hoàn toàn không giống, nhưng tổng thể thiết kế mạch suy nghĩ lại là nhất trí. Nó như thế nào đây? Thật giống như ngươi hao phí tâm huyết viết ra một bài thơ hay, lại phát hiện bài thơ này đã bị cổ nhân viết ra, chỉ bất quá phái lời văn dùng câu hơi có khác biệt mà thôi. Tôi chuột bởi vì chuyện này như đưa đám hơn vân nửa tháng tức giận tới mức tiếp từ bỏ đều nhanh muốn thiết kế tốt giải ẩn, kèn xèn, tương tác giải trí nhóm kinh doanh tổng giám đốc nhiệm vũ hãn, ngay tại nghe trò chơi phó tổng giám đốc mã tiểu thiết báo cáo, đem sở xì ẹn sở thu mua hạt phủng cn về sau, ký đại lượng đỉnh cấp ẹn hoặc tuyển thủ, cùng một chút phổ biến trò chơi nổi danh người chơi, lợi dụng những người này danh khí hấp dẫn người xem, còn tại nhà mình nhiều cái nền tảng dẫn lưu, cái này ta biết, sớm liền trên báo cáo đi, cao tầng ngay tại thảo luận cần phải đầu tư cái nào trực tiếp nền tảng. nhiệm vũ hãn nói, mã tiểu thiết nói, ta muốn nói trọng điểm là, hạt phủng cn trước mắt là trong nước duy nhất có thể dùng trực tiếp trò chơi nền tảng. Nhưng bọn hắn cấm chỉ trực tiếp tẹn sèn trò chơi, bao quát cờ ép cùng liên minh huyền thoại. Nhậm Vũ hắn khẽ giật mình, còn có loại sự tình này. Ngươi hỏi một chút pháp vụ, xem là không cấu thành cạnh tranh bất chính. Mã Tiểu Tiết nói, bọn hắn cấm truyền bá lý do là không có đạt được tẹn sèn trò chơi cho quyền, sợ hãi bị chúng ta khởi tố mới không dám trực tiếp. Nhậm Vũ hắn nhịn không được cười lên, cái này lý do cũng rất đầy đủ, đem cạnh tranh bất chính nói thành là tuân thủ pháp luật. Mã Tiểu Tiết nói, ta cho rằng trò chơi trực tiếp cực kỳ có tiềm cảnh, hiện tại thậm chí trực tiếp tam quốc sát đều có người xem. Một đám người xem liền theo tại công viên trông xem lão đầu đánh cờ không sai bị lắm. Không ngừng phát bình luận chạy ngang chỉ huy làm như thế nào ra bài, dẫn chương trình hơi chút phạm sai lầm liền sẽ bị bình luận chạy ngang trào phúng. Nhậm Vũ hanh nói, chúng ta trước làm một cái phương án ứng đối đi ra, nhưng có thể hay không thông qua còn phải cao tầng họp thảo luận. Suy cho cùng này dính đến nhiều cái bộ môn, kèn sền cao tầng trước đây còn đang do dự không quyết, nhưng bây giờ đã có khuyên hướng bố cục trực tiếp lĩnh vực, chủ yếu chia rẽ ở chỗ là cần phải tự xây trực tiếp nền tảng, vẫn là nhập cổ phần hoặc thu mua mặt khác nền tảng. Mã hóa đẳng đã có đại khái ý nghĩ, tự xây cùng thu mua cùng một chỗ làm, bên nào làm càng tốt, tài nguyên liền hướng bên nào nghiêng nói trắng ra là liền là nuôi cổ, nay thuộc về tẹn xẻn nhất quán làm pháp. Mã Tiểu Thiết tiếp tục nói, nước mỹ bên kia hay là nên thúc thúc dục, bọn hắn ứng đối tốc độ quá chậm. Sơ kiểm chính chúng ta có thể đổi, nhưng tướng số liệu chúng ta không có sửa chữa quyền hạn. Một chút anh hùng kỹ năng quá bờ uơ, ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi cân bằng cùng người chơi thể nghiệm. Nhâm Vũ hán gật đầu, ta rõ ràng. Trong trò chơi tướng kỹ năng không cân bằng cực kỳ bình thường, nhưng thần dụ kỳ nguyên có thể lập tức tiến hành sửa chữa, mà liên minh huyền thoại còn phải chậm rãi chờ gì họ làm điều chỉnh. Chỉ luận trung quốc thị trường bên này, liên minh huyền thoại hoàn toàn chơi không lại thần dụ kỳ nguyên. Trò chơi thể nghiệm liền đã cấp tốc kéo ra chiến lệnh, người chơi phản hồi thần dụ kỳ nguyên vấn đề, trên cơ bản một vòng bên trong liền có thể giải quyết. Mà phản ứng liên minh huyền thoại vấn đề, vấn đề nhỏ giải quyết rất nhanh, vấn đề lớn ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi. Trên thực tế, lúc này liên minh huyền thoại tại châu Âu cũng khó khăn trùng điệp. Dựa vào mới lạ mổ bạ cách chơi, liên minh huyền thoại tại đỏ tạo hai cộng đồng hấp dẫn một nhóm hạch tâm người chơi. Người sử dụng số liệu ngay tại vững bước tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ thuộc về tương đối thiểu số trò chơi. Liên minh huyền thoại trước mắt châu Âu nhà phân phối được ủy quyền, là Ferzang sở kẻ lệ cuồng dưới Gwa. Loa dựa lưng vào vờ răng sờ kẽ lệ cuộn, thế mà có thể xuất hiện băng thông vấn đề, mà lại sẹo vỡ đặc biệt cũ kỹ không ổn định, vì ảnh hưởng ứng tốc độ cũng chậm, trò chơi miếng va cùng phiên bản cập nhật nghiêm trọng lạc hậu hơn bắp mỹ. Người chơi đối với cái này biểu thị mãnh liệt bất mãn, trả tiền tỷ lệ chuyển đổi càng ngày càng thấp. Di hot tiếp tục hướng loa tạo áp lực, yêu cầu đối phương nâng cấp xe vỡ cùng băng thông. Loa thì phàn nàn liên minh huyền thoại không kiếm tiền, dẫn đến bọn hắn tiếp tục một năm hao tổn. Muốn nâng cấp sẹo vỡ cùng băng thông cũng được, Di hot nhất định phải giảm xuống trò chơi chia. Song phương huyên áo cực kỳ không vui sướng, Di hot đã đang thảo luận là không thu hồi châu Âu quyền điều hành. Đổi vị tự mình hạ trắng tại châu Âu thiết lập công ty vận doanh liên minh huyền thoại. Hoa là thực sự hết tiền làm phần cứng nâng cấp. Fargang Sở Kệ Lệ cổn tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó hao tổn nghiêm trọng, quyết đoán cải cách lại dẫn đến hơn 30 cái nhân viên tự sát. Bê bôi cuốn thân phía dưới, Fargang Sở Kệ Lệ cổn ngay tại tài định bộ môn cùng dưới cờ nhãn hiệu. Tức lựa chọn danh tiếng cùng nghiệp vụ đều tốt nhất dưới cờ nhãn hiệu họ tiền, đem công ty mặt khác bộ môn cùng nhãn hiệu lần lượt nhập vào họ Trần. Dự định trong tương lai trong vòng 2, 3 năm, triệt để vứt bỏ Fargang Sở Kệ Lệ cổn này khối bẩn bản hiệu, toàn bộ tập đoàn đều đổi tên gọi là họ Trần dưới loại tình huống này, goa không có bị tài định cũng không tệ, phờ răng sở kẽ lệ cùng nơi nào sẽ tài chính ủng hộ. di hot bên kia cũng là vạn vạn không nghĩ tới, goa làm phờ răng sở kẽ lệ cùng dưới cờ trò chơi vận doanh công ty sẽ vợ cùng băng thông thế mà có thể làm được như thế nát. phờ răng sở kẽ lệ cùng tổng bộ, Game sở xỉ ẩn sở phái tới đàm phán đại biểu. ngay tại trực tiếp theo phờ răng sở kẽ lệ cùng phó tổng giám đốc tiếp xúc. các người nghĩ thu mua goa? đúng vậy, tốt nhất là sở hữu toàn bộ thu mua. quý vương cũng có thể giữ lại một chút cổ phần, nhưng không thể vượt qua mười thật có lỗi, chúng ta tạm thời không có bán ra goa ý nghĩ. Từ khi khủng hoảng kinh tế đến nay, Goa giống như một mực tại hao tổn, trước mắt vận doanh mấy khoản game online, đều nguyên nhân sẽ vỡ cùng băng thông quá tệ bánh ngọt mà cực kỳ bị lên án. Gian sở Giang Sở Kệ lệ cổn tổng bộ trước mắt không có tinh lực cùng tài lực cùng hộ Goa, chẳng lẽ một mực đặt vào để nó hao tổn sao? Chúng ta cần lại thảo luận một chút. Các ngươi dự định ra giá bao nhiêu? 50 triệu euro. Quá ít, này không thể nào. Nếu như là cái này báo giá, ta đều không cách nào cầm đi họp thảo luận. Ngươi cho rằng bao nhiêu phù hợp? 150 triệu euro. Vậy chúng ta chỉ có thể lại đi tìm những công ty khác hợp tác. Đúng chúng ta có thể cung cấp kèm theo điều khoản. Tỷ như Gem sở xỉ ẻn sở tại thu mua ga về sau, đem tờ răng sở thẹt lệ cùng xác định là hợp tác lâu dài đồng bạn. ưu tiên sử dụng tờ răng sở thẹt lệ cùng băng thông rộng phục vụ. Thu mua ga đàm phán, chú định lấy về. 23 tháng căn bản không thể nào đạt được thỏa thuận. Ngắn thì nửa năm, lâu là bảy mươi tháng. Càng thời gian dài thì không thể nào. Gem sở xỉ ẻn sở đợi không được lâu như vậy. Chứng gà không thể đặt ở một cái trong dõi sách. Gem sở xỉ ẻn sở đồng thời còn đang cùng mặt khác châu Âu công ty viễn thông tiếp xúc. Bắc Kinh. Lôi Bố Tư đang xem trực tiếp, một hồi xem Y Y trực tiếp, một hồi xem ạt phùn CN trực tiếp. Đồng thời, hắn còn đang cùng Y Y người sáng lập Lý Học Lăng video liên tuyến. Nhìn một hồi trực tiếp, Lôi Bố Tư càng xem càng khó chịu. So sánh với Trần Quý Lương tại ạt phùn CN làm trực tiếp nền tảng, Y Y trực tiếp nội dung quá cận kề danh giới cấm thấp kém. Hoặc là nói, bao quát sáu dù mở tại bên trong, trước mắt trực tiếp nền tảng đều như vậy. Những này nền tảng bởi vì phần mềm kỹ thuật nhận hạn chế, là không cách nào trực tiếp nội dung trò chơi, tất cả đều là đủ loại sâu diễn. Ăn mặc bại lộ, ngôn ngữ trêu chọc, tràn đầy ý dám chỉ cũng chính vì vậy, internet trực tiếp hiện tại liền là thấp kém đại danh tử. lôi bố tư trước kia còn cảm thấy rất bình thường, bây giờ thấy trần quý lương làm du lịch kịch trực tiếp, rõ ràng càng màu xanh lá khỏe mạnh. màu xanh lá khỏe mạnh đồ vật mới có thể chân chính mang lên mặt bàn, mà lại có thể lâu dài phát triển, sẽ không động một chút lại chịu làm sạch internet hành động thiết quyền. thân là y y thứ hai đại cổ đông, cùng thứ ba đại cổ đông chủ đạo người, lôi bố tư là có rất lớn quyền nói chuyện. lý học lăng nói, ta muốn đem y y trực tiếp, từ y y rộng nói ở trong độc lập đi ra, khát mở một nhà chuyên môn trực tiếp công ty, mà lại trò chơi trực tiếp cực kỳ có tiềm năng. Ta tiếp xuống dự định là để II tiếp tục truyền bá sâu diễn, đồng thời tự phát triển có thể trực tiếp trò chơi phần mềm, tranh thủ sang năm online trò chơi trực tiếp kênh. Ngươi cái này ý nghĩ cực kỳ tốt, Lôi Bố Tư nhắc nhở nói, năm nay khả năng muốn làm lớn quy mô làm sạch internet hành động, II sâu diễn trực tiếp ngươi ước thúc một chút tiêu chuẩn. Lý Học Lăng cười nói, ta biết, II sâu diễn đã cực kỳ khắc chế, sáu dụ mở bên kia so với chúng ta rõ ràng được nhiều. Lôi Bố Tư lần nữa nhắc lại, không muốn thất lở. Rõ ràng, Lý Học Lăng nói, đúng rồi, kẻn xẻn phái người tới tiếp xúc, muốn nhập cổ phần chúng ta II. Lôi Bố Tư nói. Y Y rộng nói không tiếp nhận tiền sền đầu tư, nhưng có thể đem Y Y trực tiếp tách ra, chỉ làm cho tiền sền đầu tư Y Y trực tiếp mà lại cổ phần không thể cho quá nhiều. Lôi bố tư tiếp nhận tiền sền đầu tư cũng không phải là nghĩ phát triển cái gì trực tiếp sự nghiệp, Hán thuần túy liền là nghĩ tung ra thị trường bộ hiện. Y Y cùng nhiều chơi vị trí công ty mẹ đoàn tụ thời đại, lôi bố tư đã tại chuẩn bị lấy trên đi tới mỹ thị. Nếu như đem tiền sền kéo vào được, có thể vì tung ra thị trường tăng thêm thẻ đánh bạc. Kết thúc theo lý học đăng video trò chuyện, lôi bố tư lại cho kỳ lần lưới ông chủ thượng kính gọi điện thoại. Thành cát tư hắn năm ngoái doanh thu cực kỳ đồng, lôi bố tư nói. Ta vừa rồi nhìn ạt phùn CN trò chơi trực tiếp, phát hiện không có dẫn chương trình chơi thành cát tư hãn. Ngươi hoàn toàn có thể làm cái hoạt động, hấp dẫn người chơi đi ạt phùn CN trực tiếp trò chơi. Nơi đó người xem tất cả đều là trò chơi người chơi, có thể vì thành cát tư hãn dẫn lưu. Thượng kính lập tức đồng ý, "Được, ta hoạch định một chút." Cái này tại năm ngoái cực kỳ nóng nảy kịch liệt trò chơi, mỗi doanh thu tháng cao tới mấy chục triệu, bên trong cũng có lôi bố tư đầu tư. Ạt phùn CN trực tiếp nền tảng, chủ yếu người sử dụng đến tự bồi hồi. Một khối là ạt phùn CN bản thân người sử dụng, một khối là sở các cùng loại eọt tuyển thủ fan hâm mộ từ các lớn sệ bạ cùng diễn đàn nghe tiếng mà tới một khối là rèn rèn quang hẹn nơi họ vừa bị thầy bổ cùng loại nền tảng dẫn lưu một khối là lêm sở si en sở dưới cờ các trò chơi hoạt động dẫn lưu lại thêm trần quý lương tự mình hạ tràng trực tiếp máy lưới để hạt phủng CN trực tiếp nền tảng cấp tốc tụ tập đại lượng trò chơi người chơi lôi bố tư liền là nhìn chúng những ngày người chơi cho nên để thượng tính chạy tới lắc bảo xem có thể hay không đem một vài người xem lừa dối đi chơi thành các tư hãn kết thúc cho chuyện lôi bố tư dự định quan bế hấp thuận tay lại cuối cùng đổi mới một chút Đột nhiên hắn phát hiện trang đầu có cái phòng trực tiếp tại Lễ Ảm biểu diễn, gian phòng tên là Hầu Sơn đệ nhất ca cơ. Truy cập hướng vào trong xem xét, có cái mỹ nữ ngay tại ca hát. Bên trong căn phòng người xem số lượng cấp tốc biến nhiều, bình luận chạy ngang cũng càng ngày càng dày đặc. Đây là tại Đông đảo trò chơi phòng trực tiếp bên trong, trước mắt xuất hiện duy nhất ca hát phòng trực tiếp. Một đám lao giả biến thái người chơi, đều không để ý tới xem trò chơi, nghe tin lập tức hành động nhao nhau chạy đến xem mỹ nữ. Được rồi, ý ý dự định phát triển nghiệp vụ làm trò chơi trực tiếp, nơi này nhưng cũng bắt đầu Lễ Ảm biểu diễn trực tiếp. Hai bên cùng lao vào nhau. Chương 477, lại muốn qua Tết, chương 477, lại muốn qua Tết. Gamer sở Censer. Trần Quý Lương chính chơi lấy mãi mẹ cờ giáp chỉ ổ 2.16 phiên bản, cái này trò chơi nhỏ hiện tại nội dung càng làm càng phong phú. Vẫn như cũ tương đối thiểu số, nhưng fan cuồng càng ngày càng nhiều, thậm chí Âu Mỹ đều đã xuất hiện fan cuồng. Khuất Quốc Hào nói, Di Riot bồi thường loa một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chiết để thu hồi Liên Minh Huyền Thoại châu Âu quyền điều hành. Chuyện sớm hay muộn. Trần Quý Lương tiếp tục thao tác trò chơi. Liên Minh Huyền Thoại châu Âu quyền điều hành vừa mới bắt đầu cho tương đối tán, có bao nhiêu nhà nhà phân phối được ủy quyền tại vẫn doanh. Di họ tại năm 2009 thời điểm, muốn đem nhiều cái châu Âu server, toàn bộ sát nhập đến Goa phục, từ Goa thống nhất tiến hành vận doanh. Nhưng lọt vào người chơi mãnh liệt chống lại. Tháng 5 năm 2010, Di họ tại Ireland thành lập châu Âu tổng bộ, tuyên bố đem thu hồi châu Âu quyền điều hành tiến hành bán trực tiếp. Nhưng đây không phải đơn giản một tiếng tuyên bố liền có thể giải quyết. Nó còn phải thông báo tuyển dụng nhân viên, thành lập con đường, lắp đặt server, thu hồi quyền điều hành, di chuyển người sử dụng số liệu vân vân. Trước sau làm hơn nửa năm, hiện tại rốt cục triệt để hoàn thành. Khuất Quốc Hào nói, ta gần nhất lập đi lập lại nghiên cứu trưng cầu ý kiến báo cáo cảm giác châu âu những cái kia vận doanh thương đô làm rất nát. cùng thu mua ga hoặc là những công ty khác, chúng ta không như học gì họ tự xây một nhà công ty, kỹ càng nói một chút. Trần Quý Lương nói, Khuất Quốc Hào tiếp tục nói, Ireland liền là game sở xì ẹn sở thiết lập châu âu tổng bộ lý tưởng điện, ta cực kỳ hiếu kỳ gì họ thiết lập châu âu tổng bộ lúc, vì sao không tuyển anh pháp đức, hết lần này tới lần khác tuyển tại Ireland, cho nên phái người đi cùng Ireland đầu tư phát triển cục tiếp xúc, đối phương biết tình huống công ty của chúng ta, thái độ vô cùng vô cùng nhiệt tình, tựa như, tựa như trong nước quan viên làm kêu gọi đầu tư thương mại nhiệt tình như vậy. Trần Quý Lương cười hỏi có những cái nào chính sách ưu đãi. Quốc quốc hào nói rõ chi tiết nói, Island năm ngoái cũng bạo phát chủ quyền nợ nần nguy cơ, cấp tốc chế định một loạt chính sách ưu đãi. Nếu như chúng ta tại Island thiết lập châu Âu tổng bộ, thông thường trò chơi vận doanh thu nhập thuế suất chỉ có 12.5% bao quát phí ủy quyền tại bên trong quyền tài sản chi tức thu nhập thuế suất vẹn vẹn 6.25%. Phù hợp điều kiện nghiên cứu và phát triển hàng ngũ, có được 25% thu thuế chống đỡ miễn, thậm chí khả năng sinh ra lùi thuế tình huống. Như bước như vậy, Trần Quý Lương luôn xuống con chuột so sánh Ireland 12,5% siêu thấp công ty thuế, nước Pháp là 33,33%, .33 nước Anh là 28%, nước Đức là 30%, mà lại nước Anh kia 28% thuế suất, vẫn là tại khủng hoảng kinh tế trong lúc đó hạ xuống. Trước đây thuế suất giống như nước Đức là 30%. Khuất Quốc Hào cười nói, cho nên gì họ mới chạy tới Ireland xây châu Âu tổng bộ. Trần Quý Lương cẩn thận hồi ức đời trước tình huống, giống như Ireland cũng không có ẩm ý cái gì yêu tiêu thân. Nhất là Trung Mỹ mậu dịch chiến trong lúc đó, Ireland một mực bảo trì trung lập thái độ. Người tiếp tục theo Ireland phía chính phủ liên hệ, Tết Xuân qua đi là một cái phương án đi ra. Trần Quý Lương nói, đã châu Âu các lao gia khó hầu hạ, vậy chúng ta liền tự xây châu Âu vận doanh con đường, lại khó cũng muốn làm, làm liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tham gia xong biệt cùng game sở siển sở niên hội, Trần Quý Lương liền lập tức bay hướng thành đô. Tại về nhà ăn tết trước đó, thuận tiện đi thị sát một chút thành đô trung tâm điện toàn đám mây. Nghe nói Trần Quý Lương muốn tới khu công nghệ cao lãnh đạo cũng chủ động nhiệt thần, thậm chí biên cảnh tùng đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Thành đô trung tâm điện toàn đám mây, người phụ trách vẫn là Chu Thụy Bình cùng Hứa Thế Vi hai người. Cái trước năm toàn bộ toàn cục, cái sau chuyên quản kỹ thuật, Hứa Thế Vi giới thiệu nói đồng thời công trình đã thuận lợi hoàn thành, trước mắt kỹ thuật đoàn đội có 158 người, tạm thời chỉ bên trên điện 300 cái tủ máy nhưng sẽ vỡ online suất đạt tới 92%. Chúng ta nghiệp vụ phát triển tốc độ cực nhanh, càng ngày càng nhiều internet công ty theo chúng ta hợp tác. đương nhiên mở rộng nghiệp vụ này một khối không phải ta phụ trách, khu công nghệ cao lãnh đạo cũng phi thường chiếu cố, toàn bộ năm cung cấp điện thực hiện không gián đoạn. Trần Quý Lương cười theo khu công nghệ cao lãnh đạo nắm tay, cảm ơn trương chủ nhiệm chiếu cố. Trương chủ nhiệm cười nói vì cao cấp cùng mới xí nghiệp phục vụ là chúng ta hướng tận trước trách. Hứa Thế TV tiếp tục nói, chúng ta tự phát triển bộ này nền tảng, máy ảo cấp cho sát suất thành công có thể ổn định tại 99.5% trở lên. Đối tượng chứa đựng có thể tiếp cận để sử dụng tính, chúng ta dám hứa hẹn 99.9%. Vì thực hiện những này, chúng ta dùng 3 bộ bạn xét lược. Khách hàng từ xin đến bắt đầu dùng máy ảo, chúng ta có thể khống chế tại 10, 15 phút bên trong. Trần Quý Lương hoàn toàn không hiểu kỹ thuật, một đường nghe tới đầu óc chóng mặt. Gặp Chu Thụy Bình cùng hứa thế vĩ một bộ kiêu ngạo biểu tình, Trần Quý Lương có thể đoán được bọn hắn làm rất phi thường lợi hại, thế là cười tán thưởng, cực kỳ lợi hại, các ngươi thành tích viễn siêu mong muốn bình thường khẳng định bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Tham quan song hành chính lâu, phòng thí nghiệm cùng phòng máy, Trần Quý Lương lại đi tham quan nhà ăn. Phần sau Trình Đội Chu Thụy Bình làm giới thiệu, nhà ăn chúng ta không có tự xả xịnh ra ngoài, một mực là bản thân tại kinh doanh. Tại bảo đảm thực phẩm an toàn đồng thời, còn muốn làm đến dinh dưỡng và mỹ vị, đồng thời cho nhân viên cung cấp bữa ăn bổ. Dừng chân phố diện, vừa mới bắt đầu các nhân viên ở tạm tại khu công nghệ cao cung cấp nhân tài nhà trọ. Tổng giám đốc Biên đem phụ cận khu dân cư xây thành về sau, càng ngày càng nhiều nhân viên lựa chọn bản thân mua nhà dừng chân. Biên Kình Tung ở bên cạnh nói, chúng ta đối tượng vẫn công ty, trung tâm điện toàn đám mây hệ tâm nhân viên, đặc biệt chế định không tiền đặt cọc mua phòng an cư kế hoạch, cái này mua phòng kế hoạch, địa phương bên trên cũng là toàn lực ủng hộ, phụ cận tiểu học cũng mở xây, trương chủ nhiệm bổ sung một câu, không quản là khu công nghệ cao mới xây tiểu học, vẫn là biên cảnh tùng khai phá phát triển nơi ở khu dân cư, đương nhiên không chỉ là vì trung tâm điện toàn đám mây, mà xây xung quanh vài miếng đất trống đã bị mặt khác xí nghiệp cầm xuống, một cái khác thời không, này khu vực sẽ từ từ phát triển thành tài chính trung tâm, bây giờ lại nguyên nhân trần quý lương trung tâm điện toàn đám mây, ngũ lại hấp dẫn đến một đống lớn cao cấp cùng mới kỹ thuật xí nghiệp tiếp tục tản bộ đến tiến về công trường, Trần Quý Lương còn đeo lên một đỉnh nón bảo hộ. Chu Thụy Bình chỉ về đằng trước nói, bên kia là hai kỳ công trình, hai tháng trước liền đã khởi công. Trần Quý Lương chỉ là ở ngoại vi tham quan, không có tiến vào công trường vẫy dậy thi công. Giữa trưa, ngay ở chỗ này nhà ăn ăn cơm. Vừa mới bắt đầu các nhân viên còn có chút câu nghệ, cho đến một cái nhân viên buông xuống bàn ăn, chạy tới theo Trần Quý Lương chụp ảnh chung thành công, mặt khác nhân viên cũng nhao nhao bắt trước bắt đầu. Liên tục chụp ảnh chung hơn 10 cái, Chu Thụy Bình bắt đầu hoài người, đều bản thân đi ăn cơm, tất cả đều chạy tới chụp ảnh chung, chủ tịch còn thế nào vào ăn. Trần Quý Lương cười nói, không có việc gì, người cũng không nhiều. Lời tuy như đây, các nhân viên vẫn là tản, đều tự tìm cái bàn đi ăn cơm. Trương Chủ nhiệm cùng biên kinh tùng cũng theo Trần Quý Lương cùng một chỗ xếp hàng mua cơm. Nói là xếp hàng, kỳ thật liền làm cái bộ dáng, có nhãn lực sức lực nhân viên tất cả đều chủ động né tránh. Buổi xế chiều, Trương Chủ nhiệm, biên kinh tùng tuần tự rời đi. Trần Quý Lương tại cỡ nhỏ phòng họp theo tuần, rất hai người trò chuyện. Tết Xuân về sau, ta sẽ để cho biệt cùng game sở C N sở càng nhiều nghiệp vụ đưa dữ liệu hạ tầng lên nắm đây. Các ngươi phải bảo đảm không xảy ra vấn đề. Trần Quý Lương tìm từ nghiêm khắc nói. Mặc dù Hứa Thế Vĩ nói đến rất phi thường lợi hại, cái gì máy hảo cấp cho xác suất thành công 99,5% trở lên, cái gì đối tượng chứa đựng có thể tiếp cận để sử dụng tính đạt tới 99,9%, nhưng loại lời này nói ra, thậm chí Trần Quý Lương cũng không quá tin tưởng, càng đừng nói những công ty khác khách hàng. Không quản là biệt xã giao nền tảng, vẫn là game sợ xì ẩn sợ những trò chơi kia, đều chỉ dám xuất ra một bộ phận đến đưa dữ liệu hạ tầng lên đám mây, vẫn doanh một đoạn thời gian không có vấn đề, mới chậm rãi mở rộng công nghệ đám mây sử dụng phạm vi. Ảnh lì bảy bạc lúa bên kia cũng là như thế, Ảnh lì bảy bạc nội bộ đã lẫn lộn cùng nhau. Na ngoài, A Lị Bảy Bạc Lộ chính thức đối ông ngoại đo. Nhưng thậm chí chính A Lị Bảy Bạc cũng chỉ dám đem một cái tài chính đơn đặt hàng cho vay sản phẩm, thử nghiệm đặt ở A Lị Bảy Bạc Club nền tảng bên trên làm chuột bạch. Mà A Lị Bảy Bạc hạch tâm nghiệp vụ, cao tầng cùng khách hàng đều đối công nghệ đám mây cầm thái độ hoài nghi. Giác ma một mực đẩy mạnh đều không đẩy được. Hứa Thế Vi đánh từ nói, chúng ta đã đối ông ngoại đo hơn nửa năm, sửa đổi không ngừng tưởng vấn nền tảng, hiện tại đã phi thường đáng tin. Ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không tái xuất vấn đề. Hứa Thế Vi dù sao cũng là từ kính sỉp đi ăn máng các tới, theo Trần Quý Lương quan hệ không phải cực kỳ thân cận. Từ game sở sĩ Enzer điều chuyển tới Chu Thủy Bình, theo Trần Quý Lương liền muốn thân mật được nhiều. Hắn vừa cười vừa nói: Ông chủ, nếu như không phải mười phần chắc chín, chúng ta nào dám tiếp công ty mẹ, game sở sĩ Enzer, nghiệp vụ a hơi chút cái nào trò chơi xảy ra vấn đề, tổn thất kia bán đứng chúng ta đều không thương nổi. Trần Quý Lương nói: Các người đem lời nói được lại đây, ta cũng chỉ dám từng bước một tới. Lại trò chuyện một trận, Trần Quý Lương đứng dậy rời đi. Hắn để Dương Thạc mở ra trung tâm điện toán đám mây. Xe, tiến về biên cảnh Tùng trong nhà tiếp người, mang theo biên quan nguyện cùng một chỗ về nhà ăn tết. Dương Thạc lão bà mang thai, năm nay lưu tại nhà mẹ để dưỡng thai không có đi theo Dương Thắng cùng một chỗ trở về từ thành đô đến Long đô đường cao tốc đã tại toàn diện xây dựng dự tính sang năm mùa thu liền có thể thông xe năm nay còn phải tiếp tục tại lão lộ sốc này tốt không Đào Tuyết phát tới SMS Trần Quý Lương trả lời còn trên đường dài vò ta vừa bay đến Hàng Châu ai về sốt đều muốn ở chỗ này qua tiết. cha mẹ ngươi rời đi qua rồi đúng vậy a bọn hắn tất cả đều về hưu vì thúc ta ca kết hôn liền dọn đi Hàng Châu định cư nghe nói mỗi tuần đều đi công viên góc hẹn hò cho ta ca tìm kiếm đối tượng kết hôn ta nếu là ngươi ca rước thoát kết hôn được rồi Phụ mẫu một mực thúc dục cực kỳ phiền. Ha ha, hắn đang đợi. Đào Tuyết đã tốt nghiệp, nửa năm đổi hai phần làm việc, trước mắt từ trước chuyên trách viết văn học mạng. Cái gọi là chuyên trách cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Chính nàng cũng không biết cần phải làm gì, suốt ngày đều ở nhà đọc sách chơi game, ngẫu nhiên ra ngoài theo Trần Quý Lương ăn cơm dạo phố. Dù vậy, Đào Tuyết thế mà cũng tích lũy không ít người yêu sách, bởi vì nàng mặc dù cập nhật chậm một cách lạ lùng, nhưng tiểu thuyết chất lượng càng ngày càng tốt. Trước mắt đã rời đi kỳ địa ẩn, chạy tới ggvedux.net bên kia đăng nhiều kỳ, chuyên môn viết cổ đại ngôn tình tiểu thuyết. Trần Quý Lương còn chuyên môn đi được đọc qua nàng đại tác Văn tự yêu mỹ, cốt truyện cầu huyết, rất thích hợp cải biên thành phim truyền hình. Theo đào Tuyết còn không có trò chuyện xong, Hứa Phong ngâm lại gửi nhắn tin tới, nói nàng đã xuống phi cơ, đang đánh xe taxi về nhà. Trần Quý Lương hướng bên cạnh nhìn sang, biên quan nguyệt dựa vào hắn cánh tay đang ngủ say. Xe con tại này phá lộ lắp tới lấn lui, liền rất thô miên. Tới gần trạm vào tối, trở lại Long Đô. Nơi này nội thành biến hóa cực kỳ lớn, chủ yếu nhờ vào bất động sản thị vượng, gần 2 năm khai phá phát triển phim bom tấn khu vực mới. Hơn nữa còn muốn rèn đúc thành phố du lịch, khắp nơi đều tại làm phá dỡ hoặc cải tạo. Thiên lương không có chướng mấy cái, giá hàng lại tại lên nhanh. Trần Quý Lương ngồi xe trở lại trong thôn, bởi vì kẻ làm thuê ăn Tết về nhà, trong làng so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Hắn vừa sống lại lúc ấy rất là hậu, hiện tại khắp nơi đều có thể nhìn thấy tầng 23 phòng ở mới, điện thoại, điện thoại bàn phím cũng đã trong thôn, cơ bản phổ cập. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có thôn dân cầm điện thoại gọi điện thoại. Thời gian mấy năm, biến chuyển từng ngày. Chương 478, đầy trong đầu lối buôn bán la bà, chương 478, đầy trong đầu lối buôn bán la bà. Ca đường đệ trần quý vinh ngồi sồn ở bên trong sân viện chơi điện thoại vừa nghe đến ruộng nước đối diện có động tĩnh liền chạy tới trần quý lương hô giúp đỡ chuyển đồ tết biết ngươi muốn trở về ta cũng chờ cực kỳ lâu trần quý vinh khiêng một cái dương lớn lại thăm hỏi biên quan nguyệt chị dâu chúc mừng năm mới biên quan nguyệt vừa cười vừa nói chúc mừng năm mới trần quý lương khen một năm không gặp giải tăng lên không ít trần quý vinh nói kia là mỗi ngày đều xếp nổi đừng nhìn ta cơ bắp không nhiều trên tay sức lực lớn đâu có năm chắc bản thân mở quán cơm sao trần quý lương hỏi trần quý vinh trước kia đối chuyện này rất cấp bách bây giờ lại không chút hoang mang Ta vừa đi ăn máng khắp đến một nhà tiệm cơm, đi theo đầu bếp trưởng học kỹ thuật đâu. Kia đầu bếp trưởng là từ Thành Đô mời tới, làm quan phủ đồ ăn đặc biệt phi thường lợi hại. Hắn nghe nói ta là đệ đệ ngươi, phá lệ thu ta canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử. Vậy ngươi học tập chăm chỉ." Trần Quý Lương nói. Món cay tứ xuyên chia làm ba đại phe phái, tức Thượng Hà Bang, Thành Đô, Hạ Hà Bang, Sơn Thành, Tiểu Hà Bang, Long Đô. Trần Quý Vinh trước kia học chính là Tiểu Hà Bang thức ăn, nước nấu thịt bò loại hình liền nguồn gốc từ phái này. Tay độ có 102 khắp tứ xuyên, theo cán độ ăn, ẩm thực Hồ Nam có thể liệu một trận. Mà quan phủ đồ ăn thì là thượng hạ bang đồ vật, đa số món ăn đều không tay, đi là cao cấp lộ tuyến. Đại danh đỉnh đỉnh cải thảo luộc nước trong, là thuộc về thượng hạ bang tác phẩm tiêu biểu. Trần Quý Vinh dương dương tự đắc nói, sư phụ nói ta có ngộ tính, trời sinh liền là nổi người tợ, lại học 3 năm năm liền có thể xuất sư. Hắc hắc, hắn còn giới thiệu cháu gái cho ta, nghĩ gọi ta làm cháu rể. Bất quá ta không coi trọng, dáng rất bình thường. Lúc ấy làm đến rất xấu hổ, ta không biết làm sao cự tuyệt. Tiểu tử ngươi vẫn rất chọn lựa. Trần Quý Lương cười nói. Trần Quý Vinh nói, bất quá ta nhìn chúng ngoài hắn cháu gái đẹp đặc biệt, ngay tại học viện khoa học và công nghệ Đọc đại học năm một. Lúc ấy các nàng hai tỷ mỗi cùng đi ăn cơm, sư phụ ngoại tôn nữ là sinh viên đại học, tấm mắt cực kỳ cao, trướng mắt ta. Về sau ta đưa điện thoại di động của nàng, vừa mới bắt đầu nàng không thu, quấy giày đòi hỏi mấy lần đã thu. Trần Quý Lương rốt cục kịp phản ứng, ngươi lòng như lửa đốt, để ta gửi một bộ thiên su trở về. Chính là vì tám gái. Khang định a, nếu không ta để ngươi gửi cái gì điện thoại. Trần Quý Vinh nói. Trần Quý Lương nhắc nhở nói, đương tâm một điểm. Ngươi cũng nói nàng trướng mắt ngươi, lại thu điện thoại di động của ngươi tính cái gì. Trần Quý Vinh nói ta lại không phải người ngu, ta nói yêu thương kinh nghiệm so người phong phú. vừa mới bắt đầu là ta mỗi ngày cho nàng gửi nhắn tin, ta biết nàng đều lười nhắc về ta. hiện tại đã biến thành nàng chủ động cho ta gửi nhắn tin. ta thường xuyên bận tối mày tối mặt không dành về tin tức. trần quý lương không lại đánh giá. đem đồ tiết chuyển về trong nhà, trần quý lương phát hiện cha mẹ cùng bà nội đều không tại. trần quý vinh nói, bọn hắn đều tại trang trại nuôi thỏ. hiện tại càng làm càng lớn, hơn mấy ngàn vạn con con thỏ, ta mẹ đều tại trang trại nuôi thỏ làm công nhân. trần quý lương không có coi là gì. gia tài bạc triệu, những thứ có lông thì không tính. làm nuôi trồng làm đến lại lớn một trận bệnh dịch liền toàn bộ mang đi, hai huynh đệ cùng dương thạc đem đồ tết, hành lý toàn bộ chuyển xong, liền ngồi trước xe hướng trang trại nuôi thỏ, trường học để mướn. trần quý lương kinh ngạc nói, trong thôn vứt bỏ nhiều năm tiểu học, thình lình tu một vòng tường đây, mà lại đem phụ cận mặt đất đều vòng hướng vào trong, cổng còn mang theo tiên phong thôn nuôi thỏ căn cứ bảng hiệu. trần quý vinh nói, trường học tại trên núi nhỏ, thông gió hiệu quả tốt, cha ngươi nói con thỏ nuôi dưỡng ở nơi đó không dễ dàng như bệnh. dương thạc đứng ở bên cạnh gãi gãi đầu, nhớ lại khi còn bé trường học, hoàn toàn biến dạng. biên quan nguyệt nhưng thật ra cảm giác cực kỳ mới lạ, đi theo trần quý lương tiến vào đại môn liền chịu đựng mùi vị khác thường đi chung quanh một chút, nhìn một chút. Bà nội gặp gỡ Biên Quan Nguyệt đại hỉ, lôi kéo nàng đi bên cạnh nói chuyện, liền Trần Quý Lương, Trần Quý Vinh này hai cháu trai đều không để ý tới. Không biết đến, còn tưởng rằng Biên Quan Nguyệt mới là nàng cháu gái ruột. Ta tiến vào thành cho ngươi đánh một bộ ngân vòng tay. Bà nội thần thần bí bí nói. Biên Quan Nguyệt vừa vui sướng lại cảm động, tạ ơn mãi mãi. Bà nội ngồi xe liền chóng, nàng nói tiến vào thành đánh vòng tay, đoán chừng là đi bộ đi vào thành. Vừa đi vừa về muốn đi hai đến 3 giờ thời gian. Sắp trời đã tối xuống, trong trang trại nuôi thỏ đến sáng bà nội mang biên quan nguyệt khắp nơi tham quan, gặp nàng đối con thỏ cảm thấy rất hứng thú, liền nói muốn hay không ôm hai con đi trong thành lôi. không cần, cũng không có thời gian chiều cố. biên quan nguyệt nhặt được mấy cây cỏ, ngồi sủa ở nơi đó cho ăn con thỏ chơi. mẹ ruột diêu lan mang theo công nhân đang bận việc, bên trong đó liền bao quát trần quý vinh mẹ hắn. nay vị kẻ nịnh hót nhị thẩm, hiện tại cực kỳ sẽ đến sự tình, cái gì sống đều cấp làm, đem bà nội đường lão phật ra cùng bái. lão ba trần Hưng hoa đi tới, trần quý lương lập tức nhét bao thuốc lá trung hoa đi qua, lại đưa ra hai cây khói tan cho phụ thân cùng đường đệ. trần quý vinh lại không tiếp, tạ hai. Người có thể cai thuốc." Trần Quý Lương cười nói. Trần Quý Vinh nói, "Bạn gái không thích ta hút thuốc." Trần Quý Lương trong nháy mắt im lặng. Nay vị đường đại học trung học thời điểm, thế nhưng là thích nhiễm tóc vàng đánh bông thai, còn mẹ hắn nơi cổ tay siêu siêu vẹo vẹo khắc cái nhẫn chữ, mà lại mỗi lần gặp gỡ Trần Quý Lương đều muốn thuốc hút, một bộ không có thuốc lá liền sống không nổi bộ dáng. Hiện tại thế mà cai thuốc rồi, không quản đoạn này tình cảm lưu luyến có thể thành hay không, chí ít Trần Quý Vinh cai thuốc lá rồi, dù sao đều không thua thiệt. Trần Quý Lương hỏi lão bà, "Nhiều như vậy con cháu có nguồn tiêu thụ sao?" Trần Hưng Hoa nói, "Không xấu bán." vừa mới bắt đầu ta kéo đến trong thành chợ bán thức ăn đi bán buôn, về sau cũng là cho người mượn mặt mũi, còn rất dài kỳ cung ứng mấy nhà tiệm cơm. Ta dự định lại làm cái thực phẩm nhà máy gia công, làm len chi tu đầu thỏ cây loại hình. hiện tại toàn thành phố khắp nơi trên đất là măng, phát măng thời điểm giá rau cải ta còn muốn làm chế biến măng. nguồn tiêu thụ, trần quý lương nhắc nhở, trần Hưng hoa nói từ từ sẽ đến. cùng loại đường cao tốc tu thông, ta liền đem nhà máy dựng lên. vừa mới bắt đầu không làm quá lớn, cùng loại mở ra nguồn tiêu thụ lại mở rộng quy mô. cũng được a, trần quý lương tùy ý lão ba đi giày vò, miễn cho nhàn trong nhà không có chuyện làm về sau nếu như thua lô bản thân ra mặt lận tẩy chính là Trần hưng hoa nói ta vẫn xứng máy tính bản thân dùng tiền từ trên chân kéo đến các mạng nghe nói tại trên mạng có thể bán đồ, về sau làm thực phẩm thêm công có thể nối mạng lạc cửa hàng trần quý lương thở dài không có người nghĩ đơn giản như vậy toàn thành phố loại trừ biêu chính dùng bên ngoài giống như liền chuyển phát nhanh mạng quan hệ đều không có ngươi nối mạng cửa hàng về sau cũng không thể nhiều lần đều dùng biêu chính phát chuyển phát nhanh a vậy chúng ta làm chuyển phát nhanh thế nào chân hưng hoa nghĩ vừa ra là vừa ra trần quý lương nói ngươi thử một chút xem sao có thể gia nhập liên minh thân thông viên thông cái gì Đầu năm nay tại Long Đô làm chuyện phát nhanh, năm thứ nhất xác định vững chắc lỗ vốn, thuần túy tại bồi dưỡng thị trường. Trần Hưng Hoa lại muốn làm trang trại nuôi thỏ, lại nghĩ thông thực phẩm nhà máy gia công, hiện tại còn muốn gia nhập liên minh chuyển phát nhanh. Đông một bữa tây một vậy, cũng không biết cuối cùng có thể làm thành mấy thứ. Dù sao con trai có tiền, có thể sức lực dày vò. Trần Quý Lương nói, lần này ta trở về, khu công nghệ cao lãnh đạo khẳng định lại đến kêu gọi đầu tư thương mại. Vừa vận cho ngươi đem thực phẩm nhà máy gia công mở, cũng coi như ủng hộ quê quán kiến thiết, miễn cho bọn hắn mỗi năm đều đến đăng gét hai cha con chính trò chuyện, lại tới hai cái công nhân, đều là trong thôn trưởng bối Trần Quý Lương vội vàng đưa ra ngoài hai bao thuốc lá, hai người này trong nháy mắt mở ra lời định nọ hoa mỹ hình thức, bắt lấy Trần Quý Lương một trầu bạc bạc. Trần Hưng Hoa chỉ vào đại môn nói, trên ta tháng đến một nhà cỡ lớn trang trại nuôi thọ khảo sát, người ta làm là khoa học nuôi trồng. Ta đầu xuân về sau cũng muốn làm, tại cửa chính bên này làm cho cái trừ độc cao, tất cả mọi người ra vào đều muốn từ trừ độc cao đi qua. Mỗi cái công nhân đều muốn mặc đã khử trùng quần áo lao động, gia nhiệt cùng giữ ấm thiết bị cũng muốn nâng cấp. Trần Đại Ca thật sự là tốt, sọ não linh tỉnh cực kỳ người không xem là cái nào. Trần đại ca từ nhỏ đã phi thường lợi hại, trong thôn sớm nhất làm chủ thầu nhỏ liền là hắn. đúng không? con trai cũng nuôi thật tốt. kia hai cái công nhân lại bắt đầu vớt mông ngựa. Trần Hưng Hoa ngậm lấy điếu thuốc ngẩng đầu lưỡi ngực, bị những này lợi định nọt hoa mỹ cho thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiên. kiếm tiền đều là thứ yếu, chủ yếu là làm việc nghiệp có mặt mũi. lại cho chuyện một trận, cả nhà rời đi trang trại nuôi thỏ. nơi này xin người gác cổng tại trông coi, còn nuôi hai đầu phi thường hung ác đại làng cậu. cơ tối tại trong nhà Trần Quý Vinh thích hợp ăn, ông nội cùng Trần Quý Vinh làm đồ ăn. hai nhà người quan hệ hiện tại cực kỳ hòa thuận vẫn là câu nói kia, làm người sau khi thành công, bên người tất cả đều là người tốt. cơm tối còn không ăn xong, hàng xóm liền mang theo hải tử đến thông cửa. đối Trần quý lương lại là bậc bậc, biên quan nguyệt cũng bị các loại khen xinh đẹp hiền lành. chỉ một lúc sau, bí thư chi bộ thôn còn mang theo thôn cán bộ tới. vị yêu bí thư chi bộ thôn nói chuyện liền có trình độ được nhiều, há miệng ngậm miệng Trần gia phụ tử mang theo thôn dân chạy thường thường tập chung. nói trang trại nuôi thỏ vì một số thôn dân kiếm tiền, đường thôn giữ tiền phí cũng là Trần Hương Hoa tại gia. Trần Hương Hoa còn từ trong chân kéo đến các mạng, có tốt mấy hộ thôn dân trong nhà cũng đi theo thông tin internet tiếp lấy lại nói đến thực phẩm nhà máy gia công, nói chính phủ trả đất làm rừng, dọc theo sông toàn bộ trồng lên cây trúc. Phát mang thời tiết khắp nơi là mang, cầm đi trong thành căn bản bán không bên trên giá, làm chế biến mang ông chủ có thể kiếm tiền, lại có thể mang theo toàn thể thôn dân cùng một chỗ kiếm tiền. Nói không chừng có thể mang theo toàn trấn, toàn huyện, toàn thành phố nông dân kiếm tiền. Trần Quý Lương đại khái nghe rõ, lão Ba nghĩ làm thực phẩm nhà máy gia công, đoán chừng liền là này vị bí thư chi bộ thôn lừa dối. Thật mẹ hắn có thể thổi như bức, làm cái bí thư chi bộ thôn thực sự quất tài. Ai, bản thân có thể giúp một cái làm một thành. Toàn bộ nhờ Lão Ba đoán chừng bán không được bao nhiêu hàng, thời gian mấy năm là có thể đem nhà máy cho làm sập tiệm. Hết thể chờ đường cao tốc thông lại nói, hiện tại kéo lại nhiều đều là nói lời vô dụng. Chờ khách người tất cả đều đi, Trần Quý Lương rốt cục có thể theo người nhà cùng chung thời gian. Biên quan Nguyệt mua công nghệ cao đủ thùng tắm, chính thông bên trên nền giáo dục điện khí hóa bà nội làm sao sử dụng, lão mụ cũng ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn xem. Lão Ba Trần Hương Hoa bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, chờ về sau đem lượng tiêu thụ làm lên, toàn thành phố nhiều như vậy trồng trúc nông dân, đều là chúng ta giá rẻ nguyên liệu cung ứng vương. Không nói chúng ta kiếm bao nhiêu tiền a? Nông dân nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền. Ta muốn đem Long đô chế tạo thành phía nam của tỉnh tứ xuyên mang thôn quê, cực kỳ vĩ đại một tưởng. Trần Quý Lương thuận hẳn nói. Trần Hưng Hoa tiếp tục nói, toàn thành phố măng cơ bản đều sát bên sông, vận chuyển hoàn toàn không thành vấn đề. Ta mua mấy đầu thuyền, một cái thôn một cái thôn lái qua. Thôn dân thu măng ngay tại bờ sông chờ lấy, giá thu mua khẳng định rất thấp, chúng ta phí vận chuyển cũng sẽ không cao. Trần Quý Lương nhắc nhở lần nữa, nguồn tiêu thụ, nguồn tiêu thụ, nguồn tiêu thụ chờ ta khảo sát thị trường lại nói. Trần Hưng Hoa lòng tin chân đầy. Trần Quý Lương lập tức ngậm miệng, lão ba cao hứng liền tốt chứng 479, Tương Lai Trần Đại biểu, chứng 479, Tương Lai Trần Đại biểu. Đêm giao thừa có thể làm gì? Liền đặt trong nhà xem tiết mục cuối năm chứ sao. Năm nay tiết mục cuối năm thực sự không làm sao để mắt, thậm chí Triệu Bản Sơn tiểu phẩm cũng lớn mất tiêu chuẩn. Toàn bộ đài tiệc tối, cuối cùng lửa cháy đến tiết mục lại là hai bài bài hát. Một bài Châu Kiệt Luân cùng hạng nạ quỷ Lị vạn hợp sướng lan đỉnh tự một bài húc nhật dương cương lật hát hung nửa bên xuân thiên lý. Phụ mẫu không thấy mấy cái tiết mục, liền bị hàng xóm gọi lên đánh bài. Biên quan nguyệt bồi bà nội đối tivi nói chuyện phiếm. Trần Quý Lương toàn bộ hành trình nằm ghế sofa chơi điện thoại, thỉnh thoảng phụ họa vài câu đùa các nàng vui vẻ. Các loại chúc Tết SMS tiếp tục quanh tạc. Trần Quý Lương cũng có qua có lại, biên tập SMS thống nhất gửi đi. Đầu năm mùng 1, thăm mồ mã Tạ Mộ. Mùng 2 đi ông ngoại nhà bà ngoại thông cửa. Ông ngoại nhà bà ngoại trui từ dưới đất lên phòng, đã biến thành tầng hai lầu nhỏ, là lão Mụ Thu xếp lấy tư kiến. Đầu tháng 3 thì là đi huyện thành, đến biên quan Nguyệt ông ngoại nhà bà ngoại chúc tiết. Mùng 4 đi biểu thuốc Phùng Đào nhà đi một chuyến, lôi kéo Phùng Đào cùng đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Vốn nên đã mắc cung tư dạ dày biểu thuốc thế mà còn là không có cha ra ma bệnh, cũng không biết phải chăng là bởi vì cửa hàng máy tính càng mở càng lớn, cả ngày vội vàng sinh ý không dành uống rượu, đem lời trước cũng thư dạ dạy đều cho toàn bộ không có. Tết đầu năm, trong thành phố lãnh đạo rốt cuộc đã đến. Không vẹn vẹn kéo Trần Quý Lương nhà đầu tư thôn quê, vẫn là đến theo Trần Quý Lương thương lượng nhân dân đại biểu tuyển cử sự tình. Mấy năm trước liền nói qua, Trần Quý Lương đều qua loa đi qua. Năm ngoái bảng xếp hạng người giàu ra lò, Trần Quý Lương giết tiến vào hai bảng phía trước 3. Lúc ấy vẹn vẹn đi qua một vòng, trong tỉnh liền phái người đến Bắc Kinh, theo Trần Quý Lương thương lượng mời hắn đảm nhiệm đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn tỉnh biểu. Đây là phải có sự tình. Một cái cả nước xếp hạng 10 vị trí đầu phú hào, nếu như không có thu được quê quán chính phủ mời, hoặc là khu vực đó quan viên thất trách, hoặc là cái này phú hào đắc tội với người. Trần Quý Lương đối với đảm nhiệm nhân dân đại biểu không có hứng thú gì, nhưng hắn đã từ chối nhiều năm, không đáp ứng nữa liền đơn thuần không nể mặt mũi. Tới đầu năm ngày ấy, Trần Quý Lương theo trong thành phố lãnh đạo cơ bản thỏa đảm. Cần chờ đến năm 2012 ngọn nguồn, nhiệm kỳ mới, trong thành phố để dành cũng xác nhận hắn vì đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn tỉnh biểu người ứng cử. Tháng 1 năm 2013 tại thị người thay thế sẽ bỏ phiếu hẳn được tuyển, tháng 2 hoặc tháng 3 có mặt đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn tỉnh sẽ một lần hội nghị, chính thức thực hiện đại diện độc quyền phân phối sản phẩm trên toàn tỉnh biểu chức trách. Quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau. Tỉnh thành hắn đã co đầu tư, ở trong thành phố cũng nên bày tỏ một chút. Vừa vận Lao Ba muốn làm thực phẩm nhà máy gia công, vậy liền tại bản địa khu công nghiệp đầu tư xử lý nhà máy chứ sao? Cùng loại đường cao tốc tu thông, Trần Quý Lương còn phải giúp Lao Ba mở ra nguồn tiêu thụ, tận lực kéo theo toàn thành phố nông dân cùng một chỗ kiếm tiền. Cái này thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Trần Quý Lương đang khảo sát khu công nghiệp về sau, Theo địa phương lãnh đạo đóng cửa lại đến nói chuyện đàm luận. Hiện tại trên địa đồ vẽ lên hơn 10 đường nét, tiếp lấy tiến hành văn tự ghi chú rõ, tương lai 10 năm, từng bước chế tạo phía nam của tỉnh tứ xuyên vận tải hàng hóa trung tâm. Chuyển phát nhanh vận tải hàng hóa, chối lọ gì sẽ lạnh, quốc tế vận tải hàng hóa. Đây mới là quê quán duy nhất chính xác phương hướng phát triển, mặt khác hạng mục cực kỳ khó làm được lên. Hết hạn Trần Quý Lương trước khi chúng sinh, từ Long Đô khởi hành đến vận tải đường sắt quốc tế Trung Quốc CAAN, đến vận tải đường sắt quốc tế Trung Âu, đã vững vàng khắp tứ xuyên thế đội thứ nhất. Nhất là năm hướng, vận chuyển về đông nam Á tuyến vận tải đường sắt quốc tế số lượng toàn tỉnh thứ hai, phía nam của tỉnh tứ xuyên đệ nhất. Lúc này liền doanh nghiệp tư nhân chuyển phát nhanh mạng quan hệ đều không có long đô. Tiếp qua hơn 10 năm, ngày xử lý phát chuyển nhanh năng lực cũng là phía nam của tỉnh tứ xuyên đệ nhất, còn có được khu vực thành đô trùng khánh đám đầu tiên quốc gia cốt cán chỗi lọt dị sệt lệnh căn cứ. Lãnh đạo thành phố nhìn có chút động, đầu thứ nhất đường cao tốc còn không có tu thông, chúng ta nơi này thích hợp phát triển vận tải hàng hóa. Trần Quý Lương trong khoảng thời gian này làm đủ chuẩn bị, hắn chỉ vào ngay tại tu kiến kế hoạch tu kiến đường cao tốc, cùng cũng sớm đã có mạng lưới đường sắt, tạm thời không có điều kiện, nhưng tương lai ba năm năm. Theo giao thông càng ngày càng tiện lợi, địa vực ưu thế liền có thể dần dần nổi bật đi ra. Chờ đường cao tốc tu thông, sang năm hoặc năm sau liền có thể kêu gọi đầu tư thương mại làm khu hậu cần. Cái này khu hậu cần có thể phóng xạ phía nam của tỉnh Tư Xuyên, thông hướng Vân Quý, kết nối thành đô Trùng Khánh. Ta là chủ cổ đông, ta có thể nếm thử thuyết phục tổng giám đốc lưu tại Long Đô trước làm một cái phân phối trung tâm. Bước chân đừng bước quá lớn, từng bước một tới. Rất nhiều thứ bây giờ còn chưa pháp làm, giao thông cùng thị trường đều còn điều kiện không đủ. Lãnh đạo thành phố có lẽ khác không nghe lọt hay, nhưng thuyết phục chủ động làm phân phối trung tâm lại nghe được rõ ràng. Lúc này lại hỉ. Quyết định họp thảo luận làm khu hậu cần. Trần Quý Lương giảng những cái kia lâu dài kế hoạch, trong thành phố cũng hoàn toàn có thể làm thành quy hoạch, đưa ra đến trong tỉnh đi thổi thổi phi thường lợi hại. Vạn nhất có thể bộ phận thông qua, đồng thời xin đến tài chính đâu? Trần tổng không thẹn là làm ăn lớn, này ánh mắt tuyệt đối vượt mức quy định, còn đem Tây Nam mấy tỉnh, thậm chí nước ngoài đều cân nhắc hướng vào trong. Lãnh đạo thành phố nhiệt liệt tán thưởng, kỳ thật hắn cảm thấy Trần Quý Lương thổi như bức thành phần càng nhiều, bởi vì ý nghĩ quá vượt mức quy định, nhưng đem chỉ cần kéo qua đầu tư là thực sự có thể làm thành cái này liền đã để lãnh đạo thành phố mừng rỡ. Nơi này các đời lãnh đạo, một lòng nghĩ làm là du lịch. Trần Quý Lương vị trí nông thôn, về sau cũng bị phá rỡ làm du lịch. Tình hình bệnh dịch trong lúc đó hạng mục đốn nát, hoang phế ở nơi đó đầy đất mọc cỏ. đã xuống lại, Trần Quý Lương không nghĩ bản thân từ nhỏ đến lớn địa phương bị phá rỡ hoàn toàn thay đổi lại trường kỳ hoang phế số dưới. Thời điểm then chốt dù sao cũng phải xuất thủ hướng dẫn một chút. Thuyết phục Lưu Cường Đông đầu tư vẫn là cực kỳ dễ dàng, vị trí địa lý ưu thế còn tại đó, nơi này là toàn bộ phía nam của tỉnh tứ xuyên địa lý trung tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là đường cao tốc tu người tài năng được. Theo lãnh đạo nói cái gì? Trần Hưng Hoa hỏi. Trần Quý Lương đơn giản giải thích, chuyển phát nhanh sự tình về sau ngươi gửi chuyển phát nhanh sẽ rất thuận tiện. Trần Hưng Hoa cười nói, thuận tiện liền tốt. Trần Quý Lương nói, chờ nhà ta thực phẩm nhà máy gia công xây thành về sau, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp mở ra nguồn tiêu thụ. Ta mặc dù có chút danh khí, nhưng hỗ trợ mang hàng chỉ là nhất thời, lâu dài xuống tới còn phải dựa vào kinh doanh mới được. Không cần ngươi hỗ trợ, chính ta có thể được. Trần Hưng Hoa lòng tin mười phần. Trần Quý Lương không nói thêm lời. Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt trở về Bắc Kinh. Xe con du ngoạn tại nội thành trên đường, Biên Quan Nguyệt nói. Sang năm bà nội 70 mươi lại thọ, nàng đã thích nghe kịch, ta có thể liên lạc một chút kinh kịch tứ xuyên diễn viên, lâm thời tạo thành gánh hát đến cho nàng chút thọ. Cái này được đấy a. Trần Quý Lương đặc biệt cao hứng. Biên quan Nguyệt nói, liên tục không ngừng là kinh kịch tứ xuyên, còn có thể mời Lý Bách Thanh những này ba thuộc diễn viên hải. Trần Quý Lương nói, bà nội khẳng định cao hứng không ngậm miệng được. Chuyện này liền giao cho ta. Biên quan Nguyệt nói, tiền cũng để ta tới ra, xem như ta hiếu kính bà nội. Biên quan Nguyệt tuyệt đối là cái tiểu phú bà, nàng tại đào thành cương khoa học kỹ thuật bách luyện có cổ phần, hàng năm đều có thể cầm tới mức không rẻ chia hoa hồng. Biểu tỷ nàng trang phục công ty. Tình thú trang phục lượng tiêu thụ nóng nảy kịch liệt, biên quan nguyệt cũng có thể cầm tới chia hoa hồng. Trần Quý Lương cười nói, ngươi kia đối ngân vòng tay đầu. Nha. Biên quan nguyệt đưa tay vén tay áo lên. Mặc dù là bà nội mới đánh vòng tay, nhưng tiểu dáng cũng rất cổ phác. Ừm, cũng có thể nói quê mùa. Truy cầu thời thượng nữ hài tử, đan trường đều xấu hổ tại đeo ở trên người, bởi vì sẽ có vẻ đặc biệt không có phần vị. Hai người ngồi xe đi vào thành đô, đem hành lý hướng khách sạn quay ra, liền thẳng đến Hồng Nông Điện thoại Thành đô cửa hàng hàng đầu mà đi. Thuốc lá đời thứ hai tần san san ngay tại trong tiệm bận rộn. Mặc một thân nhỏ hóp phục, lộ ra so trước kia càng giả dặn. "Bạn học cũ, năm mới trôi qua như thế nào?" Trần Quý Lương cười nói. Tần San San gặp gỡ hai người bọn họ, biểu tình lập tức vui mừng, lập tức chửi bậy nói, "Ta ăn Tết liền không có về nhà, một mực thủ vững cương vị, ngươi nói ta năm mới trôi qua như thế nào?" Bọn hắn trong lúc nói chuyện, nhóm nhân viên cửa hàng rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao tới ân cần thăm hỏi ông chủ. Trong tiệm khách hàng cũng nhận ra Trần Quý Lương. Một hồi lâu náo nhiệt, Trần Quý Lương cùng Biển Quan Nguyệt ôn chuyện vài câu, liền mời Tần San San đi sắt vách uống cà phê. Thiết Xuân trong lúc đó, trong tiệm tình huống thế nào? Trần Quý Lương hỏi, Tần San San nói, Hồng nông A mua xuống đến 1.999 nguyên về sau, năng lượng tiêu thụ tăng một bậc lớn. A2 lượng tiêu thụ cũng ổn bên trong hướng tốt. Thiên Su vẫn là quá đắt, xem rất nhiều người bỏ tiền lúc lại đi mua A1 cùng A2. Không có nhận Xiaomi xung kích. Trần Quý Lương hỏi, Tần San San nói, Xiaomi mặc dù định giá cực kỳ thấp, cấu hình so A1 còn cao, nhưng trước mắt chỉ ở trên mạng mua bán. Cực kỳ nhiều khách hàng là căn bản không mua qua internet, bọn hắn cũng không biết có Xiaomi cái này bản hiệu. Xiaomi điện thoại tại Tết Xuân đêm trước đem bán, định giá 1.999 nguyên. Theo liên tục hạ giá so Hồng Mông A1, mẹ ấy dù M8 tương đương, nhưng cấu hình lại so này hai khoản điện thoại càng cao, này để rất nhiều người tiêu dùng mừng rỡ như điên, đã sơ bộ tích lũy lên một nhóm trung thực fan hâm mộ. Bất quá nha, loại này dựa vào nhẹ tài sản hình thức thực hiện giá thấp sách lược, tạm thời đối chỉnh thể thị trường ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì đại bộ phận người tiêu dùng còn không quen thuộc tại trên mạng mua điện thoại di động. Trần Quý Lương lại hỏi một chút tiêu thụ chi tiết, Tần San San đều nhanh nhanh trả lời. Ngươi đến Thành Đô làm cửa hàng trưởng cũng hơn nửa năm, nhà này cửa hàng hàng đầu cũng là ngươi một tay làm, có hay không nghĩ tới thay đổi làm việc cương vị?" Trần Quý Lương hỏi. Tần San San nói, rất rèn luyện người, nhất là vừa mở tiệm đoạn thời gian kia, cả ngày loay hoay sứt đầu mẹ chán, loạn thất bát tao vẫn để một đồng lớn. Rất nhiều chuyện ta không biết nên giải quyết như thế nào, chỉ có thể gọi điện thoại thỉnh giáo Bắc Kinh vị kia cửa hàng trở ra. Hiện tại đi bên trên quỹ đạo chính, thật đúng là có chút không bỏ được rời đi. Tiệm này liền theo con của ta giống nhau. Nàng uống một ngụm cà phê, cười nói, đã lớn như vậy, loại trừ đọc sách dùng bên ngoài, đây là ta lần thứ nhất nghiêm túc làm việc. Trong hơn nửa năm học được đồ vật, vũ đắp được đi qua nhiều năm. Trần Quý Lương nói, ngươi ở chỗ này kiên trì đến năm nay Quốc Khánh về sau. Bồi dưỡng một cái hợp cách cửa hàng trưởng mới đi ra. Đến lúc đó ta cho ngươi nghỉ, về nhà theo phụ mẫu hoặc gặp, sau đó liền đi Bắc Kinh đưa tin, cho Hồng Ngâm khoa học kỹ thuật cờ Ho Ho Diệp bằng làm trợ lý. Diệp bằng cực kỳ có bản lĩnh, nhiều theo hắn học tập lấy một chút. Rõ ràng, Thần San San cười nói, Trần Quý Lương không có lại nói tiếp, để hai cái nữ hải tử trò chuyện đi. Biên quan nguyện nói, ta ăn Tết thăm hỏi ông ngoại bà ngoại, phát hiện huyện thành cực kỳ nhiều đường đi đều tu biến dạng. Nhà các ngươi phụ cận lại thêm một cái cấp cao khu dân cư, giá nhà ở bán được đặc biệt quý, đều vượt qua thị khu đại bộ phận tòa nhà. Ta biết ta từ cơ quan quản lý thuốc lá từ trước thời điểm mảnh đất kia liền đã bán đi. Tần San San nói, cha mẹ ta còn muốn cho ta ở nơi đó mua phòng nhỏ đâu. Nói cái gì bọn hắn giao tiền đặc cọc để chính ta còn khoản vay mua nhà. Biên Quan Nguyệt cười nói, cha mẹ ngươi còn đang tức giận. Tần San San nói, khẳng định sinh khi à bắt sắc bị ta tử, vẫn là giấu giếm bọn hắn từ trước. Bất quá lần này An Tuyết gọi điện thoại cho bọn hắn, nói ta tại thành đô cửa hàng hàng đầu làm cửa hàng trưởng, bọn hắn kỳ thật cũng thật cao hứng. Đúng, năm ta phía trước còn gặp được Trương Tiểu Thụy, nàng đến trong tiệm mua một bộ hồng ngô a hai. Trương Tiểu Thụy là ai vậy? Biên Quan Nguyệt không có gì ở tượng. Tần San San nói, liền là ngươi theo nô ngột ngồi cùng bàn thời điểm, ngồi ngươi hàng sau xếp sau cái kia. Nàng năm ngoái liền kết hôn, lão công vẫn rất có tiền, bất quá so với nàng dòng dã lớn 10 tuổi. A, ta nhớ ra rồi, liền là cái kia đầu tóc ngắn nữ sinh. Giống như không làm sao gọi đầu, tóc luôn luôn chật bóng. Biên Quan Nguyên nói. Tần San San cười nói, người ta hiện tại lại sẽ ăn mặc, sau khi hóa trang ta kém chút không nhận ra được. Hai cái nữ hải tử trò chuyện khởi kỳ Trần Quý Lương ngồi ở một bên đi phải bồ. Chương 480, tiểu đủ con tung gia thị trưởng ngày đầu phá phát, chương 480, tiểu đủ con tung gia thị trưởng ngày đầu phá phát. Năm 2011 từ Tết Nguyên Đán đến Nguyên Tiêu, Hồng Mông trận doanh điện thoại đại bá phát. đương nhiên, chủ yếu là nhãn hiệu cùng mô hình số lượng bùng phát, đồng thời tồn tại được trang bị Hồng Mông hệ thống 13 cái nhãn hiệu, 16 khoản mô hình. Áp sinh thái sơ bộ thành hình đồng thời cũng mang đến vô cùng nghiêm trọng mặt trái danh tiếng. Bởi vì Hồng Mông trận doanh smartphone có hơn phân nửa đều thuộc về cấp thấp hàng, mà lại chất lượng cũng vàng thau lẫn lộn. Càng là làm rác rưởi điện thoại, còn càng thích cọ Hồng Mông cùng trần quý lương danh khí. Người tiêu dùng chạy trần quý lương cùng Hồng Mông tết tuổi, lại ham cần phải nhãn hiệu mô hình giá rẻ đi mua. Đến tay về sau mới phát hiện rơi trong hố, tức giận đến tại trên mạng đối Trần Quý Lương chửi ầm lên. Bên trong đó rõ ràng nhất ví dụ liền là Pendamobi, từ khi thực khách giả mấy năm trước hướng vào trong dấn máy may về sau, cái này bảng hiệu vẫn ở vào rắn mất đầu trạng thái. Trong lúc đó còn ngừng sản xuất 2-3 năm, cũng sớm đã gần như sập tiệm, hiện tại gia nhập Hồng Mông trận doanh lại đi ra làm điện thoại di động. Quá sâu ép một cái. Nokia, Samsung, mổ to rượu lạ cùng loại công ty cùng ngành, thừa cơ bỏ đa xuống giếng, thuê thủy quân bôi đen toàn bộ Hồng Mông trận doanh. Trần Quý Lương chỉ có thể khiêng Hắn hưởng thụ ứng dụng sinh thái tiền lãi, nhất định phải gánh chịu vàng cao lẫn lộn mang tới hậu quả. Cùng May Hồng Mông trận doanh vẫn là có mấy khoản cực kỳ có thể đánh, đã riêng phần mình tụ tập một nhóm trung thực người sử dụng. Toàn bộ Tết Xuân trong lúc đó, Trung Quốc thị trường lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu smartphone nhãn hiệu, Apple đồng đều giá tối cao, 5289 nguyên, Huawei đồng đều giá thấp nhất, 1.071 nguyên. Tháng 1 cùng tháng 2 Trung Quốc sở smartphone thị trường số định mức, dùng Nokia làm chủ xỉn bị ẩn OS trận doanh hạ xuống đến không đủ 32 phần trăm Hồng Mông cùng An Đởo do trận doanh thị trường số định mức thì không ngừng tăng lên không chỉ là tại Trung Quốc thị trường, mở rộng đến toàn cầu phạm vi, Nokia tình huống đều không khác mấy. Thế là, Nokia CEO bị sát hại, mới nhậm chức CEO gọi Sở tí phần để lộ. Vị Lao huynh này trước đây là Microsoft quản lý cấp cao, còn chủ đạo Office 2010 khai phá phát triển. Hắn chấp trưởng Nokia về sau, lập tức quyết đoán tiến hành giảm biên chế, đồng thời bắt đầu vứt bỏ xỉn bị ẩn OS hệ thống, để Nokia ngay tại nghiên cứu điện thoại mới toàn bộ được trang bị Microsoft hệ thống. Tục truyền, hắn nắm giữ đại lượng Microsoft cổ phiếu. Đến tiếp sau thao tác cũng đặc biệt không hợp tói thượng, hắn sẽ tại 2 năm về sau đem Nokia điện thoại nghiệp vụ đóng gói bán cho Macrozo Shop. Đồng thời bản nhân còn lấy được Nokia A 25 400000 đô la Mỹ từ chức tiền bồi thường. Từ Nokia từ chức cùng ngày, hắn liền một lần nữa trở lại Macrozo Shop nhập chức, phụ trách Macrozo Shop điện thoại cùng e-book cho chơi nghiệp vụ. Thật sự là diễn đều không diễn. Nếu như đổi những người khác đến chấp trưởng Nokia, có lẽ còn có vãn hồi bại cục hy vọng, chỉ ít không thể nhanh như vậy liền chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tân nhiệm CEO loại này cách giải quyết, Nokia muốn không chết cũng khó khăn. Trần Quý Lương vừa về Bắc Kinh, Vương Uy liền gọi điện thoại đến. Trần tổng, Tiệu Đủ Con xác định ngày mùng ngày 1 tháng 3 tung ra thị trường, đến lúc đó có thể cùng đi gõ chung sao? Được, ta sẽ đúng giờ bay qua. Trần Quý Lương nói, cái này thời không Tiệu Đủ Con, người sáng lập vợ trước mặc dù không có nhảy ra ầm ĩ yêu thiêu thần, nhưng ở tại vụ hợp quy giai đoạn đồng dạng phát hiện một viên mịn. Cái gì mịn? Tiệu Đủ Con tại lúc đầu cho nhân viên quyền chọn khích lệ lúc, không có làm nghiêm ngặt lại chính thức đô la mỹ đánh giá giá trị văn kiện, thói quen dùng đô la mỹ đến miệng miêu tả những này quyền chọn giá trị. Nhưng tung ra thị trường phía trước chạy tới cây men bảy đăng ký công ty, công ty ký sổ lại nhất định phải là bản vị tệ, nhân dân mà. Tại vụ hợp quy thời điểm, kế toán viên cao cấp đoàn đội chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu thuật lại đem những cái kia quyền chọn chi tiêu đưa vào mập nợ. Thế là xuất hiện loại kết quả này, tiểu đủ con đánh giá giá trị càng cao, khoản này mập nợ khoản giá trị lại càng lớn, đương kỳ bảng báo cáo hao tổn ách lại càng lớn, thể hiện đi ra liền là công ty lợi nhuận năng lực càng trên lệ. Quá không hợp tối thường, trời mới biết là làm sao tạo thành, chân thực sự kiện cũng không phải là bịa đặt. Trần Quý Lương cũng không phải chuyên nghiệp tại vụ nhân viên, hắn ở trước đối tiểu đủ con chú ý, đều tập trung ở người sáng lập vợ trước sự tình bên trên. Tiểu đủ con kinh lịch tốt mấy vòng đầu tư bỏ vốn, nhiều như vậy đầu tư mạo hiểm cơ cấu làm tận điều chỉnh, thế mà đều không có phát hiện cái này vấn đề. Cho đến chủ bị tung ra thị trường trong lúc đó, làm tài vụ hợp quy mới phát hiện trôn quả lôi. Vương Ngụy khó mà mở miệng nói, ta lúc ấy cảm thấy hẳn là theo quốc tế nối tiếp, cho nên quyền chọn khích lệ dùng chính là đô la Mỹ để diễn tả. Nếu như tung ra thị trường về sau ảnh hưởng giá cổ phiếu, phi thường thật có lỗi, là lỗi của ta. Liên tục không ngừng là vấn đề của ngươi, tất cả đầu tư mạo hiểm đều có vấn đề, thế mà không có một nhà phát hiện viên này lôi. Trần Quý Lương thở dài nói, thở dài đều là giả vờ. Trần Quý Lương kỳ thật trong lòng sớm liền vui nở hoa. Hắn lúc trước đầu tư Tiêu Đủ Con cũng không phải vì bộ hiện rời sân, mà là muốn hoàn thiện bản thân thương nghiệp bộ cục. Vương vui trôn xuống như thế một viên đại lôi, vừa vẫn cho Trần Quý Lương thao tác không gian. Hai năm này, bỡn lạc tờ cùng loại cơ cấu điên cuồng dự đoán tiêu cực cổ phiếu khái niệm Trung Quốc, Tiêu Đủ Con khẳng định trở thành bọn hắn bán không đối tượng. Tiêu Đủ Con giá cổ phiếu chẳng mấy chốc sẽ ngã đến đáy cốc, tất cả đầu tư mạo hiểm cổ đông cũng đừng nghĩ thuận lợi bộ hiện. Loại tình huống này dưới, đầu tư mạo hiểm các cổ đông sẽ đối với Tiêu Đủ Con triệt để thất vọng, có thể cầm lại bao nhiêu tiền vốn tính bao nhiêu. Trần Quý Lương lại thừa cơ theo đầu tư mạo hiểm các cổ đông đàm phán, dùng siêu giá thấp mua hàng trong tay bọn họ cổ phần, dùng cái này thực hiện đối tiêu đủ còn cổ phần không chế. Ngay sau đó, theo có được quyền chọn nhân viên đàm phán, đem có từ lâu quyền chọn hết hiệu lực, một lần nữa phát cho mới quyền chọn. Mặc dù mới quyền chọn đi quyền giá cả cực thấp, nhưng các nhân viên ngược lại vui lòng tiếp nhận, bởi vì Trần Quý Lương đem giá cổ phiếu kéo lên đối bọn hắn càng có chỗ tốt. Lại truyền ra ngoài thông cáo, thản nhiên thừa nhận lịch sử vấn đề cho người đầu tư mang đến bối rối, hiện tại công ty đã giải quyết triệt để cái này còn sót lại vấn đề. Đến lúc đó, mặt khác đầu tư mạo hiểm cổ đông bị loại. Trần Quý Lương cổ phần không chế Tiểu Đủ Con, đến tiếp sau phát triển hoàn toàn dựa theo bản thân ý nguyện, mà lại vì thực hiện này một mục tiêu, hắn đập ra tài chính còn sẽ không quá nhiều, bởi vì vô luận là đối mặt đầu tư mạo hiểm cổ đông vẫn là Tiểu Đủ Con nhân viên, Trần Quý Lương đều là tại bắt đáy. Mọi người còn phải cảm ơn hắn xuất thủ cứu trận. Ngày mùng ngày một tháng 3, nã đắc. được mời tới gõ chung cổ đông, liên tục không ngừng Trần Quý Lương một cái, tất cả mọi người đều biểu hiện được vui mừng hớn hở, nhưng loại trừ Trần Quý Lương bên ngoài, những người khác toàn bộ đầy bụng ưu sầu. Gõ chuông kết thúc, Trương Tô Dương hỏi Trần Quý Lương, có nghĩ qua đến tiếp sau thao tác sao? Trương To Dương là IGR đầu tư đối tác, còn đảm nhiệm qua 3 năm bị tỷ đạn sở giám đốc. IGR hiện tại đã toàn diện rút khỏi bị tỷ đạn sở, kiếm lấy đại khái gấp 20 lần lợi nhuận. Nếu như chế một điểm bộ hiện còn có thể kiếm càng nhiều. Cái gì thao tác? Trần Quý Lương giả vờ ngây ngốc. Trương To Dương hỏi, bị có hay không mở rộng nắm giữ cổ phần số định mức dự định? Trần Quý Lương nói, bị tài chính cũng cực kỳ khẩn trương. Khẩn trương cái giám? Trương To Dương trong lòng thầm mắng. Theo bị tỷ đạn sở hai năm này một loạt thao tác, ai cũng có thể nhìn ra Trần Quý Lương tại chế tạo hoàn chỉnh thương nghiệp bản đồ. Mặc dù Trần Quý Lương thu mua hạt phụ CN. Nhưng hạt phụn CN định vị theo tiểu đủ con không giống nhau, biết sẽ từ bỏ tiểu đủ con. Tiểu đủ con thế nhưng là có được một đống lớn trực tiếp tin nóng kịch bản quyền. Nếu như Trần Quý Lương không ra mặt tiếp bản, đầu tư mạo hiểm các cổ đông liền sẽ nghĩ những biện pháp khác, tỉ như thúc đẩy tiểu đủ cùng dù cụ hợp hay là một. Trần Quý Lương cùng Trương Tô Dương có một câu không có một câu tán gẫu, rốt cục đợi đến bắt đầu phiên giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch tức phá phát, bắt đầu phiên giao dịch so sánh giá cả phát hành giá ngã xuống 12,6%, vương nguy rốt cục không kèm được, sắp mặt trở nên vô cùng khó coi mà khác chạy tới gõ chung cổ đông đại biểu, cũng đều biểu tình nghiêm trọng không nói thêm gì nữa. Loại tình huống này dưới, Trần Quý Lương hợp quần a, vội vàng bày ra một bộ mặt như ăn nước đắng. "Còn tốt, nhịn đến ngày đó báo cáo cuối ngày lúc, lại tăng lại đến một chút xíu." Ban đêm mọi người liên hoàn, bầu không khí phi thường ngột ngạt. Ngày kế tiếp, giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, tất cả cổ đông đại biểu đều đi rồi. Không nghĩ lại nhìn, Vương Huy trở nên thất hồn lạc phách, về nước về sau nửa tháng đều còn ngơ ngơ ngắc ngắc. Trần Quý Lương về nước về sau, theo Lữ Chí Huy thảo luận lúc náo suất thủ Lữ Chí Huy nói tin tức gần đây, nước Mỹ chính phủ đã chạm đến nợ nần hạn mức cao nhất, Đảng Cộng hòa cự tuyệt đề cao nợ nần hạn mức cao nhất, yêu cầu tổng thống nước Mỹ tiêu giảm chi tiêu. Tổng thống nước Mỹ không đáp ứng, bây giờ hai đảng đã lâm vào giằng co. Trực tiếp nói kết quả, Trần Quý Lương nói, Lữ Chí Huy nói, nước Mỹ hai đảng nếu như một mực không thể đồng ý, năm nay khả năng sẽ tạo thành thị trường chứng khoán dung chuyển. Dung Tiểu Đủ gom hiện tại tình huống, nếu như gặp lại trái phiếu Mỹ nguy cơ, một ít cơ cấu thừa cơ bán khống, giá cổ phiếu sẽ ngã phi thường thảm liệt. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể xuất thủ. Liên quan tới trái phiếu Mỹ nguy cơ sự tình, Cực kỳ nhiều nhân sĩ liên quan đều đang chăm chú, mọi người một mực chờ đợi kết quả, mà lại phổ biến cầm bi quan thái độ. Cùng loại trái phiếu mỹ nguy cơ triệt để lúc bộc phát, không mẹn mẹn tiểu đủ con giá cổ phiếu số giảm, đại bộ phận cổ phiếu khái niệm Trung Quốc đều sẽ ngã rất thảm. Chỉ có bãi đủ cùng loại số ít công trạng tốt đẹp cổ phiếu khái niệm Trung Quốc ngoại lệ. Trần Quý Lương ấn mở tài chính và kinh tế trang web, phát hiện đưa tin tiểu đủ con phá phát tin tức cực kỳ nhiều. Nhất là tiểu đủ con viên kia lại lôi, các chuyên gia biểu thị khó có thể tin. Kinh lịch tốt mấy vòng đầu tư bỏ vốn, thế mà không có danh tiếng, cơ cấu phát hiện vấn đề, cái đồ chơi này là tiểu đủ con giá cổ phiếu phá phát nguyên nhân chủ yếu. Nói như vậy, Vương Uy như này không hợp tói thường lẳng lơ thao tác, dẫn đến tiểu đủ con quyền chọn khích lệ chi tiêu, là rủ cũ bên kia giòng giá gấp 10. Trần Quý Lương trở lại bản thân văn phòng, không có việc gì mở trực tiếp. Hắn nhìn xem phòng trực tiếp bình luận chạy ngang nói, đừng hỏi ta tiểu đủ tình huống, tạm thời không thuận tiện đánh giá trở qua mấy tháng lại nói. Thần dụ kỳ nguyên cả nước thành thị tranh bá thi đấu, đã tiến vào mùa xuân tiểu tổ thi đấu giai đoạn, hi vọng mọi người có thể nhiều hơn chú ý thi đấu truyện trực tiếp." đúng rồi, game sở sĩ em sở đã theo vét cờ cờ cùng loại trong nước nước ngoài nhiều cái em họ thi đấu chuyện đạt thành hợp tác. không chỉ là thần dụ kỷ nguyên còn có tam quốc sát kỷ nguyên tương lai cũng sẽ gia nhập phía chính phủ thi đấu chuyện. người ngoại quốc không chơi tam quốc sát, ta lại không có nói tam quốc sát gia nhập quốc tế thi đấu chuyện, tạm thời chỉ gia nhập trong nước phía chính phủ thi đấu chuyện. các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nhật Bản động đất hải khiếu cùng nhà máy nguyên tử phụ cờ tỷ mà tiết lộ. đương nhiên là vì Nhật Bản thay hoạ khu nhân dân cảm thấy bi thương a, chúng ta cùng đi vì thay hoạ khu nhân dân mặc niệm a. mà mẹ nó, bình luận chạy ngang một đống ha ha ha là tình huống như thế nào? Đối mặt thiên tai không thể cười trên nỗi đau của người khác, đây là toàn nhân loại cộng đồng đau xót. Bất quá, ta còn là hy vọng Nhật Bản có thể mau chóng giải quyết nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ vấn đề. Cái này đồ vật không thể kéo, thời gian kéo càng lâu càng khó xử lý. Các đại ca, đừng kéo cái gì đột mối. Thật cực kỳ khó kéo tăng a, ta quê quán liền là sinh ý cờ thị. Hôm qua theo ta cha gọi điện thoại, Long đô bên kia thế mà đều có người tại đột mối. Mẹ nó, Long đô bên kia là hầm mối, bán đều bán không xong, quan phủ cờ thị mạ dọ gì hạt nhân thí sự a. Khuyến nhủ mọi người muốn ly tính, nếu không lần này đột muối, đủ các ngươi ăn được mấy năm. Chương 481, danh nhân trực tiếp khác biệt hiệu quả. Chương 481, danh nhân trực tiếp khác biệt hiệu quả. Nếu như là năm 2021, một cái phú hào tại trên internet rót canh gà cực kỳ khả năng lọt vào dân mạng tập thể trào phúng. Nhưng nếu đặt ở năm 2011, thì sẽ thu hoạch đại lượng người hâm mộ. Trần Quý Lương không chỉ không có rót canh gà, hơn nữa còn đặc biệt tiếp địa khí, ngẫu nhiên bạo hai câu nói tục càng là để dân mạng cảm thấy thân thiết. Giờ này khắc này, hắn phòng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều, có không ít là nghe hỏi từ mặt khắc nền tảng chạy tới. Bởi vì phòng trực tiếp dân mạng ngay tại buôn tàu bầm báo chạy tới các đại diễn đàn cùng xệ bà hưng phân phát bài viết, Trần Lao tổ mở trực tiếp, mau đến xem a. Trần Quý Lương lúc đầu dự định trò chuyện hơn 10 phút, lại trực tiếp đánh một ván trò chơi liền rút lui, nhưng đột nhiên thu được cả phùn CNC yếu tượng phi vũ SMS. Trần tổng, phiên phức cần phải lại nhiều trực tiếp một hồi, có đại lượng tân chú sách người sử dụng cùng du khách người xem tràn vào người phòng trực tiếp. Vậy liên tiếp tục truyền bá thôi, vì nhà mình trực tiếp nền tảng dẫn lưu. Trần Quý Lương nhìn lướt qua bình luận chạy ngang, giọng nói liên tuyến. Cực kỳ thật có lỗi a, bản nền tảng tự phát triển trực tiếp phần mềm, tạm thời còn không có giọng nói liên tuyến chức năng. Ta đã đang thúc dục Suy cho cùng khai phá phát triển thời gian quá ngắn, tương lai nửa năm sẽ mới tăng lớn lượng chức năng. Xuất ý ý giọng nói liên tuyến, các ngươi tạm thời thu điểm, nơi này theo ý ý thuộc về cạnh tranh quan hệ. Ta không phải nhằm vào đối thủ cạnh tranh, đây quả thật là không quá phù hợp, suy cho cùng có thương nghiệp lợi ích ở bên trong. Nếu như là công ích tính chất liền không quan trọng, ta chỗ này liền cho công ích hạng mục đánh cái quảng cáo. Từ viện khoa học xã hội học giả tại xây văn Tiên sinh phát khởi tiện tay đập giải cứu ăn xin nhi đồng hành động, là một cái cực kỳ tốt xã hội công ích hoạt động. Không quản là dùng Weibo, vẫn là Sina Weibo, tiensan Weibo, Số phụ người bù các loại, mọi người nếu như tại đầu đường phát hiện ăn xin nhi đồng, đều có thể quay chụp ảnh chụp phát đến gửi bù bên trên. Triệu phú ổ chuột mọi người nhìn qua không có, cực kỳ nhiều ăn xin nhi đồng nhưng thật ra là bị không chế, hoặc là bị lừa bán, hoặc là bị trói đi, sau đó bị một ít đội không chế, nhất là tàn tật nhi đồng ăn xin, càng cần bị chú ý hái sinh gãy cắt cái từ này ngữ, không hiểu có thể đi lục soát một chút, đặt ở cổ đại là phải bị lăng trì. Chúng ta đã mời cả nước các thành phố lớn ông chú đội mũ đến bị đăng ký chính vụ để bù, mọi người ở trên chuyến ăn xin nhi đồng ảnh chụp thời điểm, có thể đồng thời cấp nơi đó công an đội bù. Từ trung ương tới chỗ nhiều cái bộ môn đều tại tích cực ủng hộ cái này công lý hành động, Tết xuân trong lúc đó tương quan hội bộ đã có vài chục vạn cái. Tại năm 2011 trước kia, người vô luận hành tàu tại Trung Quốc thành thị nào, cũng có thể nhìn thấy đầu đường có nhi đồng tại An Xin. Tiền tay đập giải cứu An Xin nhi đồng hành động khởi sướng về sau, nhi đồng An Xin hiện tượng cấp tốc giảm bớt, cũng tại trong vòng 1-2 năm cơ bản tuyệt tích. Trần Quý Lương nói đến hết hầu phát khô, ực một hớp nước trà, "Tốt, hiện tại chúng ta chơi một ván trò chơi. Không chơi đùa. Muốn nghe ta nói nhảm? Đi, vậy ta liền tiếp tục kéo." Ta nhìn một chút bình luận chạy ngang a hừm có không ít người hỏi ta như thế nào mới có thể thành công đại ca đại tỷ nhóm đều cái gì năm tháng các ngươi còn muốn uống suốt gà trò tâm hồn cái gọi là triết lý thành công tất cả đều là một chút chính xác nói nhảm ta nói thành công nhất định phải kiên trì nhất định phải có nghị lực các ngươi có thể làm đến sao có thể làm đến căn bản không cần ta đến cổ vũ không thể làm được đem thẻ nhịn cơ cung cấp trong nhà sớm tối ba nén hương cũng nói lời vô dụng xác định một mục tiêu kiên trì đi làm là được rồi đại bộ phận người đều sẽ thất bại một số nhỏ người mới có thể thành công nhưng chỉ cần thật đang cố gắng phấn đấu tuyệt đại đa số người coi như thất bại cũng có thể từ đó có thu hoạch danh nhân truyện ký a đương nhiên có thể đọc thời điểm then chốt để dùng cho bản thân cổ động nhưng tuyệt đối không nên tin tưởng đều là thật tất cả danh nhân truyện ký đều trải qua mỹ hóa năm ngoái bị chi dạo vì cái gì không ngợi lý khai phú xin a người ta không tới ta theo hắn không có quan hệ gì hắn là giới kinh doanh tiền bối nha vì cái gì xưa nay không theo hắn thổi bộ tương tác cực kỳ đơn giản không có gì tốt nói chuyện hắn kia một bộ người nào thích tin ai mà tin dù sao ta là không quá tin ai, ai ai có người đang khích bắt gà ta không có nói Lý Khai Phú hễ bộ giảng đều là nói nhảm. Nếu ai chạy tới Lý Khai Phú hễ bộ mang thiết ấu, ta cái gì cũng không biết thừa nhận. Đánh giá phương tỷ, Này người đều chạy tới nước Mỹ, ta đánh giá nàng làm gì? Các ngươi nói nàng dốc lòng, phi pháp di dân coi như dốc lòng a? Kêu hàng năm Mexico đều có rất nhiều dốc lòng điển hình, một đống một đống phi pháp ngưng lại nước Mỹ. Phương Chu tử lại tại học thuật đánh giả, đây là chuyện tốt, nhiều đánh mấy cái. Bất quá ta cảm thấy, tại đánh giả đồng thời, bản thân cũng nên làm gương tốt. Chi ít viết văn không muốn đạo văn. Phương Chu Tử nhiều thiên văn chương đạo văn bị bắt tại chỗ, lúc ấy lên báo cũng thật lớn, không biết mấy năm này vì sao không có người đề. Trần Quý Lương tại phòng trực tiếp trong một trận nói chuyện tào lao, nên nói đến Phương Chu Tử văn chương đạo văn về sau, tiếp xuống hơn 10 phút phòng trực tiếp lưu lượng bạo tạc. Đại lượng dân mạng không biết từ internet cái nào góc chạy tới, nhao nhao truy vấn Trần Quý Lương cụ thể là cái gì văn chương đạo văn. Bên trong đó không thiếu Phương Chu Tử fan trung thực, phát bình luận chạy ngang đối Trần Quý Lương chửi ầm lên. Chờ một chút, ta thiết trí quản lý bất động sản. Khen thưởng nhiều nhất các vị đại ca, có vị kia nghi đương quản lý bất động sản. Cực kỳ tốt. Ta đem quản lý bất động sản thế tốt, làm thân người công kích trực tiếp cấm luôn, không mang chữ thô tục có thể giữ lại. Thuận tiện nói một câu, bản phòng trực tiếp tất cả lễ vật thu nhập, ta đều sẽ quên tặng cho hy vọng công trình. đưa hay không đưa lễ vật tùy, ý, ta một chút tiền đều không cầm. Phương Chu Tử Phan hâm mộ cũng đừng nảy nhót, nếu là làm phát của ta, trực tiếp đào hắn nội tình. Chính các ngươi đi hắn lấy bù hỏi một chút, xem hắn có dám theo hay không, ta đang đối mặt chất. Ta một mực không vạch trần hắn, là bởi vì giữ lại hắn học thuật đánh giả còn hữu dụng chỗ. Còn có hắn cái kia nhóm người nhỏ, không có một cái nội tình sạch sẽ. Ta a, ta không quan trọng, tuân thủ luật pháp chiếu trương nộp thuế, tùy tiện bọn hắn làm sao đảo. Ta không có nói mình là thánh nhân, thậm chí không có nói mình là người tốt. nhà tư bản nào có cái gì người tốt? người lao bản nào khắp nơi rêu rao bản thân là người tốt, trực tiếp thai to hạt dưa cốt hắn. Ta không phải người tốt lành gì, chỉ nói mình là tuân theo luật pháp công dân. này thuộc về cơ bản danh giới cuối cùng. đại ca, chỉ hoan tốt nghiệp không cần đi cửa sau. người phạm là đọc qua đại học, tùy tiện đi trường học hỏi một chút, liền biết chỉ cần phù hợp quy định, là người sinh viên đại học đều có thể xin chỉ hoan tốt nghiệp. này mẹ hắn là có người tại đây Bây giờ viết văn đầy miệng chạy xe lửa cực kỳ nhiều, làm trực tiếp các loại vạch trần thật đúng là không có. Loại hình thức này quá mới mẻ. Càng hướng chi Trần Quý Lương thân phận, vẫn là Trung Quốc bảng xếp hạng người giàu phía trước ba. Phòng trực tiếp người xem nghe được tinh thần phấn chấn, người xem nhân số kia là kèn két dâng đi lên, đại bộ phận đều là từ bên ngoài trạm nghe hỏi chạy tới. Trần Quý Lương bổ nhiệm ạt phủn CNC yêu tưởng phi vũ, nhìn xem đẩy trời lưu lượng mừng rỡ cười nở hoa. Trần Quý Lương một cá nhân làm trực tiếp hiệu quả, liên bộ đáp được một đống lớn ký đến ạt hoạt tuyển thủ. Đây đương nhiên là Trần Quý Lương có ý tại mang tốc độ. Phòng trực tiếp trong Không thiếu chạy tới xem náo nhiệt trí thức công chúng, bọn hắn gặp tình hình này cũng động tâm tư, lặng lẽ nghe ngóng ở chỗ này làm trực tiếp có thể kiếm bao nhiêu. Nếu như kiếm được nhiều, bản thân cũng có thể gia nhập ta không liền là nói mò nhặt sao? Chuyên nghiệp tri thức đối ứng công tác, nhưng cực kỳ nhiều trí thức công chúng thường thường đánh giá cao bản thân năng lực, để bọn hắn viết văn book phép tiết mục ngắn rất lợi hại, đối mặt ca mây ra chậm rãi mà nói lại độ khó rất lớn. Nay không chỉ cần phải khẩu tài, còn cần tốt đẹp nhanh chóng năng lực phản ứng. Trần Quý Lương trực tiếp lúc liên quan tới Phương Chu Từ ngôn luận, cấp tốc dẫn bà ôn la họ phờ dư luận. Sau đó, liền cùng Trần Quý Lương không quan hệ. Bởi vì Phương Chu tử tử địch quá nhiều, bọn hắn thừa cơ nhảy ra lôi chuyện cũ, làm đến Phương Chu tử mệt mỏi ứng phó, căn bản không có dành theo Trần Quý Lương đối đượng. Tỷ Như khởi sướng tiện tay đập giải cứu An Xin Nhi đồng hành động tại Sơ Vành, này vị là thuộc về Phương Chu tử tử địch, đã từng là Phương Chu tử học thuật đánh giả đối tượng. Hai người bọn họ năm đó bất cẩm, còn dẫn đến Phương Chu tử theo sở ủy khly trở mặt. Rất nhanh liền có dân mạng, lật ra Phương Chu tử năm đó đạo văn văn chương. Bên trong đó nhất không thể cãi lại nội dung, là nguyên tắc giả trích dẫn nước mỹ thực phẩm cùng dược vật cục quản lý báo cáo, trích dẫn số liệu lúc đem 107 ngày sai viết thành 106 ngày. Phương Chu Tử vây lại Thiên Văn Trường này, đem sai lầm số liệu 106 ngày cũng cùng nhau vội xuống tới. Giờ này khắc này, đối mặt dân mạng chất vấn, Phương Chu Tử bắt đầu lăn lộn đấy đất. Ta đã sớm nói, coi như ta kia Thiên Văn Trường là hoàn toàn căn cứ tối hạ, nguyên tắc giả, siêu di Văn Trường viết thành. Nhưng chỉ cần không phải cả đoạn trích dẫn, cũng không gọi được cái gì đạo văn, bởi vì phổ cập khoa học Văn Trường cùng luận văn tiêu chuẩn không giống nhau. Có người vì vu ham ta đạo văn, cố ý lăn lộn phổ cập khoa học Văn Trường cùng luận văn khác nhau, đến mức hai Thiên Văn Trường văn tự phân đoạn, nội dung tổ chức, tự sáng tạo tìm từ, lý giải sai lầm đều toàn bộ giống nhau. Loại này phiên dịch nội bộ sự tình Phương Chu tử lại là không nhắc tới một lời. Dù sao hắn không phải sao, chỉ là bộ phận tham khảo mà thôi. Phái ủng hộ Phương Chu tử cùng phái phản đối Phương Chu tử bắt đầu đại hôn chiến, mà lại chủ yếu luận chiến trận địa tại hẹn nội hỏa vừa, bị thời bù, xí nạp blog. Trần Quý Lương dưới cờ internet cộng đồng, vừa hung ác hút một nhóm lưu lượng. Còn có thể làm như vậy à? Chu Hồng Vĩ đối Trần Quý Lương thao tác nhìn mà than thở. Năm ngoái cảm ơn đại chiến, để hắn cùng 360 đại xuất danh tiếng, đã nếm đến lưu lượng ngon ngọt. Hiện tại gặp Trần Quý Lương tự mình hạ tràng làm trực tiếp, thế mà gây nên khổng lồ mức độ chú ý, Chu Hồng Vĩ cũng muốn đi mở trực tiếp thử một chút. Hắn cảm thấy mình rất có thể thổi như bước, nhất định có thể đem dân mạng trò chuyện năm mê ba đạo, thuận tiện có thể bán sản phẩm nha. Lôi bố tư si ao mi điện thoại bán chạy, làm đến Chu Hồng Vĩ cũng nghĩ tạo điện thoại. Hắn đã tại chiêu mộ điện thoại nghiên cứu và phát triển đoàn đội, dự định sang năm đẩy ra 360 sở smartphone. Chu Hồng Vĩ hiện tại liền muốn đi ạt phủn CN trực tiếp, hấp dẫn đến đủ nhiều dân mạng chú ý về sau, lại làm bộ nói lộ ra miệng bản thân ngay tại tạo điện thoại. Sau đó một chút xíu gọi dưỡng 360 điện thoại di động fan hâm mộ, không chừng một phát bán liền có thể bán chạy. Kết quả là, Chu Hồng Vĩ thật sự chạy tới ạt phủn CN trực tiếp. Hơn nữa còn tận lực học tập Trần Quý Lương quy trình cố định, "Mọi người tốt, ta là 360 Chu Hồng Vĩ. Ta đến trực tiếp đâu, là muốn theo rộng rãi dân mạng khoảng cách gần giao lưu. Bản phòng trực tiếp tất cả lễ vật thu nhập, đều đem toàn bộ quyên tặng cho hy vọng công trình." Nhưng mà, phòng trực tiếp bình luận chạy ngang họa phong giống như có chút không đúng bốn. "Chu Hồng Vĩ, ngươi ba liền là cái đại lưu manh." "3. 360 gỡ cải đặt không được, làm hại lão tử cải đặt lại hệ thống." 4. có gan đừng chạy phong tầm mắt nhìn tới phong trực tiếp bình luận chạy ngang khắp nơi làm mẫn cảm lời văn biến thành dấu sao mà lại bình luận chạy ngang càng ngày càng nhiều mắt khác phòng trực tiếp dân mạng đều chạy đến mang hắn chu hồng vĩ cả người đều thấy chóng năm ngoái cảm ơn đại chiến thời điểm dân mạng rõ ràng là giúp đỡ chính mình à hiện tại thế nào đều đến chửi mình hắn lại không nghĩ nghĩ năm ngoái dân mạng ủng hộ hắn là bởi vì mọi người càng chán ghét cằn xèn trực tiếp không đến nửa giờ chu hồng vĩ liền bị chửi tự bế sám xịt đóng lại phòng trực tiếp không lại lộ diện chương bốn loay hoay muốn đổi đầu gót chương bốn Loay hoay muốn đổi đầu góc. nếu như không có danh nhân làm trực tiếp, lập tức cực kỳ nhiều dân mạng là không xem cái đồ chơi này, thậm chí xấu hổ mở miệng, nhiều lắm là vụng trộm xem hai lần, bởi vì lúc này trực tiếp thuộc về cận kề danh giới cấm đại danh tử. Nhưng Trần Quý Lương loại này cấp bậc phú hảo, tự mình ra mặt mở trực tiếp liền không giống nhau, cũng không chơi game, cũng không ca hát hiếu vũ, liền là ngồi ở chỗ đó theo mọi người nói chuyện hiếm. Trình giống cao cấp internet phỏng vấn tiết mục, lập tức bước cách liền đi lên. Rất nhiều từ xã giao diễn đàn chạy tới người xem, bọn hắn bản thân không chơi như thế nào trò chơi cùng loại Trần Quý Lương quan bế phòng trực tiếp về sau, những này người còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, thế là liền điểm tiến vào mặt khác phòng trực tiếp. Bọn hắn phát hiện đại bộ phận phòng trực tiếp chơi game, một số nhỏ phòng trực tiếp đang hát khiêu vũ, lập tức cũng cảm giác đặc biệt thất vọng, nhao nhao phát bình luận chạy ngang hỏi thăm phải chăng còn có chuyên môn nói chuyện trời đất phòng trực tiếp. Có nhu cầu liền có thị trường. Lần lượt có một ít bên ngoài đứng internet ý kiến lãnh tụ, chạy tới ạc phủn CN mở trực tiếp trò chuyện xã hội chủ đề. Phong cách cùng nội dung đều đủ loại, thậm chí vì lưu lượng công nhân tung tin đồn nhảm đều có, đem nền tảng xét duyệt nhân viên làm đến tức đầu mẹ chán khởi sướng tiện tay chụp ảnh giải cứu An Xin Nhi đồng hành động, cũng theo Phương Chu tử cường độ cao đối đường tại Tây Vành, liền là lập tức phi thường điện hình trí thức công chúng, còn bị khen ngợi vì năm ngoái nóng bỏng nhất giáo sư. Hắn năm ngoái đăng ký Weibo, 3 tháng liền có 250.000 fan hâm mộ, hiện tại fan hâm mộ lượng đã đột phá 500.000. Nghe nói Trần Quý Lương tại trực tiếp lúc cùng hộ hắn, thế là cũng hiếu kỳ chạy tới Ạ̉t Phủ CN làm trực tiếp. Hắn dùng một năm diễn thuyết mấy chục trận kinh nghiệm, cấp tốc trở thành toàn bộ trước bình đài 3 dẫn chương trình. Cái này người ngôn luận luôn luôn cực đoan, có đôi khi thậm chí lộ ra cực kỳ chủ tưởng. Nhưng hắn quả thật tại thôi động một ít chuyện, Trần Quý Lương đang ủng hộ công việc của hắn Di chuyển lúc, hoàn toàn thuộc về đối chuyện không đối người. Chí thức công chúng cái đồ chơi này theo truyền thông giống nhau, không nên cảm thấy bọn hắn tất cả đều là cùng một bọn. Tại xây quanh cùng Phương Chu tử đều là chí thức công chúng, hơn nữa còn đều thuộc về tự do phái chí thức công chúng, nhưng bọn hắn đã lẫn nhau phun ra nhiều năm. Ạt phấn CNC yêu tưởng phi vũ, tại video trong điện thoại làm lấy báo cáo. Chúng ta vừa thu mua Ạt phấn CNC thời điểm, đăng ký người sử dụng không đến 400.000, nhưng người sử dụng hàng ngày tỷ lệ phi thường cao, trường kỳ bảo trì tại 250.000 trở lên. Trần tổng tuyên bố thu mua ạt phủn CN về sau, gây nên ôn la họ phở lìn nhiều mặt chú ý hết hạn cuối năm ngoái. ạt phủn CN đăng ký người sử dụng đột phá 1,5 triệu. Nhưng hoạt động hàng ngày tỷ lệ có sở hạ hàng, người sử dụng hàng ngày tại 500 ngàn trên dưới bồi hồi. Khai thông trực tiếp kênh về sau, đại lượng trò chơi người chơi bị hấp dẫn tới. Hết hạn năm nay cuối tháng 2, ạt phủn CN đăng ký người sử dụng đột phá 4 triệu. Những này mới tăng người sử dụng, chủ yếu là đến xem trò chơi trực tiếp. Có thật nhiều đều thuộc về ăn tuyển thủ fan hâm mộ, hoặc là nào đó trò chơi trung thực người chơi, bọn hắn xem chuyển bá sau khi mới đi soát mặt khách video. Trần tổng vài ngày trước trực tiếp lại gây nên nhiều mặt chú ý, mấy ngày ngắn ngủi liền để ạt phủng CN mới tăng 1,1 triệu đăng ký người sử dụng. Nhất là gần nhất có mấy cái người nổi tiếng trên mạng vào ở, chính bọn hắn cũng mang đến không ít fan hâm mộ. Gần nhất chúng ta phối hợp game sở xỉ ăn sở tuyên truyền, trực tiếp thần dụ kỳ nguyên cả nước thành thị tranh bá thi đấu. Mỗi ngày đều có người chơi, thông qua trong trò chơi thông cáo bị dẫn lưu tới. Những này người có đăng ký hết nợ hảo, nhưng cực kỳ nhiều thuộc về du khách người xem, chỉ nhìn tranh tài không đăng ký tài khoản. Chúng ta gần đây mục tiêu là, tại tháng năm trước đó đem ạt phủng CN đăng ký người sử dụng làm đến mười triệu đem trực tiếp kênh mắt trị số online làm đến 500 ngàn trở lên. Nơi này nói mắt trị số online là không ngập du khách số liệu. Chả tiên tỷ lệ chuyển đổi tạm thời không cân nhắc, bây giờ nhìn nặng là du khách tỷ lệ chuyển đổi. Như thế nào hấp dẫn mặt khách trang web tới du khách để bọn hắn lưu lại đăng ký tài khoản, đồng thời bảo trì mức độ hoạt động mới là mấu chốt. Ta xin theo game sở xỉ ẻn dưới cờ nhiều trò chơi hợp tác, đăng ký ạt phủ cn liền có thể miễn phí đánh trò chơi sở kín. Trần Quý Lương nghe xong báo cáo, nói, ta đồng ý làm miễn phí đánh sở kín hoạt động. Cụ thể làm sao chấp hành, ngươi đi cùng game sở xỉ ẻn phòng thị trường cùng bộ phận quản lý hoạt động tương lượng. Kết thúc trò chuyện, Trần Quý Lương lại cùng hai nhà công ty quản lý cấp cao liên tuyến, kỹ càng nghe giới cờ các nghiệp vụ tình huống cụ thể. Năm nay sự tình thật nhiều. Vừa mới ăn Tết trở về, Lưu Cường Đông liền gọi điện thoại đến, hỏi Trần Quý Lương là không muốn thêm vào đầu tư. Chỗ năm ngoái mới cầm tới lao hổ quỹ đầu tư 150 triệu đô la Mỹ đầu tư, bên trong đó một nửa vẫn là cuối năm mới đến sổ sách. Đông tử lại bắt đầu kéo đầu tư mạo hiểm, mà lại đầu tư bỏ vốn theo trình tự vẫn như cũ thuộc về C2 vòng. Trùng thoa thoả chính là một con nuốt văn thú, mặt khác liền là nã vĩn phổ mới. Tết xuân qua đi, này nhà công ty giá cổ phiếu lại lần nữa nga xuống. Trần Quý Lương an bài mấy trăm cái tài khoản lặng lẽ mua vào. Mục tiêu là tại tháng 7 trước đó, từ cấp 2 thị dần dần mua vào đến nắm giữ cổ phần 4 phần trăm trở lên. Nếu như nửa đường gặp được giá cổ phiếu dâng lên liền tạm dừng. Online bằng kính trong khoảng thời gian này đang điên cuồng tìm hợp tác phương, biệt trình duyệt điện thoại sắp theo online bằng kính chiều sâu hợp tác. Nói trắng ra là, liền là tại thúc đẩy điện thoại thanh toán. Úc trình duyệt điện thoại cũng đang cùng online bằng kính nói chuyện hợp tác. Điện thoại mô mật thanh toán thời đại, sắp kéo lại mà lớn, nhưng tương lai mấy năm đều thuộc về mở rộng giai đoạn. Ngân hàng trung ương cũng đem chính thức cấp cho thanh toán giấy phép Lem Sở Sỉ En Sở Vũ Thủy muốn đi làm cho một khối, chủ yếu mặt hướng xí nghiệp khách hàng cùng trò chơi người chơi. Nay khối giấy phép khẳng định không có vấn đề, Vũ Thủy đã làm cũng đủ lớn. Trước kia thuộc về chính phủ ngầm đồng ý màu xám kinh doanh, hiện tại rốt cục muốn đặt vào quỹ đạo chính. Bịt bên này trình duyệt điện thoại thanh toán, đem làm loẹ chặt thanh toán hình thức ban đầu, cũng dự định đi làm cho một khối thanh toán giấy phép. Nếu như nhóm đầu tiên giấy phép xin thất bại, vậy liền tiếp lấy đi xin nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Chuyện này cần Trần Quý Lương tự mình ra mặt. Nói lên vậy chắc, Trần Quý Lương lại liên tuyến đi gọi CEO Đại Chí Khang. Đại Chí Khang nói điện thoại hoặc đứng dựng trợ thủ, chúng ta sắp cập nhật đến 2.12 phiên bản. Một chốt tạo ra app công cụ vẫn còn tiếp tục nghiên cứu và phát triển bên trong, dự tính sang năm có thể bắt đầu kiểm nghiệm. Kẻn sen đã đẩy ra cạnh tranh phẩm, bởi vì hệ chặt cái này danh tự bị Trần Quý Lương cho đoạt, thậm chí liền ngoại chặt, vậy xin đều bị Trần Quý Lương giành quyền trước. Kẻn sen sản phẩm mới dày vò nửa ngày lấy tên gọi in hạn, tại cờ cờ dẫn lưu phía dưới chỉ dùng 2-3 tháng, kẻn sen người sử dụng số lượng liền đã tới gần bị hệ chặt người sử dụng. Bị bên này như lâm đại địch, đọa đến sớm phải mở hiệu triệu phe thứ ba phần mềm nhỏ gia nhập. Trần Quý Lương không ngừng nghe các phương mới nhất báo cáo, nâng bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, xem có thể hay không để hai nhà công ty giới cờ các sản phẩm tăng cường hợp tác. Không chỉ nhà mình sĩ nghiệp cần hợp tác, còn muốn hấp dẫn càng nhiều phe thứ ba công ty hợp tác. Trần Quý Lương trên giấy viết xuống bốn chữ: Toàn diện cởi mở. Năm nay thuộc về Trung Quốc internet cởi mở chi niên, bài đủ ứng dụng nền tảng, nền sen bát đại nền tảng, các nhãn hiệu vệ bổ, thành phố thu mua bảo vận. Đều đem lục tục ngoa ngoe tuyên bố cởi mở chiến lược. Trước kia ít công ty ở giữa, người chết ta sống thương nghiệp cạnh tranh, dần dần đi hướng cạnh tranh kiêm hợp tác các cục. Trần Quý Lương cực kỳ sớm ngay tại làm nền tảng cởi mở. Năm nay rứt khoát triệt để toàn diện cởi mở, tiếp tục dẫn dắt thời đại trào lưu. Nhất là hải trạng, nhất định phải thông qua cởi mở đem tện sèn cạnh tranh phẩm cho ngăn chặn. Nghĩ nghĩ, Trần Quý Lương lại viết xuống một hàng chữ, bị tỷ đạn sờ lần nữa tăng vốn cổ phần. Hắn muốn từ nước Mỹ lại tan một bút tài chính. Từ tháng 1 đến nay, Trung Quốc trò chơi thị trường tăng trưởng tiếp tục chậm dần. Liền trò chơi cống hiến 80% thị trường số định mức, nhưng tăng tốc đã hạ xuống đến không đủ 10%. Hoạch lệm tiểu bộ phát tăng trưởng, lêm điện thoại cũng phát triển được rất nhanh. Zen Zencom, hệ nơi họ ưa, BTV bổ cùng ạt phủn CN, đều là cực kỳ tốt hoạch lệm lưu lượng cửa vào. Bị tỷ đạn sở bằng vào hẹp gệm quảng cáo liền kiếm lợi ra. Bị tỷ đạn sở tại tháng 1 ban bố quý 4 cùng báo cáo tài chính thường niên, trang web doanh thu khả quan, đội bộ nhanh chóng tăng trưởng, điện thoại lượng tiêu thụ bạo tạc, để nước mỹ người đầu tư đối bịt càng cố lòng tin. Trước mắt, bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu đã chính thức đột phá 100 trăm đô la mỹ. Khủng hoảng kinh tế kết thúc về sau, nước mỹ thị trường chứng khoán lại lưu hành tệ chuyện xưa. Bị tỷ đạn sở chuyện xưa liền dạng được rất tốt, đang không ngừng khai triển mới nghiệp vụ. Gia nghiệp vụ doanh thu tăng trưởng, mới nghiệp vụ đồng bộ phát triển, một cái mới phát thương nghiệp đế quốc hình tượng liền đầy đạn. Số thủ cũng đang giảng loại này chuyện xưa, mặc dù mới nghiệp vụ số liệu độ trên lệnh, nhưng giá cổ phiếu vẫn như cũ vọt tới 80 đô la Mỹ ta hưu. Trái lại nợ tỷ hạ sơ, rõ ràng doanh thu viễn siêu số thủ, nhưng đã cực kỳ lâu không có kể chuyện xưa, giá cổ phiếu từ đầu đến cuối tại 40 đô la Mỹ trên dưới bồi hồi. Trần quý lương toàn diện cân nhắc hoàn tất, đầu nở rời đi công ty, trực tiếp ngồi xe đi siêu thị mua thức ăn. Thay đổi đầu óc, bởi vì hắn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, thật đúng là không có người nào tận lực chú ý, coi như cảm thấy quen mặt cũng cho rằng nhận là người. Ai sẽ tin tưởng Trần tổng tự mình đến mua thức ăn a? Biên quan nguyện từ trường học thư viện về nhà. Thật tiện cũng đi siêu thị mua chút đồ ăn, tốt mới phát hiện Trần Quý Lương đã làm cả bàn. Ngươi hôm nay thế nào? Biên Quan Nguyệt Hiếu kỳ nói. Trần Quý Lương cười nói, điều chỉnh một chút cảm xúc, thích hợp thả trống không đại não. Biên Quan Nguyệt cầm lấy đua nhâm nháp mấy ngụm, mang theo một chút thầy này nói, ngươi bình thường ăn ta làm đồ ăn, có phải hay không đều tại chấp nhận à? Ngươi làm ăn ngon nhiều. Kỳ thật Trần Quý Lương chủ nghệ cũng liền dừng lại tại việc nhà trình độ, chưa từng có chăm chỉ luyện tập qua cái đồ chơi này, nhưng hắn làm ra đồ ăn, liền là so Biên Quan Nguyệt làm càng ăn ngon cũng không biết là chuyện gì xảy ra, biên quan nguyệt rõ ràng hết sức chăm chú, hơn nữa còn đào thực đơn cố gắng học tập, có thể ăn là được. Trần quý lương nói, biên quan nguyệt nghĩ nghĩ, trong nhà vẫn là mời cái nấu cơm gì đi, ta này chủ nghệ đoán chừng không cứu nổi. Trần quý lương nói, ta sai người tại gia tộc tìm kiếm một cái, rất tốt, có thể đồng thời thích hợp hai chúng ta cái khẩu vị. Biên quan nguyệt biểu thị ủng hộ, Trần quý lương lập tức cho lão mụ gọi điện thoại, nắm nàng mời một cá nhân phẩm đáng tin, chủ nghệ cũng không sai bác gái, kiên quyết không muốn trẻ tuổi xinh đẹp, Trần quý lương không nghĩ trong nhà chỉnh ra chuyện gì tới. Dưới chu cốc nhà dạ hát lớn có một trận dân tộc cơm nhạc hội. Ngươi có rảnh cùng đi sao?" Biên quan Nguyệt Đắc Ý đang ăn cơm hỏi. Trần Quý Lương cười nói, "Không rảnh cũng phải chuyển thời gian a." Biên quan Nguyệt mới mấy ngụm còn nói, "Ta mẹ 2 năm này, mỗi tháng đều cho ta gọi điện thoại. Trước kia ta đặc biệt hận nàng, khả năng là hiện tại trôi qua càng hài lòng, loại này hận cũng không có mãnh liệt như vậy. Nàng nói nghĩ đến Bắc Kinh du lịch, còn muốn tới nhà ngồi một chút, ta dự định theo nàng đi chung quanh một chút. Ngươi cảm thấy phù hợp liền tốt, dù sao cũng là thân mẫu nữ." Trần Quý Lương quên nói, "Cha mẹ ta theo nhị tộc kia gia đình, còn có ông nội bên kia trong thành thông gia." có thể so ngươi nhà tình huống phức tạp nhiều. Bọn hắn hiện tại không như thường hòa giải rồi. Ngược lại là ta có chút không bỏ xuống được, tâm nhãn của ta kỳ thật cực kỳ nhỏ. Có Trần Quý Lương ủng hộ, biên quan nguyệt cả người nhẹ nhõm rất nhiều, không giống như trước kia như thế bên trong hao tổn, vừa cười vừa nói, vậy ta mời nàng tháng sau tới. 8 giờ sáng một chương này, ta thường xuyên là dạng sáng 4-5 giờ bắt đầu viết. Trong khoảng thời gian này biến thiên, buổi sáng lạnh đến ép một cái, có chút dậy không nổi giường. Thật có lỗi. Chương 483, Trần Lao tổ lại có danh ngôn, chương 483, Trần Lao tổ lại có danh ngôn. Khoảng cách Trần Quý Lương trực tiếp dẫn phát chú ý không lâu, hạc phủn xe ở trực tiếp nền tảng lại chỉnh ra động tinh lớn. Sớm tốt mấy ngày, rèn Gen rèn con, hè nơi họ vừa, bị thấy bù cùng loại nền tảng liền xuất hiện một tin tức, kế 6 năm trước Lý Ngạo đại lục hành chi về sau, Lý Ngạo tiên sinh lại đi đến đại lục bậc đại học cao đẳng diễn Tuyết. Hạc phủn trực tiếp lên, toàn bộ hành trình tiến hành độc nhất vô nhị internet trực tiếp. Ngay sau đó càng nhiều tin tức truyền ra, cái gì Lý Ngạo sẽ tại phòng trực tiếp trả lời dân mạng vấn đề, Lý Ngạo sẽ tại phòng trực tiếp theo Trần Quý Lương giọng nói liên tuyến vân vân. Đây đương nhiên là bỏ ra tiền, hơn nữa còn không rẻ sẽ không bởi vì người xem quá nhiều, làm đến sẽ vỡ sụp đổ a." Trần Quý Lương hỏi. "Thưởng phi Vũ phi thường có lòng tin, không biết. Chúng ta sẽ nhắm vào Lý Ngạo phòng trực tiếp, đơn độc tạo dựng một cái có thể có rối điện toán đám mây tài Nguyên Ao. Đương phòng trực tiếp nhân số vượt qua ngưỡng cửa giá trị lúc, tự động phát động mới máy chủ đám mây ví dụ thực tế gia nhập tụ quần. Ta đã theo thành đô trung tâm điện toán đám mây. Thương lượng xong, dùng bọn hắn hiện tại kỹ thuật đã có thể làm được. Năm 2011 mây có sẵn kỹ thuật còn cực kỳ sơ cấp, cần dựa vào dùng tay hoặc đơn giản kịch bản gốc khởi động dự bị máy ảo. Mà lại tốn thời gian giải, quá trình phức tạp." dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng nếu như đã dự báo cái nào đó phòng trực tiếp, lại đột nhiên trở nên lưu lượng cực kỳ lớn, đã sớm chuẩn bị phía dưới thao tác liền rất đơn giản. Trực tiếp Lý Ngạo đại học diễn thuyết cái này tin tức, đem rất nhiều học giả, trí thức công chúng, thành phần trí thức, học sinh, thậm chí phú hào đều hấp dẫn đến rồi. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, kỳ thật đối Lý Ngạo không có hứng thú gì, nhưng đối với cầm Lý Ngạo tới trang bức cảm thấy rất hứng thú. Trước kia Lý Ngạo làm diễn thuyết, cũng có internet trực tiếp, có thể tiêu thuộc về đồ văn trực tiếp, không cách nào thời gian thực nhìn thấy hình ảnh, lần này lại là lần đầu internet video trực tiếp ngày mùng ngày 1 tháng 4, Kỵ Đại học Nam Kinh học, Lý Nạo lần này tới Đại Lục, đem tiếp nhận Kỵ Đại học Nam Kinh học danh dự giáo sư chức vụ, thuận tiện làm diễn thuyết chào hàng bản thân vừa xuất bản sách mới. Tiếp xuống, hắn còn muốn đi Đại học Hà Môn, đồng dạng thụ mời danh dự giáo sư, đồng thời diễn thuyết chào hàng sách mới. Tiếp vào internet trực tiếp mời để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không có suy nghĩ nhiều liền vui vẻ đáp ứng. Bởi vì hắn chỉ cần đang diễn giả giai đoạn tiếp theo của một quá trình, trả lời dân mạng mấy vấn đề, lại theo Trần Quý Lương liên tuyến tán gẫu vài câu, liền có thể đạt được một bút không rẻ trực tiếp thù lao, hơn nữa còn có thể hướng càng nhiều dân mạng chào hàng bản thân sách mới. Thậm chí Lý Ngạo còn đáp ứng, phòng trực tiếp những lễ vật kia thu nhập, toàn bộ dùng danh nghĩa của hắn quên cho hy vọng công trình. Từ thiện giúp học tập tiếng Tam cũng có, một công nhiều việc. Diễn thuyết còn không có chính thức bắt đầu, Lý Ngạo theo kỳ đại học Nam Kinh học các lãnh đạo nói chuyện hiếm, bỗng nhiên quay đầu hỏi phụ trách trực tiếp nhân viên công tác, cái này internet trực tiếp có phải hay không theo trực tiếp truyền hình giống nhau? Ta lúc diễn thuyết hình ảnh, dân mạng lập tức liền có thể nhìn thấy. Nhân viên công tác trả lời, hơi có chút trì hoãn, trực tiếp truyền hình cũng có trì hoãn. Ngai phòng trực tiếp, hiện tại đã có hơn 2 vạn người xem. Hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Lý Ngạo hỏi Nhân viên công tác nói, phòng trực tiếp đã khai thông, nhưng người xem không nhìn thấy hình ảnh. Ngài có thể hiểu thành, bọn hắn ra trận liên tòa, nhưng ngài còn không biết thân. Lý Ngạo Hiếu kỳ đi tới, đem đầu tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, kết quả nhìn thấy đen như mực phòng trực tiếp tất cả đều là chữ. Những này là cái gì? Người xem phát bình luận chạy ngang. Bọn hắn đang dùng văn tự giao lưu. Lý Ngạo nhìn chằm chằm bình luận chạy ngang cẩn thận đọc xem, có người tại khen hắn, có người tại đoán hôm nay diễn thuyết nội dung, còn có càng nhiều người phát độ vật loạn thất bát tao. Thậm chí còn có phát phim ảnh, để người thêm cờ gì gì gì gì. Loại hình thức này để lý ngạo cảm giác đặc biệt mới lạ internet chơi thật vui đại lễ đường đã ngồi đầy càng nhiều kĩ đại học nam kinh học học sinh đứng tại sân trường các nơi truyền hình các phía trước bọn hắn thông qua trường học truyền hình cấp cũng có thể nhìn thấy lý ngạo diễn thuyết đương nhiên lười nhắc ra ngoài học sinh có thể trực tiếp nằm trong túc xá ôm laptop xem ạt phủng cn trực tiếp diễn thuyết đề mục gọi 73 liệt sĩ hoàng hoa cương theo lý ngạo sách mới cùng tên nhưng thứ 73 liệt sĩ đến cùng là ai lý ngạo tại lúc diễn thuyết không hề để cập tới lừa dối người xem đi mua hán sách mới công bố đáp án Hắn dơ bản thân năm ngoái xuất bản, nhưng thảm tao khóa tài khoản nước Mỹ bất lực đối nước Mỹ cùng bờ bên kia chửi ầm lên. Tiếp lấy hắn còn nói, ta không chửi bao, cũng không chửi đảng cộng sản. Người Trung Quốc không mắng người Trung Quốc, chúng ta địch nhân không phải người một nhà, mà là người ngoại quốc. Người Mỹ dùng quyền lực mềm che giấu tự mình làm chuyện xấu, chúng ta có cường đại dư luận ủng hộ, không để chúng ta nói chuyện. Còn đem nước Mỹ làm chuyện xấu hòa tan, khiến mọi người đều quên đi. Mặc dù nước Mỹ đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng mọi người vẫn là thích nước Mỹ, hy vọng bản thân qua không có qua như thế sinh hoạt. Người Trung Quốc thật muốn qua người Mỹ sinh hoạt, được không? Một khi toàn thế giới đều dùng nước Mỹ làm tiêu chuẩn, cũng giống như nước Mỹ như thế sinh hoạt, nhanh chóng như vậy tiêu hao tài nguyên, liền sẽ tiêu hao hết ba cái trái đất tài nguyên. Hắn rơ mình bị phong nước Mỹ bất lực càng nói càng kích động, sách bị cấm đại khái là ta tinh thần văn minh không hợp cách, nhưng là ngươi dựa vào cái gì quản tinh thần của ta văn minh. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng kỳ thật cực kỳ nhiều người đều nghe không hiểu, bởi vì Lý Ngạo diễn thuyết nội dung quá tản, kết cấu quá mức này vọn. Vui cười giận mắng cùng tự biên tự diễn lời nói quá nhiều, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tiến hành giảng giải bộ phận lại quá ít. Cần đối nước Mỹ, đối toàn cầu đương đại sứ, đối mới chủ nghĩa tự do đều hiểu rõ vô cùng người, mới có thể lập tức nghe hiểu lý ngạo tại nói cái gì. Nhưng mà, lúc này đại bộ phận người Trung Quốc đối với cái này cũng không được hiểu. Phòng trực tiếp bình luận chạy ngang phản ứng chân thật nhất. Đại sư liền cái này trình độ, Đông một búa tây một gậy. Ta đều quên diễn thuyết chủ đề là cái gì. Ha ha, căn bản không có diễn thuyết chủ đề. Sớm liền chạy đề, diễn thuyết tiêu đề chỉ để vài câu. Bất luận người xem như thế nào chửi bậy, dù sao phòng trực tiếp nhân số là càng ngày càng nhiều, thời gian thực hiện ra đã có 2 triệu người xem. 2 triệu đương nhiên là yếu ớt, chia cho 10 mới là chân thực số liệu. Càng nhiều dân mạng ngay tại nghe hỏi chạy đến, có chút căn bản không nghe thấy phía trước giảng cái gì, liền bắt đầu mánh phát khen khen bình luận chạy ngang, như là, đại sư giảng được thật tốt, không thẹn là lý nạo, học được loại hình. Hiện trường vẫn đáp khâu kết thúc, liền bắt đầu internet vẫn đáp. Nhân viên công tác chuyên chọn lựa chủ đề tính mạnh, có dân mạng nói, đại lục cũng có rất nhiều vấn đề, ngài làm như không thấy chỉ biết là khen. Nhất là kia kêu năm ngươi làm sao không cầm Lý Ngạo Lập tức nói, từ năm 1949 đến năm 1970 thay mặt, đại lục tăng lên mấy trăm triệu người bình quân 40 tuổi tuổi thọ. Tối thiểu không có Nhật Bản binh, lính Mỹ từ trước mắt ta đi qua. Ta khi còn bé liền có. Ngươi không thể chỉ nhìn họng bết địa phương, ngươi muốn nhìn thấy lâu dài tiến bộ. Ta vì cái gì m้าง thường cải thân, cũng là bởi vì hắn chuyên chế còn không thể nước giàu binh mạnh, còn ném đi thổ địa, đồ đần. Năm 1949 đến nay, đại lục bên này là đeo lấy bao phục qua sông, lúc ấy Lao tưởng vứt xuống một đống kẻ xấu cùng một cái cục diện rối rắm. Năm 1978 đến nay, Đại lục bên này là mò đá qua sông. Các ngươi không muốn chỉ nhìn không địa phương tốt, như thế lớn quốc gia không phạm sai lầm là không thể nào. Có sai lầm sửa lại chính là. Trần Quý Lương giờ phút này ngay tại xem trực tiếp, phòng trực tiếp bình luận chạy ngang đã cái vã. Một chút dân mạng đối lý ngạo thất vọng, trong lòng bọn họ bên trong lý ngạo là tự do đấu sĩ, chạy tới nghe diễn thuyết mới phát hiện lý ngạo không ngừng đập a chung mông ngựa. Phòng trực tiếp thực tế người xem số lượng, lúc này đã đột phá 400.000 người, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Rốt cục, đến phiên Trần Quý Lương theo lý ngạo giọng nói lên tuyến, đây là ạt phủn CN trực tiếp phần mềm vừa đẩy ra chức năng. Mặc dù y y bên kia sớm đã có. Lý Ngạo Tiên sinh ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương." Trần Quý Lương nói. Lý Ngạo đối ca mê ra phất tay, "Trần tiên sinh ngươi tốt, lần trước chúng ta gặp mặt là tại Đại học Bắc Kinh, ngươi lúc đó vẫn là học sinh. Không nghĩ tới từ biệt mấy năm, ngươi đã trở thành phụ thương, đem sinh ý làm đặc biệt lớn." Trần Quý Lương nói, "Ta chỉ là vận khí tốt, sinh ở một cái tốt thời đại." Lý Ngạo hỏi, "Chúng ta trò chuyện chút gì? Ngươi lại muốn vạch ta diễn thuyết bên trong sai lầm sao?" "Ha ha, cái này cũng không nhắc lại, Trần Quý Lương chủ động lựa chọn làm hạ phổ biến chủ đề, tâm sự phụ cợt tí mà dò rỉ hạt nhân đi." Chuyện này càng làm càng lớn, đã tại trực tiếp hướng biển cả xả nước nhiễm phóng xạ. Ta đoán chừng bước kế tiếp liền là sắp xếp hạch nước bẩn. Lý nào đối với cái này thật đúng là không có gì hiểu rõ, hạch nước thải cùng hạch nước bẩn khác nhau ở chỗ nào? Trần Quý Lương đơn giản giải thích, cả hai đều có tính phóng xạ, nhưng nguy hại trình độ tồn tại khác biệt lớn. Phu cỡ gì mạ dò gì hạt nhân đem liên tục không ngừng sinh ra hạch nước bẩn, thứ này căn bản là không có cách hữu hiệu xử lý, chỉ có thể thu thập lại trưởng kỳ cất giữ. Đương không có địa phương thả thời điểm, liền phải hướng trong biển rộng sắp xếp, cuối cùng ô nhiễm toàn thế giới. Lý Ngạo nói: "Người Nhật Bản làm đủ cho xấu, làm được ra dạng này sự tình. Bọn hắn trước kia đối người Trung Quốc liền làm qua đếm không hết chuyện xấu, bọn hắn sẽ không quản chết sống của người khác. Trung Quốc cùng Hàn Quốc là trước hết nhất thụ ảnh hưởng a?" Trần Quý Lương nói: "Trước hết nhất thụ ảnh hưởng hẳn là nước Mỹ, hải lưu là hướng nước Mỹ phiêu." Lý Ngạo lập tức cười to: "Ha ha ha, con trai hố lao tử." Trần Quý Lương nói: "Việc này chỉ cần Tráng Sĩ chặt tay, sớm làm xử lý liền cực kỳ dễ giải quyết. Nhưng Tokyo công ty điện lực, đầu tiên là sợ hai gánh chịu trách nhiệm, chậm chạp không dám hạ lệnh tiếp ép, dẫn đến bỏ lỡ thời cơ tốt nhất." tiếp lấy lại không nguyện hư hao giá trị vài tỷ đô la mỹ thiết bị, dẫn đến đống tâm gia tốc tiêu cháy. đây không phải thiên hai, thỏa thỏa nhân hoạn. lý ngạo nói, người nhật bản quốc dân tính cách chính là như vậy. bình thường nhìn cực kỳ có lễ phép, một chuyện nhỏ cũng muốn làm đến đã tốt muốn tốt hơn. chân chính gặp được đại sự, bản tính của bọn hắn liền bạo lộ ra. Vì tư lợi, trốn tránh trách nhiệm, không chú ý hậu quả đi cược một cái may mắn. chân quý lương nói, biết nhỏ lễ mà không đại nghĩa, câu tiểu tiết mà không đại đức, nặng nhánh cuối mà nhẹ liêm sỉ, sợ uy mà không hoài đức, mạnh mẽ tất cường đạo, yếu nhược tất ti nằm. lý ngạo khen, người nhật bản chính là như vậy. Ngươi tổng kết, xem như thế đi." Trần Quý Lương nói. "Đoạn văn này đại khái xuất hiện tại năm 2015 về sau internet, mà lại các loại năm cổ. Có người nói xuất từ tư trị thông giám, có người nói xuất từ Tả Tông Đường chi khẩu, thậm chí còn có người nói là Hồng lâu mộng bên trong." Kỳ thật liền là dân mạng bự phết. Chỉ này một nháy mắt, phòng trực tiếp bình luận chạy ngang trở nên lít nha lít nhít. "Ba mẹ nó, tổng kết thật đúng chỗ." Trần Lao tổ phi thường lợi hại. "Ta đều nhanh quên Trần tổng là đại học Bắc Kinh sinh viên hàng đầu, người Nhật Bản đăng chết, hai họa toàn thế giới. Còn có người tại thối phủ cỡ tỷ mà năm 50 rũ sĩ đâu?" đều có truyền thông lộ ra ánh sáng là đưa đi trả nợ. Trần Lao tổ lập lại một lần nữa, vừa rồi kia đoạn ta không có nhớ rõ ràng. Trần Quý Lương dùng một đoạn cổ văn đánh giá người Nhật Bản, không hẹn mà cùng bị người xem xem như là hắn bản gốc. Đoạn văn này bị cấp tốc phục chế đến diễn đàn cùng xế bạ, mượn phụ cờ tỷ mạ dọ gì hạt nhân sự kiện mà cấp tốc truyền bá, liên tục tốt mấy ngày bá chiếm bài đủ cùng ấy bù hot xe ở lit. Có dân mạng thậm chí trêu chọc, Trần Lao tổ là hiểu rõ nhất Nhật Bản người Trung Quốc. Chương 484, dùng một cái tới. Chương 484, dùng một cái tới. Lý Nạo liên tục tốt mấy ngày đều có diễn thuyết, nhất là tiếp xuống Đại học Hạ môn chuyến đi vừa lúc gặp được Đại học Hạ môn kỷ niệm 90 năm thành lập trường, trực tiếp làm cái diễn đàn đỉnh cao quốc học, Lý ngạo đảm nhiệm quốc học diễn đàn người chủ trì, tụ tập hai bên bờ rất nhiều học giả tiến hành quốc học thảo luận. Bao quát Trần Quý Lương trước kia Đại học Bắc Kinh người hướng dẫn từ lai like mấy người cũng tiến về tham gia. Trận này diễn đàn Trần Quý Lương cũng cầm tới internet đọc truyền bá quyền, cùng ngày hấp dẫn đến người xem số lượng càng nhiều, tại Trần Quý Lương tuyên truyền phía dưới, thậm chí rất nhiều giáo sư đại học đều thông qua ạt phủ cn quan sát trực tiếp. Những này bị dẫn lưu tới người xem, có xem hết trực tiếp liền rời đi, liền tài khoản đều chẳng muốn đăng ký, có đăng ký hết nợ hảo, tại trực tiếp kết thúc về sau còn chạy tới xem ạt phụn cn video nhưng phát hiện bản thân cảm thấy hứng thú nội dung không nhiều liền dần dần vứt bỏ cái này tài khoản nhưng cũng có một bộ phận người xem được thành công lưu lại đồng thời mỗi ngày tại ạt phụn cn cường độ cao lướt sóng này mấy tháng người sử dụng tăng vọt để người sử dụng cũ cảm thấy phi thường không thích ứng bởi vì ạt phụn cn tập tục dần dần thay đổi trước kia chủ yếu là thế giới an nhỉm bạn gạ cùng game 2 d cùng quỷ sốc hiện tại gia tăng đại lượng trò chơi cùng chốt chính lệ trái nội dung đem một bộ phận người sử dụng cũng làm cho chạy tới bị lì bị lì quăng mặt khác, game sở sỉ hẹn sở giới cờ nhiều trò chơi, thuận thế đẩy ra ạt phụn cn chuyên môn sở kỉn, lĩnh miễn phí. đồng thời chỉ cần đăng ký ạt phụn cn tài khoản, còn có thể thu được miễn phí rút ra truyền thuyết sở kỉn cơ hội. lại thêm thần dụ kỵ nguyên thành thị giải vô địch trực tiếp, như này quản nhiều chạy xuống dòng, dòng, còn không có đến tháng 4 hạ tuần, ạt phụn cn đăng ký người sử dụng đã đột phá 10 triệu, mà lại hoạt động hàng ngày tỷ lệ đặc biệt cao, chỉnh thể tập tục rõ ràng lệ trái, theo tập tục lệ phải lấy bù hoàn toàn tương phản. gì tốt, làm phi ngươi, tiểu trần. biên quan nguyệt mẹ ruột quan tiểu lâm đi vào bắc kinh thăm hỏi con gái. Trần Quý Lương tự nhiên phải đi tiếp cơ. Mẫu nữ gặp nhau bầu không khí có chút xấu hổ. Các nàng lẫn nhau đều sợ hãi lại náo cương, gặp mặt về sau đều không làm sao giao lưu. Quan Tiểu Lâm nhưng thật ra đối Trần Quý Lương cực kỳ nhiệt tình, hoặc là nói nàng đối với người nào đều nhiệt tình khách khí, chỉ ở đối mặt chồng trước cùng con gái lúc dễ dàng mất không chế. Này nói rõ nàng một mực không bỏ xuống được. Hai mẹ con đều có chút yêu đương não, chỉ bất quá Quan Tiểu Lâm càng cường thế, đối người yêu không chế dụng càng mãnh liệt, mà biên quan Nguyệt vừa lúc tương phản, nàng từ nhỏ trưởng thành kinh lịch để nàng tại tình cảm phương diện lệch yếu thế, nguyên nhân sợ hai mất đi luôn luôn lựa chọn dễ dàng tha thứ nhục bộ, chú sinh ý còn tốt đó chứ. Trần quý lương tự mình lái xe, thuận miệng hỏi quan tiểu lâm đương nhiệm trưởng phu tình huống. Quan tiểu lâm nói vẫn được. Hai năm trước có chút khó khăn, hiện tại đã chậm đến đây. Quan tiểu lâm cùng đương nhiệm trưởng phu tại hoa cường bắc làm chút ít sinh ý, chủ yếu là bán buôn đầu cơ trục lợi một chút nguyên linh kiện chủ chốt. Nói có tiền cũng không tính được, sinh ý quy mô từ đầu đến cuối làm không lớn, nói không có tiền nhưng cũng không nghèo, tại thâm quyến có bản thân phòng ở cùng cửa hàng. dạng này tiểu thư nhân tại thâm quyến rất nhiều so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Trần Quý Lương lái xe về đến nhà, quan Tiểu Lâm đánh giá trong phòng trang trí, không ngừng khen bộ phòng này kết cấu bố cục cực kỳ tốt. Biên quan Nguyệt Tiên lặng đem mẹ ruột Dương hành lý kéo tới một gian trong phòng khách, dường chiếu cái gì đã thu thập xong. Quan Tiểu Lâm tham quan một trận, hỏi: như thế lớn phòng ở, không có mời bảo mẫu sao? Trần Quý Lương nói: bình thường cục bộ sạch sẽ tự mình làm, mỗi tuần có cố định việc nội trợ đến tổng vệ sinh. Hiện tại dự định mời một cái nấu cơm cùng giặt quần áo gì, ta mẹ đã tại gia tộc hỗ trợ tìm người. Quan Tiểu Lâm sợ hai con gái thụ ủy khuất, muốn hỏi kết hôn cùng chuyện đẻ con nhưng lại sợ gây nên Trần Quý Lương bất mãn, nhiều lần muốn mở miệng, đều muốn nói lại thôi nghẹn trở về. Hàn Huyên một hồi về nhà, quan Tiểu Lâm không biết lại nói cái gì tốt, thế là hỗ trợ thu thập xốp xếp ghế sofa, tiếp lấy lại muốn đi phòng bếp thu xếp đồ ăn. gì, cái này bỗng nhiên đi bên ngoài ăn, hiện tại nấu cơm thời gian hơi trễ. Trần Quý Lương nói, nghe các người. quan Tiểu Lâm công việc trên tay cũng không dừng lại dưới, tiếp tục hỗ trợ thu thập phòng bếp, chủ yếu là nghĩ tại con gái cùng sắp là con rể trước mặt biểu hiện một chút. qua một trận, Trần Quý Lương mang theo hai mẹ con ra ngoài ăn cơm. Quan Tiểu Lâm toàn bộ hành trình bậc bực bậc một hồi nói Trần Quý Lương chọn nhà riêng quán cơm có phẩm vị, một hồi còn nói Biên Quan Nguyệt mấy năm này càng thành thục trưởng trạng. Đến mức ban đêm lúc ngủ, Trần Quý Lương nói với Biên Quan Nguyệt: Mẹ ngươi rất tốt trung đụng à, đối trong quán ăn phục vụ viên đều khách khí. Biên Quan Nguyệt thở dài nói: Loại trừ bản thân người nhà, nàng đối với người nào đều phi thường khách khí. Ta thậm chí không dám theo nàng đơn độc ở chung, nếu không hai ba ngày bên trong khẳng định lại muốn cãi nhau. Nàng một mực kìm nén đâu, ta có thể nhìn ra, nàng có rất nhiều lời nghĩ nói với ta, lại sợ lại theo ta ở mỹ lên. Nói đến đây, Biên Quan Nguyệt buồn cười nói: Kỳ thật ta cũng kém không nhiều. Theo ngoại nhân ở chung lúc cực kỳ bình thường, nhưng luôn luôn nhịn không được theo ta mẹ cãi nhau. Không cách nào khắt chế loại kia, trong lòng rõ ràng không nghĩ nhau nhau, nhưng cảm xúc đặc biệt dễ dàng mất khống chế. Trần Quý Lương cho nàng tìm cách, kia bình thường liền thiếu đi tiếp xúc. Một năm mời nàng tới nhà một lần, các người lẫn nhau đều khắt chế một chút, nói không chừng qua mấy năm liền cải thiện. Ừm, biên quan Nguyệt ghé vào Trần Quý Lương trong ngực, đêm nay không hề làm gì, ngươi ôm ta đi ngủ được không? Trần Quý Lương vươn tay cánh tay đem nàng ôm lấy, theo dõi Tiểu Hải giống nhau vỗ nhẹ phía sau lưng. Biên quan Nguyệt rời mấy lần, điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất, mơ mơ màng màng liền miệng hơi cười ngủ thiếp đi ngày kế tiếp, Trần Quý Lương rút ra một ngày thời gian, tự mình bồi hai mẹ con đi điểm tham quan chơi đùa. Dừng chân đến ngày thứ tư, Quan Tiểu Lâm liền mua vé máy bay rời đi, nói là phải chạy về Thâm Quyến chiếu cố sinh ý cùng Hải Tử. Kỳ thật thuần túy là hai mẹ con lại có cãi nhau dấu hiệu, trời mới biết vì sao một điểm việc vật liền lên ma sát. Nhìn mẹ ruột qua điểm kiểm tra an ninh, biên quan nguyệt thở phào một hơi, như chút được gánh nặng nói, theo nàng ở chung cảm giác mệt mỏi quá. Trần Quý Lương cười nói, cực kỳ có tiến bộ a, lần này không có thật tâm ý lên, cũng coi như là một loại tiến bộ a. Biên quan nguyện nói. Trần Quý Lương đem biên quan nguyệt đưa về trường học, bản thân thì về hai nhà công ty, liên tục tổ chức quản lý cấp cao hội nghị, luôn luôn cựu Long trị thủy internet lại lập tức phải gia tăng một con rồng, cục quản lý không gian mạng quốc gia sắp treo biển hành nghề thành lập. Các lớn internet công ty đã bị sớm thông khí, yêu cầu làm tốt internet nội dung quản đại học khoa học và kỹ thuật làm, làm không tốt chờ nước tin hoàn thành lập về sau, khẳng định sẽ bị tấp ngập gặp mặt thảo luận. Đây không phải cái nào một nhà vấn đề, Trần Quý Lương đã cực kỳ chú trọng phương diện này, nhưng vẫn như cũ hữu hiệu không cách nào cải biến giới cờ internet cộng đồng lọt tượng đến sau năm, thậm chí toàn bộ mạng lưới tất cả mấy bộ loại sản phẩm đều sẽ bị yêu cầu quan bế bình luận 3 ngày hạn lúc chỉnh đốn và cải cách. Nói xong internet nội dung giám thị, Trần Quý Lương ngày kế tiếp lại triệu tập bịt cùng gamer sở xỉ sở quản lý cấp cao, thương lượng ứng đối ra sao tẻ sẹn, A Lý 13, cùng loại công ty. Úc cùng A Lý 7 làm ở cùng một chỗ, Úc đem đẩy ra thiết lập săn A Lý trình duyệt điện thoại, mà lại bọn hắn còn theo online bằng kỉnh tiến hành chiếu sâu hợp tác. Biệt cùng gamer sở xỉ sở không thể đơn đả độc đấu, gamer sở xỉ sở hữu thấy, trực tiếp theo bịt ngay tại làm thanh toán hạng mục sáp nhập. Ta muốn đem vốn từ Game Sở Sỉ En Sở tháo rời ra, đơn độc thành lập vụậy công ty, bịt cũng rót vào một chút tài chính. Hai nhà công ty các cao tầng hai mặt nhìn nhau, bịt bên này đương nhiên nguyện ý, bởi vì vụậy vậy một mực cực kỳ kiếm tiền. Game Sở Sỉ En Sở bên kia thì có chút xoăn suýt, bọn hắn đẻ trứng vàng gà mái, bị bóc ra đi thành lập công ty con, hơn nữa còn muốn dẫn vào bịt tới làm cổ đông. Có chút không bỏ được đồng thời, lại đối này cực kỳ là chờ mong. Bởi vì bịt nắm giữ lấy hải lượng thanh toán cửa vào, đối này vụậy phát triển lâu dài phi thường có lợi. Nếu như vậy làm, Về sau hệ chặt cũng sẽ sử dụng ngủ thầy, liền sẽ không lại có cái gì hệ chặt thành toàn xong. Trần Quý Lương là hai nhà công ty chủ tịch, hắn đã lên tiếng, những người khác căn bản là không có cách phản đối. Tiếp xuống tranh luận tiêu điểm, chỉ là cụ thể hợp tác chi tiết mà thôi, Game Sở Thị En Sở cùng Bịt đều nghị nắm giữ ủy quyền chủ đạo. Cực kỳ rõ ràng, bịt bên này không tranh nổi. Quyết định đại cương, Trần Quý Lương còn nói lên tèn ten, tèn ten không chỉ đẩy ra hiệu phòng hạn, đối chiếu tiêu chuẩn chúng ta hệ chặt. Gần nhất còn theo China tệ lệ cổ hợp tác làm sản nghiệp liên minh, chỉnh hợp GDPR, chỉnh duyệt, không gian cùng ấy bộ cùng loại nhiệm vụ. China tệ lệ cuộc sau này bán hiệp ước làm riêng điện thoại, đem từng bước gắn sẵn được trang bị tèn sen cả nhà thùng. Đã như vậy, chúng ta liền theo ưu cùng hợp tác với Mộ Ngay, đem bit, Lem sở Cn sở chủ yếu sản phẩm cũng làm hướng vào trong. Nay một tháng đến, trong nước công ty khắp nơi đều tại làm kết mình, vài đủ bên kia một hơi chỉnh ra hai cái liên minh. Mộ B Internet đại tranh chi thế tới, trong nước xưởng lớn ngay tại điện cùng làm vòng vật động. Thì như, bị nghẽn chặt cạnh tranh phẩm liền càng ngày càng nhiều. Không vẹn vẹn tèn sen đẩy ra info hạn, Xiaomi cũng đẩy ra mễ trò chuyện thậm chí sen game đều chạy tới tham gia náo nhiệt, làm ra một cái gọi kỳ kỳ đồ chơi. Sen game thậm chí ở trong game thiết lập sẵn kỳ kỳ quảng cáo, Trần Quý Lương tự nhiên cũng không mở mở, hạ lệnh bịt cùng game sở xỉ ẻn sở tăng cường hợp tác, cũng ở trong game làm hẹp chặt mở rộng hoạt động. Mô me cùng loại công ty viễn thông đã không cách nào ngăn cản loại này đại thế, nhưng mô me truyền tin vẫn như cũ tại bảo thủ. Có người muốn cải cách truyền tin, nhưng căn bản là không có cách thôi đâu. đã công ty viễn thông không cách nào lại cho chúng ta chơi ngang chân, như thế hẹp chặt rộng nói đối dạng chức năng có thể lấy ra. Phu cần người, dùng một cái cùng loại chức năng, tranh thủ thời gian hoàn thành kiểm nghiệm cùng nhau để ra. Còn có, bị tăng tốc đối nạ vịn phụ mới hơn ban, nắm giữ cổ phần vượt qua 5% liền trực tiếp rơi bảng. Lấy trước mắt kỹ thuật cùng hoàn cảnh, hệ chặt chỉ có thể làm giọng nói đối dạng, mà không phải giọng nói thu lại gửi đi. Nửa tháng sau, bịt giới cờ hệ chặt, tuyên bố đẩy ra 2.0 phiên bản. Đẩy ra giọng nói đối dạng chức năng, đẩy ra phụ cận người cùng dùng một cái chức năng. Cơ hội là trong cùng một lúc, mẹ trò chuyện cũng đẩy ra giọng nói đối dạng chức năng. Lôi bố tư đối nhà mình cái này chức năng phi thường có lòng tin, kết quả phát hiện bịt bên kia cũng online. Càng đáng sợ chính là dùng một cái. May mắn, không phải tất cả sở smartphone đều có thể giao động. Cái đồ chơi này đối điện thoại di động có phần cứng yêu cầu iPhone 4 khẳng định không có vấn đề, nhưng iPhone 3 giáo sư đều không thể chuẩn xác lay động kiểm chắc. iPhone 3G căn bản không ủng hộ dung một cái chức năng. Trước mắt ngay tại Trung Quốc tiêu thụ điện thoại có thể sử dụng dung một cái chức năng, tổng cộng cũng không vượt qua 10 khoản. Nhưng càng là như đây, mọi người càng cảm thấy cao cấp mốt. Trước kia không chơi hệ chặt điện thoại người sử dụng cũng bị cái này chức năng hấp dẫn, bọn hắn đau loạn đăng ký hệ chặn về sau không có chuyện liền dung một cái, sau đó liền theo dao động đến người xa lạ nói chuyện tiếm, hẹn họ không quen biết thần khí. Đồng thời. Bởi vì đối điện thoại di động phần cứng co yêu cầu, giao động đến người cũng đều có nhất định tiêu phí năng lực. Hẹn họ không quen biết thời điểm lại có thể làm đến muôn đăng hộ đối. Cái đồ chơi này tại cao cấp điện thoại người sử dụng quần thể ở giữa cấp tốc vang dội bắt đầu. Không biết thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu đối gia viên lương. Về sau buổi sáng trước này, đặt ở 11 điểm cập nhật, thời tiết lạnh thực sự dậy không nổi. Chương 485, mọi người khác tựa như mở mù hộ, chương 485, mọi người khác tựa như mở mù hộ. Ta không biết xấu hổ hiện tại học xấu, không bao lâu mỗi tháng một lần, đã lâu mỗi tháng 3 lần, muốn chạy đi quán ăn đêm theo tiểu tỷ tỷ giao lưu các loại loại hình quán ăn đêm hắn đều thể nghiệm một chút bây giờ chủ yếu trà trộn tại rõ ràng a và hội sở nói tạ dương trầm mê ở cái này sao hắn lại phi thường có tự hạn chế tính một trong tháng tuyệt không vượt qua ba lần chưa từng phá hoại qua bản thân định quy cũ gần nhất hắn lại say mê rung một cái thật một nhà tung ra thị trường xí nghiệp quản lý cấp cao thế mà không có chuyện liền rung một cái đêm nay lại giao động đến một cái muội tử xem hệ chặt ảnh chân dung vẫn rất xinh đẹp cũng không biết có hay không bị chiếu lừa gạt đã chế thế như vậy ngươi còn tại thôn trung quan thăng ca đâu muội tử xem xét hắn khoảng cách Vị trí biểu hiện tại 5 cây số trong vòng. Tạ Dương kỳ thật nằm tại nhà mình phòng ngủ. Ngụy Tử lại cho là hắn tại thôn trung quan nào đó văn phòng. Tạ Dương theo Trần Quý Lương tiếp xúc lâu, cũng đầy miệng từ mới, không có cách nào à? Châu ngựa nô lệ của công ty, chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết trong làm. Cố gắng phấn đấu, tranh thủ để ông chủ ăn tết đổi một cố mười bạc. Ngụy Tử bị hắn chọc cười, ha ha, người thật hài hước. Người đây, muốn như vậy còn không tan tầm. Tạ Dương hỏi, Ngụy Tử nói, bên a không thích hợp người. Ta đều đã đến nhà, lại bị gọi về công ty đổi phương án. Vừa đem phương án làm tốt, kết quả vẫn là không thể rời đi muốn phát cho bên a bên kia xét duyệt, chờ đến nhằng chán liền dùng một cái nha. Tạ Dương nói, bên a cực kỳ sốt rồi a. Mội Tử trả lời, đã sắp điên, nói là buổi sáng ngày mai liền muốn dùng. Nói xong tuần này bên trong hoàn thành, Lâm Thời lại đến thuốc, đơn giản không hiểu thấu. Tạ Dương mù mấy cái nói nhảm, ta cũng kém không nhiều, bị quản lý chi nhánh Lâm Thời lưu lại tăng ca. Quản lý kinh doanh có việc đi trước, hiện tại các đồng nghiệp đều đang sửa cá, mò cá. Mội Tử không có hiểu rõ. Tạ Dương giải thích, mò cá liền là lười biếng, đi làm đảo ngu ý tứ. Ha ha, ngươi nói chuyện tốt khôi hải, vừa mới có cái đồng sự cầm điện thoại một mức lắc, ta còn tưởng rằng hắn chứng động kinh phát tác, hỏi một chút mới biết được, hệ chặt lại có dung một cái chức năng, ta cái thứ nhất liền giao động đến ngươi. hoa, ta cũng là, ta đêm nay mới biết được có dung một cái, cũng là đồng sự nói cho ta biết, vậy chúng ta quá có duyên phận, ngươi là làm việc gì? Quảng cáo khách hàng chuyên viên, tiểu lâu la một viên, vừa vào vị trí trường một năm a, làm sao ngươi biết? Nếu như vào vị trí hai năm trở lên, chỉ cần làm được không quá kém, cơ bản liền có thể làm khách hàng chủ quản, xem ra ngươi là chỗ làm việc lão điểu, ngươi cũng là công ty quảng cáo, giao ít công ty bị cuộc sống bức bách lập trình viên. Ta không biết xấu hổ lần đầu tiên theo muội Tử Hàn Huyên tới sau nửa đêm, lại có một loại mối tình đầu cảm giác. Hắn hiện tại hầu tinh hầu tinh, sớm cũng không phải là tình trường sơ ca, có thể phán đoán ra một nữ nhân là không đang nói láo. Hắn giao động đến cô em gái này, thật sự là cái vào vị trí trường một năm người mới, mà lại không có gì lòng dạ, tâm tư tương đối đơn thuần, Hàn Huyên tới phần sau trình, chủ đề đã chuyển hướng văn học, âm nhạc và phim. Con hàng này thậm chí ngồi tại máy tính trước mặt, không được hiểu chủ đề liền trực tiếp bài đủ, các loại chiều sâu tư tưởng cùng danh ngôn câu nói vàng há mồm liền ra. Hù cô em gái kia sững sốt một chút mà mẹ nó, ngươi tối hôm qua suốt đêm à? Trần Quý Lương gặp hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, không ngừng ngáp. Tạ Dương che miệng lại ngáp một cái, dạng sáng 4 giờ nửa mới ngủ. Ta cơ hồ là suốt đêm suy nghĩ làm việc, vì ngươi cái này nhà tư bản nhiêu đồ tương lai. Trần Quý Lương cười mắng, ít mẹ hắn nói nhảm, khẳng định làm chuyện xấu đi. Yên tâm, sẽ không chậm trễ làm việc. Ta chờ một lúc bù một dưỡi cảm giác. Tạ Dương nói. Trần Quý Lương nói, tuần sau Global Mo với Inter nghe đại hội, ngươi cùng Quách Phong đại biểu công ty đi một chút. Ta cười nhác lại đi tham gia náo nhiệt. Không có vấn đề. Tạ Dương lại đánh ngáp một cái. Trần Quý Lương phi thường không thoải mái, nhanh đi ngủ đủ, ngủ đủ lại đến theo ta nói chuyện chính sự. Tạ Dương đứng lên giáng gân cốt một cái, không có ý tư à? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Quý Lương cực kỳ tin tưởng hắn tự hạn chế tính, loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Tạ Dương về văn phòng đặt trước tốt đồng hồ báo thức, buổi 2 giờ phát hiện đứng lên, đầu tiên là xử lý hôm nay công việc thường ngày, giữa trưa thừa dịp thời gian ăn cơm theo Trần Quý Lương tiếp tục nói chuyện. Lúc nghỉ trưa, Tạ Dương hiếp một hồi, nhịn không được theo nội tử phát đại trạc, tỉnh không? Vừa tỉnh, nội tử chửi bậy nói, tối hôm qua đợi một đêm, bên á đều không có hồi phục. Buổi sáng hôm nay thời điểm, rốt cục thu được bên A tin tức, nói bọn hắn dùng sớm nhất cái kia phương án, tức chết ta rồi. Tạ Dương phát đi một chuỗi cười ha hả biểu tình. Hai người tiếp tục trò chuyện, cho đến đi làm mới kết thúc. Tạ Dương vốn định giao động cái muội tử hẹn hò không quen biết, có thể Hàn huyền tới bây giờ lại đổi chủ ý. Hắn hai năm này chơi mệt rồi, nghĩ đứng đắn yêu đương kết hôn. Cô em gái này tính cách cũng không tệ, Tạ Dương nghĩ giả mạo lập chính viên, tiếp tục tiếp xúc một chút. Có lẽ đối phương tại không biết hắn thu nhập tình huống dưới, lại không ghét bỏ hắn tướng mạo, nguyện ý theo hắn yêu đương đầu. Kỳ thật Tạ Dương dáng dấp không tính xấu, thuộc về tướng mạo phổ thông mà thôi thân cao tiếp cận một m m bảy cũng qua loa nhất là trên mặt mụn trứng cá biến mất, kiểu tóc cũng cắt thành đầu đinh, cộng thêm sự nghiệp thành công mang tới tinh thần khí chất vẫn là có một chút nam tính mị lực. Chỉ bất quá hắn tầm mắt quá cao, trước kia thích muội tử quá xinh đẹp, không dựa vào tiền tài địa vị căn bản liền lấy không hạ. liên tục hàn huyên tốt mấy ngày, Tạ Dương gước muội tử tại quán cà phê gặp mặt, ngươi đến chưa? Đến, ta đem số bàn phát cho ngươi. Chỉ chốc lát sau có cái nữ hải tử đi tới, xin hỏi ngươi là tay không hái tinh sao? Đúng, ngươi là không bằng mỉm cười. Tạ Dương quan sát tỉ mỉ, phát hiện đối phương thực tế tuấn mạo theo hệ chặt ảnh chân dung khác biệt không lớn hắn thật hài lòng tại Tạ Dương hai năm này tiếp xúc tiểu tỷ tỷ trọng trước mắt này vị tướng mạo miễn cưỡng thuộc về trung đẳng trong mỹ nữ trung đẳng nhưng nữ hải tử kia lại có chút thất vọng nàng theo Tạ Dương nhẹ chặt trò chuyện cực kỳ vui vẻ còn huyễn tưởng bản thân gặp bạch mã vương từ đâu. không phù hợp ngươi mong muốn Tạ Dương cười hỏi muội tử xấu hổ cười một tiếng hơi chút có như vậy một chút điểm bất quá ngươi cực kỳ khôi hài, hài hước có thể đền bù ngoại hình bên trên không đủ Tạ Dương nói chớ cùng ta khách sáo a ta sẽ làm thật này đều bị ngươi đã nhìn ra muội tử nói chuyện trở nên tùy ý Thái độ tùy ý, không phải là bởi vì Tạ Dương có lực tương tác, mà là muội tử không lại đem hắn đương yêu đương đối tượng, coi hắn là thành có thể nói chuyện trời đất bằng hưu bình thường. Tạ Dương cảm thấy loại biến hóa này, hắn cũng sẽ không bởi vậy nổi trí, có thể truy liền tiếp tục truy, không thể truy liền dẹp đi chứ sao. Đúng rồi, còn không biết người tên là gì? Ta gọi Chú Tĩnh. Muội tử nói. Khụ khụ. Tạ Dương đang uống cà phê, nghe được danh tự này sặc đến thẳng ho khan, thật có lỗi, ta phản ứng có chút lớn, ta trước kia có cái nữ đồng học cũng gọi Chu Tĩnh. Muối tình đầu bạn gái. Chu Tĩnh hỏi. Chỉ là thầm mến Tạ Dương ăn ngay nói thật, cũng không cảm thấy xấu hổ, ta gọi Tạ Dương. Chu Tính mặt lộ vẻ nghi hoặc, danh tự này có chút quen hai. Bị tỷ đản sơ này nhà công ty, nội danh nhất đương nhiên là Trần Quý Lương, tiếp theo liền là Quách Phong cùng Ngao Ngạn thần. Tạ Dương xem như cực kỳ địa thấp, một chầu cà phê uống xuống tới, Tạ Dương xử suất tất cả bố liếng, tận lực hiện ra bản thân hài hước cùng nội hàm. Mội tử bị hắn chọc cho cực kỳ vui vẻ, đã đem hắn xem như nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Vẹn vẹn bằng hữu. Ai? Tạ Dương đưa mắt nhìn muội tử rời đi, phát ra thở dài một tiếng, cái này xã hội vẫn là xem mà ta. Lao tử thế nào liền không có ngày thường Trần Đại hiệp đẹp trai như vậy đâu. Khuya về nhà, lần nữa theo muội tử trò chuyện một lúc, hắn rõ ràng cảm giác đối phương không có nhiệt tình như vậy, không lại đem hắn đương tiềm ẩn hẹn hỏi online đối tượng. Phiên muộn phía dưới, Tạ Dương lại cầm điện thoại di động lên lay động. Lần này lắp ra khỏi đến nữ tính dân mạng, thế mà biểu hiện tại 1000M trong vòng, có khả năng cao theo Tạ Dương cùng một cái khu dân cư. Muội chặt dùng một cái chức năng cũng không có đẩy ra bao lâu, nhưng cái đồ chơi này hiệu quả quá mức mới lạ nổ tung, lại thông qua hội bộ cùng loại xã giao nền tảng vừa chuyên bá, tại các thành phố lớn cấp tốc lưu hành bắt đầu. Lưu hành hai chữ Sở dĩ muốn đánh dấu mà kép là bởi vì ủng hộ dung một cái chức năng mô hình không nhiều. Nó tạm thời thuộc về một loại cao cấp xã giao phương thức. Tạ Dương liên tục dung mấy cái, bên trong đó có hai cái đều tại nhà mình khu dân cư, xem ra hoa thanh gia viên mẹ chặt tỷ lệ phổ cập cực kỳ cao. Hắn nhiều đường thao tác, đồng thời theo 78 nữ nhân nói chuyện hiếm, nhưng cũng không tìm tới trước mấy ngày loại kia yêu đương cảm giác. Vẫn là cái kia gọi chu tính muội tử càng hợp ý. Tạ Dương đưa di động ném qua một bên, hắn ngày mai còn muốn tham gia Global Mobile Internet đại hội đâu. Hắn liền là đi thổi nhú bức, thuận tiện hiểu ngành nghề độc thái, hấp dẫn càng nhiều phe thứ ba công ty đến hợp tác. Quách Phong không thích loại trường hợp này, chủ yếu tham gia kỹ thuật phương diện phân diễn đàn. Trần Quý Lương năm nay cũng không đến, diễn đàn chính lại là để Tạ Dương ra mặt diễn thuyết. Mọi người tốt, ta là Bì Tỷ Đạn sở Tạ Dương. Hết hạn cuối năm ngoái, Trung Quốc điện thoại dân mạng quy mô đạt 3.03, chiếm Trung Quốc dân mạng tổng số 66.2%. Điện thoại dân mạng số lượng nhanh chóng tăng trưởng, mang đến một cái cự đại thị trường. Vòng thứ hai thởi bổ đại chiến, năm nay lại xuất hiện. Chỉ bất quá bị thởi bổ đối thủ từ Sina đổi thành Tencent trước mắt, bị thấy bộ người sử dụng đã tiếp cận 200 triệu, bên trong đó đại khái có 40% còn tại dùng máy tính đang người bộ. Theo smartphone tăng tốc độ phổ cập, người bộ người sử dụng tăng trưởng còn có rất lớn không gian. Bị thấy bộ đã theo 16.000 nhà trang ghép thành lập kết nối cùng cùng hưởng quan hệ. Tự bị thấy bộ nền tảng cởi mở đến nay, đã có hơn 200 cái phe thứ 3 ứng dụng theo chúng ta hợp tác, chúng ta hoan nên càng nhiều bằng hữu cùng nhau gia nhập. Lại đến nói một chút về trạng, gần nhất chúng ta đẩy ra 2.0 phiên bản, mới tăng chức năng nhận rộng rãi người sử dụng hơn nên. Nhất là dùng một cái. Các ngươi cười cái gì? Dưới đại truyền đến một mảnh tiếng cười. Nước ngoài cùng bờ bên kia công ty các đại biểu, rõ ràng không rõ ràng mọi người vì cái gì muốn cười. Đến tự Đài Loan Mễ Đỉ ạ kẹt chủ tịch Thái Minh Kiệt, giờ phút này an vị ở phía trước bài vị đường, hắn hiếu kỳ hỏi bên cạnh Trương Chiêu Dương, mọi người vì cái gì cùng một chỗ cười. Trương Chiêu Dương kiên nhẫn giải thích, hoẹ chặt rung một cái, có thể mang tính lựa chọn đường, khoảng cách các loại, sau đó ngẫu nhiên giao động đến người xa lạ. Thái tổng hiểu chưa? Một đêm, Thái Minh Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Trương Chiêu Dương liền là hoẹ chặt rung một cái trung thực người sử dụng, hắn gần nhất quán ăn đêm đều không làm sao đi, không làm gì liền cầm lấy điện thoại có thể sức lực lay động. Loại kia không thể dự báo ngôn nhân tính, so với trước quán ăn đêm tỉ muội tử thú vị được nhiều, liền theo ở trong game mở bảo dương giống nhau. Nghe nói, Tiễn Sen bên kia lập trình viên lại tại tăng giờ làm việc bận rộn, chuẩn bị đẩy ra bản thân dùng một cái. Chương 486, Trần Quý Lương Thương nghiệp Đế quốc, chương 486, Trần Quý Lương Thương nghiệp Đế quốc. Mới vừa tiến vào vào tháng 5, Trần Quý Lương liền cùng lúc thu được hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất, ủy duyệt thuận lợi cầm tới nhóm đầu tiên thanh toán giấy phép, tổng cộng phát mấy chục tấm, A Lệ 7 cũng lấy được. Cái thứ hai tin tức, giá thu công bố A Lệ 7 bạc không tuân theo quy định thao tác cưỡng ép đem ả Lệ từ vở IE cơ cấu bên trong bóc ra. Nay một tin tức công bố cùng ngày, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc liền ứng thanh tập thể sổ giảm. Bởi vì này không vẹn vẹn liên quan đến rắc ma cùng ả Ly bảy bạ tín dự, còn buộc lộ ra vở IE cơ cấu khổng lồ mạo hiểm thai hoàng lầm. Mà tại nước Mỹ đưa ra thị trường Trung Quốc công ty, đại bộ phận đều sử dụng vở IE cơ cấu, ý vị này Trung Quốc ông chủ có thể tùy thời sẽ bỏ hiềm nghi. Bài đủ ngã xuống 9.6 phần trăm bịt ngã xuống 9.3 phần trăm xỉ ngã xuống 7.6 phần trăm sổ hủ ngã xuống 7.4 phần trăm nghệ tỉ ả sợ ngã xuống 5.7 phần trăm. Một mực về vải suy sụp tiểu đồ con, giá cổ phiếu cũng ngã xuống 4,3%. Tiếp tục hao tổn trung tâm tin tức internet Trung Quốc, giá cổ phiếu càng là ngã đến đáy cốc, đã tại xin phá sản. Tất cả tại nước Mỹ đưa ra thị trường Trung Quốc ít xí nghiệp, toàn bộ đem Jack Ma hận đến nghĩ răng. cái này thao tác đối Trung Quốc công ty ảnh hưởng quá lớn, toàn thế giới tư bản thị trường cũng bắt đầu chú ý về ý e không tính hợp pháp kiểm mạo hiểm vấn đề. Jack Ma hành vi, thuộc về đơn phương công nhân sẽ bỏ hợp đồng, nhưng Jack Ma cũng không có cách, nếu như hắn không làm như vậy, ác lị vậy liền lấy không đến ngân hàng trung ương ban phát giấy phép thậm chí liền xin tư cách đều không có, bởi vì xin chủ thể nhất định phải là Trung Quốc cảnh nội công ty. đương nhiên, Jack Ma còn có tâm tư khác, hắn muốn bảo vệ đối ạ lụy bảy bạ quyền không chế. tại ban đầu đầu tư hiệp nghị bên trong, mấy cái bảo hộ người sáng lập điều khoản đã ở tháng 10 năm 2010 mất đi hiệu lực. gia thu quyền bỏ phiếu vượt qua Jack Ma đoàn đội, gia thu giám đốc ghế cùng Jack Ma đoàn đội ngang hàng. Jack Ma không bị sa thải điều khoản cũng đem đến kỳ. theo Jack Ma quan hệ tốt Dương Chí Viễn đã bị gia thu ban giám đốc bãi miễn. Jack Ma nếu như không làm chỉ vào làm ra đến, hắn có bị ạ lụy bảy bạ ban giám đốc khai trừ mạo hiểm cướp ép box ra ạ lý tương đương nắm ạ lý bảy bà bả mệnh tán tử. Mặt khác cổ đông sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám lại theo zác ma khiêu chiến. Một khi trở mặt, hắn có thể đem ạ lý bảy bà chứng cho bốc nát. Đối mặt zác ma không tuân theo quy định thao tác, giá thu lại hủy khuất cũng không có cách nào. Giá thu thông báo tuyên bố công bố việc này, chẳng qua là muốn lợi dụng một chút dư luận, tại sau này đàm phán bên trong vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Giá cổ phiếu gặp khó lý ngạn hồng, tại bãi đủ liên minh hội nghị thượng đỉnh bên trên chờ bệnh, gần nhất một lễ, đối cổ phiếu khái niệm Trung Quốc là cái cự đại khảo nghiệm dạng này một cái công ty tại làm quyết sách lúc nó kỳ thật có thể không quản cổ đông, không quản động chuyển sẽ bản thân liền quyết định nay để chúng ta tại nước mỹ đưa ra thị trường trung quốc công ty cảm thấy phi thường lo lắng mặc dù không có trực tiếp điểm danh giáp ma cùng ali bảy ba nhưng ai cũng biết lý ngạn Hồng đang chỉ trích vị kia xi na xi yêu tào quốc vi tại có mặt hoạt động lúc đối mặt phóng viên phỏng vấn cũng nói vợ yêu cơ cấu mạo hiểm việc này cần nghiệp giới cộng đồng nghiên cứu thảo luận cùng cố gắng còn muốn theo giám thị tầng câu thông khiến cho cái này kết cấu có thể trường kỳ tiếp tục trương chiêu dương phát một đầu sổ hụi bù loại chuyện này ta rất khó tưởng tượng thế mà thực sự có người dám làm như thế, xí nghiệp cùng cá nhân tín dự không muốn sao? Trần Quý Lương cũng bị dân mạng điên cuồng triệu hoán, mọi người đều nghĩ hắn đến lợi bình một chút. Trần Quý Lương phát bị thụy bồ nói, nay có cái gì dễ nói? Biết giá cổ phiếu tại một vòng bên trong, tổng cộng ngã xuống 27%. Ta thỏa thỏa người bị hại, à, ta không nghĩ đánh giá nào đó người hành vi. Ta chỉ dám cam đoan bản thân sẽ không trái với bất luận cái gì hiệp nghị. Đừng nói dây trắng mực đen hợp đồng, ta liền miệng hứa hẹn đều không có vi phạm qua. Nam tử hán đại chư phụ, một miếng nước bọt một cái cái đinh. Nói được thì làm được. Sử vũ trụ dần in tệ giả cài giá cổ phiếu cũng ngã rất thảm. Hắn chia sẻ lại bình luận Trần Quý Lương với bù. Trần tổng có lùm có giang hồ khí. Chúng ta thuộc về cùng loại người. Ta uống say cho ra hứa hẹn, tỉnh rượu về sau đều sẽ thực hiện. Cỏ, nào đó người đơn giản không hiểu thấu. Nay một tuần lễ đến nay, tại cao cấp hội sở, quả bóng cung trận, các loại thương nghiệp bữa tiệc bên trên, Giáp Ma đều thuộc về bị nghị luận tiêu điểm. Nhất là những cái kia đầu tư mạo hiểm cơ cấu, cùng ngay tại mưu cầu tung ra thị trường người sáng lập bí mật đem Giáp Ma tổ tông thăm hỏi vô số lần. Đối mặt rào rạt dư luận, Giáp Ma thế mà tổ chức buổi họp báo đem bản thân đặt ở tuân theo luật pháp kinh doanh vị trí, ngân hàng trung ương đến bây giờ còn hỏi chúng ta, đến cùng có hay không hiệp nghị không chế. Người khác khẳng định có hiệp nghị không chế, ta không quản. Người khác phạm pháp, chúng ta không thể phạm pháp." Trần Quý Lương đánh xuống phím cách, tạm dừng tin tức video phát ra. Này mẹ hắn bị điên rồi. Trột đổi khái niệm có một tay. Vừa thành lập vụ với công ty CEO Ngô Ngọc Hà, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trên rắc ma chửi bậy. Rắc ma Logila, à lý vậy nếu như tiếp tục tồn tại ở vĩ cơ cấu dưới, như vậy thì là trái với trung quốc luật pháp. Hắn thân là tuân theo luật pháp công dân, chỉ có thể không chú ý cá nhân danh dự không tuân theo quy định thao tác. Cái này thuyết pháp không hợp thói thường trình độ, có thể như thế đến Vivon, bởi vì trùng hôn là phạm pháp, cho nên ta chỉ có thể đem nguyên vợ chính thức bỏ rồi cưới vợ mới. Tại bỏ vợ thời điểm, ta còn đem gây bất lợi cho ta trước hôn nhân hiệp nghị trộm được xé. Nhưng ta thật là một cái tuân theo luật pháp tốt công dân. Zama công khai nói ra loại lời này, để rất nhiều đầu tư mạo hiểm cùng tài chính và kinh tế chuyên gia, pháp luật chuyên gia triệt để không tìm được. Thậm chí theo hắn quan hệ cực kỳ tốt két capital tổ hô nghiệm, đều soạn văn viết, Zama sai. Trần Quý Lương hỏi pháp vụ, Giác Ma nói mình tuân theo luật pháp, những người khác tại phạm pháp khẳng định gây nên có liên quan bộ môn chú ý chúng ta để bị tỷ đạn sơ nhập cổ phần hữu thệ, cái này thao tác không có pháp luật mạo hiểm à. Pháp vụ trực tiếp tới một câu, không biết. A. Trần Quý Lương bị toàn bộ mơ hồ. Pháp vụ giải thích nói, năm ngoái ra sân khấu quy định về quản lý dịch vụ thanh toán của các tổ chức phi tài chính cùng sau đó ban bố hướng dẫn thực hiện đối chúng ta loại này thao tác không có nghiêm ngặt quy định. Bên trong đó, quy chế quản lý điều thứ 8 thứ 3 khoản, nội dung là nhà đầu tư đáp ứng các quy định của quy chế này. Đây là một cái mơ hồ điều khoản thu hướng dẫn thực hiện bên trong cũng không nói rõ cuối cùng giải thích quyền tại ngân hàng trung ương bên kia bị làm một nhà với e cơ cấu đi tới mỹ đưa ra thị trường công ty thông qua hy gi tư bản đến nhập cổ phần đủ đầy lại cũng không cổ phần khống chế đủ đầy đến tận cùng có hợp pháp hay không ngân hàng trung ương định đoạt ngân hàng trung ương tăng cường giám thị liền không hợp pháp không tăng cường giám thị là thuộc về hợp pháp trần quý lương im lặng nói vậy liền không quản ngày nào nếu như tăng cường giám thị chúng ta theo ngân hàng trung ương nói xử lý chính là ngân hàng trung ương sở dĩ làm ra một cái mơ hồ điều khoản bản chất liền là phía trên các đại lão hiện giai đoạn ngầm đồng ý loại này thao tác nhưng lại lưu lại tùy thời có thể dùng cấm chỉ chỗ trống. Trần Quý Lương phỏng đoán rõ ràng thành ý, vậy liền thành thành thật thật nghe lời nói chứ sao. Ngô Ngọc Kha trước kia tại Game Sở Sỉ En sở phụ trách huấn luyện vận doanh, hiện tại huấn luyện độc lập hắn đảm nhiệm CEO đang nói xong pháp luật bên trên sự tình về sau, hắn điều ra một loạt ảnh chụp, đây là A lìm vậy ngay tại mở rộng mã 2 triệu thanh toán, thế mà so với chúng ta vượt lên trước một bước. Chúng ta theo kế hoạch mở rộng chính là Trần Quý Lương nói. Ngô Ngọc Kha nói, loại trừ biết, Game Sở Sỉ En dưới cờ sản phẩm, ta còn cần theo càng nhiều phe thứ ba hợp tác. Nhất là cuộn, đang đang cùng loại thương mại điện tử để bọn hắn đều tiếp nhận chúng ta mã hai triệu thanh toán. Trần Quý Lương nói, ta tự mình liên hệ những này thương mại điện tử ông chủ. Mã hai triệu thanh toán, không phải nói làm liền có thể làm. Kỹ thuật bên trên không có bất kỳ cái gì độ khó, chủ yếu là trước đây thanh toán nền tảng có vấn đề. Không quản là rắc ma ả lì tẩy, vẫn là Trần Quý Lương gù tẩy, đều ở vào ngân hàng trung ương ngầm đồng ý hạ màu xám kinh doanh trạng thái. Có thể hợp pháp, cũng có thể không hợp pháp. Nếu là mở rộng mã hai triệu, tất nhiên đưa tới mấy ngân hàng lớn tập thể phản đối, không chừng liền sẽ gặp không hiểu không biết thiết quyền. Bây giờ lại có thể bởi vì ngân hàng trung ương chính thức ban phát thanh toán giấy phép, Alipay, allpay đều từ màu xám biến thành màu trắng. thích mua qua internet người trẻ tuổi, chợ phát hiện nhiều một cái đồ chơi. các lớn thương mại điện tử nền tảng cũng bị dưới cờ xã giao sản phẩm, game sở si, ẻn sở dưới cờ mấy trò chơi, tất cả đều tại mở rộng một loại gọi mã hai triệu đồ vật. lần đầu sử dụng mã hai triệu thanh toán người sử dụng, còn có thể dẫn tới mua sắm hoàn tiền ưu đãi. hàng châu bên kia một chút trung tâm thương mại, siêu thị, dạp chiếu phim cũng lục tục ngao nghe xuất hiện mã hai triệu. những này mã hai triệu thuộc về alyp, mà bắc kinh bên này các loại thương nghiệp nơi trốn đồng dạng xuất hiện mã hai triệu, những này mã hai triệu thuộc về ủ tẩy. Trần Quý Lương còn đem ủ tẩy thiết lập sẵn đến ngoại trát, ngoại cùng dẹn dẹn con cùng hẹn đẩy họ vừa điện thoại client. Chú ý chuyện này trong giới nhân sĩ đều hiểu ủ tẩy cùng ác lị tại làm mã hai triệu đại chiến. Nội danh tài chính và kinh tế nhà văn, tài truyền thông mới người sáng lập kiêm tổng biên tập Hồ Thư Lệ viết một Thiên Văn Trương bình luận nói, Trần Quý Lương năm nay rốt cục lộ ra bản thân răng neng, hắn năm ngoái đánh bại xina ngoại theo Apple, Nokia tranh đấu tại điện thoại thị trường. Năm nay lại cùng kẹn sẹn lấy bộ đại chiến, còn có tức thời thông tin đại chiến, hoài chắc, đồng thời còn theo ạ lụy bảy bạ triển khai mã 2 triệu thanh toán đại chiến. Mấy năm trước đăng ký hai nhà công ty nhỏ bị cùng game sở CNR trong bất chi bất giác đã trưởng thành là quái vật khổng lồ. Nhìn chung Trần Quý Lương thương nghiệp bố cục từ trò chơi trực tuyến cùng SNS trang web lại mở rộng đến thanh toán nền tảng cùng smartphone, còn bao gồm truyền hình điện ảnh, xuất bản, trang web video, trực tiếp nền tảng. Nhất là lúc trước hắn thu mua Discord, nhìn như đột ngột một vụ giao dịch vì bị cùng game sở cung cấp kinh khủng lưu lượng cửa vào. Có Discord trong tay, Trần Quý Lương theo tiền sèn, xì Nạ cạnh tranh liền đã ở vào thế bất bại. Ta phảng phất nhìn thấy một cái thương nghiệp đế quốc ngay tại khoởi. Mà cái này thương nghiệp đế quốc hoàng đế còn có 2 tháng mới qua 26 tuổi sinh nhật. Thiên văn chương này tiêu đề gọi Trần Quý Lương thương nghiệp đế quốc Trần Quý Lương ảnh chụp còn bị biến thành cái Xí Nụy Tuy tạp chí trang địa. Ảnh chụp đến từ đầu năm bịt chi dạ kia là Trần Quý Lương ít có mặc tây phục lộ diện. Trong tấm ảnh Trần Quý Lương ngồi tại hàng thứ nhất xem diễn xuất, mặt mỉm cười, biểu tình phong dong. Trong tấm ảnh những người khác bị móc loại trừ, làm đến giống Trần Quý Lương ngồi ở công ty văn phòng giống nhau. Cái Xí Nụy Tuy lúc này lượng tiêu thụ khá cao. Mỗi kỳ đều có thể bán 100.000 phần trở lên. Tại truyền thống dây chất truyền thông suy sụp năm 2011, đơn kỳ 100.000 phần lượng tiêu thụ tuyệt đối thuộc về ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Ý vị này khổng lâu ngành nghề lực ảnh hưởng, cực kỳ nhiều công ty ông chủ cùng cao tầng đều tại đặt mua. Cỡ trung tiểu công ty các lão bản, đảo tạp chí cảm khái không thôi. Người ta trần quý lương thế nào như thế phi thường lợi hại đâu. Chương 487, chân hoàn chuyện thế mà không có người mua. Chương 487, chân hoàn chuyện thế mà không có người mua. Bắc Kinh, sổ thủ cẩu, sổ thủ TV tổng giám đốc Đặng Hòa. Kiên nhẫn xem hết chân hoàn truyện phía trước hai tập, Lợi Bình nói, đạo diễn trịnh phim truyền hình, chất lượng khẳng định không thể nghi ngờ. Nhưng 1.0000 tập giá tiền vẫn có chút cao. Phụ trách bán phiến Đôn Vĩnh nói, quý công ty năm ngoái mua Tân Hoàn Châu cách cách một tập thế, nhưng là bỏ ra hơn 300.000030 triệu nguyên mới cầm xuống internet độc truyền bá quyền. Chúng ta bộ phim này, chất lượng viễn siêu Tân Hoàn Châu cách cách tỷ lệ người xem khẳng định so với nó muốn cao hơn nhiều. Đặng Hoa lắc đầu, quá đắt. Đặng tổng cho rằng bao nhiêu phù hợp. Đôn Vĩnh hỏi. Đặng Hoa nói, 1.0000 tập. Đôn Vĩnh kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Cung tỏa Tâm Ngọc đều bán 1.0000 tập, đặng tổng làm gì ép giá ác như vậy đâu? Cho cái thành tâm giá a." Đặng Hoa nói, "Chúng ta suy nghĩ thêm một chút." Nói xong, liền không nguyện bàn lại. Đôn Vĩnh giờ mới hiểu được, đối phương cũng không phải là cố ý ép giá, mà là thật chế đắt, như vậy đi, chúng ta xóa cái 0, 20 triệu đóng gói bán nước." Đặng Hoa lắc đầu, còn cần lại họp thảo luận. Đôn Vĩnh chau mày, không biết tình huống như thế nào. Bản thân tiêu giá cũng không cao à, thuộc về thị trường tiêu chuẩn giá, thế nào sở hữu TV đảm luận đều không muốn nói. Đã ở 2 năm trước Chân hoàn truyện internet độc nhất vô nhị bản quyền, nhiều lắm là một tập có thể bán ra 10.000 nguyên giá cả. Nhưng trang web video nhấc lên bản quyền sau đại chiến, năm ngoái bỗng nhiên tiêu thăng đến 300.000 nguyên một tập. Đốn lĩnh về công ty tìm tới Trịnh Tiểu Long, hai người thảo luận nửa ngày cũng không biết ra vấn đề gì. Thế là, bọn hắn lại bay đi thâm quyến tìm Tẹn Sen, định đem chân hoàn truyện bán cho Tẹn Sen video. Vẫn như cũ không thể đồng ý, Tẹn Sen video chỉ nguyện ra giá 31.000 tập. Tiếp lấy lại tìm rủ củ cùng Tiểu Đủ, vẫn là không có đem chân hoàn truyện bán đi. Từ đầu tới đuôi Bọn hắn từ đầu đến cuối không có cân nhắc bán cho Lệ thị Internet Information and Technology Co., Ltd. Đến cùng tình huống gì a? Đột đỉnh bị làm đến không hiểu ra sao. Trịnh Tiểu Long cho Phùng Tiểu Cương gọi điện thoại, "Tiểu Cương, ngươi theo Trần tổng quan hệ tốt, có thể hay không hỗ trợ thỉnh giáo một chút? Không phải tìm Trần tổng kéo đầu tư, ta chỉ là muốn hỏi một chút tình huống cụ thể, những cái kia trang web video làm sao đột nhiên liền không mua phim rồi? Vì sao không mua? Từ năm ngoái đến bây giờ, các lớn trang web video giá cao phong thượng phim điện ảnh và truyền hình, động một tí ra giá, giá mấy chục vạn nguyên một tập. Tân Hoàn Châu cách cách thế mà có thể bán ra 30 triệu nguyên." Dày vò hơn một năm, mọi người tài chính đều tiêu hao không sai bị lắm. nhất là gặp được ạ lụy bảy bạo bóc ra ạ lụy bảy, số thủ, tiêu đủ, dù cụ giá cổ phiếu tiếp tục xuất giảm, nơi nào còn dám vung tay quá chán mua phim điện ảnh và truyền hình. thậm chí tại Hồng Kông đưa ra thị trường kẹt xe, giá cổ phiếu đều trong vòng một ngày ngã 7%. Trần Quý Lương ngay tại tự mình hỏi đến mã 2 triệu mở rộng tình huống, đống nhiên tiếp vào Phùng Tiểu Cương điện thoại. đối với Phùng Tiểu Cương, Trần Quý Lương vẫn là cực kỳ nhiệt tình, suy cho cùng vị lao huynh này trong tay có phim ảnh, năm ngoái Đường Sơ Đại Địa Trần Phùng Tiểu Cương liền ưu tiên tìm tới Trần Quý Lương. Hỏi Tiểu Đủ bên kia là không muốn mua internet độc nhất vô nhị bản quyền. Cuối cùng 5 triệu Nguyên Thị trận giá thành giao. Đạo diễn Phùng đã lâu không gặp a. Trần Quý Lương nói, Phùng Tiểu Cương ở trong điện thoại nói, ta có người bằng hưu gọi Trịnh Tiểu Long, hắn gần nhất đập bộ phim truyền hình gọi chân hoàn truyện, tìm cực kỳ nhiều nhà trang web video, kết quả không có một nhà nguyện ý giá thị trường mua. Hắn không rõ ràng tình huống như thế nào, nhờ ta hướng thỉnh giáo ngài một chút. Trần Quý Lương lập tức gởi, các ngươi cũng không nhìn tài chính và kinh tế tin tức sao? Zama không tuân theo quy định thao tác, tất cả cổ phiếu khái niệm Trung Quốc tập thể sụt giảm. Ta bị tỷ đạn sơ. Giá cổ phiếu đã tích lũy ngã hơn 30 đô la Mỹ. Những cái kia trang web video cũng liền vẹn sẹn ngã ít nhất. Trang web video không có tiền. Phung Tiểu Cương bừng tỉnh đại ngộ. Trần Quý Lương nói: có tiền, nhưng không dám phung phí. Trời mới biết còn muốn ngã bao lâu. Bọn hắn một năm này nhiều thời gian, mua phim ảnh quá nhiều, cũng xác thực đến bản quyền đại chiến tình táo kỷ. Giá cổ phiếu tập thể sụt giảm trạng thái. Đại khái muốn tiếp tục hai tuần nhiều. Sau đó biểu hiện đặc biệt tốt công ty, giá cổ phiếu bắt đầu dần dần tăng trở lại. Nhưng biểu hiện không tốt hoặc bình thường công ty sẽ chọn vẹn âm ngã thời gian hai năm cho đến năm 2013 mới chỉnh thể bán ngược. Giáp ma lần này náo ra sự tình ảnh hưởng quá lớn, Phùng Tiểu Cương lo lắng cho mình phim ảnh cũng không bán chạy, liền vội vàng hỏi, nói cách khác, sau này nhất định phải hạ giá bản phiến. Xem tình huống đi, có lẽ qua 23 tháng liền có thể khôi phục giá thị trường. Trần Quý Lương cũng không rõ ràng. Phùng Tiểu Cương nói, ta ơn Trần tổng giải hoặc, ngài chính là chúng ta ngọn đèn chỉ đường. Ít cho ta vượt mua ngựa, Trần Quý Lương cười nói, ta luôn luôn cực kỳ sùng bái đạo diễn trị, từ xem thường hắn phim truyền hình lớn lên. Nếu như hắn nghĩ bán chân hoàn truyện có thể trực tiếp tới tìm ta. Phùng Tiểu Cương hỏi, "Ngài làm chủ giúp tiệu đủ con mua xuống?" Trần Quý Lương nói, "Tiểu đủ con cổ đông cực kỳ nhiều, ta không thể can thiệp trang web và doanh. Bọn hắn đã không nguyện mua, ta cũng không thể cư cầu. Ta có một nhà khác trang web video, nếu như Trần hoàn Chuyện chất lượng tốt, ta có thể xuất tiền tầm xuống. Ta thay đạo diễn chỉnh tạ ơn Trần tổng xuất thủ tương trợ." Phùng Tiểu Cương nói, "Một cái khác thời không, Trần hoàn Chuyện cũng là dạng này bán không được." Đôn Vinh cùng Trịnh Tiểu Long chạy một lượt các lớn trang web video, kết quả tất cả mọi người đều chơi đắt. Bọn hắn cuối cùng mới tìm được lẽ sở Internet Information and Technology Cổ lỗ dị để lẽ sở Internet Information and Technology Cổ lỗ dị cục nhận được cái đại tiền nghi. Hàng năm đều có thể cho lẽ sở Internet Information and Technology Cổ lỗ dị mang đến hơn 10 triệu nguyên ổn định thu nhập, này còn không bao quát mặt khác gần tính lợi ích. Ngày kế tiếp, Trình Tiểu Long cùng Đôn Vĩnh đến nhà bái phòng, Phùng Tiểu Cưng cũng tham gia náo nhiệt cùng một chỗ chạy tới. Tại lầu một cùng loại thang máy lúc, Đôn Vĩnh nhìn xem chỉ thị tin tức, sợ hai tháng nói, khá lắm, Trần tổng dưới cờ hai nhà công ty, thế mà chiếm nơi này năm tầng lầu. Phùng Tiểu Cưng nhưng thật ra rất quen, cái chính, chỉ chiếm bốn tầng nữa thuận nghĩa bên kia còn tự xây cao ốc, điện thoại, xuất bản, đầu tư, an ninh, cùng loại công ty đều rời đi qua lợi hại. Trình Tiểu Long từ đấy lòng tán thưởng. Ba người đi thang máy lên lầu, Phùng Tiểu Cương xe nhẹ đường quen tại trước đài đăng ký về sau đem bọn hắn mang đến Trần Quý Lương văn phòng. Trần Quý Lương nhiệt tình tiếp đãi, để thư ký đi xông cà phê. Hàn Huyên vài câu, Đôn Vinh móc ra ổ cứng di động bên trong có chân hoàn truyện phía trước ba tập. Trần Quý Lương chỉ nhìn nửa tập liền hỏi bao nhiêu tiền. Đôn Vinh nói giá cố định hai triệu, bình quân xuống tới mỗi tập chỉ cần hai nhiều. Trần Quý Lương lại hỏi, "Bạn quyền kỳ hạn bao dài?" "5 năm." Đôn Dĩnh nói. Trần Quý Lương lắc đầu, "10 năm. Mà lại đến kỳ về sau, ta có ưu tiên gia hạn hợp đồng quyền. Trong vòng 10 năm, ta có quyền bán trao tay, phân bán cho mặt khác trang web video." Đôn Dĩnh xem hướng Trịnh Tiểu Long, cái sau không để lại dấu vết gì đầu. Trần hoàn Chuyện sản xuất mới là Hua hệ Phim ảnh tệ lệ -e Di ẩn, -e xuất phẩm cùng bên phát hành là Bắc Kinh TV trung tâm nghệ thuật. Đôn Dĩnh liền là Huệ Phim ảnh tệ -e Di ẩn -e tổng giám đốc, Trịnh Tiểu Long là ký kết đạo diễn kiêm cổ đông. Phim điện ảnh và truyền hình bản website quyền, căn bản là bán 3 năm hoặc 5 năm. Mười năm đều thuộc vu lão kịch, ai mua như thế thời gian dài a. Nói câu không dễ nghe chờ đến 10 năm về sau, thua hệ phim ảnh tệ lệ vị gì ẩn có hay không sập tiệm cũng khó khăn giảng. Đôn Vĩnh vội vã bán chân hoàn chuyện bản web sai quyền, là nghị tranh thủ thời gian hấp lại tài chính, tốt đầu tư vỗ xuống một bộ phim. Một lời đã định, Đôn Vĩnh nói, Trần Quý Lương nói, các ngươi tìm thời gian, đi thuận nghĩa bên kia theo hạt phủng CN ký kết. Trần Quý Lương thu mua hạt phủng thời điểm, hạt phủng C thuộc về một nhà cá nhân trang web, căn bản cũng không có cố định làm việc địa chỉ. Trạm Trường bản thân tại nhà chơi lừa lung tung, mặt khác nhân viên quản lý cũng là riêng phần mình tại nhà làm việc. Hiện tại, ạt phủn CN đã chính thức đăng ký công ty, làm việc địa điểm ngay tại bì tỉ đạn sở thuận nghĩa cao ốc. Theo Hồng Nông điện thoại, khi Di tư bản, dù với cùng loại công ty góp cùng một chỗ. Đôn Vinh Cao Hưng nói, Trần tổng lôi lệ phong hành, làm việc liền là thông quái. Trần Quý Lương nói, bị Giới Cờ có một nhà xuất bản công ty, năm nay đem nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến truyền hình điện ảnh chế tác. Hiện tại dự định đập hai bộ phim ảnh, một bộ thanh xuân sân trường tình yêu phim, một bộ sân trường tình cảnh hải kịch. Ta biết đạo diễn cũng không nhiều, chư vị có cái gì tốt đạo diễn để cử? này hai bộ đều là từ rèn rèn quang tiểu luận chỗ hết tài năng tiểu thuyết là bây giờ rất nhiều thành phần tri thức giai tầng thanh xuân sân trường hồi ức một bộ gọi mùa hè năm ấy một bộ gọi tình yêu của chúng ta hai bộ tiểu thuyết tích lũy lượng tiêu thụ đều đã phá trăm vạn sách đôn vinh nói trương nhất bạch Đàng hoa thao từ tinh lôi lưu phân đấu những này đạo diễn đều cực kỳ phù hợp chân tổng nếu như cần phía sau màn nhân viên công tác tùy thời chào hỏi một tiếng là được ta khẳng định lập tức hỗ trợ liên hệ đa tạ trần quý lương mỉm cười nói chư vị về sau nếu như có phim chiếu lên cũng có thể liên hệ biệt thời gian công ty liền lúc trước tìm con Bọn hắn có internet đặt trước vé, dịch vụ chọn chỗ ngồi, còn có thể giúp làm phim tuyên truyền. Phung Tiểu Cương cười nói, vậy khẳng định hợp tác. Trần tổng nghiệp vụ phạm vi là càng ngày càng rộng. Đôn Vinh nói, ta trước mấy ngày đi giảm chiếu phim, còn chứng kiến Trần tổng công ty mã 2 triệu. Thứ này mới mẹ cực kỳ, có không ít người xem vì lính miễn phí bắp giang, chiếu vào thao tác nói rõ dùng máy bán vé tự động mã 2 triệu trả tiền. Ha ha, còn tại mở rộng giai đoạn, Trần Quý Lương nói, tiếp qua mấy năm, không chừng đầu đường bán món ăn đều sẽ dùng mã hai triệu đến lấy tiền. Ba người nghe vậy cười lên, cũng làm Trần Quý Lương đang nói đùa dạp chiếu phim hiện tại là ủ cùng ác lị với chiến trường chính một trong, bởi vì càng ngày càng nhiều dạp chiếu phim đều trưng bày máy bán vé tự động, đem mã hai chiều dán tại trên máy bán vé tự động, bên cạnh lại dán một cái thao tác nói rõ, lại là mua phiếu chiết khấu, miễn phí bắp rang cùng loại hoạt động, liền có thể hấp dẫn phim người xem sử dụng mã hai chiều trả tiền. dạng này mở rộng phương thức rất có hiệu quả, bởi vì những cái kia tự động mua phiếu người xem, bản thân liền là truy cầu mốt một nhóm người, bọn hắn phi thường vui lòng tiếp nhận mới mẹ sự vật, lại trò chuyện một trận, ba người cáo từ rời đi. Trần Quý Lương đợi đến lúc tan việc, cũng làm cho tài xế Dương Thạc về nhà thà tự mình lái xe tiến về thôn trung quan nào đó khu dân cư tiếp người nơi này Đào Tuyết đứng tại cửa tiểu khu mắt tay Trần Quý Lương phanh xe dừng lại ồ ngươi này thân tạo hình tìm ai làm làm như cái đại minh tinh Đào Tuyết mở cửa xe vì đổi bản Thảo ta nửa tháng không có ra ngoài liền ăn cơm đều là hô thức ăn ngoài người đều nhanh núp mèo đổi cái tạo hình khôi phục một chút sức sống ngươi lại có đổi bản Thảo thời điểm Trần Quý Lương treo chọc nói Đào Tuyết nói tranh thủ thời gian hoàn thành không nghĩ biết Trần Quý Lương nói không phải thành tích thật tốt sao Đào Tuyết nói thành tích không tốt ta liền trực tiếp thải giám Bởi vì thành tích tốt mới kiên trì viết xong A ta còn liên hệ Hứa Phong Âm, để nàng hỗ trợ tìm kiếm hóa sĩ, đem ta kia tiểu thuyết đội thành mạng gạ. Ngươi chừng nào thì theo Hứa Phong Âm quan hệ tốt rồi? Trần Quý Lương có chút kinh ngạc. Đào Tuyết cười nói, kỳ hỉ, không nói cho ngươi." Chương 488, bay hướng Ireland, chương 488, bay hướng Ireland. Đào Tuyết một mực có văn học mẫu tượng, nhưng cũng không phải là loại kia truyền thống văn học. Nàng từ đại học năm đầu bắt đầu, ngay tại Kỳ Đi ẩn viết tiểu thuyết. Lịch sử, huyền huyễn, tiên hiệp, đồng nhân, cái gì đều viết qua, mà lại đều là truyện nam chính văn năng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới trước sau thái giám hơn 10 bản hoàn tất 2 quyển còn có đôi nát hiển nghi cô nương này rốt cục ý thức được bản thân không thích hợp viết mấy triệu chữ lớn tiểu thuyết thế là quả quyết chạy tới djvduxk.net viết truyện nữ chính tiểu thuyết dung năng tại kỳ tỷ ẩn chuyện nam chính cuốn đi ra bản lĩnh djvduxk.net thế mà coi như cập nhật tương đối nhanh mà lại gần trăm vạn chữ mới hoàn tất tại djvduxk.net cũng coi như số lượng từ tương đối nhiều tiểu thuyết tên là ti lộ yên trần điện hình nữ anh hùng văn nhân vật nữ chính nguyên do lâu lan công chúa nhân vật nam chính thì có mấy cái nhưng nàng núi tinh đầu lại là trương khiên sứ đoàn thành viên một cái hiệp khách xuất thân gia hỏa nhân vật nữ chính bị ép gả cho ô tôn thái tử đội sức tại triều hán hung nô ô tôn lâu lan các loại thế lực lớn ở giữa trung phản diện thì là hán thư tây vực chuyện ghi lại hung nô nữ cái này hung nô nữ vì ô tôn quốc vương sinh ra nhị vương tử đại lộc nhân vật nữ chính thì làm thái tử sinh hạ thái tôn quân tu mỹ đáng tiếc thái tử bất hạnh chết bệnh nhân vật phản diện hung nô nữ khuyến khích quốc vương đổi lập nhị vương tử nhân vật nữ chính mang theo con trai vương thái tôn nắm giữ binh quyền tự tiêu quốc vương cùng hung nô nữ cũng đều có thế lực toàn bộ ô tôn thực chất phân liệt thành ba bộ phận Đại cương cơ bản tôn trọng sự thật lịch sử. Tiểu thuyết cao triều nhất bộ phận liền là trương kiên lần thứ hai đi sứ Âu tôn, nhân vật nữ chính theo mối tình đầu lại lần nữa gặp nhau. Triều hán muốn theo Âu tôn kết minh, hung nô nữ tử đó cản trở làm phá hoại. Tại mối tình đầu thuyết phục dưới, nhân vật nữ chính ra mặt ủng hộ trương kiên, khiến cho Âu tôn cùng Triều hán thành công kết minh. Nhân vật nữ chính con trai, tại chuyện xưa phần cuối cưới đại hán tế quân công chúa, nhân vật nữ chính mối tình đầu trở về trường an hộ tống tế quân công chúa hòa thần đã từng người yêu tại xa mạc sỏi đá dưới trời triều trùng vùng. Bộ tiểu thuyết này có chút cốt truyện rất cầu huyết, mà lại quên như hơi có vẻ ngây thơ. Nhưng lúc đó trong Âu Tôn Quốc, quyển Như vẫn thật là tương đối ngây thơ, hết thảy đều dựa vào cứng rắn thực lực nói chuyện, nhân vật nữ chính trong tay có vong phu lưu lại hơn vạn bộ hạ. Tây vực phong quang viết rất đặc sắc, Đào Tuyết chuyên môn chạy tới sa mạc sỏi đá, thảo nguyên, sa mạc du lịch một chuyến, còn trước sau đi thăm mấy cái nhà bảo tàng. Đào Tuyết đi lộ yên Trần liên tục 3 tháng xếp tại jijivedut.net vip kim bảng phía trước 3, chủ yếu đối thủ cạnh tranh là chi Phủ chi Phủ, ứng thị lục phi hồng xấu phụ giao hoàng hậu, phim truyền hình phụ giao nguyên tác tiểu thuyết, vân vân. Ta kia tiểu thuyết, ngươi xem hết không? Đào Tuyết hỏi. Trần Quý Lương nói: Ngươi cập nhật tốc độ quá chậm, ta đuổi tới trương kiên lần thứ hai đi sứ ô Tôn liền không thấy. Chờ ngươi viết xong lại đọc. Đào Tuyết ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau, Hưu Khí vô lực nói. Sau cùng mấy vạn chữ, đem ta tinh khí thần đều rút khô. Mỗi ngày nằm mơ đều đang nghĩ, liên tục nửa tháng không có ra ngoài, lại không viết xong ta cảm thấy bản thân sẽ chết mất. Ha ha, ngươi bây giờ là nhà văn nổi tiếng. Trần Quý Lương cười nói. Đào Tuyết nói, cũng liền tại ZJv.đứtítc.đ.net cùng sẽ bạ có danh tiếng, đi ký đi ẩn tùy tiện tìm người hỏi một chút, bọn hắn đều chưa nghe nói qua tiểu thuyết của ta. Bạn quên ngươi muốn mua không? Tốt mấy nhà xuất bản cùng truyền hình điện ảnh công ty liên hệ ta. Trần Quý Lương nói, mua thực thể tiểu thuyết, manga, phim điện ảnh và truyền hình, cùng một chỗ giải quyết cho ngươi. Về sau ngươi có mặt hoạt động, liền có thể gọi ngươi đạo lão sư. Hi hi. Đào Tuyết Dương Dương đắc ý cười lên. Trần Quý Lương hỏi, cho nên, ngươi đến cùng là làm sao theo hứa Phong Ngâm chơi cùng một chỗ? Đào Tuyết nói, ta kẹt văn thời điểm, thường xuyên đi dạo ta tiểu thuyết C3, nhìn thấy có độc giả giúp ta họa nhân vật manga. Ta cảm giác các nàng họa không tốt, liền liên hệ Hứa Phong Ngâm hỗ trợ họa, nàng là thủ hạ ngươi đệ nhất họa sĩ nha. Hứa Phong Ngâm hiện tại là ta fan hâm mộ. Phan Tiểu thuyết, nàng đặc biệt thích Ti Lộ Yên Trần. Ta cũng rất thích. Trần Quý Lương treo chọc nói, nhất là nhân vật nữ chính theo mối tình đầu đánh ngựa lao vùng vùn. Tại ước đảo dừng lại 333 ba ba có chuyện. Lục Hí tiêu chuẩn thật lớn, trang phép xét duyệt thật dễ dãi. Đào Tuyết im lặng nói, ngươi làm chuyện 18 xem phải không? Trần Quý Lương một mặt vô tội, chẳng lẽ không phải chuyện 18? Cút! Đào Tuyết giận dữ. Trần Quý Lương hỏi, đi ăn cơm đây? Đào Tuyết nói, ta muốn ăn chính tông món cay tứ xuyên, này hơn nửa tháng ăn thức ăn ngoài đều ăn luôn. Được thôi. Trần Quý Lương lái xe về phía thường đi một nhà nhà hàng món tứ xuyên. Đào Tuyết nói, người cái kia xuất bản công ty, không có bản ga nghiệp vụ, Thừa Phong Ngâm đều giúp ta liên hệ tốt họa sĩ. Trần Quý Lương nói, vậy liền đem họa sĩ đào tới, vừa vặn công ty còn có mặt khác tác phẩm muốn ra bản gàng. Ngươi bộ tiểu thuyết này nếu như ra khỏi nhục khí, tăng quan vẫn rất chính, mà lại phù hợp dung hợp dân tộc giọng chính, hoàn toàn có thể cải biến thành phim hoạt hình, phong tới thiếu nhi kênh đi chuyển ra. Đào Tuyết thầm nói, chờ các loại tiền bản quyền đến tay, ta liền có thể tại Bắc Kinh mua nhà. Hừ, bản thân bằng thực lực mua. Biết ngươi lợi hại, nổi danh nhà văn nổi tiếng đào Lão sư, Trần Quý Lương cười nói, đào Lão sư tiếp xuống muốn làm gì? Đào Tuyết mở miệng nói, ta cũng không biết. Bộ tiểu thuyết này viết xong, giống như đem ta linh hồn đều dành thời gian, chỉ muốn nằm trong nhà cái gì đều không làm. Đoán chừng trong vòng nửa năm, ta sẽ không lại viết tiểu thuyết. Không sốt ruột, nhiều chơi một đoạn thời gian. Trần Quý Lương nói, Đào Tuyết đống nhiên có chủ ý, ta dùng tiền bản quyền mua một chiếc xe, đi trước thi bằng lái, lại lái xe khắp nơi du lịch. Liên hệ trường cấp 3 cùng bạn học thời đại học, các nàng ở đâu tòa thành thị, ta liền đi đâu tòa thành thị chơi. Chỉ cho nước nữ đồng học a. Trần Quý Lương nhắc nhở, Đào Tuyết cười nói, ta càng muốn nước bạn học nam giới, tức trên người. Trần Quý Lương nói. Ta cực kỳ lòng dạ hiếu hỏi, làm phát bực ta tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, đối không khí ăn dấm a. Đào Tuyết không khỏi cao hứng trở lại, nàng liền thích Trần Quý Lương vì chính mình ăn dấm bộ dáng. Đi vào nhà hàng Món tư Xuyên, hai người tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Đào Tuyết theo ba ngày chưa ăn cơm giống nhau, ăn đến đầy miệng chảy mỡ ăn như gió cuốn, ăn xong về sau lấy điện thoại cầm tay ra mua vé xem phim. Nàng dung đặt trước vé phần mềm, là Trần Quý Lương tìm cơm áp, tìm kiếm một trận phim nói, Disney+ cả dịch biển 4 còn muốn mấy ngày mới chiếu lên. Có một bộ phát sợ, thiếu gì ở cái hệ này liền xem được không? Phía trước mấy bộ ta chưa có xem. Trần Quý Lương nói, bắp giang phim không mang đầu góc thật để mắt. Vậy liền xem cái này, vừa vặn ta gần nhất không muốn đầu góc. Đào Tuyết lập tức mua hai tấm. Phim chiếu phim thời gian còn sớm, hai người lại đi đi dạo một hồi, mới chạy tới dạp chiếu phim lấy phiếu nhập tọa. Trần Quý Lương toàn bộ hành trình đội mũ, miễn cho bị người khác nhận ra. Đầu năm nay Hollywood phim còn không có làm ZZ chính xác kia một bộ, bắp giang phim nhìn thoải mái là đủ rồi. Phòng chiếu phim trong bạ mãn, bầu không khí phi thường náo nhiệt. Trần Quý Lương đã cho biên quan Nguyệt gọi qua điện thoại, vào buổi tối liền ở tại Đào Tuyết trong căn phòng đi thuê. Cô nương này mướn cấp cao nhà trọ, hai phòng ngủ một phòng khách. Phòng bếp liền không chút dùng qua, suốt ngày hô thức ăn ngoài ăn. Tháng 5 hạ tuần, bị giá cổ phiếu rốt cục đình chỉ ngã xuống, bị rác ma làm thành như vậy, tổng cộng ngã gần 40 đô la Mỹ. Baidu, Sina, Sohu tình huống cũng kém không nhiều. Tiểu Đủ cóm đặc biệt thảm, Vương Uy trôn lôi ảnh hưởng nghiêm trọng người đầu tư lòng tin, lại gặp được cả Lý biệt tử vợ yếc cơ cấu bốc ra, trước mắt đã rất phá giá phát hành vượt qua 50%. Mấy lớn đầu tư mạo hiểm cổ đông thúc giục Vương Uy nghĩ biện pháp. Không có cách nào. Trần Quý Lương lặng yên không tiếng động bay hướng Island, còn đem không có việc gì không biết cần phải làm gì đảo tuyết mang lên. Game sở sỉ, ẻn sở châu Âu tổng bộ đã thành lập, đồng thời hoàn thành nhân viên thông báo tuyển ảnh dụng, trò chơi dẹt vợ cũng dựng tốt, thần dụ kỳ nguyên tiếng Anh phiên bản cũng đã hoàn thành, nhưng con đường còn không hoàn thiện, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Sắp tại trên châu Âu đường thần dụ kỳ nguyên sơ kỳ chỉ có thể ở trên mạng quay quảng cáo. Thì như Facebook, đọa tạ hai cộng đồng vân vân. Trần tổng, đào tiểu thư, phụ trách tiếp cơ, là game sở sỉ, ẻn sở châu Âu tổng bộ phó tổng giám đốc thẩm lâm. Đến mức tổng giám đốc, thì là thông qua san đầu đào đến người phương Tây, không có cách, cưỡng ép phái người Trung Quốc tới phụ trách châu Âu thị trường vô cùng có khả năng bởi vì văn hóa khác biệt mà không quen khí hậu. Gem Sở Sỉ ẩn sở khu vực châu Âu tổng giám đốc gọi sạn bộ ở ở, người Đức, 38 tuổi, nguyên do gì ra, công ty sổ Sỉ ổ Gem Mỹ, khu vực châu Âu vận doanh tổng thanh tra. Lương 1 năm đặc biệt quý. Được an bài tới người Trung Quốc, loại trừ phó tổng giám đốc Thẩm Lâm bên ngoài, còn có tài vụ nhân viên, nhân viên kỹ thuật. Thẩm Lâm lái xe dẫn bọn hắn đi vào Silicon hạt Harbor, chỉ vào phụ cận kiến trúc nói, bởi vì island thuế suất thấp, cực kỳ nhiều khoa học kỹ thuật cự đầu châu Âu tổng bộ đều ở chỗ này. Sắt vách gọt đồn điệu điên, là Google châu Âu tổng bộ. Facebook địa chỉ mới cũng tại phố Bà Dạo, còn có Twitter, lây kẹp đỉn các loại công ty, cường giả như Dương A, Trần Quý Lương cảm khái. Thẩm Lâm nói, liên minh châu Âu EU đối Ireland phi thường bất mãn, thường thường liền nói vài câu nhàn thoại, gán trách Ireland đem công ty lớn đều cấp đi. Vấn đề là bọn hắn thuế suất quá cao a, nhất là nước Pháp, một phần ba công ty thuế. Trần Quý Lương hỏi, làm việc thúc đẩy thế nào? Thẩm Lâm nói, sang đầu đào đến vị kia tổng giám đốc, năng lực vẫn là cực kỳ mạnh. Hắn trước kia phụ trách dỉn gạ châu Âu vận hành, trong tay có nhất định con đường tài nguyên. Trước mắt hắn không ở công ty tự mình tiến về Anh Pháp Đức Tam Quốc, theo hắn trước kia hợp tác qua xí nghiệp liên hệ, tận lực hoàn thiện game sở sỉ ẹn sở tại Châu Âu phát hành cùng tuyên truyền con đường. Lúc nào có thể trở về? Trần Quý Lương hỏi. Thẩm Lâm nói, liền mấy ngày nay a. Trần Quý Lương nói, ta sẽ ở Ireland chơi mấy ngày chờ hắn về công ty, ta mời hắn ăn cơm trò chuyện chút. Người này tính cách thế nào? Thẩm Lâm cười nói, một cái yêu giảng cười nạo người Đức. Mỗi lần hắn giảng cười nạo, ta cũng không biết cười điểm ở nơi nào, hắn ngược lại đoán trách ta không có hài hước cảm giác. Vậy ngươi lần sau liền nói với hắn, người Đức tại chúng ta cầm đạo trong đường cống ngầm trôn giấy dấu bao chỉ cần công thoát nước xảy ra vấn đề, trăm năm trước giấy dầu bao mở ra liền có thể xử lý. Trần Quý Lương nói, Thẩm Lâm cười ha ha, vẫn là Trần tổng cười nhạo càng một cười, ta lập tức liền có thể nghe hiểu. Đào Tuyết hỏi, Island có những cái nào chơi vui địa phương, có hay không thời trung cổ lâu đài? Thẩm Lâm nói, ta đây thật đúng là không biết. Đến Island về sau, này mấy tháng đều bận rộn làm việc, cả ngày sứt đầu mẹ chán không có thời gian chơi. Ta có thể giúp các ngươi liên hệ một cái hướng dẫn du lịch. Muốn bản địa hướng dẫn du lịch, vẫn là Trung Quốc du học sinh. Bản địa hướng dẫn du lịch, chuyên nghiệp loại kia. Trần Quý Lương nói, Đào Tuyết nói. Tiền loại kia có lịch sử vật vị, ta đặc biệt thích châu Âu thời trung cổ lâu đài. Chương 489, Thần dụ kỷ nguyên sắp tại trên châu Âu đường, chương 489, Thần dụ kỷ nguyên sắp tại trên châu Âu đường. Đao Tuyết đối lâu đài đủ tợ lần hứng thú không lớn, bởi vì lộ ra quá hiện đại hóa. Nàng chạy tới tham quan một trận, chụp mấy bức ảnh chụp liền coi như thôi. Càng xa lâu đài bỡ Lan Nghi, thì mang cho nàng khổng lồ vui mừng bất ngờ. Loại trừ làm cần thiết ra cố dùng cam đoan du khách đoàn toàn, tòa pháo đài này không có tiến hành hiện đại hóa trang trí, còn bảo lưu lấy tang thương rách nát thời trung cổ phong mạo bọn hắn không có lập tức xét vẽ tiến vào, mà là chạy tới bên ngoài tàn bộ. Đào Tuyết Dạo bước tại bờ sông nhỏ, phía trước là tàn phá lâu đài, phía sau còn có nhọn rừng rậm. nàng ngắm nhìn bốn phía nói, nơi này tốt có xuyên qua cảm giác, phản phất lập tức đi vào chuyện cổ tích thế giới. Ngươi nói trong rừng rậm có hay không bà đồng? Trần Quý Lương cười nói, nếu như trong rừng rậm có bà đồng, kia vứt bỏ lâu đài khẳng định có hấp huyết quỷ. Bản địa hướng dẫn du lịch nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì, phối hợp giảng giải. Lâu đài bờ lan nghỉ có thể truy tố đến thế kỷ mười ban sơ thuộc về làm bằng gỗ kiến trúc, từ Munster quốc vương đời một cát thị xây dựng. Trần Quý Lương đối châu Âu thời Trung cổ lịch sử hiểu không nhiều, nghe nửa ngày chỉ nhớ kỹ một cái Münster Quốc vương, nay còn phải nhờ vào trò chơi trợ rút, phải là chơi qua rủ xa đỡ kỉnh ba tân thủ giai đoạn cơ bản đều là từ Münster bắt đầu, nơi đây đúng là Münster quốc vương hang ổ. Trần Quý Lương nhìn về phía trước lâu đài, phảng phất lập tức trở lại lãnh địa mình, hắn ở trong game bao nhiêu lần có được qua nơi này a? Đặc biệt thân thiết, xuyên qua lâu đài cửa vào, leo lên chật hẹp cổ lão xoắn ốc tìm đá, bị hướng dẫn du lịch lính đi lâu đài đại sảnh, giáo sĩ nơi ở cũ vân vân, tất cả đều là cũ nát phòng chống, trên vách tường mọc ra rất nhiều rêu xanh hướng dẫn du lịch sinh động như thật kể lịch sử chuyện xưa đào tuyết nghe được say sưa ngon lành nhưng trong chuyện xưa tên người nàng một cái đều không nhớ được nơi này du khách thật nhiều màu da gì đều có trần quý lương nói nếu như không có mặt khác du khách chỉ chúng ta hai cá nhân du lịch lâu đài cổ kia du lịch thể nghiệm tuyệt đối bảo đảm ngươi phải đem lâu đài mua lại cấm chỉ người khác tham quan mới được đào tuyết cười nói trần quý lương thế là hỏi hướng dẫn du lịch tòa pháo đài này là tư nhân sản nghiệp sao hướng dẫn du lịch trả lời nó thuộc về M cát thi gia tộc lúc trước xây dựng lâu đài vương thất liền họ M cát thi về sau lâu đài bỏ phí một vị họ M cát thi luật sư Tại năm 1874 mua xuống nơi này, hắn cho là mình thuộc về gia tộc di sản, cũng tự xưng làm Cát Vương Triều Vương thất hậu duệ. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ta là không có loại cơ hội này. Cổ đại họ Trần Vương triều, giống như liền một cái nam triều Trần, cũng không có lưu lại cái gì di tích để ta mua. Thậm chí Ngọc Thụ hậu đình hoa đều đã thất truyền, hiện tại chỉ có thể theo các bạn gái hát một chút hậu đình hoa. Hai người leo lên thành bảo đỉnh chóp quan cảnh đài, bốn phía cảnh sắc mỹ lệ nhìn một cái không sót gì. A4, phụ cận truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, bên tiên là đá bờ Lạn Nghi tương truyền vì quân thập tự trình kỵ sĩ từ giờ rụ rả lẻm mang về là có dính sợi chi huyết thanh thạch chỉ cần hôn lấy nó liền có thể trở nên ăn nói khéo léo nó đã bị mấy chục vạn du khách hôn qua trần quý lương nghe vui vẻ toàn thế giới làm du lịch đều một cái dạng tùy tiện cả khối tảng đá vụn liền có thể bốc phép chuyện xưa đào tuyết nói muốn đi qua nhìn một chút tới chỗ mới hiểu được vì sao có nữ nhân hết lên muốn hôn tảng đá nhất định phải nằm ngửa hướng phía dưới nô gian lửa người trên dùng một loại nguy hiểm lại vặn bẹo tư thế hàm miệng người thân sao trần quý lương hỏi đào tuyết lắc đầu liên tục mấy chục vạn người hôm qua ta nếu là lại đi thân không liền là theo mấy chục vạn nhân gian đón dâu miệng góc độ xào trá, ha ha Trần Quý Lương cười nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói quá nguy hiểm lại hoặc là nằm sẽ đem quần áo làm mận hai người đập không ít ảnh chụp Trần Ung Dung toàn bộ rời đi Trần Quý Lương hỏi hướng dẫn du lịch nơi này có cưỡi ngựa phục vụ sao nhất là cung cấp thời trung cổ trang phục cưỡi ngựa phục vụ hướng dẫn du lịch lắc đầu không có ai ai lên người hay là sẽ không làm ăn a hàng năm có nhiều như vậy du khách nếu như đổi thành Trần Quý Lương đến kinh doanh khẳng định tại phụ cận làm một cái cỡ nhỏ chu ngựa dù sao xung quanh thổ địa đều đã bị lâu đài chủ nhân mua xuống lại chế tác một chút thời trung cổ quý tộc trang phục, còn có khôi giáp, bảo kiếm cái gì, mời mấy cái thợ trang điểm cùng thợ quay phim tùy thời chờ lệnh, thuê quần áo, thuê tóc giả, thuê vũ khí, hóa trang, cưới ngựa, chụp ảnh, phục vụ dây chuyển, tuyệt đối có tiềm năng, so đơn thuần bán vé vào cửa lợi nhuận lớn hơn. Nếu như sợ hai ảnh hưởng lâu đài cảnh quan, đem chuồng ngựa xây xa một chút là được, dù sao du khách đều là ngồi xe đến. giờ này khách này, trần quý lương liền muốn thay đổi một thân giáp trụ, cưỡi ngựa thời trung cổ kỵ sĩ rụt ngựa dơ roi, lại đập một tổ ảnh đẹp, khẳng định đặc biệt tích lũy kinh. bản địa chỗ nào có thể cưới ngựa? trần quý lương hỏi. Hướng dẫn du lịch nói, trấn bờ làn thủy không có, nhưng quận cọc địa phương khác có, mà lại có thể lựa chọn nông thôn kị hành, bãi biển kị hành cùng loại nhiều loại thể nghiệm. Trần Quý Lương cười nói với Đào Tuyết, "Ta đi thuê hai bộ quần áo, ta đóng vai kỵ sĩ, ngươi đóng vai công chúa, đến nông thôn cưỡi ngựa tuần sắt lánh địa đi." "Được rồi, được rồi." Đào Tuyết cười đến con mắt híp thành hai trang quế răng. Trần Quý Lương cùng Đào Tuyết khắp nơi bơi tốt mấy ngày, trở về đủ tợ lần theo game sợ sỉ answer khu vực châu Âu tổng giám đốc sản bổ ở ở gặp mặt. Này Lao huynh là cái dâu quái đoán, gặp mặt không có tán gẫu vài câu liền tiến vào chính đề, loại trừ tại trò chơi cộng đồng trò chơi tạp chí làm tuyên truyền, ta chủ yếu mở rộng sách lược, liền là theo Facebook cùng loại nền tảng hợp tác. Ta trước kia đảm nhiệm gìn gạ khu vực châu Âu vận doanh tổng thanh cha lúc, theo những này nền tảng một mực có liên hệ. Tài khoản trò chơi có thể theo xã giao tài khoản khóa lại, người chơi có thể nhìn thấy những cái nào hảo hữu cũng tại chơi. Mời hảo hữu tiến vào trò chơi, có thể ban thưởng trong trò chơi tiền tệ cùng sơ kỉn, cũng liền là làm vi rút kiểu dáng marketing. Ta đoạn thời gian trước đi công tác, là theo châu Âu lấy minh con đường thành lập liên hệ, dùng tinh chuẩn bắt được mộ bạc cùng giờ tờ s người chơi. Các quốc gia công ty viễn thông đã thỏa đàm tiến hành có hạn liên doanh hợp tác đương he, thân dụ kỳ nguyên, người chơi đạt tới số lượng nhất định, ta dự định làm một cái đủ cho lần thi đấu theo lời mời. Mời châu Âu cấp nơi hẹn ọt câu lạc bộ, tổ kiến he chiến đội tham gia họ phơi lỉn tranh tài, cũng cho bọn hắn cung cấp kết xùi tiền thưởng. He châu Âu bản thổ hóa làm không phải cực kỳ tốt, khuyết thiếu thuộc về châu Âu cấp nơi văn hóa hài hước cảm giác. Tại bản thổ hóa phước diện, còn cần tiếp tục cải tiến. Sanbu ở ở nói một đồng lớn, Trần Quý Lương nghiêm túc nghe xong, cảm giác bản thân cho ra lương cao không có phí công hoa. Giá hỏa này không thể là dỉn gã khu vực châu Âu vận duyên tổng thanh tra. Dỉn gã này nhà công ty dùng vận duyên đẹp đẽ làm chủ. Mấy năm gần đây tại châu Âu phát triển tốc độ cực nhanh, bọn hắn làm marketing mở rộng vẫn rất có một bộ. Hoạch lên nha, chủ yếu liền dựa vào mở rộng thủ đoạn. Trần Quý Lương nói bổ sung, ta cho ngươi cung cấp càng nhiều tài chính, tăng cường cùng châu Âu công ty viễn thông hợp tác, đẩy ra hoè, thần dụ kỳ nguyên, người chơi chuyên môn băng thông rộng gói cước, chơi đùa đưa tặng công ty viễn thông điểm tích lũy vân vân. Còn có liền là theo phần cứng nhãn hiệu hợp tác, Intel, Nvidia, Logitec những này, mua sắm chỉ định loại hình có thể lấy được trò chơi hạn định skin. Tuy Tivi cũng muốn coi trọng, ngươi có thể tổ kiến một đoàn đội Tìm kiếm có tiềm lực châu Âu dẫn chương trình thông qua trực tiếp phương thức tuyên truyền he đúng rồi cỗ lộ biển triển lãm game sắp xếp xong xuôi sao Sanbu ở ở gật đầu nói đã liên hệ tốt he từ ngày mùng ngày 1 tháng 6 bắt đầu kiểm nghiệm vận doanh chờ tham gia song cỗ lộ biển triển lãm game liền chính thức online vậy là tốt rồi Trần Quý Lương cảm giác cực kỳ hài lòng Sanbu ở ở hỏi NFA kỳ nguyên tương lai tại châu Âu cực kỳ lựa, ta cho rằng còn có thể càng lửa ta hy vọng có thể thu hồi quyền điều hành cho nhà phân phối được ủy quyền một bút đền bù chính là Trần Quý Lương nói: Ta luôn luôn tuân thủ thương nghiệp hợp đồng chờ nhờ ép Thái Châu Âu đại diện hiệp nghị tự nhiên đến kỳ a. Thưa ta, ngươi là ông chủ. Sandbull ở ở không lại kiên trì. Trần Quý Lương lại hỏi: Lờ gần đây tại Châu Âu biểu hiện thế nào? Sandbull ở ở nói: Từ khi gì họ thu hồi Châu Âu quyền điều hành về sau, lờ tại Châu Âu phát triển thật nhanh. Bọn hắn không có công bố con số cụ thể, nhưng theo ta phỏng đoán, lờ tại Châu Âu đăng ký người chơi số lượng khả năng đã có 3 triệu, thậm chí là bốn triệu. Toàn bộ Châu Âu mới ba bốn triệu đăng ký số lượng, liền đã lệnh Sandbull ở ở như lâm đại địch. Này làm đến Trần Quý Lương có chút im lặng. Phải biết lúc này kỷ nguyên tương lai vẹn vẹn Trung Quốc đại lục đăng ký người chơi liền có 260 triệu, cực kỳ nhiều lặp lại đăng ký tài khoản. Trung quốc đại lục thị trường so sánh châu Âu thị trường hoàn toàn cũng không phải là một cái lơ cấp. Sandu ở ở tiếp tục nói, chúng ta nghe tại trên châu Âu đường so lờ lờ dòng dã muốn muộn 20 tháng đã đã mất đi ra tay trước ưu thế. Nhưng chúng ta trò chơi mức độ hoàn thiện càng cao, cửa sổ trò chơi cùng nhân vật nhân vật càng tinh mỹ, những này ưu thế đầy đủ chúng ta đuổi theo đối thủ càng hứng chi, chúng ta so gì họ càng có tiền. Kẹn xẻn đã tại Trung Quốc đẩy ra LOL tinh mỹ sơ kỉn, nhưng những này sơ kỉn cũng không có quốc tế hóa. Bắc Mỹ cùng Châu Âu người chơi vẫn như cũ tại sử dụng bạo xấu sơ kỉn. Có người chơi đem kẹn xẻn chế tác LOL Trung Quốc sơ kỉn, thượng truyền đến Âu Mỹ trò chơi cộng đồng, đem Âu Mỹ người chơi cho hâm mộ hỏng. Đã có một ít Âu Mỹ người chơi lặng lẽ sử dụng phe thứ ba công cụ sửa chữa máy tính bản địa trò chơi văn kiện, đem mô hình cùng tổ nghiệp đổi thành Trung Quốc sơ kỉn. Nhưng là chỉ có thể bản thân qua xem quan nghiện, đồng đội cùng đối thủ là nhìn không thấy. Này nói do Âu Mỹ người chơi thẩm mỹ. Theo Trung Quốc người chơi không có khác nhau quá nhiều, mọi người đều thích xinh đẹp đồ vật. Nhưng gì hot liền là bất vi sở động, liền là không đẩy ra xinh đẹp sở kỉn, cực kỳ khó lý giải gì hot cao tầng những người kia ý nghĩ. Mà sản bùa ở ở nói hắn so gì hot càng có tiền, là bởi vì gì hot tại khu vực Châu Âu tài chính đầu nhập có hạn. Trần Quý Lương vì khai thác Châu Âu thị trường, lại là điên cùng nện tiền tới, để sạn có thể làm càng nhiều mở rộng hoạt động. Trần Quý Lương thậm chí còn nghĩ trọng kim thuê A đoàn đội, vì thần dụng kỷ nguyên chế tạo chuyên môn các khúc, phối hợp trò chơi mở màn ạ niềm làm thành MV. Đáng tiếc quá đắt, kế hoạch mắc cả. A năm nay bạo lửa nhật trình biểu đều xếp đẩy. Mời nàng sáng tác bài hát cũng biểu diễn thu, sẽ xáo trộn công tác của nàng kế hoạch, cần thanh toán ngoài định mức mua đức phí cùng đèn ngủ, tổng cộng tốn hao tại 10 triệu đô la Mỹ trở lên. Thật có kia 10 triệu đô la Mỹ tiền nhà rồi, Trần Quý Lương có thể làm mặt khắc càng nhiều mở rộng hoạt động. Không cần thiết chỉ vì một bài bài hát mà thanh toán. Theo sản bổ ở ở câu thông hoàn tất, Trần Quý Lương lại thị sát bản thân châu Âu tầm bộ, để ngoại quốc nhân viên nhận một nhận nhà mình ông chủ như thế nào. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, Oe, Trần Dụ Kỳ Nguyên, tại châu Âu kiểm nghiệm vận doanh. Chương 490, dị họ phạm sai lầm. Game sợ sỉ answer anor, chương 490, gì hoạt phạm sai lầm, game sợ sỉ answer anor. Trần Quý Lương vừa bay tới thời điểm, thân dụ quỷ nguyên quảng cáo đã tại châu Âu xuất hiện. Châu Âu lực ảnh hưởng lớn nhất tính tổng hợp game nghệ lực chạm ở Rogue Gamer. Nét, tiền quảng cáo thế mà so Trung Quốc game nghệ lực chạm muốn tiện nghi được nhiều. Trang đầu đỉnh chót hành phi quảng cáo, tính tiền tháng phí tại 1 vạn, 2.5 vạn bảng Anh ở giữa. Cụ thể thu phí bao nhiêu, xem đưa lên thời gian mà đi ra, đặc thù này lễ tiền quảng cáo càng quý. Mà tại 17173 đánh đồng dạng quảng cáo, phí tổn ít nhất là 3 lần trở lên. Trần Quý Lương quen thuộc Trung Quốc thị trường tiết tấu, lại nhìn châu Âu thu phí cảm giác quá tiện nghi, thế là để bên này mở rộng bộ môn thêm vào tiền quảng cáo. Cho nên, Game Sir C.N. châu Âu tổng bộ, lại cho ở rổ gamer. Nét một bút phí tài trợ, tại nhà này trang web làm một cái chuyên đề gọi mổ bạ trò chơi tương lai. Nhìn như tại khách quan đánh giá mổ bạ loại trò chơi, kỳ thật liền là thần dụ kỳ nguyên mở rộng hạt vở tỏ dì ổ. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới, cần phải nguyện tổng bao giá mới vạn bảng anh Tiếp theo là uy tín lâu năm trò chơi tạp chí DCGMU cỡ trực tiếp mua 1 năm đơn trang thải sắc quảng cáo, cộng thêm đồng thời tạp chí trang bìa chuyên đề, ngầm tạp chí online tài nguyên. Tổng giá trị 22 vạn bảng Anh. Mà Trần Quý Lương tự mình thay đổi về sau tuyên truyền phương án, có thể liên tục không ngừng này một cái trang web, một phần tạp chí. Hắn một hơi đầu bốn nhà đêm nghệ được đứng trang đầu hành phi quảng cáo, tài trợ bốn cái trò chơi chuyên đề. Mua 6 phần trò chơi tạp chí đơn trang thải sắc quảng cáo, gói 1 năm, còn mua này 6 phần tạp chí đồng thời trang địa, có chút cần dưới kỳ, hạ hạ kỳ mới có thể đăng phạm mặt. Sản bộ ờ ờ đối với loại này hào vô nhân tính tuyên truyền phương thức, nhìn mà than thở đồng thời lại nghi ngờ nói, ông chủ, các ngươi Trung Quốc đều là như thế tuyên truyền trò chơi sao? Trần Quý Lương nói, châu Âu trò chơi truyền thông báo giá quá tiện nghi. Sản bộ ờ ờ, tiền nghi nguyên nhân có hai cái, một là châu Âu trò chơi thị trường cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, hai là đưa lên quảng cáo lợi nhuận tỷ lệ hồi báo không có Trung Quốc như thế cao. Sản bộ ờ ờ cần vì công trạng cùng lợi nhuận phụ trách, cho nên mới theo bình thường hình thức tới làm. Nhưng Trần Quý Lương cân nhắc không phải lợi nhuận tỷ lệ hồi báo, mà là nhanh chóng hữu hiệu tiến vào châu Âu thị trường, càng sớm đem liên minh huyền thoại cho đánh ngã càng tốt chỉ cần có thể đánh ngã liên minh huyền thoại hiện tại đầu tư lại nhiều chi phí quảng cáo đều đáng giá. Châu Âu quyền uy game nghệ ngược trạm cùng tạp chí, được sự tụ ảnh hưởng lực cứ như vậy mấy nhà, đại bộ phận thâm niên người chơi đều là bọn chú rụng. Châu Âu thâm niên mọt game nhóm chợt phát hiện, trong vòng một đêm khắp nơi là OE, thần dụ kỷ nguyên, quảng cáo. OE từ nơi nào xuất hiện? Xem ra giống LHL đạo văn tác phẩm. Ngươi không có đọc xem DC gệ mở hữu cờ kia thiên chuyên để văn chương sao? LHL vừa mới bắt đầu nghiên cứu thời điểm, giáo sư, gamer sở C liền muốn nhập cổ phần gì đó, bị tự tuyệt về sau bọn hắn quyết định tự phát triển OE. Lúc ấy LOL còn chưa online, cho nên giáo sư công ty cũng không biết LOL nội dung. Này hai trò chơi, hẳn là đều thoát thai từ đó Dota 2, lẫn nhau ở giữa cũng không tồn tại đạo văn. Giáo sư tựa như là NFA, kỷ nguyên tương lai, bên sản xuất ta cực kỳ thích NFA này, nhà công ty vẫn rất có thực lực. Các ngươi chẳng lẽ không biết, The Verge, The Last VS Zombie, cũng là giáo sư tác phẩm. V Doctor F. là giáo sư khai phá phát triển. The Verge, The Last VS Zombie DC bản, sớm đã tại Âu Mỹ vùng đem bán. Cơ sở khoản miễn phí đăng loạt, chỉ có thể chơi mấy chục quan đến tiếp sau nội dung mới cần trả tiền. Dựa vào cái này miễn phí sách lược. Tọt lăn V.S. Zombie bị cấp tốc tại Âu Mỹ trải rộng ra. Lên sở xỉ ẹn sở cùng Âu Mỹ nhà phân phối được ủy quyền đều kiếm được ra. Năm ngoái, tọt lăn V.S. Zombie lại đẩy ra bản điện thoại di động, đồng dạng là cơ sở khoản miễn phí. Đến tiếp sau cửa ải mới tiến hành mua đứt thu phí. Đến bây giờ, Âu Mỹ các điện thoại di động lớn trò chơi đào loạt bảng danh sách, tọt lăn V.S. Zombie, miễn phí thử chơi bản, từ đầu đến cuối xếp tại ba hàng đầu. Thu phí phiên bản cũng có thể rất tiến vào năm vị trí đầu, thậm chí còn có một tháng đăng đỉnh, liên tục hai tháng sắp xếp thứ hai đối với châu âu người chơi mà nói kỷ nguyên tương lai bọn hắn khả năng chưa nghe nói qua nhưng tờ làn VS Zombie nhưng lại làm cho bọn họ như sớm bên hai Lem sở si lại là tờ làn VS Zombie nhà đầu tư rất nhanh thứ hai phát tuyên truyền thế công liên đến lần này long trọng giới thiệu giáo sư Lem sở si công ty tổ kẹo bị củ ít bản danh ngôn bị từ năm 2005 đến năm 2010 đang làm việc sau khi vận doanh ở tốt cổ cờ giặc cá nhân fan hâm mộ địa đại. năm 2010 hắn bị tài chính trưng cầu ý kiến công ty giảm biên chế bắt đầu chuyên trách làm du tiếp dẫn chương trình loại trừ bộ cơ giặc giữa các vị sao cùng loại nội dung trò chơi, hắn còn làm đủ loại trò chơi đánh giá. Cái nhà này băng, tại Âu Mỹ trò chơi vòng lực ảnh hưởng cực lớn. Hắn đám fan hâm mộ ấn mở một thời kỳ mới đường ống dầu video, chỉ thấy tổ kéo bị cụ ít ngồi trước máy vi tính, vui dạo rượt đuổi camera nói. Cao hứng phi thường nói cho mọi người, ta nhận được một cái tài trợ, phí tài trợ cực kỳ cao, cụ thể bao nhiêu bất tiện lộ ra, mà lại tài trợ phương phi thường thú vị. Này nhà công ty để ta đánh giá bọn hắn trò chơi sản phẩm, cũng cho phép ta không để mặt mũi át miệng. Ta đương nhiên sẽ không khách khí. Từ đối với tài trợ phương tôn trọng, ta tới trước giới thiệu một chút này nhà công ty. Này nhà công ty gọi lễm xỉ Ansơ, Gemser C Ansơ, tên gọi tắt giáo sư người sáng lập Trần, đến từ Trung Quốc nông thôn gia đình, phi thường nghèo, hắn học trung học lúc lớn nhất mộng tưởng là mỗi ngày ăn thịt. Ờ, phi thường thực tế mộng tưởng, tha thứ ta không phúc hậu cười. Ta cũng không phải là tại kỳ thị người nghèo, nhưng ta hoài nghi bọn hắn cho ta bản thảo làm giả. Tô kẹo bị củ ít đem trong tay thông cáo báo chí phóng tới camera trước mặt, xem đi, đây chính là bọn hắn cho ta bản thảo, ta chỉ là tại chiếu vào đọc mà thôi. Năm 2004, vừa đầy 18 tuổi Trần, tiến vào Trung Quốc tốt nhất đại học một trong độc sách vừa mới nhập học, hắn liền dùng bản thân tiền thủ lao sáng lập hai nhà công ty. hạc theo phút, gia hỏa này thế mà còn là một cái nhà văn. thốt ra, một cái khác trang giấy có hắn tài liệu cả kẽ. gia hỏa này xuất bản một bộ tiểu thuyết lịch sử, tích lũy tổng lượng tiêu thụ, chợt mua các, tích lũy lượng tiêu thụ hơn 20 triệu sách. à, huynh đệ, nếu như ta là ngươi, ta liền tiếp tục coi như nhà, sẽ không đi mở công ty gì. chúng ta tiếp tục nhìn xuống. thốt ra, ta, ta thu hồi lời nói mới rồi. hắn sáng lập hai nhà công ty, một nhà đã tại nước mỹ tung ra thị trường, giá trị thị trường hơn mười tỷ đô la mỹ. Một nhà khác chính là cho ta phí tài trợ công ty, Gamer Circle ander, giáo sư. Giáo sư đã đẩy ra những cái nào trò chơi? NFA, kỷ nguyên tương lai. Trò chơi này chúng ta đã đánh giá qua, nó là châu Âu mát chỉ số online lâu dài thứ ba trò chơi trực tuyến. The Verze, Hoạt pháp. Ta trước mấy ngày mới bị cương thi ăn đầu góc, thế mà cũng là giáo sư trò chơi. Các huynh đệ, ta tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, này nhà công ty giống như cực kỳ lợi hại a. Mãi nện cờ giáp, mãi nện cờ giáp trị ổ. Có người chơi qua trò chơi này sao? Giống như châu Âu người chơi đã có thể lạc loạn. Hôm nay chúng ta liền đến đánh giá cái này đi, ta đi trước đào loạt cài đặt. Được rồi, chúng ta muốn tiến vào trò chơi. Ha ha, cực kỳ hỏng bét ghét gió, nhưng ta làm sao lại nghĩ cười? Ta giống như về tới khi còn bé, loại này tít sẽ hình tượng quá thân thiết. Chúng ta sinh ra ở một mảnh rừng rậm ở bên trong. Ta dưới chân cái này khối lập phương là bùn đất, nhưng ta nên làm cái gì đâu? Ta giống như đem bùn đất móc ra rồi, có thể đốn cây, chúng ta đạt được gỗ. Nơi này là hợp thành gộp. Ah ah ah đây là vật gì? Vát pháp. Ta bị nó giết chết. Video nửa đoạn sau. Tôi kẹo bị cụ ít một mực tại chơi mại nệ cờ dạp trị ổ cho chơi hình tượng là biên tập qua đem đại lượng nhảm chán nội dung đều cắt đi chỉ lưu lại các loại khôi hài kinh dị trò chơi quá trình cuối cùng tôi kẹo bị cụ ít tại video phần cuối nói tối đa các minh đệ hôm nay video liền đến nơi này ta cho rằng khoản này phí tài trợ cực kỳ dễ dàng kiếm nhưng này kỳ liền giáo sư dưới cờ một trò chơi đều không làm xong thân là một tân thủ người chơi trước mắt chơi mại nệ cờ dạp thể nghiệm cũng không tệ lắm nó cực kỳ thô ráp nhưng cũng cực kỳ thú vị ta cuối cùng lại đánh một cái quảng cáo giáo sư công ty He Da Đây là một cái mổ ba loại trò chơi. Tổ tẹo bị củ ít này đồng thời video, hoàn toàn như trước đây phát ra lượng cực cao. Mà lại, người xem tiếng vọng cũng không tệ lắm. Chúc mừng huynh đệ lại tiếp vào quảng cáo tài trợ. Giáo sư này nhà công ty trò chơi nhỏ một mực cực kỳ không sai, loại trừ tờ VZ bên ngoài, còn có Ani Vot, Cán Dịt Durs. Này hai khoản trò chơi nhỏ, mẹ ta mỗi ngày ôm điện thoại đều chơi điên rồi. Ani Vot cũng là giật sư dưới cờ trò chơi. Ta cái kia đang chết đệ đệ, luôn luôn trộm điện thoại di động của ta đi chơi. Ha ha ha, chết cười ta, mái nẻ cỡ giập nhìn cực kỳ thú vị. Totetsu bị củ ít video. Để mãi nẻ cờ dạp chỉ ổ đau loa số lượng nhiều tăng, cũng làm cho hắn fan Hâm mộ nhớ kỹ game sở sĩ Enser nhà này Trung Quốc công ty. Cực kỳ nhiều người chơi phát hiện, bản thân thế mà sớm liền chơi qua hoặc nghe nói qua game sở sĩ Enser trò chơi. Kỳ thật, loại trừ vừa mới bắt đầu khảo nghiệm thần dụ kỳ nguyên bên ngoài, game sở sĩ Enser bán được Âu Mỹ trò chơi sản phẩm, tất cả đều là tìm nơi đó công ty đại diện. Trần Quý Lương cũng không có nghĩ đến thu hồi quyền đại lý chờ hợp đồng tự nhiên đến kỳ là đủ. Đã đăng ký người chơi có bao nhiêu rồi? Trần Quý Lương rời đi Island một ngày trước hỏi. Tỷ lệ đăng ký 10.6 vạn người, mắt chỉ số online hôm qua đột phá 30.000. Có hơn 8.000 người tham gia bảng câu hỏi điều tra, 44,3% người chơi đến tự đỏ tạ hai cùng loại cộng đồng, 26,8% người chơi đến tự tổng hợp game nệ ở trạng, 8,1% người chơi đến tự trò chơi dẫn chương trình đề cử, 6,6% người chơi là nhìn trò chơi tạp chí, 5,2% người chơi đến tự mặt khác xã giao truyền thông, còn lại đến tự hiện thực hảo hữu mời. Tiếp xuống, phần cứng muốn bán, công ty viên Thông hoạt động có lẽ cũng có thể kéo tới chơi nhà. Trần Quý Lương đối trước mắt số liệu cũng không hài lòng, hắn nện tiền làm to như thế cường độ tuyên truyền mở rộng, một vòng thời gian thế mà chỉ hấp dẫn đến một người chơi đăng ký. Bất quá mát trị số online số liệu vẫn được tiếp cận đăng ký tổng số người 1 phần ba. Này nói rõ thần dụ kỳ nguyên người chơi tồn tại suất cực kỳ cao, mà lại có thật nhiều người chơi mỗi ngày online thời gian cực kỳ dài. Chỉ cần danh tiếng mở ra, người chơi thể nghiệm bảo trì tốt, tiếp xuống liền có thể tiến vào tốt thời kỳ phát triển. Đã có một ít châu Âu người chơi, tại đối so thần dụ kỳ nguyên cùng liên minh huyền thoại. Cũng ra kết luận, thần dụ kỳ nguyên nhân vật càng xinh đẹp, bài vị hệ thống càng thành thục, cách chơi càng phong phú hay thay đổi, bờ UG anh hùng không có nhiều như vậy, sẽ càng thêm ổn định. Có núi so là có thể đem liên minh huyền thoại người chơi hấp dẫn tới. Trần Quý Lương bay trở về Trung Quốc ngày thứ ba, tiếp vào game sợ sỉ hẹn sợ châu Âu tổng bộ điện thoại. Ông chủ, chúng ta hè người chơi bạo tăng, lờ ho lờ người chơi trả thủ tính chạy tới chơi chúng ta trò chơi. Tình huống như thế nào? Trần Quý Lương kinh hỉ nói. Di ho tại năm nay cuối tháng 2, chính thức thông báo đem châu Âu phục chia làm Tây Âu cùng Bắc Âu Đông Âu thông cáo, cũng thông chi người chơi sẽ tiến hành tài khoản di chuyển. Tháng 3, người chơi bị yêu cầu tại nhất định kỳ hạn bên trong, lựa chọn bản thân muốn di chuyển mục tiêu server. Tài khoản di chuyển trong quá trình xuất hiện đại lượng bug tỷ như trò chơi đẳng cấp bị thiết lập lại, người chơi trò chơi tài sản mất đi. Hảo hữu liệt biểu bị thanh không, thậm chí có người chơi tài khoản bị kẹt tại di chuyển trạng thái, thời gian dài không cách nào đổi bộ bất luận cái gì server. Người chơi khiếu nại tại tháng 3, tháng 4 đem LOL phục vụ khách hàng đều làm hỏng mất. Riot tại tháng 4 mới bắt đầu chữa trị bug, nhưng tiếp tục đến tháng 6 đều vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Vừa vặn chúng ta he thêm lớn tuyên truyền tường độ, mà lại góp nhặt nhất định danh tiếng. Cái này tin tức tại LOL cộng đồng chuyên gia, đại lượng LOL người chơi vì chả tụ Riot, hô bằng dẫn bạn chạy tới chơi chúng ta he. Trần Quý Lương bị cái này tin tức cho toàn bộ vui vẻ. Nhiều khi ngươi chỉ cần đem bản thân sản phẩm làm tốt, sau đó chờ lấy địch nhân phạm sai lầm là được rồi. Chương 491, làm sao chỗ nào đều có Trần Quý Lương? Chương 491, làm sao chỗ nào đều có Trần Quý Lương? Di chuyển sẽ vợ mang tới tài khoản số liệu mất đi vấn đề, không quản đặt ở quốc gia nào, cái nào nhà công ty đều được không xử lý. Nhất là dính đến trò chơi tài sản vấn đề, tỷ như lầm vàng, sở kỉn các loại, không thể nào người chơi nói ném đi bao nhiêu liền là bao nhiêu. Di Hot giải quyết như thế nào? Bọn hắn để người chơi đưa ra phiếu hỗ trợ khách hàng Từ phục vụ khách hàng dùng tay tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, xác minh về sau lại tiến hành chữa trị. 3-4 triệu châu Âu người sử dụng, tài khoản phạm sai lầm chí ít có mấy chục vạn. Phục vụ khách hàng chỗ nào giải quyết được? Từ tháng 4 một mực làm đến tháng 6, rất nhiều người chơi còn tại xếp hàng chờ chờ xử lý. Nay còn không phải điều kỳ quái nhất, một chút người chơi bị khôi phục số liệu về sau, chỉ có qua mấy ngày thời gian, bọn hắn điểm tích lũy, sơ skin, phù văn lần nữa bị nạp tiền hoặc phạm sai lầm. Nay cho thấy gì hot phía sau công ty Đài Loan thống và số liệu đồng bộ tổn tại căn bản tính hệ thống vấn đề. Game Server Censor Châu Âu tổng bộ trước đó cũng muốn lợi dụng cái này gây sự, còn để nhân viên đi L.O.L. cộng đồng phát bài viết, kết quả bài viết toàn bộ bị nhân viên quản lý xóa bỏ. Có một ít L.O.L. người chơi thấy được bài viết, cũng không chút coi là gì. Bọn hắn mặc dù đối liên minh huyền thoại bất mãn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền đến chơi thần dụ kỳ nguyên. Lần này sự kiện là tự nhiên mà vậy xuất hiện, có cái nước anh điểm cao đoạn người chơi bị khôi phục số liệu về sau, tài khoản lần hai ngày liền lần nữa lại phạm sai lầm. Hắn tức giận đến phát bài viết chửi hổm lên, sau đó liền thấy đỏ tại hai cộng đồng quảng cáo nhảm chán phía dưới chạy tới chơi thần dụ kỳ nguyên một chơi phát hiện trò chơi này thế mà rất không tệ, mà lại quen thuộc liên minh huyền thoại hắn, vào tay tốc độ thật nhanh, thế là liền trở lại lhl cộng đồng, phát bài viết nói thần dụ kỷ nguyên có thể làm vật thay thế. Kết quả, hắn bài viết bị xóa. cái này nước anh người chơi giận dữ, chạy tới đỏ tạ hai cộng đồng kỹ càng trình bày việc này, gây nên đại lượng lhl người chơi cùng chung mối thủ. bọn hắn cố ý chạy tới lhl cộng đồng, lặp đi lặp lại nhắc lên oe, thần dụ kỷ nguyên, cái này từ mẫu chốt. lhl cộng đồng nhân viên quản lý quả nhiên điên cuồng xóa tụt tít, rất nhanh liền chọc giận càng nhiều lhl người chơi, mẹ nó, các ngươi phá trò chơi luôn phạm sai lầm chữa trị bởi UG không tích cực, xóa tổ tiết tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Thế là càng ngày càng nhiều LOL người chơi tại LOL cộng đồng điên cuồng soát he chơi thật vui. Nhân viên quản lý căn bản xóa bất quá tới. Game sở Censor Châu Âu toàn bộ phái chuyên gia chú ý việc này. Gặp mọi người phẫn nộ cảm xúc đã đạt đến đỉnh phong, liền ngụy trang thành LOL người chơi phát bài viết, cái này trò chơi không cứu nổi, phía chính phủ thái độ ngạo mạn, căn bản không đem người chơi coi ra gì. Vì trả thù gì, hết, ta quyết định đi chơi he. Tiếp lấy lại để cho mấy cái nắm giao tiếp. Đúng, trả thù gì, hết, đi chơi he. Trả thù gì, hết, đi chơi he. Trả thù gì ó, đi chơi he. Game sở sĩ si ẩn sở khu vực châu Âu phó tổng giám đốc Thẩm Lâm đang cùng Trần Quý Lương gọi điện thoại lúc cười nói, ha ha, đến tiếp sau thao tác liền là ta làm ra. Thống nhất đội hình đến hồi phục về sau, dân mạng liền biến thành máy lặp lại, loại chuyện này tại Trung Quốc internet sớm liền quá quen thuộc. Châu Âu người chơi cũng chạy không thoát máy lặp lại hình thức, bọn hắn vì biểu đạt phẫn nộ, coi như không tới chơi chúng ta trò chơi, cũng đi theo com team Vaster câu nói kia. Toàn bộ LOL cộng đồng, khắp nơi có người soát trả thù gì ó, đi chơi he. Vừa mới bắt đầu, đại bộ phận người chỉ là soát đến cho hạ giận nhưng câu nói này xoát hơn nhiều, càng ngày càng nhiều lỡ lờ người chơi thật sự đi chơi thần dụ kỳ nguyên. Game sở sĩ Enser Châu Âu công ty mặc dù sớm chuẩn bị tốt server, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ tuân đi qua nhiều như vậy, trực tiếp đem mới mở server đều trên bể. Thẩm Lâm càng nói càng vui, Riot càng không đem người chơi đưa người xem, chúng ta liền càng biểu hiện được coi trọng người chơi. Chúng ta chuyên môn thông báo phía chính phủ tin tức, nói không ngờ tới người chơi nhiệt tình như vậy, cho nên sẽ chuẩn bị không đủ. Cho người chơi tạo thành bối rối phi thường thật có lỗi, tất cả người chơi tại một vòng bên trong đều có thể nhận lấy đáp tạ gói quà. Như thế cách làm Để những cái kia tại LOL chịu ủy khuất người chơi, cảm giác lên sợ sỉ ẹn sợ bên này quá coi trọng bản thân. Làm rất khá." Trần Quý Lương cười nói. "Nước Mỹ, Riot tổng bộ. Công ty cao tầng ngay tại khẩn cấp họp, biểu tình của tất cả mọi người đều không làm sao để mắt." Bỡ Rằng Đồn Bạ cơ nói, "Chỉ có 3 ngày thời gian, châu Âu hoạt động hàng ngày người chơi số lượng liền giảm bất 11.2%. Người chơi phẫn nộ cảm xúc góp nhặt hơn 1 tháng, đột nhiên bạo phát là cực kỳ đáng sợ. Vừa lúc lúc này lại có đối thủ cạnh tranh, người chơi trả thủ tính vứt bỏ chúng ta." Mọi người trầm mặc, đều nhìn về mắt mẹ dịu. Mắt mẹ dịu tức man vương hiện thực nguyên hình Châu Âu phân chia máy chủ quyết sách liền là hắn quyết định cuối cùng. Hắn là nguy cơ lần này lớn nhất người có trách nhiệm. Lôi của ta. Mắt mẹ dịu đầu tiên thừa nhận sai lầm, tiếp lấy lại nhịn không được biện giải cho mình. Ta đánh giá thấp di chuyển tài khoản kỹ thuật tính chất phức tạp, cũng đánh giá cao công ty đoàn đội lực chấp hành cùng hệ thống tính ổn định. Chỉ có thể nói Âu Mỹ công ty game tại cỡ lớn trò chơi trực tuyến phương diện kinh nghiệm còn lá chưa đủ. Bọn hắn dưới cờ trò chơi, mắt trị số online mười vạn đều tính đặc biệt phi thường lợi hại, nghiêm trọng khiếu thiếu mấy chục vạn cùng online vận doanh kinh nghiệm. Mà Trung Quốc công ty đâu? đã xuất hiện bốn khoản hơn 2 triệu mát chỉ số online trò chơi, mấy chục vạn người online trò chơi càng là nhiều không kể xiết. Mọi người sớm liền cuốn đi ra. Riot ban sơ tại châu Âu theo nhiều cái nhà phân phối được ủy quyền hợp tác, đem quyền điều hành thu sạch sau khi trở về, đối tài khoản trò chơi quản lý cực kỳ đến liền hỗn loạn. Lại thêm châu Âu người chơi bạo tăng, server áp lực càng lúc càng lớn, thế là liền làm ra phân chia máy chủ quyết định. Phụ trách kỹ thuật cơ cấu đoàn đội, căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng. Di chuyển phương án tồn tại trí mạng thiếu hụt, áp lực kiểm nghiệm cũng không kịp làm, thậm chí đáng tin về lần kế hoạch đều không có chế định. Phục vụ khách hàng hệ thống cũng chuẩn bị không đủ, đối mặt người chơi quần thể chen chúc hỏi khó, toàn bộ tháng 3 đều không thể công việc bình thường. Nhưng má mẹ dịu vẫn là cưỡng ép phân chia máy chủ, hắn cho rằng coi như ra chút gì vấn đề, cũng có thể đến tiếp sau chậm rãi điều chỉnh xong. Vấn đề là, cái này thời không nhiều một cái cạnh tranh phẩm trò chơi. Bỡ rằng đồn bạ cờ nói, chủ yếu vẫn là chúng ta khuyết trương quá nhanh, không có làm cỡ lớn công ty đa quốc gia kinh nghiệm. Bây giờ không phải là hẳn là truy cứu trách nhiệm của ai, mà là thảo luận như thế nào lưu lại người chơi. Đội thám, kỹ thuật bên trên vẫn là không cách nào giải quyết sao? Michael đỏ thắm lắc đầu nói, không giải quyết được, chỉ có thể đánh giá thủ công chữa trị. Ta đoàn đội coi như lại cố gắng, cũng chỉ có thể tránh khỏi phục hồi dữ liệu về sau lại thiết lập lại bờ UG. Phụ trách người sử dụng thể nghiệm cờ gì tin ạ nó mà nói, hiện tại đã không phải là kỹ thuật cùng bờ UG vấn đề, mà là người chơi tín nhiệm đối với chúng ta nguy cơ. Người chơi không cùng nhau tin chúng ta có thể giải quyết vấn đề, thậm chí cho là chúng ta không coi trọng người chơi. Loại này hỏng bét người chơi thể nghiệm từ xưa đến nay, bởi vì châu Âu sẽ vợ một mực không ổn định, phiên bản cập nhật cũng luôn luôn lạc hậu hơn ba Mỹ mặt khác quản lý cấp cao cũng bắt đầu phát biểu nhưng đến tuột cùng làm như thế nào giải quyết vấn đề lại thảo luận không đi ra một cái nguyên cớ cuối cùng chỉ cấp ra một cái lừa gạt tính phương án mau chóng khôi phục số liệu thiết lập lại bờ UG tiếp tục đánh giá thủ công chữa trị số liệu cho tất cả người chơi một phần gói quà làm đền bù chiêu mộ mỹ thuật đoàn đội chế tác tinh mỹ nhân vật sở kỉnh nhưng người chơi trôi mất sẽ rất khó lại vãn hồi danh tiếng làm hư không phải nói đền bù liền bù đắp game sở sỉ èn sở tại thành lập Châu Âu tổng bộ thời điểm liên vấy một cái từ Trung Quốc thị trường cuốn đi ra thành thuộc đoàn đội bọn hắn có xử lý cỡ lớn trò chơi trực tuyến vấn đề phong phú kinh nghiệm ại ban sơ trở tay không kịp về sau, game sở sỉ ẹn sợ cấp tốc huyết trường cho châu Âu server, vui vui sướng sướng tiếp thu LOL nạn dân. Đồng thời khởi sướng một loạt tuyên truyền thế công, tiếp tục lừa dối LOL người chơi tới. Còn đem tin tức báo cho châu Âu trò chơi truyền thông, những cái kia truyền thông phi thường vui lòng đưa tin loại này tin tức, chỉnh rất nhiều không chơi LOL người chơi đều chạy tới ăn dưa. DC lại mở góc tạp chí bình luận nói, Riot là một nhà sáng lập vẹn vẹn mấy năm công ty, trước đây phần lớn thời gian đều bệ bội nhiều việc trò chơi chế tác. Bọn hắn tại Bắc Mỹ liền khuyết thiếu trò chơi vận doanh kinh nghiệm, lại tại không có chút nào châu Âu vận doanh cơ sở tình huống dưới, cưỡng ép thu hồi châu Âu quyền điều hành, đồng thời liều lĩnh tiểu dáng nặng vẽ server. Tin tức đưa tin, chỉ có 2 tuần thời gian, LOL Max chỉ số online liền ngã xuống 27%, mà bọn chúng đối thủ HE đã tuyên bố đăng ký người chơi đột phá 1.1 triệu, mắt chỉ số online vượt qua 200 ngàn. Cực kỳ rõ ràng, di Giot di chuyển người chơi tài khoản, đem nhầm người chơi di chuyển đến đối thủ cạnh tranh server, tẻn tẹn tổng bộ. Lưu Chí Bình đi vào mã hóa đăng văn phòng, liên minh huyền thoại sắp mất đi châu Âu thị trường. Tình huống như thế nào? Ma Hóa đằng chau mày. Tencent vừa nhập cổ phần gì họ thời điểm, nắm giữ cổ phần tỷ lệ không đủ 10%. Nhưng mấy năm này nhiều lần xuất thủ, từ mặt khác cổ đông nơi đó mua sắm cổ phần, đến bây giờ nắm giữ cổ phần đã vượt qua 30%. Tencent là gì hot đệ nhất đại cổ đông, chỉ bất quá căn cứ đầu tư hiềm nghị, không thể can thiệp gì hoạt quản lý vận doanh. Lưu Chí Bình đơn giản tự thuật một phen trải qua, lại tổng kết tính nói, gì hot vận doanh cùng kỹ thuật đều không đủ, thật không cho khai thác châu Âu thị trường, Bạch Bạch đem người chơi cùng thị trường đều đưa cho Game Sở Sĩ Ansơ. Theo ta được đến tin tức, liên minh huyền thoại châu Âu người chơi ngay tại gia tốc chuyển đầu tư thần dụ kỷ nguyên. Cái này hiện tượng không chỉ có ra ngoài ra ngoài trả thù tâm lý, cũng bởi vì thần dụ kỷ nguyên bản thân chất lượng thì càng cao. Nơi này cái gọi là chất lượng là từ nhân vật sở kỉn, trò chơi cách chơi đến sẹo vợ tính ổn định một loạt nhân tố. Liên minh huyền thoại châu Âu sẹo vợ một mực cực kỳ nát, từ đại diện thời đại nát đến gì hot bán trực tiếp thời đại, cho đến kẻ sèn triệt để thu mua gì hot mới đạt được cải thiện. Là kẻ sển vì gì hot cung cấp kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Vấn đề là hiện tại kèn sèn còn không có triệt để thu mua gì họ, gì họat cao tầng cũng không tiếp nhận kèn sèn đoàn đội ủng hộ, bọn hắn thậm chí không cần kèn sèn làm sơ kín. Ma Hóa Đằng suy nghĩ hồi lâu, đến tiếp sau thu mua kế hoạch tạm dừng. Ma Hóa Đằng cực kỳ phiền muộn, thế nào khắp nơi đều có Trần Quý Lương, ở trong nước hắn cũng theo Trần Quý Lương đánh với bụi. Kèn sèn lấy bù ngay tại đại chiến bị thay bù, kèn sèn in phò hàng ngay tại đại chiến bị vạch trạm. Hơn nữa còn đều đánh không lại. Ngay tại tuần trước, kèn sèn lấy bù đăng ký tài khoản đột phá một triệu đại quan, nhưng bị thay bù hôm qua tuyên bố đăng ký tài khoản phá hai triệu bị thuế bổ là thực sự 200 triệu tài khoản, mà Kenzen nẫy bổ có đại lượng gở gở dẫn lưu tới chết tài khoản. Bị thuế chặt cũng bằng vào dung một cái chức năng, đem Kenzen, Xin Qudem, Xiaomi cùng loại công ty cạnh tranh phẩm cho hết ra. Ngay tại Mã hóa đang phiền muộn thời điểm, bị tỷ đạn sở giơ bảng, tuyên bố có được Nạ Viễn Phổ mới 5% cổ phần. Đồng thời tuyên bố, vệ chặt sắp đẩy ra gửi đi định vị tự động tìm đường chức năng. Chương 492, địa đồ đại chiến, chương 492, địa đồ đại chiến. Nạ Viễn Phổ mới chủ tịch kiêm giám đốc Tôn Vũ Quốc ngay tại đi công tác, tự mình tiến về Hà Lan trao đổi đối mạc cả bè thu mua đàm phán cực kỳ thuận lợi, hắn còn tại người Hà Lan cùng đi, đi thưởng thức một phen Amsterdam cảnh đêm. Một trận quốc tế điện thoại đánh tới, tôn vũ quốc nghe được thanh âm rồn dập, chủ tịch, bị tỷ đạn sở đối chúng ta dơ bảng, biết hiện tại là chúng ta công ty thứ hai đại cổ đông, người nói cái gì? uống một chút rượu tôn vũ quốc đột nhiên thanh tỉnh. hắn trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị nói, này mấy tháng đến nay, một mực âm thầm thu mua chúng ta liền là bị, trần quý lương làm mấy trăm tài khoản, con kiến dọn nhà tiểu dáng hấp thu nạo vỉn phổ cổ phiếu mới phát hành phiếu, không thể nào hoàn toàn không bị người cho phát giác được, chỉ bất quá. Mọi người làm không rõ ràng là ai trong bóng tối xuất thủ. Thậm chí, lạ vịn phụ mới các cổ đông, còn phi thường vui lòng có người làm như vậy, bởi vì có thể dốc lên công ty giá cổ phiếu. Ngay tại tháng trước trung tuần, tung ra thị trường cấm bán kỳ kết thúc, bao quát chủ tịch Tôn Vũ Quốc tại bên trong, nhiều cái cơ cấu cùng cá nhân cổ đông giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, biến tài sản thành tiền mặt. Giá cổ phiếu bởi vậy lại lần nữa nga xuống, Trần Quý Lương thừa cơ tiếp tục thu nạp. Cổ phiếu đã phát hành trước đó đông tập thể giảm cầm về sau, đệ nhất đại cổ đông là China SA, vốn nhà nước, nắm giữ cổ phần tỷ lệ là 13.9% mà mà các cổ đông nắm giữ cổ phần tỷ lệ, không có một cái nào có thể đạt tới 5% bị tỷ đạn sở vậy mà thành thứ hai đại cổ đông. Tôn Vũ Quốc tỉnh táo suy nghĩ một trận, cho chủ tịch trợ lý gọi điện thoại, giúp ta liên hệ Trần Quý Lương Tiên Sinh, ta phải nhanh một chút theo hắn trò chuyện. Được rồi, ta lập tức liên hệ. Trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị gấp đến đội trực tiếp đem điện thoại của máy. Hà Lan bên kia đã là dạng sáng, Tôn Vũ Quốc rốt cục cầm tới số điện thoại, không giận nổi cho quyền Trần Quý Lương, Trần tổng ngươi tốt, ta là nạp vỉn phô mới Tôn Vũ quốc. Chủ tịch tôn ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh. Trần Quý Lương nói, Tôn Vũ quốc nói. Quý công ty còn muốn tiếp tục thu mua sao?" Trần Quý Lương lập lờ nước đôi trả lời, "Cái này tạm thời còn không có kế hoạch cụ thể." Tôn Vũ Quốc nhắc nhở, "Nếu như quý công ty tiếp tục tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, cổ phần tốt nhất đừng vượt qua 10%. Nhất là không thể vượt qua China Sài SA, kia là vốn nhà nước cổ đông." "Ta rõ ràng, đa tại chủ tịch Tôn nhắc nhở." Trần Quý Lương cười nói, "Tôn Vũ Quốc nói, ta trước mắt tại châu Âu, còn muốn 2-3 ngày mới có thể về nước, đến lúc đó ta làm chủ mời Trần tổng ăn cơm." Trần Quý Lương nói, "Hẳn là ta mời mới đúng." Tiếp xuống hơn 10 phút, Song Vương tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu. Đầu năm nay quản khống vẫn còn tương đối nghiêm, Trần Quý Lương đương nhiên không dám vượt qua vốn nhà nước cổ đông, thậm chí đều không thuận tiện nắm giữ cổ phần 10% trở lên. Nhưng tiếp qua mấy năm cũng không sao, bởi vì nạ viện phổ mới tăng phát cổ phiếu, vốn nhà nước nắm giữ cổ phần tỷ lệ thậm chí hạ xuống đến 10% trở xuống, này nhà công ty trực tiếp biến thành không thực tế không chế người. Một cái khác thời không, kèn sèn chạy tới đầu tư nạ viện phổ mới, nắm giữ cổ phần từ đầu đến cuối so vốn nhà nước ít không 0.2% tà hưu. Mặc dù tùy tiện tái xuất một điểm tiền, Kèn Sen liền có thể biến thành đệ nhất đại cổ đông, nhưng Kèn Sen vẫn như cũ thành thành thật thật không tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, kiên quyết không đem này nhà công ty biến thành dân tư thái cổ phần không chế. Mấy ngày sau, đã về nước Tôn Vũ Quốc, chính thức tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Trần Quý Lương trở thành nạ Vĩ Phổ mới giám đốc. Đồng thời, nạ Vĩ Phổ mới đem cùng bị tỷ đạn sở triển khai chiều sâu hợp tác. Nạ Vĩ Phổ cổ phiếu mới phát hành giá tăng vọt. Trên thực tế, bị tỷ đàn sở dở bảng ngày kế tiếp, Nạp Vĩ Phổ cổ phiếu mới phát hành giá liền đã tăng vọt. Nhất là bây giờ gây bộ nóng nảy kịch liệt, đại lượng người giới thiệu cổ phiếu chạy tới bị tụi bộ bọn hắn như ong vỡ tổ đối phan hâm mộ nói bị tỷ đạn sợ là Trung Quốc trưởng thành nhanh nhất xí nghiệp hiện tại trở thành nạ Vịn Phổ mới thứ hai đại cổ đông tuyệt đối mưu đồ đã lâu có rộng lớn kế hoạch nghe ta chuẩn không sai có thể vô não vào tay nạ Vịn Phổ cổ phiếu mới phát hành phiếu liên tục một vòng giới hạ tăng buổi họp báo bên trên phóng viên đặt câu hỏi nói Trần tổng ngài nhập cổ phần nạ Vịn Phổ mới có cái gì lâu dài kế hoạch sao Trần Quý Lương mỉm cười nói đương nhiên địa đồ phần mềm là phi thường trọng yếu lưu lượng cửa vào lâu dài kế hoạch tạm thời không thuận tiện công bố Nhưng Bịt đem cùng Nạ Vịnh Phổ mới thành lập liên hợp phòng thí nghiệm, Song Vương kỹ sư cùng hưởng pháp luật cho phép hạch tâm số liệu. Tiếp xuống, liên hợp phòng thí nghiệm là bị khai phá phát triển độc nhất vô nhị chức năng, những công năng này là những công ty khác không cách nào mua sắm. Những công ty khác là những cái nào? Đương nhiên là bài đủ, Tèn Sen cùng loại mua sắm Nạ Vịnh Phổ mới số liệu phục vụ công ty. Lại có phóng viên hỏi, Trần tổng, đệ nhất đại cổ đông China Sài SA, trước mắt nắm giữ cổ phần không đến 14%, ngươi sẽ tiếp tục thu mua cổ phần để bị trở thành đệ nhất đại cổ đông sao?" Trần Quý Lương biểu tình trở nên nghiêm túc, "Nạ Vĩn Phổ mới công ty mẹ là China Sai China Sai công ty mẹ là tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc." Ta vô ý cải biến Nạ Vĩn Phổ mới vốn nhà nước tương đối cổ phần khống chế trạng thái. Cái thứ ba phóng viên hỏi, bao quát bài đủ, rền rền tại bên trong, bọn hắn địa đồ phần mềm, đều là tại mua sắm Nạ Vĩn Phổ mới số liệu. "Ngươi bây giờ làm Nạ Vĩn Phổ mới giám đốc, sẽ khởi sướng đối với mấy cái này công ty hạn chế phục vụ đề án sao?" Trần Quý Lương nói, "Mọi người biết tuần, ta từ trước đến nay không ăn một mình, ta giới cờ nhiều cái nền tảng đều tại mặt hướng công ty cùng ngành bồi mở." không quản là cái nào nhà công ty đều có thể yên tâm mua sắm nạ vịn phủ mới số liệu phục vụ. Yên tâm mới là lạ. Kèn sen bên kia biết được tin tức về sau, trước tiên liền cao tầng họp, thảo luận đi ra hai bộ phương án. Bộ thứ nhất phương án, Kèn sen cũng nhập cổ phần nạ vịn phủ mới, đồng thời nắm giữ cổ phần muốn đạt tới 5% trở lên, tại nạ vịn phủ mới ban giám đốc bên trên theo bịt đánh công phòng chiến. Thứ hai bộ phương án, Kèn sen nhập cổ phần mặt khác công ty bản đồ, nhanh chóng thoát khỏi đối nạ vịn phủ mới ỷ lại. Ma hóa đẳng tự mình quyết định cuối cùng, lựa chọn thứ hai bộ phương án, đồng thời để mắt tới tại nước Mỹ tung ra thị trường gà ảo. Đoạn thời gian trước Jack Ma thao tác, dẫn đến gà ảo giá cổ phiếu cũng sụt giảm. Hiện tại ở vào chậm chạp tăng trở lại giai đoạn. Chính là kèn sèn xuất thủ cơ hội tốt. Kèn sèn không có lộ ra bất cứ tin tức gì, vô thanh vô tức lặng lẽ mua sắm gà ảo cổ phiếu. Bại đù thì càng trực tiếp. Lý Ngạn Hồng một mực tại theo Trường Địa Vạn Phương đàm phán, chỉ bất quá Song Phương báo giá quá mức cách xa, thu mua kế hoạch từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống đất. Hiện tại tốt, Bại đù sợ hãi bị bị tâm thẩm chơi ngang chân. Trường Địa Vạn Phương đứng trước nạo vỉn phủ mới càng lớn cạnh tranh áp lực. Song Phương ăn nhịp với nhau, đều thối lui một bước bao đoàn sưởi ấm. Chỉ có qua nửa tháng. Baidu liền tổ chức buổi họp báo, Lý Ngạn Hồng tự mình hiện thân tuyên bố, Baidu chi tiền 350 triệu đô la Mỹ, sở hữu toàn bộ thu mua trường địa vạn vương. Chỉ có thể nói, Baidu thật mẹ nó có tiền. Chính tại nước Mỹ thị trường chứng khoán lặng lẽ hút ban kẹn sền ngồi không yên, bắt đầu theo gà ảo địa đồ cổ phiếu đã phát hành trước đó đông tiếp xúc, kẹn sền chi tiền 290 triệu đô la Mỹ, tràn giá thu mua gạ 28% cổ phần, trong ngay mắt trở thành gà ảo đệ nhất đại cổ đông. Tin tức vừa ra, nghiệp giới ghé mắt, Baidu, kẹn sền tuần tự xuất thủ, phân biệt dứt tiến vào ba nhà công ty bản đồ, đây là muốn chơi địa đồ đại chiến tiếtấu còn không có từ bê bối ở trong triệt để chậm tới rát ma bị kích thích cũng bắt đầu tìm kiếm công ty bản đồ rát ma chọn lựa đầu tiên mục tiêu là cã rẽ lẹn nhưng thu mua độ khó cực lớn bởi vì lúc này cã rẽ lẹn là trung quốc xe tải hướng dẫn lĩnh vực bá chủ người ta căn bản liền không thiếu tài chính cũng không có cái gì cạnh tranh áp lực trần tổng chúc mừng a sinh ý càng làm càng lớn đại học bắc kinh dọa với cổ luyện học viện chu viện trưởng gọi điện phải tới trần quý lương cười nói may mắn may mắn chu viện trưởng nói vẫn luôn mời ngươi không di chuyển năm nay không thể lại cử ta năm nay ta khẳng định đến trần quý lương hỏi là tham gia buổi lễ tốt nghiệp, vẫn là lễ khai giảng. Năm nay là Đại học Bắc Kinh thiết lập lớp dọa bảy 10 năm tròn, Trần Quý Lương thân là lớp dọa bảy tốt nghiệp, khẳng định phải trở về tham gia chúc mừng hoạt động. Chu viện trưởng nói, 10 năm tròn ngày kỷ niệm ngày ấy, mời ngươi có mặt dọa với cổ lên học viện lễ khai giảng. Cho những sư đệ sư mọi nói một chút cổ vũ bọn hắn cố gắng phấn đấu. Trần Quý Lương nói, không có vấn đề, bận rộn nữa ta cũng phải chuyển ra thời gian. Chu viện trưởng đánh dẫn bên trên cồn, sang năm Đại học Bắc Kinh buổi lễ tốt nghiệp, ngươi cũng tới tham gia thế nào? Trường học liên tục mời ngươi 2 năm, tất cả đều bị ngươi cho từ chối. Trần Quý Lương nói, được thôi, Sang năm ta nhất định đến. Vậy ta cần phải báo cáo cho trường học. Chu viện trưởng sợ Trần Quý Lương đổi ý. Trần Quý Lương cười nói, ha ha, ta đã đáp ứng, liền chắc chắn sẽ không chơi xấu. Cúp điện thoại, Trần Quý Lương nằm trong văn phòng nghỉ ngơi. Thuận tiện soát quét một cái thủy bù. Hôm nay thủy bù đầu đề là bên trong càng hacker đại chiến. Lào Mỹ âm thầm gây sự, tại Nam Hải bước lên xung đột. Việt Nam hacker dẫn đầu công kích Trung Quốc trang web, Trung Quốc hổn cờ Unni ẩn khởi sướng tự vệ phản kích. Hai ngày này tại internet bên trên đánh náo nhiệt, hệ tâm căn nguyên liền là trái phiếu Mỹ nguy cơ. khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, Lào Mỹ điên cuồng ấn tiền giấy. Trung nga gia tăng ở Châu kết toán phạm vi. Sau đó, lão Mỹ ngay tại Liên minh Châu Âu EU gây sự, điên cuồng chèn ép ở Châu, chế tạo trái phiếu các quốc gia Châu Âu nguy cơ, nước Mỹ thừa cơ thu hoạch minh hiếu. Hiện tại lại đến làm Trung Quốc, cả ngày khuyến khích Trung Quốc xung quanh quốc gia làm ở Mỹ. Có phải hay không có cực kỳ mạnh dẻ cha vu? Mười năm về sau, lão Mỹ còn phải lại tới một lần, thao tác thủ pháp cơ bản giống nhau, chỉ bất quá độ chấn động trở nên càng cao. Từ năm nay bắt đầu, Trung Quốc Internet dư luận tập tục kịch liệt chuyển biến xấu, sau lưng chưa chắc không có nước Mỹ cái bóng. Đại lượng trí thức công chúng lặng lẽ cầm đô la Mỹ không thả qua bất cứ cơ hội nào tiến hành bôi đen, không quản ra cái gì vậy đều dư luận bạo tạc, không có xảy ra việc gì thời điểm bọn hắn liền làm dao. Trần Quý Lương soát lấy đám dân mạng lòng đầy căm phẫn bình luận, lão mụ Diêu Lan đung nhiên gọi điện thoại tới. Quý Lương, ngươi để ta tìm nấu cơm gì tìm được? Diêu Lan nói. Trần Quý Lương hỏi, kia gì tình huống như thế nào? Diêu Lan nói, nàng trước kia là muối nhà máy nhà ăn công nhân, muối nhà máy sắp tiệm, nàng liền theo nghỉ việc, theo lão công cùng một chỗ mở cái quán cơm nhỏ, nghe nói chủ nghệ cực kỳ tốt, trông nàng lại phải ung thư, bỏ ra cực kỳ nhiều tiền cũng không chữa khỏi, hai tháng trước chết trong nhà là người chú giới thiệu, giống như nhân phẩm cũng không tệ lắm. Cái gọi là chú, liền là Trần Quý Lương đường cô hai cưới chưa phù, tại mối nhà máy làm lãnh đạo vị kia. Thành phố Long Đô cảnh nội tất cả mối nhà máy hiện tại sát nhập vì một cái mối nghiệp tập đoàn, rất nhiều nhà máy đều đính chỉ đóng cửa cũng chuyển, nghỉ việc công nhân nhiều một đồng lớn. Thậm chí Trần Quý Lương cái tia tiện nghi chú đều xin nghỉ hưu sớm, tại mối nghiệp tập đoàn tạm giữ chức đương cố vấn. Để nàng tới đi, dùng thử một đoạn thời gian. Trần Quý Lương nói, ai có nấu cơm gì, rốt cục không cần lại An Biên Quan Nguyệt làm đồ ăn. Mặc dù không phải đặc biệt khó ăn, nhưng Trần Quý Lương miệng cực kỳ kén ăn a ta hiện tại cũng là phú hào, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút, ẩm thực hưởng thụ xếp ở vị trí thứ nhất. Chương 493, Internet đám cự đầu chậm mặt, chương 493, Internet đám cự đầu chậm mặt. Nấu cơm gì gọi Trương hồng mai, nàng vì tiết kiệm tiền, ngồi hơn 30 giờ xe lửa ghế ngồi cứng. Dương Hạo lái xe đem người từ nhà ga tiếp trở về. Lần đầu tiên tới Trần Quý Lương căn phòng lớn, Trương Hồng Mai có vẻ hơi thấp phòng chật hẹp. Nàng trước kia tại mỗi nhà máy nhà ăn làm việc, bởi vì trong xưởng không phát ra được tiền lương mà lại thường thường ngừng sản xuất, sớm tại nghỉ việc phía trước liền bày quậy bán hàng bán quà vặt, Nàng một mực sống ở tầng dưới chót, thật đúng là không tiếp xúc qua loại này đại lão bản. Ta gọi ngươi Trương A Di A. Trần Quý Lương mỉm cười nói. Trương Hồng Mai gặp Trần Quý Lương không có giá đỡ, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, trong xưởng đều gọi ta Trương Nhị Tỷ, ông chủ gọi ta Trương Nhị là được. Trần Quý Lương hỏi, trong nhà còn có cái gì người? Trương Hồng Mai nói, ta lão công mắc bệnh ung thư không có, trong nhà có đôi song bảo thai, một trai một gái, đang học trung học cơ sở, chữa bệnh bỏ ra cực kỳ nhiều tiền, cho nên ta đi ra kiếm tiền. Nhi nữ có ông nội bà nội chiếu cố. Trần Quý Lương xem hướng Biên Quan Nguyệt. Biên Quan Nguyệt mặc dù đồng ý mời bà mẫu, nhưng nàng kỳ thật không nhớ nhà trong nhiều cái người, luôn cảm giác bản thân thế giới hai người bị quấy rầy. Biên Quan Nguyệt định quy củ nói, "Trên lầu ngươi không muốn đi, đi liền trực tiếp sát thải, quần áo có thể phơi dưới lầu ban công." "Ta nhớ kỹ." Trương Hồng Mai cảm giác nữ chủ nhân càng khó nói, vội vàng kinh sợ đáp ứng. Biên Quan Nguyệt lại hỏi, "Biết lái xe sao?" Trương Hồng Mai nói, "Sẽ lái xe xích lô, ta trước kia học trong lúc bảy xạp bản hàng." Biên Quan Nguyệt nói, "Ngươi đi trước thi bằng lái, ta giúp ngươi giao trưởng dạy lái xe không phí. Chờ ngươi học xong." cho ngươi thêm mua một cố mua thức ăn thay đi bộ xe. A, trương hồng mai vạn vạn không nghĩ tới, nhà có tiền bảo mẫu thế mà cũng có thể xứng xe. biên quan nguyệt nói tiếp, ngươi chỉ phụ trách mua thức ăn nấu cơm, quần áo ta sẽ tự mình thề, quét dọn sạch sẽ mỗi tuần có việc nội trợ tới cửa. ta hy vọng ngươi đang làm việc sau khi tận lực giảm bất ở phòng khách dừng lại thời gian. ngươi có thể ra ngoài đi đi toàn bộ, cũng có thể tại trong phòng mình nghỉ ngơi. ta sẽ cho gian phòng của ngươi build một đài máy tính. trương hồng mai vội vàng nhận lời, quả nhiên nữ chủ nhân càng không dễ tiếp xúc. biên quan nguyệt còn đang giảm quy củ, nếu như có chuyện về nhà. Tỷ Như tham hỏi hài tử cái gì, cần sớm 3 ngày xin phép nghỉ. Tình huống khẩn cấp ngoại lệ. Còn có, ký lao động hợp đồng đồng thời, cần ký một bản giữ bí mật hợp đồng. Nếu như ngươi tiết lộ trong nhà tin tức, ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Miệng ta cực kỳ nghiêm. Trương Hồng Mai bị hù dọa. Biên quan Nguyệt nói, kín miệng cũng muốn ký." Trần Quý Lương mỉm cười ngồi ở bên cạnh, thưởng thức biên quan Nguyệt loại thứ hai trạng thái. Biên quan Nguyệt yếu đuối tính cách, chỉ ở số ít người trước mặt biểu hiện. Căng nhiêu thời điểm, nàng đều lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm. Mà lại nói lời nói làm việc thái độ cứng ngạnh, không chút nào cho người lưu lại mật nối. Này rất tốt. Trần Quý Lương bản thân không có gì giá đỡ, trong nhà xác thực cần phải có người sắm vai phản diện. Trương Hồng Mai đi bảo mẫu phòng ăn trí hành lý, lại đến phòng bếp dùng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, lần thứ nhất hướng cố chủ hiện ra tài nấu nướng của nàng. Biên Quan Nguyệt nằm ổ tại ghế sofa trong, thỉnh thoảng hướng phòng bếp nhìn lại, trong nhà bỗng nhiên có thêm một cái người, luôn cảm thấy rất khó chịu. "Cha ngươi trong biệt tự, không cũng xin người, hơn nữa còn không chỉ một." Trần Quý Lương cười nói. Biên Quan Nguyệt nói, "Ta lại không chút ở đâu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có tại số ít ngày lễ, ta cha mới đem ta tiếp nhận ở hai ngày. Ta thuần túy đem nơi đó đương khách sạn." Trần Quý Lương hỏi chúng ta muốn hay không đổi cái biệt thự? không muốn, biên quan nguyện cuộn tròn tiến vào trần quý lương trong lực, bộ phòng này là chúng ta mua một lần, viết hai chúng ta cái danh tự đâu? biệt thự cũng có thể viết hai chúng ta cái danh tự a? trần quý lương nói, biên quan nguyện nói, không muốn, nơi này rất tốt, nàng đã đem nơi này trở thành chân chính nhà. tốt a? trần quý lương cũng không tốt lại nói cái gì? trần quý lương cơ lấy điều khiển từ xa mở tivi, nhưng cũng không có tiết mục gì để mắt, Liên để tivi bản thân đặt vào, hai người dựa vào cùng một chỗ nói chuyện hiếm, tiếp lấy lại riêng phần mình chơi điện thoại. trần quý lương đang nhập bù tùy tiện xem xét những cái kia bạn thân tin tức, thế mà rất nhanh lật đến một đầu theo so đặc biệt tệ tương quan. vị kia dân mạng hỏi, trần lão tổ, bằng hữu của ta tại sao so đặc biệt tệ, cái này đồ vật có tiền đồ sao? trần quý lương chỉ coi không thấy được, không cho hồi phục. năm ngoái tháng 5, có cái nước mỹ dùng một vạn mai so đặc biệt tệ, thành công đổi được hai phần tỷ giả. đây là so đặc biệt tệ lần đầu thương nghiệp giao dịch. không muốn chế dơ cái này người mỹ nốc, tay người ta trong so đặc biệt tệ nhiều đây, chính là người này ưu hóa đào quang thuật toán, đồng thời còn đem loại này thuật toán ôn gần sẩm sơ, để so đặc biệt tệ sản xuất lượng kịch liệt tăng lên so đặc biệt tệ bây giờ đã chuyển đến Trung Quốc. Một đống kẻ đầu cơ chạy tới quán net đào quáng. Không sai, liền là quán net. Trung quốc lúc đầu thợ mỏ dùng game sở tiêu diêu cùng trò chơi trực tuyến cày game thuê làm chủ. bọn hắn ở trong game cày tiền đồng thời thuận tiện đào đào quáng. Tiếp xuống mấy năm, toàn cầu 80% so đặc biệt tệ đều đem nắm giữ tại người Trung quốc trong tay. Sau đó chính phủ dưới phát thông chi, toàn diện thủ tiêu cái đồ chơi này. So đặc biệt tệ thị trường trong nháy mắt sập bàn. Trần Quý Lương nhìn chăm chăm điện thoại nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi xây quạng mỏ hoặc nơi giao dịch lý nghĩ. Dùng thân phận trước mắt của hắn mà nói, làm cái đồ chơi này thực sự quá lão. Bởi vì hắn hiện tại nhất cử nhất động ảnh hưởng đều cực kỳ lớn, hắn nếu là chạy tới làm so đặc biệt tệ, không thông báo hấp dẫn đến bao nhiêu người theo dõi vào cuộc. Thậm chí có người còn biết thêm đòn mấy, tại sập bàn thời điểm táng ra bại sản. Nếu như Trần Quý Lương là sống lại đến năm 2011, hắn tuyệt đối sẽ đi làm so đặc biệt tệ kiếm nhanh tiền, dùng cái này cấp tốc hoàn thành bản thân tích lũy ban đầu. Hiện tại coi như xong đi, có rất nhiều kiếm tiền sinh ý có thể làm. Chư Hồng Mai làm bữa ăn thứ nhất đồ ăn ăn rất ngon, Trần Quý Lương đối với cái này phi thường hài lòng. Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương sáng sớm liền ra ngoài, hắn muốn đi có mặt Trung Quốc điện toán đám mây quyền tài sản chi thức sáng tạo Tân Liên minh hội nghị, kế tiếp còn được mời tham quan ở vào Kinh Nam công viên công nghiệp điện toán đám mây Trung Quốc. Hai năm trước, công nghệ đám mây còn có thụ chất vấn, bây giờ lại thành mới phổ biến sản nghiệp. Quốc gia chính thức xuất thủ. Cái kia Trung Quốc điện toán đám mây quyền tài sản chi thức sáng tạo Tân Liên minh là ngành nghề từ dã man sinh trưởng chuyển hướng quy phạm cạnh tranh mấu chốt tín hiệu. Nói trắng ra là liền là chế định ngành nghề tiêu chuẩn, xúc tiến trong nước xí nghiệp hợp tác, cộng đồng ứng đối quốc tế cạnh tranh cùng độc quyền tố tụ. Trần Quý Lương thành đô trung tâm điện toán đám mây cất bước hơi sớm, có thể cống hiến ra rất nhiều quyền tài sản tri thức, có nỗ lực liền có hồi báo. hắn thu hoạch hồi báo không thể dùng tiền tài để cân nhắc, tham dự chế định ngành nghề tiêu chuẩn. Baidu, a lì bậy bạ bà cùng kén xèn, đương nhiên cũng sẽ tham dự vào. đến mức kinh nam cái kia công viên công nghiệp điện toán đám mây Trung Quốc, phía sau đẩy tay trực tiếp liền là bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. coi như thuần túy là cho bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin mặt vui, Trần Quý Lương cũng muốn vào ở công viên công nghiệp điện toán đám mây Trung Quốc, thành lập bản thân cái thứ hai trung tâm điện toán đám mây. càng hướng chi, trung tâm điện toán đám mây, bản thân liền cần tại nhiều bộ cục. trên nửa đường. Đang lái xe Dương Thạc hỏi: "Ông chủ, nạp vịn phụ mới cổ phiếu, ta cần phải lúc nào bán đi?" Trần Quý Lương nói: "Trường kỳ nắm giữ cũng được, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục chứng, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chứng đến giống đoạn thời gian trước mạnh như vậy. Nếu như ngươi thiếu tiền, hiện tại liền có thể bán đi." "Vậy ta vẫn bán a?" Dương Thạc nói. Dương Thạc kết hôn cùng mua nhà tốn hao không ít, hiện tại còn thiếu Trần Quý Lương một tiền. Đoạn thời gian trước, Trần Quý Lương lại cho mượn một bút cho hắn, cầm đi mua nạp vịn phụ mới cổ phiếu. "Đừng nói cho bất luận cái gì người, bao quát lão bà ngươi tại bên trong." Lần này nếu như tiết lộ phong thành, lần sau ta sẽ không xen vào nữa ngươi. bị rơi bảng về sau, na vỉn phổ cổ phiếu mới phát hành phiếu liên tục mấy ngày dưới hạ tăng, tiếp lấy lại tiếp tục phóng đại một vòng. Dương Thạc kiếm lật ra, thân là tài xế kiêm Bảo Tiêu, hắn rốt cục đi theo Trần Quý Lương uống đến một lần canh. hoạt động địa điểm rất nhanh đến, Trần Quý Lương xuống xe tiến vào hội trường. hiện trường truyền thông số lượng không nhiều, mà lại tất cả đều là phương tiện truyền thông chính thức. thành đô trung tâm điện toán đám mây, hai người phụ trách cũng tới, một cái phụ trách thương nghiệp việt đảm, một cái phụ trách tham dự chế định ngành nghề tiêu chuẩn. đến mức Trần Quý Lương bản nhân, hắn phụ trách ra mặt đứng đài. Tên gọi tắt ra sân khấu. Không bao lâu, mặt khác xí nghiệp đại biểu lần lượt trình diện, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cũng có lãnh đạo có mặt. Mã Hóa Đằng, Lý Ngạn Hồng, Giáp Ma, Trần Thiên Kiều. Mấy đại cử đầu đều tự mình hiện thân, đủ thấy đối lần này hội nghị quan trọng. Trần Tổng lại gặp mặt. Giáp Ma nóng nhất tình, hắn đối với người nào đều tương đối nhiệt tình. Trần Quý Lương nắm tay cười nói, "Ta cực kỳ tưởng nghiệm Mã tổng a." Giáp Ma kêu việc chuyện, đến nay không có giải quyết thích đáng. Số bằng, gia thu còn chưa chính thức thừa nhận hắn không tuân theo quy định thao tác, cũng không tiếp nhận chuyện của hắn phía so đền bù phương án. Nói trắng ra là, lợi ích phân phối không có đạt được thỏa thuận, còn muốn tiếp tục nói tiếp. Zác Ma nói, trong nước sĩ nghiệp ra, ta bội phục người không nhiều, Trần Tổng tuyệt đối tính một cái. Ta thôi động ạ Lệ 7 bạ mây đặc biệt khó khăn, Trần Tổng so ta còn sớm đầu tư công nghệ đám mây nghiên cứu và phát triển. Ta là thuyền nhỏ hơn quay đầu, tiểu đả tiểu nháo, so ra kém ạ Lệ 7 bạ ra đại nghiệp đại. Trần Quý Lương cười nói, Zác Ma cũng cười lên, Trần Tổng quá khiêm lượng. Kinh Nam công viên công nghiệp điện toán đám mây Trung Quốc sắp khởi công, Trần Tổng có vào ở ý nghĩ sao? Con phải lại suy nghĩ một chút. Trần Quý Lương một câu lời nói thật đều không có. Giáp Ma nói, bại đồ giống như đã nhất định phải vào ở. Trần Quý Lương đổ thêm dầu vào lửa nói, bại đồ luôn là cực kỳ mạnh đối thủ cạnh tranh a. Chúng ta muốn hợp tác mới có thể gánh vác áp lực. Hai người chạm chỗ ấy trò chuyện náo nhiệt. Ma Hóa đằng khác lại là cái an tĩnh mỹ nam tử, một mình yên lặng ngồi tại bảy biển bản thân hàng hiệu trên chỗ ngồi. Lý Ngạn Hồng vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, theo đóa gái tiếp khách, không ngừng theo người nắm tay nói chuyện phiếm nói giỡn. Nhưng nội dung nói chuyện không nhiều, tán gẫu vài câu hắn lại thay đổi một cái. Trần Thiên Kiều cùng cầu bá quân đối này đồng học tại trò chuyện cá nhân, bọn hắn thuộc về cá mẹ một lứa. Xem cuối game nghiệp vụ hai năm này không ngừng nhéo nhúc. Giá cổ phiếu cũng ngã rất thảm, Shin-ei Game Internet đã đang chuẩn bị tư lưu hóa, đoán chừng sang năm liền có thể từ Nasdaq niêm yết thị. Cầu bá quân càng là tại cùng Tẹn Sen đàm luận thu mua, một khi Tẹn Sen trở thành cổ định đại cổ đông, cầu bá quân liền sẽ tuyên bố về hưu, từ nhiệm chủ tịch chức vụ. Lý Ngạn Hồng một đường nắm tay chưa thiếm, mỉm cười đi tới. Trần Quý Lương cùng Zha Ma lập tức im tiếng, đồng loạt xoay người đi theo Lý Ngạn Hồng nắm tay. Mọi người bình thường thương nghiệp cạnh tranh đánh đến náo nhiệt, loại này phía chính phủ trường hợp vẫn là muốn hòa hợp thâm thấm. Đương nhiên, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lãnh đạo tới, mọi người nhao nhao đi qua nắm tay ân cần thăm hỏi thậm chí Mã Hoa đẳng đều đứng lên nhanh đón. Các vị cự đầu theo Trần Quý Lương giống nhau, đều là chạy tới đứng đài thổi ngưỡng bước. Tiếp theo liền là theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lãnh đạo tăng cường cầu thông. đến mức thương nghiệp cùng kỹ thuật bên trên hợp tác, toàn diện giao cho phía dưới cụ thể người phụ trách. Mọi người thay nhau lên đài thổi ngưỡng bước, mà lại khoác lát phong cách còn khác biệt. Trần Quý Lương thuộc về khoa học Viễn tưởng phái, các loại triển vọng xỉ bờ tương lai. Giáp Ma thuộc về cồn giả phái, đầy miệng chạy xe lửa. Lý Ngạn Hồng thuộc về triết lý phái, nhất thiết phải toàn bộ chọn người sinh cảm ngộ đi ra. Mã Hoa đẳng thuộc về điệu thấp phái, nghe thuật lưu. Trang nhã và sǎn trọng, kỳ thật nội dung lời nói dấu tuyết, chân thực ý đồ đều che dấu. Chương 494, hết thời, anh hùng cũng thành từng dân, chương 494, hết thời, anh hùng cũng thành từng dân. Lần này tới tham gia hoạt động xí nghiệp, không chỉ có trong nước mấy lớn điện toán đám mây cự đầu, còn có thật nhiều sử dụng công nghệ đám mây tiến hành thương nghiệp phục vụ công ty. Tỷ như Chu Hồng Vĩ liền đến, 360 tại đầu năm ngoái liền đẩy ra cái gọi là lùa Clu Antivirus. Di hờ ngợm mỉm, di Sỉn cùng loại phần mềm diệt virus cũng nhao nhào theo vào còn có loại kia chuyên làm thẳng đứng lĩnh vực mây phục vụ, trong tay bọn họ chỉ có tự xây không thành thục mây nền tảng, lại thuê phe thứ ba số liệu trung tâm không gian, tủ máy cùng băng thông, sau đó tìm kiếm khách hàng tiến hành một đối một chiều sâu làm riêng phục vụ. những này thẳng đứng lĩnh vực mây nhà cung cấp dịch vụ là công nghệ đám mây mở rộng sơ kỳ trọng yếu lực lượng, trần quý lương thành đô trung tâm điện toán đám mây, Liên thuê một chút tủ máy cho bọn hắn sử dụng. ngoài ra còn có phần cứng buôn bán đến đây tham gia hoạt động, tỷ như lenovo, dưỡng viện khánh vân vân. giữa trưa ngay tại trong tiệu đế ăn cơm, lãnh đạo cùng sưởng lớn các lão tổng ngồi một bàn. Loại trừ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lãnh đạo, còn có địa phương lãnh đạo, kinh nam mây vườn sản nghiệp lãnh đạo, cùng Trung Quốc China tệ lệ của một vị phó tổng giám đốc, xí nghiệp đại biểu thì có Trần quý lương, Lý ngạn hồng, Trần thiên Kiều, Ma hóa Đằng, Giáp ma, Tào quốc vĩ, Dương viết khánh, Cầu Bá quân, Chu Hồng Vi không có tư cách ngồi một bàn này, mà Cầu Bá quân sở dĩ có thể ngồi, thuần túy là bởi vì hắn già đời, giao thiệp rộng. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin lãnh đạo Nâm trên nói, hôm nay hiền giả tụ tập, Trung Quốc điện toán đám mây lĩnh vực các lao bản đều tới, nước ngoài điện toán đám mây phát triển rất nhanh, chúng ta Trung Quốc cũng không thể rơi xuống nhất là không thể lại từng người tự chiến, cần liên hợp lại, chế định chúng ta ngành nghề tiêu chuẩn, cộng đồng ứng đối nước ngoài cạnh tranh. Ta kính mọi người một chén. Lãnh đạo dẫn đầu mời rượu, mọi người vội vàng nâng chén đứng lên. Lãnh đạo tiếp lấy lại hỏi, mọi người bình thường gặp được khó khăn gì, là cần bộ công nghiệp và công nghệ thông tin dẫn đầu giải quyết, hắn nhất định nhanh chóng họp hỗ trợ xử lý. lập tức, địa phương lãnh đạo cùng công viên công nghiệp điện toán đám mây Trung Quốc lãnh đạo cũng tuần tự phát biểu cũng cho mọi người mời rượu. Các lãnh đạo nhiệt tình như vậy, khẳng định là có chuyện a. Quả nhiên, mọi người uống xong mấy chén về sau, công viên công nghiệp điện toán đám mây Trung Quốc lãnh đạo liền nói. Chúng ta tại Kinh Nam khai sáng mây vườn sản nghiệp, dự tính tháng 9 hoặc tháng 10 liền chính thức khởi động kiến thiết. Vườn khu từ nghiên cứu và phát triển căn cứ, thiết bị nghiên cứu chế tạo trung tâm cùng loại chín đại chức năng mục tạo thành. Hy vọng mọi người có thể đến đầu tư vào ở, càng sớm vào ở chính sách điều kiện liền càng ưu đãi. Lý Ngạn Hồng sớm liền tự mình đàm luận không sai biệt lắm, lúc này biểu thị, Bãi Đủ đem đầu nhập món tiền khổng lồ vào ở vườn sản nghiệp, tại Kinh Nam chế tạo Bãi Đủ Club cả nước tổng bộ trung tâm. Dương Viễn Khánh cũng biểu thị, Lenovo sẽ tại vườn sản nghiệp chế tạo thiết bị nghiên cứu chế tạo căn cứ, nghiên cứu và phát triển cũng sản xuất server chứa lượng thiết bị cùng loại điện toán đám mây hạch tâm phần cứng. Trần Quý Lương lập tức nói, "Game Sở CN mặc dù tại Thành Đô có trung tâm điện toán đám mây, nhưng cũng nguyện ý vào ở Kinh Nam Mây Vườn Sản Nghiệp. Tương lai 10 năm, chúng ta sẽ tại cả nước thành lập nhiều cái trung tâm tiết điểm. Đến mức lúc nào vào ở, Trần Quý Lương không có nói rõ ràng. Dù sao trước ký kết cầm chờ thời cơ chín ngồi lại nói, cái kia vườn sản nghiệp đều còn không khởi công đâu, thậm chí dân chúng phá dỡ đều còn không có làm xong. Những công ty khác tổng giám đốc thì còn đang do dự ở trong. Bọn hắn hiện tại trung tâm điện toán đám mây đều còn có đại lượng tủ máy ở vào để đó không dùng trạng thái, trong thời gian ngắn không thể nào xây cái thứ hai tiết điểm. Bọn hắn không phải Trần Quý Lương, không thể biết trước, không cách nào dự đoán tương lai 2, 3 năm, mây phục vụ sẽ tại Trung Quốc cấp tốc thương nghiệp hóa phổ cập. Cho nên bọn hắn còn cần quan sát thị trường động tĩnh, phòng ngừa lập lại kiến thiết vượt mức quy định kiến thiết mang tới tài chính tổn thất. Các lãnh đạo đối Trần Quý Lương, Lý Ngạn Hồng ấn tượng rất tốt, bởi vì chỉ có hai người bọn họ nhất cổ động, nguyện ý vì kinh Nam vườn sản nghiệp lập lại kiến thiết trung tâm điện toàn đám mây. Có qua có lại, các lãnh đạo khẳng định một đường đèn xanh. Muốn cái gì cho cái gì, toàn lực cùng hộ Cầm đương nhiên cũng là giá rau cải. Nay thuộc về ngàn vàng mua sức ngựa, là đối đám đầu tiên vào ở 시 nghiệp đặc thủ chiếu cố, đến tiếp sau và ở ưu đãi cường độ liền không có lớn như vậy. Nói xong chính sự, còn lại thời gian liền thuần túy uống rượu nói chuyện phiếm. Ngồi bàn này các lão bản, lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh, tại các loại lĩnh vực có thể đánh ra chó đầu hóc tới. Trần Quý Lương không thể nghi ngờ là nhất trói mắt một cái, không có cái thứ hai. Hắn mấy năm này đánh ngã Sen Cuolem, tại trò chơi ngành nghề làm đến đệ nhất. Tiếp lấy lại đánh ngã Sina Weibo, lại đem tẹn sẻn lẩy bổ sa sa bỏ lại đằng sau. Tại điện thoại lĩnh vực Đem Lenovo vào điện thoại vung ra 18 con phố. Còn nhiều lần hất tay trên tẹn sện, khởi xướng mã 2 chiều thanh toán đại chiến, địa đồ đại chiến. Theo bài đủ cũng là ân oán gấp mắc. Khổ chủ nhóm lúc này an vị tại một bàn này, mọi người làm sao xem Trần Quý Lương đều tức giận. Tao Quốc vi liền đặc biệt không thoải mái Trần Quý Lương, Xí Na Huệ Bốn là hắn tự mình phát động phá vây chiến. Kết quả đầu nhập đại lượng tài chính lại thất bại, làm đến Tao Quốc vi tại Xí Na hy vọng đại giảm, hiện tại Xí Na đã tìm không thấy phát triển mới game mện gìn. Xí Na rất có thể sẽ bị vậy suy sụp, thậm chí suy sụp sở so sở so hữu còn nhanh bởi vì xí nã môn hộ nghiệp vụ ngay tại tiếp tục kéo rút, tin tức ngược cũng không như trước kia lưu lượng khủng lồ, hồng thư loại hình sớm liền sống dở chết dở, cũng liền tài chính và kinh tế bản khối làm cũng không tệ lắm, có đại lượng người đầu tư cùng tán hộ ban dân tại sử dụng. Cho nên Tào quốc vĩ đặt cửa công nghệ đám mây, hiện tại làm ra xí nã a. Đồng thời trọng điểm phát triển tài chính nghiệp vụ, mà lại chính thức tiến vào mô bê và thanh toán lĩnh vực. Nhưng hai cái này hạng mục đều cạnh tranh phi thường khốc liệt chỉ có cầu bá quân theo Trần Quý Lương không có gì cạnh tranh quan hệ mặc dù Trần Quý Lương đào kình sỉp đại tướng đi phụ trách công nghệ đám mây nghiên cứu và phát triển nhưng đó là cầu bá quân bản thân chém đứt kình sỉp mây phòng thí nghiệm hiện tại hắn lại khôi phục kình sỉp hệ trò chơi suy sụp cũng theo Trần Quý Lương không có gì quan hệ là cầu bá quân bản thân làm đến ý tờ hở tờ bờ bờ s cho nên cầu bá quân theo Trần Quý Lương trò chuyện vẫn rất khởi tình đem sở xỉ ẹn sở dưới cờ kỷ nguyên tương lai mát chỉ số online đã vượt qua mộng Nguyễn Tây Judy Trần Quý Lương cười nói khả năng vượt qua gần nhất không chút chú ý Trần Thiên Tiêu đến một câu năm ngoái liền vượt qua Sen Qulemon Long Chi cóc cực kỳ chơi vui, năm ngoái ta còn chơi qua một hồi." Trần Quý Lương nói. "Trần Thiên Kiều nói, trò chơi này, chúng ta vẫn đang làm dây dài vận doanh, đối học đã kích cường độ phi thường lớn." Trần Quý Lương nói, "Sen Qulemon nhất định có thể vận doanh tốt, ta là Sen Qulemon người chơi giả dặn kinh nghiệm, ta tiếp xúc đệ nhất khoản trò chơi trực tuyến liền là truyền kỳ." Zác Ma Sen vào nói, "Năm đó mọi người đều đỏ mắt Sen Qulemon, làm truyền kỳ liền theo cướp ngân hàng giống nhau. Cướp ngân hàng nào có vận doanh truyền kỳ kiếm tiền." Trần Quý Lương nói. "Ha ha ha ha." Mọi người nghe lời này đều cười lên. Trần Thiên Kiều cảm khái, ngay lúc đó cảm giác Sắp thực so cấp ngân hàng kiếm tiền càng nhanh. Hảo hán không cầm năm đó dũng. Trần Thiên Kiều đã không phải là hảo hán, hắn hiện tại đặc biệt thích cầm năm đó. Mấy năm này, Xem Quy Lam khắp nơi tiến hành mù quáng đầu tư, lục tục ngao ngán ném ra đi hơn 10 tỷ tài chính. Đại bộ phận hạng mục đều thất bại, hoặc là đang ở tại thất bại biên giới. Xem Quy Lam doanh thu một mực tại trướng, nhưng tuần lợi nhuận tiếp tục trượt. Năm nay Xem Quy Lam đệ nhất tài quý tuần lợi nhuận đã chỉ còn 20 mươi triệu nhân dân tệ tả hưu. Thứ hai tài quý bảng báo cáo còn chưa công bố, nhưng Trần Thiên Tiêu không biết nên làm sao công bố. Bởi vì Senculem thứ hai tài quý thuần lợi nhuận, cực kỳ khả năng không đến 1 triệu nhân dân tệ. To như thế tập đoàn công ty, một cái quý thuần lợi nhuận không đến 1 triệu nhân dân tệ. Khó trách Trần Thiên Kiều ngay tại chủ bị Senculem lui thị. Tiệc rượu kết thúc, Trần Quý Lương đơn độc tìm tới Trần Thiên Kiều, "Chủ tịch Trần, ký đi ẩn mạng tiếng trung nguyện ý xuất thủ sao?" "Không thể nào." Trần Thiên Kiều không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trần Thiên Kiều đã đem Senculem văn học tháo rời ra, muốn đơn độc cầm đi nước Mỹ tung ra thị trường, trước mắt đã tiến vào y giai đoạn. Nhưng cực kỳ tiến đuối, giáp ma làm ra áp lực vậy sự kiện Dẫn đến sen cuối lem văn học ever xét duyệt khó khăn, bây giờ ngay tại lặp đi lặp lại một lần nữa đưa ra xin, đoán chừng cuối cùng sẽ thất bại. Trần Thiên Kiều muốn đem Jack Ma Boss chết tâm đều có. Trần Quý Lương lại hỏi, ta đóng gói tràn giá thu mua sen cuối văn học thế nào? Loại trừ ký đi ẩn mạng tiếng Trung, sen cuối văn học mặt khách trang ép đều không làm sao kiếm tiền. Trần Thiên Kiều nói, chuyện này không có đàm luận, ta không có bán ra dự định. vậy sau này có cơ hội bán lại, Trần tổng ngày nào nghĩ bán, làm ơn tất cái thứ nhất cho ta biết. Trần Quý Lương cũng không nghĩ tới một lần liền thành công. này nói rõ, lúc này sen cuối còn không làm sao thiếu tiền còn không có suy sụp đến muốn bán Senku game văn học tình trạng. Chấm dái trở chính là, Senku game còn có mặt khác rất nhiều thứ có thể bán. Tỷ như đem vận doanh tình huống không tốt cho chơi, bán cho mặt khác công ty game, kiện sèn liền phi thường vui lòng tiếp bản, lần lượt cầm xuống Senku game tốt mấy khoản game cổ quyền điều hành. Dựa vào bán các loại bất lương tài sản liền đủ Trần Thiên Kiều trèo chống cực kỳ lâu. Trần Thiên Kiều nói sang chuyện khác, nghe nói thần dụ kỷ nguyên cũng tại châu Âu phát hỏa. Trần Quý Lương cười nói, liên minh huyền thoại tại châu Âu vận doanh sai lầm, không hiểu thấu đem người chơi bước tới chơi tài trò chơi. Chỉ có thể nói, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Ai Trần Thiên Tiều trong lòng thở dài một tiếng, bởi vì hắn nhớ tới kia hai câu thơ. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, hết thời, anh hùng cũng thành thường dân. Hắn năm đó thời vận ra thân thời điểm, không quản làm cái gì đều xôi gió xôi nước, tựa như Trần Quý Lương hiện tại tình huống như vậy. Có thể thời vận thoáng qua một cái, hắn làm cái gì hạng mục đều thất bại. Nhất là Shen Ku sáng tạo tân viện bước chân bước quá lớn dắt trứng. Shen Ku Leem sở dĩ năm nay thuần lợi nhuận sụt giảm, nguyên nhân trực tiếp liền là năm ngoái đầu tư quá nhiều. Shen Ku sáng tạo tân viện danh xưng muốn nuôi năm cái nhà khoa học, bên trong nghiên cứu khoa học đại lao tụ tập trong vòng một năm đẩy vào mấy chục cái hạng mục bao gồm điện toán đám mây, vật mạng lưới liên lạc, mobile internet, trí tuệ nhân tạo cùng loại cơ hồ tất cả tuyến đầu lĩnh vực. Phương hướng cũng đều mẹ nó là đúng, nhưng đại bộ phận thuộc về vượt mức quy định hạng mục, lập tức đồng thời làm nhiều như vậy, chỉ có đầu nhập nhưng không nhìn thấy cái gì hồi báo. Trần Thiên Kiều đang định chặt hạng mục, nhưng hắn cảm thấy tất cả hạng mục đều cực kỳ có tiềm năng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên chém đứt cái nào. Nói trắng ra là, Xuyên Quyết Lâm nhanh chóng suy sụp, căn nguyên liền là Trần Thiên Kiều chơi đùa lung tung. Ánh mắt của hắn quá lâu dài, lại quên đường dưới chân. Trần Thiên Kiều hỏi, điện thoại đoàn đội ngươi muốn sao? Senqulemon điện thoại bộ môn ta dự định trên đất. Senqulemon xác thực tại làm điện thoại mà lại đã đẩy ra đệ nhất khoản. Lượng tiêu thủ cảm động, may mà ép một cái. Trần Quý Lương lắc đầu, Hồng Mông khoa học kỹ thuật điện thoại nghiên cứu và phát triển đoàn đội tạm thời không thiếu người. Trần Thiên Kiều không có lại nói tiếp, đã Trần Quý Lương không có tiếp bàn ý nguyện, hắn định đem Senqulemon điện thoại bộ môn giơ ra bán lẻ cho Ngô Anh. Chương 495, Võ Lâm Ngoại truyện rốt cục muốn thử nghiệm, chương 495, Võ Lâm Ngoại truyện rốt cục muốn thử nghiệm. Trung Quốc hội nghị ngành điện toán đám mây, mấy ngày kế tiếp vẫn còn tiếp tục tiến hành. Nhưng các lão bản tất cả đều rời đi chỉ còn các nhà máy cụ thể người phụ trách ở lại nơi đó đàm luận ngành nghề tiêu chuẩn chế định cùng theo đông đảo nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ lù nói chuyện hợp tác đến mức Xenkulem bên kia liên tục không ngừng bị Trần Quý Lương một cá nhân để mắt tới đại biểu Xenkulem tham dự chế định ngành nghề tiêu chuẩn Hà Cương chức vụ là sạn đạo ủy nội vụa thì hòn im tít phó viên trưởng cũng là sạn đạo lù hạng mục trực tiếp người phụ trách giấc mơ vào buổi tối liền tự mình tiếp xúc Hà Cương tự mình phát ra thành ý tràn đầy mời Trần Quý Lương đồng dạng xuất thủ Hà Cương từ chối nhã nhặn hai người tốt ý biểu thị bản thân tại Xenkulem làm được cực kỳ vui vẻ hiện tại đương nhiên vui vẻ bởi vì sạn đã ý nổ vạ thì hòn insti quản lý cực kỳ rộng rãi, mở mới hạng mục tốc độ đặc biệt nhanh, tài chính cũng cho phi thường sảng khoái, hơn nữa còn không làm cờ tơ y khảo hạch, quả thực là nghiên cứu và phát triển nhân viên tiên đường. nhưng không muốn quên, xin quay game ngay tại chủ bị hủy nếu biết cần gom góp đại lượng tiền mặt, trần thiên tiểu chẳng mấy chốc sẽ tiêu giảm nghiên cứu và phát triển tài chính. từ cuối năm nay bắt đầu, theo hạng mục kinh phí khô kiệt, sạn đã ý nổ vạ thì những cái tiêu nghiên cứu khoa học đại lao, đem lục tục no ngoe lựa chọn đi ăn máng khát hoặc từ chức. một cái khác thời không, hà cương mang theo sạn đã lưu hạch tâm đoàn đội tập thể đi ăn máng khác đi A lì Bảy Bạc Lù, cũng đảm nhiệm A lì Bảy Bạc Lù phó tổng giám đốc. Hiện tại Trần Quý Lương cùng Giả Ma, đồng thời đối hạ cương phát ra mời, cũng không biết hắn cuối cùng chọn nhà ai. Còn có Sạn Đa Cụ Lù Si yêu quý Tân Hoa, này người công ty gì đều không đi, bản thân lập nghiệp làm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Lù, cuối cùng đem công ty làm đến sàn giao dịch đổi mới khoa học công nghệ tung ra thị trường. Cùng loại nhân vật vẫn rất nhiều, từ Sạn Đa Ý nổ vạc tỷ Honor Institute từ chức nghiên cứu khoa học nhân tài, chạy tới lập nghiệp mở công ty liền có hơn 30 cái. Những cái kia không có lựa chọn tự chủ lập nghiệp, đều thành các lớn internet công ty quốc cán thậm chí còn có người chạy ra ngoại quốc, tỷ như sạn đại tụ nhân viên nghiên cứu đam siêu, liền gia nhập Facebook trở thành hạch tâm kỹ sư, về sau về nước làm người đầu tư, sạn đại ý nổ vạ tỷ hòn Institute làm dự án sao hỏa đồng dạng bị Trần Quý Lương cho để mắt tới. Một cái khác thời không, sina lấy bầu ngàn người thiên diện tin tức chạy đề cử hệ thống quảng cáo hệ thống, liền là bị xén cưa đem dự án sao hỏa đám người này làm ra. Cung loại nhiêu nhân quá nhiều, mấy trăm hàng đầu kỹ thuật nhân tài bị Trần Thiên Kiều cấp dưỡng bắt đầu tài chính tùy tiện cho, còn không thúc tiến độ, có thể nghĩ bọn hắn có thể và chạm ra bao nhiêu tư tưởng cùng kỹ thuật hòa hòa trở lại công ty, Trần Quý lương theo Quách tên điên trò chuyện lên việc này. Quách Phong thế mà có chút hướng tới, ngươi kiểu nói này, ta đều muốn đi sạn đạo ị nộ vạ tỷ hòn Institute. cả ngày không cần để ý tới tục sự, chỉ theo một đám cùng chung trí hướng người tâm tình kỹ thuật cùng lý tưởng. đơn giản liền là thần tiên địa. cho nên hiện tại sàn cuối đêm xảy ra vấn đề, giá cổ phiếu ngã vô cùng thê thảm. Trần Quý lương nói. Quách Phong lắc đầu, ngươi không hiểu, Trần Thiên Kiều là chủ nghĩa lý tưởng người, đối với nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, hắn tựa như tờ la dưới ngòi bút chết nhân vương. hay là ngươi cũng từ trước chạy tới sạn đạo ị nổ vạ tỷ hòn institut nộp đơn xin việc. Trần Quý Lương cười nói, Quách Phong nói, Lý tưởng cùng hiện thực, ta còn là phân rõ. Chúng ta về sau nếu như không thiếu tiền, giải quyết vấn đề thực tế, kỳ thật cũng có thể làm cái cùng loại cơ cấu. Rồi nói sau. Trần Quý Lương từ chối cho ý kiến, Quách Phong lườm hắn một chút, một bộ tin ngươi có quỷ biểu tình. Trần Quý Lương nói, có khả năng hay không, tại một ít trong mắt người, ta cũng giống cái kia chết nhân vương. Quách Phong hiếu kỳ nói, ai vậy? Trần Quý Lương cười nói, võ lâm ngoại truyện nhóm dự án đám người kia an này phá trò chơi đã tiện vào đi 300 triệu tài chính, còn tùy tiện bọn hắn làm sao chơi đuổi lung tung. Nhiều năm đi qua khoảng cách online xa xa khó vời, mùa hè sang năm có thể thử nghiệm đều tính thấp nhang cầu nguyện, có ta dạng này công ty đem ông chủ sao? Sắc thực khá hào phóng. Quách Phong gật đầu nói. Theo Quách Phong Hàn Huyên một trận, Trần Quý Lương rước quát ngồi xe đi thuận nghĩa bên kia, Phùng Ký cùng toàn bộ võ lâm ngoại truyện đoàn đội đều bị ném qua tới. Nơi này còn xây sở tiêu đi ôm mỏ tỷ hòn cạp tủ, có thể vì trò chơi, ăn nhỉm, truyền hình điện ảnh tiến hành mỏ tỷ hòn cạp tủ. Ông chủ Giá Lâm, những tên kia cả đám đều giữ vững tinh thần. Trò chơi làm đến cái gì tiến độ rồi? Trần Quý Lương hỏi. Phùng Ký nói, tất cả hệ thống tính làm việc đều hoàn thành. Còn lại căn bản là lặp lại tính làm việc. Trước mắt đã làm xong 4 tòa thành lớn, theo thứ tự là Đại Minh, Nam Bắc 2 kinh cùng Trường An, Thành Đô. Còn làm mặt khác mấy tòa thành thị cùng một chút môn phái trụ sở. Trần Quý Lương nói, ta là hỏi lúc nào có thể online. Phung Phùng Kỳ nói, chờ Dương Thành kiệm xung quanh địa đồ làm xong, liền có thể bắt đầu kiểm nghiệm. Kỳ thật hiện tại liền có thể khảo nghiệm, lĩnh nam địa đồ có thể làm đến tiếp sau phim tư liệu thông báo. Vậy liền kiểm nghiệm, đừng một mực kéo, Phan Hâm mộ cũng chờ không kịp. Trần Quý Lương nói, vỏn vẹn ngoại chuyện trò chơi website game, mấy năm này một mực tại thông báo động thái, lại thêm đủ loại cổ đại đồ văn tư liệu hấp dẫn đến đại lượng fan hâm mộ thời gian dài chú ý, trò chơi F2 game đều đã biến thành internet cộng đồng. Phung Ký nói, hay là, lão bà ngươi trước thể nghiệm một chút. Trần Quý Lương trực tiếp cứ vậy mà làm một cái mát cấp tài khoản, mặc toàn thân cực phẩm trang bị, tại đời minh trong thành trường An đi dạo. Phung Ký còn đem thời gian điều chuyển thành ban đêm. Mà mẹ nó. Trần Quý Lương nhịn không được một tiếng kinh hô. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ đời minh thành trường An, toa phường cùng kiến trúc so hiện thực giảm bất rất nhiều, nhưng đi nhà nhà đốt đèn vẫn là để Trần Quý Lương có chút rung động. Phảng phất thật xuyên việt về cổ đại. Trần Quý Lương nhịn không được hỏi: Trò chơi này cực kỳ hao tổn cạc màn hình đi, máy cấu hình bình thường chạy được sao?" Phung Ký nói, "Hoa chất điều khiển thấp một chút là được. Ông chủ không thể nghiệm một chút vượt nóc băng tường." Trần Quý Lương đối vượt nóc băng tường ngược lại không có hứng thú gì, trước khi trùng sinh hắn chơi qua mấy khoản võ hiệp loại ăn gà trò chơi. Vượt nóc băng tường thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá nha, tại cổ đại trong thành trường An vượt nóc băng tường, một đường độc đã mắt nhà nhà đốt đèn tựa hồ cũng rất mang cảm giác. Trần Quý Lương ngay tại thể nghiệm lúc, Phùng Ký ở bên cạnh nói, "Nhân vật trò chơi các loại động tác đều dùng mọ tỉ hòn cạm tủ đến phụ trợ chế tác. Vô luận là khinh công vẫn là đánh nhau." động tác đều đặc biệt trôi chảy, không có mặt khác, trò chơi loại kia cảm giác cứng nhắc. Video giới thiệu làm thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Phùng Ký nói, đã làm xong, hao tổn của cải hơn 6 triệu nguyên. Vẹn vẹn một cái trò chơi video giới thiệu, liền dùng hơn 6 triệu nguyên. Video giới thiệu là tờ sạch xỉn cho phá giới anh làm. Cái nhóm này truy cầu nghệ thuật hiệu quả gia hỏa, đủ tới đã tốt muốn tốt hơn Phùng Ký, đơn giản là thuộc về hỏa tinh đụng trái đất. Trần Quý Lương điều ra video giới thiệu, ngồi ở chỗ đó trầm giải thưởng thức. Một mảnh lờ mờ bên trong. Mơ hồ vang lên tiếng bước chân, mượn dưỡi mái hiên yếu ớt đèn lồng sáng ngời, rốt cục có thể xem rõ ràng là một cá nhân tại hẻm nhỏ hành động. Đống nhiên, kia người dừng bước lại, sau lưng có một bóng người lướt qua. Lập tức liền là một trận đánh nhau. Phung Ký nói, ta xin chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo đến thiết kế động tác, âm thanh cũng là chuyên nghiệp phim phía sau màn đoàn đội phụ trách, đỉnh cấp cờ gờ phim hóa chất. Hai người vượt nóc băng tường, từ hẻm nhỏ một mực đánh đến đường lớn, rốt cục có thể xem rõ ràng một người trong đó là Bạch triển đường. Nửa đường một đường hiện ra đội Minh Thành Kim Lang Phùn Hoa cảnh đêm, các loại cửa hàng cùng lẩu cát, trên phố còn có thật nhiều người đi đường song phương đối bàn tay đều thối lui mấy bước bài sơn đảo hải người thần bí có chút ngoài ý muốn bạch triển đường vô vũ trên thân cho bụi tiểu quách tuyệt học gia truyền ta nhìn đều nhìn sẽ Cơ vô mệnh lúc trước ngươi giả chết thời điểm liền đã khôi phục ký ức đi Cơ vô mệnh cười nói giống như tiểu trước đây huynh đệ ta lại làm một phiếu ta đã không trộm đổ bạch triển đường nói Cơ vô mệnh chất vấn ngươi đã không trộm đổ ngàn giảm xa xôi đến kim lăng làm gì bạch triển đường nói ngăn cản người khác trộm vật kia ngăn cản ai tất cả mọi người ba quan ngươi hắn thử nhìn một chút hắn đánh là qua ngươi sớm làm giới đi đi, đừng đến lỗi kia vũng nước đục. Xem hắn lưng phía trước, nóc nhà lại bay xuống hai người, lại là chiêm cẩm lực đệ đệ cơ hữu bệnh cùng cơ hữu lực. Cơ hữu bệnh ra sân liền nói, bạch tiểu ca, hắn đi nhanh lên đi. Các ngươi bắt huynh đệ là muốn giết tử lớn tới nhỏ bằng hữu. Nhưng vào lúc này, một đám tiểu minh quan binh đánh tới. Kia là từ Bắc Kinh chạy đến Kim Lăng, phụ trách thần vật hộ mệnh thần cơ doanh. Thần cơ doanh tại dưới đường nhỏ xếp tám hàng, theo sĩ quan một tiếng lệnh bên trên, nâng lên hỏa súng đối nóc phòng. Lúc này tới một nhóm tám đội bắn, Trần Thiên Kiều cùng Tinh Thị bắt huynh đệ vội vàng né tránh. Kinh hữu mệnh tại né tránh trong quá trình hướng phía sĩ quan này lao đi, ngay tại sĩ quan sắp mất mạng thời điểm, đột nhiên giết ra mấy cái cẩm y liềng vệ, phi thường lợi hại, cơ vô mệnh khen, thần cơ doanh súng kiếp tề sạ hình tượng, tại bóng đêm bên ngoài cực kỳ kinh diễm, có phần không có một chút bạo lực mỹ học hương vị, kinh hữu mệnh dùng nặng công tránh né lúc, còn cứ vậy mà làm một đoạn đạn thời gian nhanh ống kính, Phúc. bạch truyền đường phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ngược trở lại nóc nhà, đánh lén đả thương ta người, tướng mạo không có chút hèn mọn, tay phải nết lên tay hoa, tay trái cầm nga mi thứ, quanh thắt lưng còn xoải bước lấy một cây dao, truyền đường, bạch truyền đường buồn bực nói. Hắn kia thái giám chết bẩm, là tại ngoài cung ở lại, chạy tới Kim Lăng làm cái gì? Hắn đoán, Triển Đường tiếu dung hèn mọn mà kiều mị. Nhìn thấy kia bên ngoài, Cơ Vô Mệnh theo khoảng trắng tạm dừng, cái kia triển đường là ai? Hà Cứng nói, phim truyền hình bên ngoài không có à, là tên thái giám, kiêm chức nhỏ bên trong cầm y liề vệ, Đông xưởng Tào Công công không phải bị ta vặn ngã. Chúc hưu Song còn chán ghét ta. Ta rời đi quán trọ Đồng Phúc lúc, thanh đao cùng Nga Mi thứ đưa cho Chúc hưu Song. Sống giống không có chút ấn tượng, Cơ Vô Mệnh hỏi, bọn hắn kia nội dung chính làm đến cực kỳ nhỏ a, cái biên lúc phí hết là nhiều đầu ca. Hà Cứng nói, vẫn được Nguyên tắc lưu lại cải biến không gian cực kỳ nhỏ. Cơ vô mệnh tiếp tục xem video giới thiệu. Mọi người ở đây rằng có lúc lại phát hiện Trần Thiên Kiều là gặp. Thái giám triển đường kinh hô, đặc sắc. Thánh trộm nghĩa hiệp chậm trở về hộ bảo. Hình tượng nhất chuyển Trần Thiên Kiều trộm bảo vật ngồi thuyền ra biển, đắc ý nằm tại bong tàu dưới phơi nắng. Ta còn nói một mình, chỉ cần ngươi đem đồ vật trước trộm ra, liền có thể ngăn cản ta người lại đi trộm. Có hay không tuân theo lúc trước hứa hẹn a? Mấy chiếc thương thuyền từ mặt phía nam lái tới, tới gần trước đó nhỏ hồ, là lại muốn lui về phía sau. Thích Soái đang cùng giao chiến nhỏ với cướp biển. Ống kính từ mặt biển phi tốc lướt qua. Thiết kế Quang đi theo đội tàu tiến đánh ra qua chiếm lĩnh hòn đảo. Âm nhạc trở nên sục sôi bắt đầu, nối liền đến dòng dã nửa phút, đều là giọng lớn bao la hùng vĩ chiến tranh chàn rực. Trước nhất một cái ống kính, là Chiêm Cẩm Lực hướng mặt biển ném tấm văn gỗ, thi triển kinh người nặng công lướt sóng mà tới. Ta xoay người bay thấp tại thiết kế Quang tòa hạm, quy một chân trên đất ổ quyền, bái kiến thích xoái. Thiết kế Quang quay đầu lộ ra chính diện trong máy mắt, video giới thiệu mở nhà, xuất hiện truyền thuyết giang hồ kính mời chờ đón cùng loại phụ đề. Chiêm Cẩm Lực bình luận, 5 phút video giới thiệu, gần 6 triệu có thể làm ra loại kia hiệu quả quá đáng giá. Hà Cương cười nói: Ngươi theo pha giới a niệm của kẻ mặc cả. A. Những cái kia chiến thuyền rất chân thực. Cơ vô mệnh nói, Hà Cương nói, mỗi chiếc chiến thuyền đều là thật sự phục hồi như cũ. Vừa rồi trận chiến đấu này, hết thảy xuất hiện 8 loại đời minh chiến thuyền. Cơ vô mệnh nói, trước tiên đem video giới thiệu thả ra đi. Chương 496, một cái video giới thiệu liền hút con người vô số, chương 496, một cái video giới thiệu liền hút con người vô số. Dương Gia Vĩ là một cái thuộc khóa này học sinh thi đại học, trước mắt chính ngồi xổm trong nhà cùng loại thành tích thi tốt nghiệp trung học. Hắn học tập vẫn được, vẫn được ý tứ liền là trên không lo thì dưới lo làm cái gì? 211 1985 cũng đừng nghĩ, nhưng thì cái phổ thông hạng nhất hắn vẫn rất có nắm chắc. Chủ yếu là hứng thú yêu thích quá nhiều, không chút đem ý nghĩ đặt ở học tập bên trên. Nhất là năm nay ăn Tết thời điểm, trong lúc vô tình tại trên mạng nhìn thấy hán phục tiết mục cuối năm, hắn lập tức liền đối hán phục sinh ra hứng thú. Rõ ràng đã là lớp 12, Dương Gia vĩ lại không cố gắng ôn tập, không làm gì liền chạy đến hán phục đi, tỷ ẩn hẳn com cn ở những địa phương này soát tiếp. Thời gian dần trôi qua, hắn lại đối Trung Quốc lịch sử cổ đại, quân sự, phong tục sinh ra hứng thú. Thông qua Hàn Phủ ca bạn giới thiệu đi vào võ lâm ngoại truyện phía chính phủ trò chơi cộng đồng. Cái này cộng đồng đặc biệt không hợp thói thường, rõ ràng là trò chơi website game, lại thường thường, thường thông báo đợi mình quan chế tạo, địa đồ, thành trì, phục sức, âm nhạc, kiến trúc, phong tục, quân sự vân vân. Hấp dẫn đến đại lượng tương quan kẻ yêu thích, mọi người mỗi ngày ngâm mình ở phía trên dưới. Dương Gia Vĩ không thích chơi game online, hắn thích các loại cỡ lớn trò chơi một người chơi, nhưng đối võ lâm ngoại truyện trò chơi này vẫn rất chờ mong. Gia Vĩ, đêm nay liền có thể điểm kiểm tra, ta đã định tốt đồng hồ báo thức. Lão mụ ra ngoài đi làm tiền để tỉnh. Dương Gia Vĩ ngồi trước máy vi tính, nhìn chăm chăm bài viết nói, biết rồi. Này bài viết tiêu đề đặc biệt không hợp thói thường, Khúc A Tiểu tướng cùng Phan Phượng, ai mới là Tam Quốc vũ lực giá trị đệ nhất? Dương Gia Vĩ xem trả lời xem thẳng vui vẻ, kéo đến phía sau cùng hồi phục, đương nhiên là ta vô song thượng tướng Phan Phượng. Lập tức hắn liền rời đi cái này rác rưởi thiếp, rất nhanh phát hiện một cái vừa ra lò bài viết mới, xem ta làm nương hóa bảng Trần Lão tổ. Dương Gia Vĩ điểm hướng vào trong nhìn lên, trong ngay mắt kém chút cười phun ra ngoài. Lâu chủ không biết từ chỗ nào làm ra Trần Quý Lương có mặt hoạt động ảnh trụ, cho g toàn bộ bên trên hán phục nữ trang cùng trâm vòng đuôi tóc mà lại bê phi thường thô giáp, có một loại khó mà diễn tả bằng lời nửa tợt lạt tiệp cảm nhận. Dương Gia Vĩ nhanh chóng trả lời nói, lớn mật cũng đủ, lại đen ta Trần Lão Tổ. lập tức hắn đổi mới website, quả nhiên đã nhiều liên tiếp hồi phục. lâu chủ ngươi nhất định phải chết, Trần Lão Tổ là cái lòng dạ hẹ hỏi, đương tâm hắn bấm ngón tay tính toán thuận cấp mạng chạy ngươi nhà. ta muốn đi Trần Lão Tổ ấy bổ báo cáo ngươi, nói không chừng có thể ban thưởng ta 100 triệu ưu tệ. kỹ thuật quả kém, còn muốn luận nhiều, chết cười lão tử. không sai không sai, này đồ ta cầm đi làm ấy bổ ảnh chân dung. Dương Gia Vi tại cái này bài viết chơi hơn 10 phút mới cắt ra đi một lần nữa tìm kiếm mặt khác thú vị nội dung. Đã thấy diễn đàn khu có thêm một cái đưa đỉnh phiêu hồng bài viết, Võ Lâm ngoại truyện video giới thiệu chính thức thông báo, mời chú ý website đêm tranh đấu. Video giới thiệu. Dương Gia Vi hiếu kỳ cắt tới website đêm tranh đấu, quả nhiên có một cái vừa ban bố video. 5 phút 08 giây về sau, video phát ra kết thúc, Dương Gia Vi kinh ngạc không ngậm miệng được, hắn vội vàng lần nữa chạy tới diễn đàn khu. Quả nhiên, diễn đàn đã phát nổ. Võ Lâm ngoại truyện đây là muốn online rồi. Ta Bạch Chiến Đường không thể nào như thế phi thường lợi hại. Đây là quán trọ đồng phúc trong cái kia hèn nhát lá bạch. Mà mẹ nó, đẹp trai nổ. Này mẹ hắn không phải lá bạch, này rõ ràng liền là Hư Soái. Mẹ nó, video cuối cùng thích kế quang quay đầu nơi đó, xem ta nhiệt huyết khoái động toàn thân nổi ra gà cục có hay không. Võ Lâm ngoại chuyện làm sao theo thích kế quang dính liễu quan hệ rồi? Không phải, bạch triển đường trộm đi bảo vật đến cùng là cái gì a? Video xem hết cũng không có nói rõ ràng. Hơn phân nửa theo thích kế quang hoặc giặc qua có liên quan. Thử nghiệm bảng câu hỏi điều tra ra được, điền xong bảng câu hỏi điều tra liền có cơ hội cầm mã. Đồng thời chỉ có 800 cái danh nghịch. Dương Gia Vĩ nhanh chóng cắt ra đi, tìm kiếm được thử nghiệm bảng câu hỏi điều tra giao diện. Hắn nghiêm túc lấp xong bảng thân tính danh, giới tính, nơi ở, chức nghiệp cùng loại tin tức, tiếp lấy liền gặp được đoạn thất bát tao đặt câu hỏi. Thứ nhất, ngươi là có hay không quen thuộc đời minh lịch sử, mời thành thật trả lời a. Chúng ta cũng sẽ chọn lựa một chút lịch sử tiểu bạch tham gia kiểm nghiệm. Thứ hai, ngươi quen thuộc thời gian nào đoạn chơi đùa. Thứ ba, ngươi trước kia chơi qua những cái nào trò chơi. Dương Gia Vĩ điền xong bảng câu hỏi, cẩn thận kiểm tra một phen nhắc lại dao. Hắn đối đại thi đại học bài thi đều không có nghiêm túc như vậy. Linh tài thần ngay tại viết kịch bản hơn nữa là phân giống nhau kịch bản kiếm tiền nha không khó coi viết xong một đoạn nội dung chính hắn quay đầu đọc đọc đem bản thân cho buồn nôn không được mẹ nó soát lời bù thay đổi đầu óc vừa đăng nhập hướng vào trong linh tài thần liền phát hiện mình bị phát nổ lão bạch đến tận cùng trộm bảo vật gì người nhà phim truyền hình bị mà sửa lại nhanh đi xem video giới thiệu người ta mấy phút cờ gờ anh im so người võ lâm ngoại chuyện bản điện ảnh đẹp mắt nhiều trong lịch sử đẹp trai nhất bạch trên đường linh tài thần đều nhanh đem trò chơi quên vội vàng chạy tới xem video giới thiệu còn chưa xem xong chịu liên tiếp mà mẹ nó Hán Thuận Tay phát một đầu lấy bù cũng Trần Quý Lương, Trần Tổng Phi thường lợi hại, trò chơi này video giới thiệu tuyệt, có thể cho ta một cái thử nghiệm mời má không? Lại chạy đi xem Trần Quý Lương lấy bù, phát hiện đã phát một đầu. Trần Quý Lương làm nhiều năm, hao tổn của cái 320 triệu trò chơi, thuận tiện hơn 6 triệu làm cái video giới thiệu. Hình tượng bình thường, mọi người chấp nhận lấy xem đi. Trần Quý Lương lấy bù bình luận khu đã nổ. này gọi hình tượng bình thường. Trần Lão Tổ, Trang Bức sẽ gặp phải xét đánh, ta cái kia đi, ba triệu làm một trò chơi, Lâm Sở Siển Sở thật có tiền a chỉ nhìn video giới thiệu liền để ta ước. Trần Quý Lương đầu này lại bồ, phát lượng siêu cao, thậm chí rất nhiều danh nhân đều tại phát. Đến một lần Trần Quý Lương cùng Võ Lâm ngoại truyện lực ảnh hưởng vốn là lớn, thứ hai liền là kia đoạn cờ ạ nhỉm video giới thiệu phi thường kinh diễm. Một ngày ngắn ngủi, đoạn này video giới thiệu liền truyền khắp toàn bộ trò chơi vòng. Đại lượng người chơi như ong vỡ tổ dũng mãnh lao tới website Lâm, lớp bảng câu hỏi điều tra xin thử nghiệm mời mã, trực tiếp đem trò chơi website Lâm cho làm cho sập. Thậm chí không chơi như thế nào trò chơi người qua đường dân mạng, đều thu được bằng hữu gửi tới video giới thiệu. Thậm chí có người đồ ác đem video tiêu đề đổi vì võ lâm ngoại truyện ạ niềm bản phim ra mắt. con mẹ nó thật có không ít người tin tưởng, hơn nữa nhìn xong còn tin tưởng không nghi, mang tính lựa chọn không nhìn trò chơi cùng loại từ mấu chốt. Game sở xì ẻn sở còn đem video giới thiệu lần lượt phát đến các lớn trang fb video, đồng thời mua lưu lượng làm cho cái tốt để cử vị. thậm chí ạt phủn cn trực tiếp nền tảng dẫn chương trình nhóm đều nhau nhau chủ động hỗ trợ tuyên truyền. các minh đệ, mọi người tốt, võ lâm ngoại truyện phim ra video giới thiệu. trò chơi này bỏ ra ba triệu, thật không có lừa các người. chúng ta cùng đi xem video giới thiệu trực tiếp khu đã bị video giới thiệu xoát bình phòng. Cái nào đó họ Vương Phú nhị đại, đang xem nhà mình tuyển thủ trực tiếp, nhịn không được phát một đầu bình luận chạy ngang ra ngoài, phi thường lợi hại. Sau đó, hắn lại phát một đầu đầy bù, cường thế tiến vào, chỉnh hợp penpot. Đầu này chỉ có 8 chữ hồi bù, tạm thời còn không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Tiền sen trò chơi. Tổng giám đốc Nhậm Vũ hắn gọi tới Lưu Đàn, gamer sở sĩ answer đầu tiên là phát một cái video giới thiệu, hôm qua lại phát một đoạn trò chơi chiến đấu thực tế video. Người xem sao? Lưu Đan gật đầu, nhìn, cực kỳ phi thường lợi hại, nhưng theo chúng ta ác dạ phong cách khác biệt. Ngươi có thể làm được như thế chất lượng cao sao?" Nhậm Vũ hắn hỏi. Lưu Đan hơi chần chờ, lập tức trọng trọng gật đầu, cắn răng nói, "Có thể." Sơ tại năm 2007, Kèn Sen lượng tử Studio tự phát triển một cái tên là AGE trò chơi game engine, chỉnh ra một cái tràn ngập khoa học viễn tưởng gió trò chơi demo. Cái này trò chơi demo liên lại ác dạ nguyên thủy hình thức ban đầu. Năm 2008, một cái đại biểu gọi game trò chơi đã được duyệt, xác định là tây du đề tài. Năm 2010 tháng 12, ác dạ chính thức biểu diễn, tiến hành 15 phút thử chơi biểu thị. Chiến đấu hiệu quả cực kỳ bổng phong cách hắc ám phó bản cực kỳ kinh diễm, nhưng làm sao xem cũng giống như đi ảo tợ lộ tây du bản. Thế là dân mạng gọi đùa làm gờ gờ gột gốt đẹp rụt sần. Đối mặt người chơi chảo phúng cùng chất vấn, kèn Sen quyết định đem át dạ nấu lại làm lại, thế phải chế tạo một cái đại biểu công ty hình tượng tàu chỉ huy trò chơi. Hơn 2 tháng trước, nộ không kỳ chuyện tác giả Kim Hà Tại, tiếp nhận mời gia nhập liên minh át dạ đảm nhiệm trò chơi thế giới kiến trúc sư hệ thống. Như vậy giao phó át dạ mới linh hồn. Theo một cái khác thời không so sánh, trò chơi người chế tác vẫn như cũ là Lưu Dan, thế giới quan hoạch định vẫn như cũ là Kim Hà Tạ, mặt khác tác giả chính thành viên cũng kém không nhiều nhưng thiếu người lập kế hoạch chính chính phủ ký dẫn đến hạt dạ chi tiết có rất lớn khác biệt cái đoàn này đội không phải đùa giỡn, bọn hắn từ năm 2007 khai phá phát triển game mẻ lớn một mực làm đến hiện tại năm 2011 thời gian cũng không so game sở xỉ ẻn sở võ lâm ngoại truyền ngắn thậm chí bọn hắn còn lựa chọn nấu lại làm lại nhiệm vũ hắn nói làm rất tốt cái này hạng mục để ta áp lực cực kỳ lớn các ngươi đừng để ta thất vọng chúng ta sẽ đem hết toàn lực làm đến tốt nhất lưu đan trịnh trọng gật đầu hắn đương nhiên biết nhiệm vụ han áp lực lớn ạ dạ chế tác chi phí quá cao nếu như không có nhiệm vụ hãn trước kiêng, cái này hạng mục cũng sớm đã bỏ dở nửa trường. nghĩ nghĩ, lưu đan còn nói, mặc dù là làm lại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cải biến, sẽ không quá mức ảnh hưởng tiến độ. mặt khác, chúng ta ngay tại làm một cái hoàn toàn mới chiến đấu lý niệm anh hùng nhân vật gọi ngọc hồ. ta trở về liền để mọi người tăng giờ làm việc, tranh thủ. không đúng, là nhất định cướp tại năm nay triển lãm chi nạ rồi trước đó hoàn thành mới anh hùng. nhiệm vụ hãn nói, năm nay triển lãm chi nạ giỏi, lem sở si ẹn sở võ lâm ngoại truyện khẳng định cũng sẽ biểu diễn. các ngươi nếu như làm không phải cực kỳ hoàn mỹ, cũng không cần nóng lòng đẩy nhanh tốc độ lấy ra nếu không hai tướng đối so với dưới làm trên lệnh cái kia dễ dàng lọt vào chế dưới nhất định không biết Lưu đan đối bản thân trò chơi rất có lòng tin Nhâm Vũ hắn nói đi làm việc ra Lưu đan túi người chào rời đi Nhâm Vũ hắn xê dịch con chuột nặng xem võ lâm ngoại truyện thực thao video đánh nhau hiệu quả phi thường kinh diễm ai game sở xì ẻn lại làm ra đồ vật mới năm nay khẳng định tại triển lãm chỉ nã giỏi bên trên xuất tận danh tiếng xin cuối game thật vất vả suy sụp xuống lại quất khởi một cái càng khó chơi game sở xì ẻn làm đến kẹn xẻn liên tục hai năm nghiệp giới lão nhị nghệ tỷ Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm thực thao video nhìn hồi lâu, cho mày, không nói một lời. Mộc viên Tây Du liên tục nhiều năm mát trị số online thứ nhất, nhưng năm ngoái bị Kỷ Nguyên Tương Lai vượt qua, đến bây giờ từ đầu đến cuối không cách nào đuổi trở về. Đinh Tam Thạch phi thường đỏ mắt Kỷ Nguyên Tương Lai mà lại hắn hấp thụ những công ty khác giao hấn, đã tốt muốn tốt hơn chế tạo một cái cạnh tranh phẩm võ hiệp loại 2D chiến đấu trò chơi trực tuyến Trảm Hồn. Kết quả Trảm Hồn theo võ lâm ngoại truyện xung đột nhau, thử nghiệm thời gian cùng triển lãm chi nạ giỏi lợi tốt, tương quan sắp xếp thế mà giống nhau như lúc. Trảm Hồn khẳng định bị võ lâm ngoại truyện cướp đi danh tiếng. Đinh Tam Thạch phiền muộn đến cực điểm, Trần Quý Lương quá mẹ nó tà dị, chuyên môn chạy tới khắp ta sao? Chương 497, máy tính phần cứng sát thủ cùng tìm ra lời giải trò chơi. Chương 497, máy tính phần cứng sát thủ cùng tìm ra lời giải trò chơi. Dương Gia Vĩ đã điền xong nguyện vọng, đồng thời phi thường may mắn đạt được trò chơi mới mã. Đau khổ đợi đến thử nghiệm ngày đấy, hắn Hưng Thú bừng bừng mở ra trò chơi, vóc mặt thành lập nhân vật liền dùng 20 phút. Tại tiến vào trò chơi đọc thanh tiến độ thời điểm, trong màn hình có nhan sắc đỏ tươi nhắc nhở tin tức. Tiến vào thành lớn trước đó, xin ngài cần phải điều chuyển thấp trò chơi hóa chết. Nhìn thấy câu kia nhắc nhở, Dương Gia Vĩ lập tức cười. Hắn vì chơi cỡ lớn trò chơi một người chơi, máy tính phối trí có thể cao đến cực kỳ. Thanh tiến độ rốt cục đọc xong, lại là một đoạn mở màn cờ game anime. Ban đêm, hướng dẫn du lịch giơ lá cờ nhỏ, dẫn theo một đám du khách đi tại thất hiệp trấn đường phố. Các du khách chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Hướng dẫn du lịch để mọi người im lặng, xuýt, các vị du khách, nơi này chính là trong truyền thuyết thất hiệp trấn, cách chúng ta sinh hoạt niên đại có hơn 740 năm. Chúng ta lần này võ hiệp 7 ngày du lịch, cũng sẽ tại nơi này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Dương gia vị đang chờ đợi thử nghiệm mấy ngày nay, ôn lại một lần võ lâm ngoại truyện phim truyền hình. Nhìn thấy mở màn án niệm trong đáy mắt, hắn liền đoán ra trò chơi này là cái gì thiết lập. Phim truyền hình thứ 21 tập nội dung chính, liền là một đám tương lai du khách, tham gia thời gian đoàn du lịch đi vào thất hiệp trấn. Bên trong đó một cái gọi du khách muốn tự sát, liền đi tìm xích diễm cuồng ma mạc tiểu bối, kết quả cải biến lịch sử dẫn đến mạc tiểu bối bỏ vỏ theo văn. Ngày thứ 28 điểm, thời gian đoàn du lịch liền rời đi. Nhưng người chơi vai trò nhân vật lại là muốn lưu tại cổ đại. Hắn thừa dịp bóng đêm chạy tới bên ngoài trấn, dấu ở một khối đá lớn đằng sau chờ đoàn du lịch trở lại tương lai hắn mới ra ngoài. Trò chơi mở màn án niệm cuối cùng còn tới một câu phụ đề, bản trò chơi đơn thuần hư cấu, liên quan đến tất cả nhân vật lịch sử đều là nghệ thuật sáng tác, rốt cục có thể tự mình vào tay. Dương gia vĩ thao tác người tí hon chạy tới chạy lui, trò chơi họa chất thừa nhận làm trung đẳng. Hắn nhảy vào bản thân máy tính phối trí tốt, đem nhận thức điều chuyển đến tối cao, đem tất cả họa chất tuyển hạng cũng toàn bộ điều chuyển đến tối cao. Kết quả lần nữa chạy lúc, chống trải địa phương còn dễ nói, chi tiết hơi nhiều địa phương xuất hiện bị đứng hình. Nhưng trò chơi cảm nhận là thật phi thường lợi hại, ánh nắng chiếu vào mặt sông loại kia sóng nước lấp loáng lên hiệu quả tượng như thân lâm kỳ cảnh, còn có hoa cỏ cây tối các loại quang ảnh hiệu quả đặc biệt y như thật. Tomorrow. Dương Gia Vĩ đem nhận thức cùng họa chất toàn bộ điều chuyển đến thấp nhất. Được rồi, nhánh cây cùng lá cây căn bản thấy không rõ, trực tiếp dung hợp được biến thành một đống liệu. Dương Gia Vĩ tại thất hiệp trấn bên ngoài, gặp được đỉnh lấy màu vàng dấu chấm hỏi tên ăn mày, một chút liền nhận ra đây là đệ tử cái bang tiểu mễ. Tiểu mễ đang ăn gà ăn mày, cũng không biết từ chỗ nào trộm được. Dương Gia Vĩ không có đi tìm Si nhận nhiệm vụ, mà là xông vào trong trấn tàn bộ, rất nhanh tìm đến quán trọ Đổng Phúc. Bên trong tất cả phim truyền hình nhân vật chính, trên đầu đều đỉnh lấy màu vàng dấu chấm hỏi, cực kỳ rõ ràng tất cả đều có thể nhận nhiệm vụ. Các loại lông gà vỏ tỏi tiểu nhiệm vụ cho kinh nghiệm ban thưởng cũng không nhiều, mà lại trong khách sạn những cái kia nhân vật chính, một cái so một cái keo kiệt, cơ bản không cho tiền tại ban thưởng, ngẫu nhiên mới có thể thu được một hai cái đồng tiền. Nhưng là có thể tăng lên trận doanh độ thiệt cảm, tỷ như cho bạch triển đường chân chạy, một chút tiền cũng đừng nghĩ cẩm, lại có thể tăng lên quỷ hoa phái độ thiệt cảm. Dương gia vĩ lại chạy đi tìm hình bộ đầu nhận nhiệm vụ, quả nhiên có thể tăng lên lục phiến môn độ thiệt cảm. Này phá trò chơi quá chân thật, thất hiệp chấn bên ngoài chỉ có số ít gia quái, mà lại tất cả đều là lợn rừng loại hình, liền sói hoang đều không nhìn thấy một con. giết lợn rừng cũng chỉ có thể thu thập da heo. Thì theo, giang danh các loại, không thể nào tuân ra bất luận cái gì thành phẩm trang bị. Thất hiệp trấn cái này, tân thủ thôn có thể đánh quái địa phương liền là Hắc Phong trại, đây cũng là phim truyền hình trong duy nhất nhắc tới ổ thổ phỉ. Dương Gia Vĩ từ hình bộ đầu nơi đó, tiếp cái điều tra Hắc Phong trại bên ngoài nhiệm vụ, chỉ cần dưới chân núi quấn nửa vòng, đến địa điểm chỉ định liền có thể trở về lĩnh ngưỡng. Hắn chạy tới tiệm thợ rèn muốn mua vũ khí, kết quả nơi này chỉ bán dao phay, cuốc, lưới bữa. Dương Gia Vĩ mang theo lưới bữa liền thẳng hướng Hắc Phong trại, vừa tới dưới núi liền nhìn thấy có người chơi bị sơn tặc truy sát. Không có trốn mấy bước, liền bị sơn tặc chém chết. Không phải "Thính đệ, những sơn tặc này mới cấp 5A, theo đẳng cấp của ngươi giống nhau, Ngang cấp cũng đánh không lại." Dương Gia Vĩ đánh chữ đạo. Kia người chơi đánh ra một chuỗi 55.55 55 tiếp lấy còn nói, "Ta chỉ có trẻ tuổi bữa, còn chưa từng luyện võ công." Trong tay bọn họ có trường côn, sẽ sử dụng côn pháp a. Mặc dù tới tới đi đi liền 2 chiêu, nhưng đánh người thời điểm thật đau. Dương Gia Vĩ nói, "Tổ đội a." Kia người chơi rất nhanh sống lại chạy về đến, hai người mang theo trẻ tuổi bữa, cũng không vội vã hoàn thành điều tra nhiệm vụ, tìm được một cái lạc đàn sơn tặc liền làm. Vừa mới bắt đầu đánh rất tốn sức, nhưng lại có một cái người chơi tổ đội Ba người đánh nhau liền nhanh hơn nhiều, mà lại, nơi này người chơi càng ngày càng nhiều, cấp thấp sơn tặc đổi mới tốc độ đều theo không kịp. Bọn hắn một lần đánh quái một bên nói chuyện tiếm, trò chơi này dã quái thật là ít ta cùng loại người chơi rộng mở đăng ký về sau, nhiều như vậy người tràn vào tân thủ thôn, căn bản liền không giành được quái a. Đoán chừng chủ yếu dựa vào nhận nhiệm vụ nâng cấp, ta cảm thấy không biết, khẳng định vẫn là muốn đánh quái. Nơi này chỉ là hất phong trại bên ngoài dưới núi, lên núi về sau dã quái hẳn là liền trở nên nhiều hơn. Chỗ nào có thể học kỹ năng, thất hiệp chấn những cửa hàng kia cùng nơm trước mắt giống như chỉ có thể học một chút sinh hoạt kỹ năng. Video giới thiệu trong, Bạch triển Đường là chân chính cao thủ, đoán chừng độ thiện cảm soát đi lên liền có thể tìm hắn học võ công. Đệ Sơn tặc bảo sách kỹ năng. Kỹ năng gì? Côn pháp cơ bản chiêu thứ nhất. Mới vừa rồi là không phải còn phát nổ một cây trường côn. Ta nhận được, ta giao dịch cho ngươi. Cảm ơn, huynh đệ, thêm cái hảo hữu. Đúng lúc này, có người chơi điên cuồng tại kênh thế giới hét lên, ha ha, ta phát hiện một cái nhiệm vụ ẩn. Đi trước tiệm thợ rèn mua giao phay, lại đem giao phay trang bị ở trên người, tiếp lấy chạy đi tìm Lý Miệng rộng đối thoại. Đối thoại hai câu về sau, Lý Miệng rộng liền sẽ biến thành có thể nhận nhiệm vụ trạng thái. Nhiệm vụ gọi chân Thái Đao môn thí luyện vẫn là một cái xui ở gì nhiệm vụ. Cái này tin tức kích thích người chơi biến đổi pháp tìm kiếm nhiệm vụ ẩn. Bọn hắn từ thất hiệp chấn các loại cửa hàng mua được tất cả có thể trang bị đồ vật, chạy đi tìm các loại lờ đờ cờ tiến hành đối thoại. Quả nhiên, nhiệm vụ ẩn một cái tiếp một cái bị phát hiện, có chút thậm chí không cần trang bị đạo cụ, chỉ cần đem tương quan vật phẩm đặt ở trong bao. Tỷ như kẹo que, vật phẩm miêu tả là tiểu hài tử ăn đồ chơi, nhưng nó tựa hồ còn có các tác dụng. Mua một cây kẹo que chạy đi tìm mạc tiểu bối đối thoại, tán gẫu vài câu là có thể đem kẹo que đưa ra ngoài, thu được kẹo que mạc tiểu bối. Hội thần bí hề hề nói, hiện tại chúng ta là bằng hữu, ta dạy ngươi một chiêu phái hành sơn công phu. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận cái gì người, bao quát trị dâu ta. Dương Gia Vĩ chơi một hồi lâu, lão ba ở phòng khách hồ to ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Dương Gia Vĩ không có lập tức tiến vào trò chơi, mà là chạy tới đi dạo võ lâm ngoại truyện phía chính phủ diễn đàn. Nơi này có người chơi phát rất nhiều chia sẻ dán, nhất là thảo luận trò chơi nội dung chính nhiều nhất. Dương Gia Vĩ ấn mở một cái liên quan tới lý mì động. Game sở thị ẩn sở tại hạ một bản cờ rất lớn, phim truyền hình trong mấy vị nhân vật chính, ở trong game tất cả đều không có đơn giản như vậy liên lấy Lý Miệng rộng đến nói Thái Đao Môn thí luyện lại là siêu di nhiệm vụ, mà lại Thái Đao Môn phía trước tăng thêm một cái chữ, cực Kỳ rõ ràng là vì khác biệt với phim truyền hình trong thuyền tiêu tổ chức Thái Đao Môn. Ta không chịu trách nhiệm suy đoán, Lý Miệng rộng hẳn là một cái siêu cấp cao thủ, mà lại là chân chính Thái Đao Môn trưởng môn. Ta đã làm xong Thái Đao Môn thí luyện vòng thứ nhất, học được Thái Đao Môn một chiêu nhập môn đao pháp. Chiêu này đao pháp cực kỳ không hợp thói thường, giết sơn tặc không có uy lực gì, nhưng giết lợn rừng có thương tổn thêm thành, mà lại có tăng lên nấu nướng kỹ xảo bị động hiệu quả. Đến tiếp sau hẳn là có tiến giai chiêu thức, đoán chừng đối quái vật hình người cũng có thể thêm tổn thương, nếu không gia nhập Thái Đao môn căn bản là không có cách chơi. Nhưng chỉ có thể trang bị dao phay, cái này liền cực kỳ bó tay rồi. Mọi người tưởng tượng một chút, mang theo một thanh dao phay hành tẩu giang hồ. Nếu như là một cá nhân còn tốt, nhưng nếu là theo mọi tử cùng nhau chơi đùa trò chơi. Dương Gia Vĩ lại đi xem một cái khác bài viết. Võ Lâm ngoại chuyện trò chơi này điểm đáng ngờ cực kỳ nhiều, ta hoàn toàn đem nó đương hiểu mê trò chơi tới chơi. Ta thậm chí đã mới xây nhân vật một lần nữa tiến vào trò chơi, ghi lại theo mỗi cái nở tở cở mỗi một câu đối thoại nhất là quán trọ Đồng Phúc mấy vị kia, bọn hắn một chút trong lúc nói chuyện với nhau, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi tin tức trọng yếu. liền lấy Lữ Tú Tài đến nói, Lữ Tú Tài viết tiểu thuyết võ hiệp, nhưng một mực không có người xem, mọi người chơi đọc xem tiểu thuyết của hắn. trò chơi vẫn thật là làm vài trang tiểu thuyết đi ra, ta đoán chừng đại bộ phận người chơi đều trực tiếp nhảy qua đọc xem giai đoạn. nhưng là ta kỹ càng đọc kia vài trang trong tiểu thuyết cho, bên trong đó một đoạn phi thường kỹ càng giới thiệu bút phán quan phương pháp sử dụng. Lữ Tú Tài quen dùng binh khí, hẳn là bút phán quan. Tiểu thuyết nhân vật chính gọi thần bút thư sinh Lữ Thi rất hiện ra cho người chơi kia vài trang, là nhân vật chính tại quan bên trong ác đấu Giang Dương Đại Đạo nội dung chính đoán chừng liền là Lữ Tú Tài tại đi thi trên đường chân thực kinh lịch kia vài trang tiểu thuyết còn nhắc tới Lữ Thi rất tổ phụ từng tại Bắc Kinh làm quan nguyên nhân một vị thế giao mà cuốn vào triều đình vòng xoáy như thế Lữ Tú Tài bản nhân có phải hay không cũng theo triều đình một ít thế lực có liên quan Dương Gia Vĩ đọc xong bài viết cảm giác những ngày ra hỏa một cái so một cái phi thường lợi hại mở ra thử nghiệm ngày thứ ba lại có cái tổ tiệp thảo luận tốt láo cao này phá trò chơi liền là phần cứng sắt thủ, một dây bộ nhớ cấp thấp cạt màn hình máy tính, đừng nghĩ chân chính chơi trò chơi này cũng liền có thể mở thấp nhất nhận thức cùng thấp nhất họa chất tại Tân Thủ thôn dạo chơi. vừa vào thành Trường An trực tiếp nguyên địa bạo tạc, lấy không thể động lại được. hai dây bộ nhớ tập trung cạt màn hình máy tính mở ra thấp nhận thức thấp họa chất có thể tiến vào thành Trường An, nhưng chỉ có thể trên đường dạo chơi, đừng nghĩ lấy dùng khinh công bay lên nóc nhà thỏa thích đọc đã mắt thành Trường An tốt đẹp bóng đêm. bộ nhớ cùng hiển cũng bạn gánh không được, ngóc phòng thị giác kéo xa xuất hiện kiến trúc càng nhiều liền càng lết. hiện tại quán nét chủ lưu phối trí là bốn dây bộ nhớ được trang bị vải đỉa AE Force 550T hoặc GTS 450 cùng loại cạt màn hình loại này phối trí máy tính bay đến nóc nhà đến cái lớn thị giác bắn chúng chia đều phân biệt xuất cùng hóa chất cũng sẽ tự lị nhất định phải toàn bộ điều chuyển thấp mới có thể trôi chạy chơi đùa muốn tại trường ăn nóc nhà bắn chúng chia đều phân biệt xuất cùng hóa chất chí ít cũng phải lụt eọt ca phê máy tính mới được bình thường quán nghe cũng đừng nghĩ đến mức điểm cao phân biệt xuất cùng cao hóa chất ta đoán chừng phải 2 vạn khối tiền trở lên máy tính không có lấy đến thử nghiệm mời mã người chơi tại phía chính phủ diễn đàn một mảnh teo ren bởi vì rất nhiều người máy tính phối trí đều không đủ Nếu như bọn hắn muốn chơi, còn phải đi quán net mới được. Mà lại, ít nhất là trung đẳng cấp bậc quán net. Nghĩ hơi chút thể nghiệm tốt một chút, nhất định phải đi cao cấp quán net. Muốn đạt được hoàn mỹ trò chơi thể nghiệm, bản thân hoa mấy vạn khối tiền bịu máy tính đi thôi. Vương Hiệu trưởng trò chơi thể nghiệm cũng không tệ, hắn dùng tiền mua một cái thử nghiệm mã mã, chính đích ý dùng bản thân cực kỳ cao cấp phối trí máy tính tại chơi võ lâm ngoại truyện. Gia hỏa này còn cố ý screen sót lấy ra vơi, xem một đám dân mạng chạy nước miếng. Chương 498, tìm kiếm đến một mầm mống tốt, chương 498, tìm kiếm đến một mầm mống tốt. Võ lâm ngoại truyện thử nghiệm mã mã nhóm đầu tiên kỳ thật cấp cho 1.000 cái, bên trong đó 800 cái đến tự điền mẫu đơn phổ thông dân mạng, còn lại 200 cái trực tiếp phát cho trò chơi truyền thông biên tập, trò chơi xác định và đánh giá người nổi tiếng trên mạng, cùng chuỗi quán nét các lá bản. Wilpert cafe ông chủ mở phòng liền lấy đến một cái mở mã. Wilpert cafe có được cực kỳ đa phần cửa hàng, đại bộ phận máy tính phối trí thuộc về trung đẳng, nhưng tổng cửa hàng lại không giống nhau, thiết trí có cao cấp khu trò chơi, còn mới vừa vào một nhóm áp ý mà máy alynn, loại này máy alynn không nói đến phối trí, nhìn liền rất cao to bên trên. Nhưng khuyết điểm là cật màn hình hàn chết tại mạch bộ bên trên, không cách nào giống phổ thông máy tính như thế nâng cấp. Năm nay đẩy ra tiểu mới ý mã lại khác, nó tăng lên lôi điện tiếp lời. Cái này mới tăng lôi điện tiếp lời, chủ yếu dùng để kết nối cao tốc thiết bị chứa đựng cùng điểm cao phân biệt xuất màn hình. Có thể chỉ dùng một sợi dây, đồng thời kết nối màn hình cùng cao tốc ổ cứng, truyền tải HD video tín hiệu cùng đại lượng số liệu, tốc độ kia có thể so với máy vi tính nội bộ cái ránh. Nhưng cờ giặc cờ cùng giờ y y kẻ yêu thích lại đem cái này tiết lợi trò chơi ra hoa đến, Hoàng Phong liền định đuổi nhà mình vừa mua máy móc động thủ. Thông qua dân dàn công nghệ vượt thời đại bên ngoài tiếp các màn hình ổ đến để thăng trò chơi tính năng. Đồng thời nâng cấp bộ nhớ, cái đồ chơi này có thể nhẹ nhõm lên tới 16G, không chính thức ủng hộ kỹ thuật thậm chí có thể thăng đến 32G. Thậm chí danh tự hắn đều nghĩ kỹ, đem cải tạo qua Apple ý mã máy Alinon, ma đổi tên hô vì Apple Imart. Tại Uyển ẻn Pot cà phê tổng cửa hàng, chế tạo một cái cái gọi là Imart cao cấp khu trò chơi. Hoàng Phong còn chủ động tìm kiếm theo bợ lên sát, Gamer's Tencent, Neti sở cùng loại công ty hợp tác, hy vọng có thể trở thành các loại event thi đấu truyện liên danh trao quyền lưới cả. Những công ty khác tạm thời còn không có đáp ứng, nhưng Game Source, ENSer đã theo Hoàng Phong ký kết. Sắp bắt đầu thần dụ kỳ nguyên thành thị tranh bá thi đấu họ chơi liên trung kết tổng. Tham gia đơn vị liền sẽ đánh lên liệt ENSer danh tự. Mà thông qua tham gia võ lâm ngoại truyện thử nghiệm, trò chơi này đối máy tính phối trí yêu cầu cao, cũng làm cho Hoàng Phong nghĩ đến một cái DIA manh lưới. Bởi vậy hắn so một cái khác thời không, trước thời gian nửa năm nâng cấp y mà máy ảo lì lợn, đồng thời làm lớn gia ỷ mặt khu trò chơi quy mô. Còn hướng Game Source, ENSer ngoài định mức xin mười cái thử nghiệm tài khoản, ENSer cafe tổng cửa hàng vừa chế tạo ỷ mặt khu trò chơi. Hiện tại còn không phải đơn độc phong nhỏ, mà là tiến hành nửa dạng khép kín ngăn cách, theo quán nét khu bình thường ngược tiến hành phân chia. Mặt đất hơi chút tiến hành nâng lên xử lý, đi vào quán nét liền có thể nhìn thấy cái này cần từng bước mà bên trên khu vực, Tôn Quý cảm giác cùng nghi thức cảm giác lập tức liền đi lên. Tại Hoàng Phong có ý hướng dẫn dưới, một đoàn khách hàng bị hấp dẫn tới. Bọn hắn không để ý tới bản thân chơi game, nhao nhao chạy tới xem ông chủ tự mình chơi võ lâm ngoại truyện. Mà mẹ nó, này họa chất tuyệt, lại dám điều chuyển đến tối cao nhận thức. Khẳng định không phải tối cao nhận thức, ta tại phía chính phủ diễn đàn nhìn qua bài viết, có quan hệ tốt mấy vạn máy móc mới dám điều chuyển đi lên mẹ nó, chỉ có thể nhìn, không thể chơi. trò chơi này lúc nào cởi mở đăng ký a. áp lực kiểm nghiệm đều còn chưa làm xong, đoán chừng ít nhất còn phải đợi thêm 2 tháng. Hoàng Phong Phi thường hài lòng đun xuống con chuột, tốt máy tính liền muốn phối tốt trò chơi. võ lâm ngoại chuyện chất lượng tuyệt đối phi thường lợi hại. ta đi ở giữa bộ quan hệ, ngoài định mức xin 10 cái thử nghiệm tài khoản. lại thêm ta bản nhân tài khoản, toàn bộ lấy ra rút thưởng đưa tặng, phản hồi cho Uitnot Cafe mới của người sử dụng. rút thưởng hoạt động, tại sau năm ngày tám giờ tối tiến hành. làm sao đánh đâu? từ gần nhất một tháng bên trong, có tại Uitnot Cafe lên máy bay hội viên bên trong. Để đạt tích lũy nạp tiền nhiều nhất 300 cái người sử dụng, giúp thưởng đưa tặng này 11 cái thử nghiệm tài khoản. Giúp thưởng thời điểm, mọi người có thể đến giám sát, tuyệt đối sẽ không làm giả. Không có thời gian đến hiện trường, chỉ cần lưu lại qua bất cứ liên hệ gì phương thức, chúng ta đều sẽ trước tiên gửi đi thử nghiệm mời mã. Đoạn văn này, lập tức để bầu không khí nhiệt liệt lên, nhao nhao hỏi thăm tính gộp lại nạp tiền bao nhiêu mới có tư cách. 300 trong đám người đánh 11 cái, chúng thưởng suất vẫn còn rất cao. Đến mức tích lũy nạp tiền kinh mạch, tranh thủ thời gian nạp một bút bộ xung thôi, dù sao có thể tổn lấy chậm rãi chơi. Tiếp xuống mấy ngày, chỉ cần là đến lên mạng đều sẽ bị quản trị mạng cáo chi này một tin tức. Hoàng Phong còn để một cái quản trị mạng mỗi ngày dùng hắn thử nghiệm tài khoản chơi game, tất cả khách nhân đều có thể đứng ở phía sau tham quan. Thế mà thật đúng là làm đến hội viên nạp tiền số tăng nhiều, đồng thời tin tức truyền đến người chơi khác cùng quán nẹt nơi đó. Weibo cafe chi nhánh khách hàng không vui, cũng muốn cầu quản trị mạng tranh thủ thời gian liên hệ ông chủ, hy vọng có thể tại chi nhánh thiết lập ý mặt khu trò chơi cũng tham dự rút thưởng. Rất nhanh Hoàng Phong liền làm ra hứa hẹn, sẽ lần lượt tại từng cái chi nhánh, từng bước thiết chi ý mặt khu trò chơi, để mọi người đều có thể xuống chơi võ lâm ngoại truyện cùng lập tức tất cả cao phối chi nhu cầu trò chơi. Vị Lao Huy này còn chạy tới Võ Lâm Ngoại truyện phía chính phủ diễn đàn phát bài viết, với nhà mình quán nét cao cấp điện thoại mới phối trí, cùng mấy chục tấm tinh mỹ trò chơi screenshot. Thật biết làm ăn. Hoàng Phong đem mời một cái thử nghiệm tài khoản rút thưởng đưa ra ngoài, chỉ có lại qua 2 tuần, Võ Lâm Ngoại truyện nhóm thứ 2 thử nghiệm mời mã liền tung ra. Lần này thử nghiệm tài khoản chọn vẹn 2000 cái, tính bên trên nhóm đầu tiên liền là tích lũy có 3000 người. Xét thấy nhóm đầu tiên người chơi bản cỡ lọ xét beta, phản ứng tân thủ thôn phụ cận quá quái quá ít vấn đề, trò chơi cũng tiến hành một chút tương ứng cải tiến. Tỷ như cần reset giá quái nhiệm vụ, người chơi đến nhiệm vụ địa điểm lúc sẽ tự động tạo ra một nhóm nhiệm vụ quái, phòng ngừa làm nhiệm vụ lúc không giành được giá quái. Đồng thời còn hứa hẹn, thất hiệp chấn chung quanh địa đồ, đem mới tăng một chút cấp đường thổ phỉ, để bù đắp giá quái không đủ vấn đề. Còn đem mới tăng một khối sơn lâm địa đồ, gia tăng một chút giá thu quái vật, đồng thời thiết kế thêm một chút thu thập nhiệm vụ. Lại qua nửa tháng, nhóm thứ 3 thử nghiệm mời xếp chồng chất ra, lần này trực tiếp thả 5.000 cái thử nghiệm tài khoản. Cũng tại trò chơi cập nhật lúc, tăng lên tân thủ thôn địa đồ cùng giá quái. Đạo mắt liền đến mỗi năm một lần triển lãm chi na giỏi. Năm nay, game sở siển sở khu triển lãm diện tích đặc biệt lớn. Toàn bộ hoạt động khu triển lãm tổng diện tích mới hơn 60.000 m2, Vẹn Vẹn Games sở hữu khu triển lãm liền chiếm 1.800 bình. Trực tiếp cầm xuống 3%, xếp hạng thứ 2 chính là Tiền Sện, khu triển lãm diện tích là 1.600 bình. Hai nhà này hiện tại cũng là thế lực bá chủ, ngay tại vận doanh trò chơi đặc biệt nhiều. Thị phần thứ ba Nete Asia, khu triển lãm diện tích chỉ có 1.200 bình. Bởi vì Nete tỷ Asia mặc dù đặc biệt kiếm tiền, nhưng chủ yếu dựa vào mộng huyền Tây Du cùng Ngựa võ hộ cỡ giặc mặt khác trò chơi đều đã suy sụp, năm nay mới trò chơi vẹn vẹn lòng trọng biểu hiện ra chẳng hồn. Mà Games sở CNs đâu Tam quốc sát kỷ nguyên tương lai thần dụ kỷ nguyên này ba trò chơi đều tiếp tục nóng nảy kịch liệt. Võ Lâm ngoại truyện làm mới du lịch long trọng biểu diễn ra. Còn có tạ lằn VS dọn bị hạ tỷ cạn điệp rút mãi nẹt cờ dạp chỉ ổ phở ít nỉ dạ cùng loại càng ngày càng lựa. Còn có các loại đổi ra rút thẻ mặt đêm. Thậm chí đỉnh cử game game điện thoại T.S.T năm nay cũng bị nhập vào game sở xỉ ẻn sở khu triển lãm. Chính bọn hắn thỉnh cầu nghĩ dựng game sở xỉ ẻn sở đi nhờ xe. Game sở xỉ ẻn sở khu triển lãm bên trong số lượng chứng một trăm ba người chính thức thi triển một ngày trước. Trần Quý Lương tự mình bay qua thị sát. Nhân viên công tác khác cùng số gờ, toàn bộ xếp hàng nên đón ông chủ Giá Lâm. Không thể không nói, trước đó hô phía sau hùng cảm giác cực kỳ thoải mái. Trần Quý Lương đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đinh Mối lệ sớm liền không có làm lễ tân, đang chủ trì phương diện cũng phát triển không tốt. Nàng thân là lão công nhân, chuyển cương vị đi phòng thị trường làm việc vặt. Mỗi lần thành lập cái gì hội triển lãm nhóm dự án, nàng đều tham dự đối người mẫu nghi thức hoặc sổ gờ tập vấn, chủ yếu là đương quá trình giảng giải, nghi lễ vấn luyện phương diện giáo viên. Trần Quý Lương cùng hội triển lãm hạng mục người phụ trách nói chuyện thiếu lúc. Hơn 100 cái sổ gở chỉnh tề đứng thẳng, nhìn thẳng phía trước, thực tế lại tại vùng trộn hướng Trần Quý Lương trên thân nghiêng mắt nhìn. Còn có người mồm mép khẽ nhúc nhích, dùng nhỏ như mỗi kêu a âm thanh tại Bắc Quái. Sổ gở chỉnh thể chất lượng có chút trên lại a. Trần Quý Lương thấp giọng nói, hội triển lãm người phụ trách giải thích nói, 2 năm này cũng không biết thế nào, báo danh làm sổ gở mỹ nữ càng ngày càng ít. Liên tục không ngừng chúng ta gặp được loại tình huống này, mặt khác trò chơi công ty cũng kém không nhiều. Trần Quý Lương hỏi, nghệ thuật viện trường học học sinh cũng không báo danh. Hội trưởng lâm người phụ trách nói, báo danh nghệ thuật sinh số lượng ít đi rất nhiều, ta cũng không hiểu rõ vì sao lại dạng này. Khả năng là các nàng có càng lựa chọn tốt ta. Trần Quý Lương cẩn thận quét một lần, phát hiện 130 cái sổ g ở bên trong, chân chính được sừng tụng xinh đẹp vẫn chưa tới 10 cái. Cũng khả năng là ánh mắt của hắn quá cao. À, có nữ Hải Nhi cực kỳ quen mặt, nhìn cực kỳ giống một vị nào đó Nhật Bản người mâu nữ kiêm chức nghiệp mặt trưởng tuyển thủ. Trần Quý Lương nói, hàng thứ nhất, cái thứ năm, nữ Hải Tử này vẫn còn đang đi học sao? Hội triển lãm người phụ trách nói, nàng tựa như là học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 các người cũng dám mời. Trần Quý Lương im lặng. Hội triển lãng người phụ trước nói, Nhật Bản học sinh cấp 3, 17 tuổi. Nghỉ hè về Thượng Hải ở tại nhà bà ngoại cũng không biết làm sao lại chạy tới báo danh. Bởi vì người Nhật Bản thân phận, ta đối nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trần Quý Lương nói, hình tượng không sai, có thể bồi dưỡng. Đáng tiếc là người Nhật Bản sẽ không trường kỳ ở lại trong nước. Hội triển lãm người phụ trách lập tức bắt tay, đem cô bé kia kêu đến. Khá lắm, một em mờ bảy cái, kia đôi chân dài thỏa thỏa tám đầu thân, lực cũng rất lớn, khuôn mặt trả hết nợ thuần. Trần Quý Lương nghĩ mời nàng đập bịch dưới cờ truyền hình điện ảnh công ty sân trường phim tình cảm. Người tên là gì? Trần Quý Lương hỏi. Cô bé này trả lời, Sakata Oka Trần Quý lương hỏi, có hứng thú điện ảnh sao? Sa Cả đã vui vẻ nói, được đấy a, không sợ chậm trễ học tập. Trần Quý lương hỏi, Sa Cả đã nói, ta đã thi đậu học viện ạ ổ ra mà quốc tế chính trị ngành kinh tế. Nhật Bản chế độ giáo dục theo Trung Quốc không giống nhau, đầu năm nay thi đậu, đầu năm nay mới nhập học, còn muốn tiếp tục đọc một năm trường cấp 3. chỉ cần có thể cầm tới tốt nghiệp trung học chứng, ta liền có thể tiến vào đại học, cho nên một năm này ta tùy tiện chơi. Trần Quý lương hỏi, ngươi sẽ chơi mặt chữ sao? Sẽ nha, bà ngoại ta tại Thượng Hải mở phòng bài bạc, ta từ nhỏ đã là tại phòng bài bạc trong lớn lên. Ta gần nhất còn tại học chức nghiệp mặt trưởng, nghĩ là một cái dân chơi bài chuyên nghiệp. Sạ cạ đã Dương Dương đặc ý nói. Trần Quý Lương nói, về nhà theo ngươi bà ngoại thương lượng một chút, nghĩ điện ảnh liền đi Bắc Kinh tìm công ty sản xuất và xuất bản phim ảnh bỉ tỷ đạn sở. Ta để người cho ngươi lưu lại cái địa chỉ. Cảm ơn lão bản. Sạ cạ đã đến cái 90 độ túi người chào. Trần Quý Lương nói xong cũng đi. Mặt khác sổ gờ nghe được cái kia hâm mộ gen vét ta, thật không thể đem sạ cạ đã xử lý, sau đó bản thân thay vào đó. Cái này tin tức, đoán chừng rất nhanh liền có thể truyền khắp triển lãm chi nà giỏi, thậm chí truyền đến một chút nghệ thuật viện trường học. Đoán chừng đến sang năm sẽ có không ít cô gái xinh đẹp cướp đến báo danh làm game sợ xỉn sợ số g chỉ vì bị Trần tổng cho coi trọng, đạt được điện ảnh cơ hội. Chương 499, tiến công game sợ xỉn sợ. Chương 499, tiến công game sợ xỉn sợ. Từ số g trong chọn một đi điện ảnh loại trừ xạ cả ổ cả đạ bản thân điều kiện rất phù hợp Trần quý lương tự nhiên cũng là tại ngàn vàng mùa xương ngựa hấp dẫn sang năm càng nhiều mỹ nữ đến báo danh hắn rời đi hội triển lãm tiên sinh trở lại phủ Đông Kê Di thẹn năm nay phong hội tại quán rượu này tổ chức được mời khách quý cũng bị sắp xếp tại khách sạn ngủ lại đêm muộn liền có lãnh đạo đến rồi. Cục trưởng Tống. Ha ha, ta đối Trần Tổng thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh a. Cục trưởng khấu lui khỏi vị trí hàng hai, mới tới này vị họ Tống, năm nay Tết xuân qua đi đã nhậm chức. Nhìn rất có uy nghiêm, nhưng lại một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, để người cực kỳ khó mò thấy thái độ của hắn cùng ý nghĩ. Trần Quý Lương nói, Game sợ sỉ Ensở cùng bịt muốn phát triển lớn mạnh, không thể rời đi lãnh đạo chỉ huy phương hướng. Nếu như có cơ hội, hy vọng Cục trưởng Tống có thể đến chỉ đạo. Ta sớm muốn đi Game sợ sỉ Ensở cùng bịt đi một chút, này đều là trong nước tương quan lĩnh vực sĩ nghiệp lớn. Cục trưởng Tống cười nói, điệu liên định ra như thế, chỉ nhìn hắn ngày nào đến thị sát. cục trưởng tống có thể liên tục không ngừng quản trò chơi trực tuyến này khối, hắn quản tất cả điện tử ấn phẩm, bao quát demo online, điện tử sách báo, điện tử báo săn, internet văn học, số lượng giáo dục ấn phẩm, kho số liệu ấn phẩm. cục trưởng tống ngồi xuống nói nói, số lượng xuất bản ti bên này, ta làm mới đến, cực kỳ nhiều làm việc đều không quen thuộc. nửa năm qua này, ta vẫn luôn tại học tập, hiểu rõ tương quan lĩnh vực tình huống, miễn cho ngoài nghề chỉ đạo trong các ngươi được. bên trong đó liền bao quát demo line. trần quý lương thuận miệng lấy lòng hai câu. Cục trưởng tống khích lệ nói, game sở xì ẹn sở không chỉ ở trong nước làm đến thứ nhất, ở nước ngoài cũng làm rất đồng. Trước sau đã có 6-7 trò chơi ra biển. Trần Quý Lương nói, chúng ta đối nước ngoài trò chơi thị trường cũng làm một chút xíu lục lội tiến lên. Cục trưởng tống cười nói, kỷ nguyên tương lai cũng không tệ nhà, tại Đông Nam Á cùng Châu Âu đều rực rỡ hào quang. Lúc nào tiến quân Bắc Mỹ a? Trần Quý Lương nói, kỷ nguyên tương lai cùng Hàn Quốc GNF là cạnh tranh phẩm. GNF tại Bắc Mỹ thất bại, để chúng ta chậm trễ đem kỷ nguyên tương lai bán được Bắc Mỹ kế hoạch. Hai dây chiến đấu trò chơi trực tuyến tại Bắc Mỹ không quen khí hậu, đã không có nhà phân phối được ủy quyền nguyện ý đàm luận giá. Nước Mỹ cùng Canada đang ngồi chơi, không thích cái này trò chơi. Cục trưởng Tống hỏi. Trần Quý Lương nói, chúng ta cũng đang nghiên cứu nguyên nhân, nhưng loại chuyện này rất khó nói rõ ràng. Cũng có thể là NFT tại Bắc Mỹ cập nhật quá chậm, server quá kém, bản thổ hóa hỏng bét, học tràn lan, tuyên truyền ma marketing không đủ đưa đến. Cục trưởng Tống trực tiếp nghe vui vẻ, khá lắm, ngươi nói này một đống lớn nguyên nhân, tùy tiện dính vào hai cái đều sẽ thất bại. NFT thế mà gom góp rồi. Trần Quý Lương nói, không quản là nguyên nhân gì, dù sao dẫn đến nước Mỹ công ty không nguyện đại diện đồng loại trò chơi. Kỳ nguyên tương lai nghĩ bán được Bắc Mỹ thị trường chỉ có thể bản thân mở công ty con đến vận doanh. Ta biết Lem Sở Sỉ En Sở tại châu Âu mở công ty con, hơn nữa còn làm rất đồng về sau còn dự định tiến quân Bắc Mỹ." Cục trưởng Tống hỏi. Trần Quý Lương lập lờ nước đôi nói, "Có cái này dự định. Cùng loại châu Âu công ty con lại mạnh mẽ lớn hơn một chút, chúng ta liền muốn đi Bắc Mỹ mở công ty con. Nhật Bản, Hàn Quốc những địa phương này chờ thời cơ đã đến, ta cũng dự định đi thử xem." Cục trưởng Tống Phi thường vui mừng, cực kỳ hùng vị kế hoạch, "Ta phi thường chờ mong Lem Sở Sỉ En Sở trưởng thành là quốc tế hóa xí nghiệp lớn. Gia biện nếu như gặp phải khó khăn gì, về sau cứ việc nói ra." trong cục tận lực giúp một tay liên lạc, hết thể dựa vào lãnh đạo ủng hộ. Trần Quý Lương tỏ thái độ nói, lại trò chuyện một trận. cục trưởng tống bưng lên cà phê, Trần Quý Lương cáo từ rời đi. Ngày mai chính thức khai mạc triển lãm trị nạ giỏi, là cục trưởng tống nhậm chức đến nay, lần thứ nhất công khai biểu diễn. đêm nay sớm tại khách sạn hiền thân, đơn giản chính là muốn theo cách trò chơi lớn công ty tiếp xúc. cục trưởng tống muốn hội kiến người, khẳng định cực kỳ nhiều. quả nhiên, Trần Quý Lương vừa ra khỏi phòng, liền thấy Đinh Tam Thạch ngồi chờ ở bên ngoài. đàm luận như thế nào? Đinh Tam Thạch hỏi. Trần Quý Lương nói, cục trưởng tống rất bình dị gần gũi. Đinh Tam Thạch hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hôm nào rước ăn cơm, ta mời khách, đừng quỵt nợ a. Trần Quý Lương cười nói. Mã hóa Đằng, Trương Chiêu Dương, Trần Thiên Tiểu, Sử Vũ Chủ cùng loại ông chủ năm nay đều không có tự mình đến tham gia triển lãm chỉ nạ rồi. Đinh Tam Thạch nhưng lại không thể không đến, hắn nhất định phải theo mới lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì lúc trước vị kia cục trưởng tống lui khỏi vị trí hàng hai, vô cùng có khả năng liền là ổ cờ dập bản hào sự kiện ở mỹ đạo diễn nổi tiếng gửi tới. Trần Quý Lương trở lại gian phòng của mình, vừa nằm xuống nghỉ ngơi, Đào Thảnh Cương liền đến gõ cửa. Không có đi tiếp mới lãnh đạo, Trần Quý Lương hỏi. Đào Thành Cương đặt mông ngồi tại khách phòng trên ghế salon, xếp hàng tiếp người thật nhiều, một lát làm không xong. Trước mấy ngày, ta trực tiếp nền tảng cũng online. Đào ngươi ký kết mấy cái ẹn hò dẫn chương trình, chớ để ý a. Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười, lời này của ngươi nói, ta cần phải để ý vẫn là không để ý. Nóng nhất mấy cái kia ta không có đảo. Đào Thành Cương nói, Trần Quý Lương nói, là bởi vì đảo bọn hắn quá ghét ta. Đào Thành Cương cười ha ha một tiếng, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không nên tức giận nha, ta kia phá công ty, ngươi cũng là cổ đông. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói. Ta nếu không phải cổ đông, sớm liền trở mặt. Trần Quý Lương im lặng nói. Đào Thành Cương ném cho Trần Quý Lương một cây thuốc lá Trung Hoa. Ta năm ngoái còn đầu tư mấy nhà mới thành lập công ty, năm nay có hai nhà công trạng cũng không tệ lắm. Một nhà gọi mẹ ấy ủ ạt, một nhà gọi đoàn Mỹ. Giống hay không xong bào thai. Mẹ ấy ủ ạt. Trần Quý Lương chưa từng nghe qua này ở nhà công ty. Đào Thành Cương nói, mẹ ủ ạt năm ngoái cải danh tự, bây giờ gọi dù mẹ ấy dù tín. Trần Quý Lương bừng tỉnh đại ngộ, trong ngay mắt nghĩ đến ta cho an bản thân túi mối câu kia quảng cáo lời văn. Đào Thành Cương mấy năm này tổng cộng đầu tư hơn ba nhà công ty. Nhưng hắn mỗi nhà đều đầu tư không nhiều, tại 500.000 đến 10 triệu nhân dân tệ ở giữa. Tung lưới rộng, vạn nhất liền thành đâu. Năm ngoái ngàn đám đại chiến, Đào Thành Cương một hơi đầu năm nhà đoàn mua trang web, đoàn Mỹ chỉ là hắn đầu tư một trong số đó mà thôi. Sử Vũ trụ cũng kém không nhiều, hắn theo Đào Thành Cương thuộc về cá mẹ một lứa, tại cho chơi lĩnh vực một mực không cách nào đạt được đột phá, dứt khoát liền cầm lấy tiền mặt khắp nơi làm đầu tư. Trần Quý Lương nhắc nhở nói, đoàn Mỹ bế vòng, ngươi có thể thêm vào một chút đầu tư. Đào Thành Cương hỏi, ngươi xem trọng này nhà công ty. Tạm được, có thể đầu tư. Trần Quý Lương nói. Đào Thành Cương nói Đoàn Mỹ năm nay ngay tại làm bê vòng đầu tư bỏ vốn, ả lì bậy bạ nhà đầu tư chính, trước mấy ngày còn hỏi ta có muốn đuổi theo hay không thêm. Người đã nói như vậy, vậy ta lại thêm vào 10 triệu. Nhân dân tệ, chứ sao? Đào Thành Cương đầu, chẳng khác nào bán thân đầu. Trần Quý Lương không lại nói cái gì. Hàn Huyên một hồi, Đào Thành Cương liền rời đi. hắn cũng muốn đi tiếp mới lãnh đạo. Ngày kế tiếp, phong hội chính thức tổ chức. Trần Quý Lương chủ yếu là đến tuyên truyền võ lâm ngoại truyện lúc diễn thuyết một trận thổi ngứa bức, còn mời mọi người đi nhà mình khu triển lãm thể nghiệm. Thực sự có người tiếp nhận mời. Võ đại sạt phó tổng giám đốc Mai Cổ Năm nay là lần thứ tư tới tham gia triển lãm trị nà giỏi. Hắn theo Trần Quý Lương gặp qua ba lần, mặc dù không có xâm nhập giao lưu, nhưng cũng coi như người quen cũ. Võ Lâm ngoại truyện gian hàng đã bị người chơi trên bệ xếp hàng chờ lấy chơi đùa có một đồng lớn. Michael Cổ Ly đứng tại một cái người chơi phía sau, nhìn xem trong trò chơi vượt nóc băng tường đánh nhau, cùng kia tinh mỹ công trình kiến trúc, lập tức cả kinh miệng đại trường có thể nhét vào trứng gà. Oh my god! Mai Cổ kinh hô một tiếng, hỏi trò chơi này các ngươi làm bao lâu? Trần Quý Lương nói nhiều năm. Mai hỏi kỹ năng đều là không định hướng sao? Trần Quý Lương nói có định hướng cũng có không định hướng. Người chơi có thể lựa chọn, những cái kia thao tác không phải cực kỳ tốt người chơi, có thể gia nhập định hướng kỹ năng làm chủ. Từng, công hội. Thiếng Trung gọi môn phái. Loại này liên tục nhảy vọt động tác, cực kỳ giống phim hoạt họa hổ Tàng Long. Mai Cổ nói, Trần Quý Lương nói, là khinh công. Cũng là một loại kỹ năng, bên trong có đủ loại khinh công. Trò chơi cách chơi cực kỳ nhiều, tự nhiên không chỉ là chặt quái đánh nhau. Nhưng hiện trường người chơi chỉ có thể ngắn ngủi trải nghiệm, bọn hắn khẳng định dùng đánh nhau làm chủ, không có nhàn tâm đi trải nghiệm mặt khác nội dung trò chơi. Trần Quý Lương nói, triển lãm chí nạ rồi kết thúc về sau, Ta có một trò chơi họ phải lẩn trận chung kết ngay ở chỗ này theo sát lấy cử hành. Có hứng thú tham gia sao? Trò chơi gì? Michael hỏi. Trần Quý Lương nói, he. Michael nói, liền là tại Châu Âu đánh bại lờ lờ cái kia. Đúng thế. Trần Quý Lương nói. Michael cười nói, ta cực kỳ có hứng thú. Châu Âu phân chia máy chủ mà làm ra bờ u gì họ đã triệt để bỏ dở giữa chừng, bởi vì bọn hắn căn bản không có pháp giải quyết, chỉ có thể để người chơi tự mình xin phép, sau đó để phục vụ khách hàng tiến hành đánh giá thủ công chữa trị nhưng thật ra đẩy ra mấy khoản xinh đẹp trang phục nhân vật mới nhưng gì hot cái gọi là xinh đẹp đem người chơi làm đến phi thường im lặng nay đã không phải là ạt đại dẹt tọ vấn đề mà là toàn bộ mỹ thuật thể hệ vấn đề nói đến càng ngay thẳng một chút gì hot trước mắt mỹ thuật đoàn đội căn bản là không có năng lực làm ra tốt sở kín bọn hắn nhất định phải chiêu mộ hàng đầu trò chơi mỹ thuật nhân tài nâng cấp bản thân mỹ thuật đoàn đội còn phải một lần nữa xác lập bản thân mỹ thuật phong cách nay thuộc về hệ thống tính cải biến cũng không phải là một khi một ta sự tình Loàn thất bát tao các loại nhân tố đi ra, liên minh huyền thoại sẹo vợ châu Âu người chơi tiếp tục sói mòn, mỗi ngày đều có bỏ qua hối chuyển đầu tư thần dụ kỳ nguyên. Hiện tại, thần dụ kỳ nguyên sẹo vợ châu Âu đăng ký nhân số đã có 2,6 triệu, trò chơi mức độ hoạt động càng là treo lên đánh liên minh huyền thoại sẹo vợ châu Âu. Cái này thời không gì, đó, rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào. Không nói những cái khác, liên tài chính mà nói liền cực kỳ hỏng bét. Phải biết, bọn hắn đơn phương sẽ bỏ châu Âu đại diện hợp đồng, đem trò chơi thu hồi lại làm bán trực tiếp, là nhất định phải cho châu Âu nhà phân phối được ủy quyền thanh toán tiền bồi thường. Thanh toán tiền bồi thường về sau còn chỉnh ra một cái gì hot châu Âu tổng bộ tiếp theo tự xây châu Âu sẽ vỡ cùng con đường những này thao tác đều cần dùng tiền bọn hắn không có Trung Quốc thị trường lợi trợ lực bây giờ châu Âu thị trường thu nhập cũng tiếp tục nã xuống kèn sèn cũng đình chỉ bơm tiền tiếp tục thu mua cổ phần chỉ có thể dựa vào Bắc Mỹ thị trường đau khổ trèo chống. tại tài chính không quá dư giả tình huống dưới gì hot cũng không nâng cấp bản thân Mỹ thuật hệ thống này dẫn đến bọn hắn cửa sổ trò chơi cùng sở kỉn vĩnh viễn cực kỳ xấu ông chủ có Nhật Hàn công ty đối võ lâm ngoại chuyện cảm thấy hứng thú theo bọn hắn chậm rãi nói đi trương năm sắp tiến quân Nhật Hàn trương năm sắp tiến quân Nhật Hàn Game sở xì ăn sở dưới cờ những trò chơi kia, tiến quân Nhật Hàn cơ bản cuối cùng đều là thất bại. Tàng quốc sát tại Nhật Bản trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tại Hàn Quốc vận doanh 3 năm, không nóng không lạnh, đại diện hợp đồng đến kỳ liền thuận thế tạm dừng dịch vụ. Kỳ nguyên tương lai tại Hàn Quốc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tại Nhật Bản cũng biểu hiện bình thường, theo giờ NF cùng một chỗ bị người chơi ghét bỏ. Nhưng thật ra tự Lancelot VS zombie tại Nhật Bản thị trường lựa nhỏ một thanh. Nhật Bản cho chơi thị trường phi thường kỳ quái, liền lấy năm nay đến nêu ví dụ. Final Fantasy 11 vẫn như cũ cứng chắc, thợ săn quái vật online đạt được thành công lớn, giá nạ do online bảo trì người xem. Cỡ lớn trò chơi trực tuyến chỉ có này ba khoản kiếm lợi nhiều nhất, còn lại tất cả đều không tính là chủ lưu. Nhật Bản truyền thống máy chủ trò chơi, 2 năm này nhao nhao tăng cường online chức năng, có thể coi như là một loại nhẹ lượng cấp trò chơi trực tuyến. Hết lần này tới lần khác là xã giao trò chơi, tại Nhật Bản tiến vào thời đại hoàng kim. Nơi này xã giao trò chơi, đặc biệt là điện thoại bàn phím xã giao game điện thoại. Người không có nhầm lẫn, liên la điện thoại bàn phím game điện thoại, mà không phải smartphone trò chơi. Nhật Bản lúc này lưu hành nhất trò chơi phương thức, liên la một đám ổ tạ cũ hoặc là nô lệ của công ty. Cầm chức năng điện thoại tại Voodoo Adapter trang ghép trong trò chơi nói chuyện phiếm rút thẻ. Đơn giản không hợp tối thượng. Hội triển lãm ban tổ chức, chuyên môn cho thương vụ hiệp đảm cung cấp cỡ nhỏ phòng họp bên trong. Lệ Mệ Vụt công ty đại biểu, đưa ra bản thân danh tiếp nói, "Thần tiên sinh ngươi tốt, ta là Lệ Mệ Vụt thương vụ đại biểu Tạ Nạ Cà Ken." "Ngươi tốt." Gamer sở Censer đại biểu Tần Hạo cũng đưa ra danh thiếp. Tạ Nạ Cà Ken nói, "Chúng ta công ty có phong phú mở mở trò chơi đại diện kinh nghiệm. Tỷ như Hàn Quốc trò chơi gỡ dạng nã đồ ẹn đại chính là chúng ta đại diện đến như bạn, từng leo lên Nhật Bản mở mở nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất." Tần Hạo biết rõ còn cố hỏi Vợ ra Nạ đổ ẻn và đại trước mắt tại Nhật Bản vận doanh thế nào? Vận doanh phi thường tốt. Ta Nạ cả ken mở mắt nói lời biểu đắc. Kỳ thật sớm lại không được, dãy mẹ vượt công ty cũng phát triển gian nan, ngay tại tìm kiếm khắp nơi mới trò chơi thay thế. Tân Hạo nói, quý công ty sẽ vở thế nào? Ta Nạ cả ken nói, ổn định đáng tin. Lời này không giả, dãy mẹ vượt công ty sẽ vở, sắp thực luôn luôn dùng ổn định đáng tin lấy zưng. Tại thông lệ giữ gìn, số liệu bạc cục, hai nạn khôi phục phương diện đều có chuẩn hóa quá trình, nguyên bộ phục vụ khách hàng cùng kỹ thuật ủng hộ hệ thống cũng cực kỳ mạnh mẽ. Quyết điểm là tài lực cùng kỹ thuật dự trữ có hạ server có dạn không đủ, nếu như đại diện một cái nhân khí bạo dạn trò chơi, tại dự đoán không đủ tình huống dưới server dễ dàng sụp đổ. Nó dùng đại diện trò chơi làm chủ, có phong phú đại diện kinh nghiệm. Kinh doanh hình thức theo sền cửa đêm cùng loại, nhưng kém xa sền cửa đêm tài chính hùng hậu. Tình cảnh của nó cũng theo sền cửa đêm không sai biệt lắm. Đại diện đêm cổ đã suy sụp, gần 2 năm mới trò chơi lại biểu hiện không được tốt. Doanh thu mặc dù một mực tại chững, nhưng bởi vì hạng mục thất bại, chi phí tăng vọt, thuận lợi nhuận tiếp tục chượn, trước mắt đã ở vào hao tổn trạng thái. Tân Hạo cùng Tạ Nạ Cạ Ken nói chuyện nửa ngày, liền sơ bộ ý hướng hợp tác cũng không đạt thành. Bởi vì song phương báo giá quá cách xa, ở vào hao tổn trạng thái ghê mẹ vượt công ty, căn bản cấp không nổi cái gì giá cao. Thậm chí đánh cược hợp đồng, tạ nạ cả Ken đều không có quyền cho ra hứa hẹn, nói còn cần báo cáo cho công ty thảo luận. Lập tức, Tân Hạo lại cùng Hàn Quốc nhà phân phối được ủy quyền tiếp xúc, phía Hàn Quốc cho ra báo giá đồng dạng quá thấp. Trần Quý Lương cùng đi bợ lần sạt phó tổng giám đốc Michael, tại game sở sở sỉ en sở khu triển lãm đi dạo một vòng, trở lại nhà mình khu triển lãm phòng nghỉ. Tân Hạo tới báo cáo đàm phán tình huống. Tiếp tục nói đi, tạm thời đừng đáp ứng ghê mẹ vượt công ty. Trần Quý Lương nói. Trần Quý Lương dự định tiến quân Nhật Bản thị trường nhưng ở Nhật Bản vận doanh game online cần đạt được đủ loại tư chất, không giống Ireland bên kia nói mở công ty liền mở công ty, cho nên chỉ có thể thu mua có sẵn Nhật Bản công ty. Hắn năm ngoái liền thông qua chương cầu ý kiến công ty, thu thập Nhật Bản trò chơi công ty viện Thông Tình Báo. Gã mẹ bột công ty là Trần Quý Lương chọn lựa đầu tiên thu mua mục tiêu, bởi vì tình huống quá phù hợp tâm ý của hắn, có phong phú cỡ lớn trò chơi trực tuyến cùng hẹp lẻ vận doanh kinh nghiệm, có ổn định sẽ vợ cùng đoàn đội, còn có thành thục trò chơi marketing con đường, mà lại ở vào hao tổn trạng thái, hao tổn nguyên nhân trực tiếp liền làm mới hạng mục toàn bộ thất bại. Nhật Bản trò chơi thị trường, liền đó to tổ cờ đều tao nổ túi rỗng tuyết. Liên minh huyền thoại cũng nhiều lần vấp phải chắc trở, làm hại ngoại trò chơi đại diện thật phi thường khó khăn. Trần Quý Lương muốn đem lệ mẹ bột mua lại, sau đó bản thân tại Nhật Bản vận doanh võ lâm ngoại chuyện cùng thần dụ kỳ nguyên, Mạo hiểm cực cao, thất bại cũng cực kỳ bình thường, nhưng hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Nếu như hạng mục liên tục thất bại, liền dựa vào hẹp đệm đến kiếm về tổn thất. Lệ mẹ bột cũng có hẹp đệm nhiệm vụ, chủ yếu liền là làm mở mở trò chơi phép sai bản. Loại này hẹp đệm hình thức không có cái gì đặc sắc, Trần Quý Lương cho Nhật Bản người chơi chuẩn bị đổi ra hẹp đệm rút thẻ gói cước. Thực sự không được, liền đem Hạm Nương cho chỉnh ra đến. Một cái xuyên quốc gia điện thoại từ Tokyo đánh tới, "Ông chủ, ta vừa theo gã mẹ bột công ty mẹ GPT tiếp xúc. Bọn hắn ngoài miệng nói không bán, nhưng ta cảm thấy là nghi cố tình nâng giá. Bọn hắn sơ bộ báo giá bao nhiêu?" Trần Quý Lương hỏi. "70 triệu đô la Mỹ." Đoạt tiền đâu? Một nhà liên tục 2 năm hao tổn, tài chính đã thấy đấy trò chơi đại diện công ty giám hô như thế cao. Nhưng ngài định 38 triệu đô la Mỹ khẳng định bắt không được. Này nhà công ty là có một ít trò chơi bản quyền, mặc dù chúng ta cho rằng những cái kia bản quyền dẫm dùng không có." nhưng bọn hắn lại cảm thấy rất có giá trị thương mại. Chủ yếu liền là trò chơi bản quyền này khối không thể đồng ý. Có thể không mua những cái kia bản quyền sao? Bọn hắn nhất thiết phải đóng gói cùng một chỗ bán. Tiếp tục nói đi. Mẹ nó, một đống năm xưa game cổ bản quyền, nát tại ổ cứng trong đều ngại chiếm chỗ, còn nhất thiết phải đóng gói bán ra mới bằng lòng bán công ty. Trần Quý Lương từ trong phòng nghỉ đi ra, lần nữa tới đến Võ Lâm ngoại truyện sân hàng. Vô số người chơi ngay tại xếp hàng chờ lấy thể nghiệm trò chơi, Trần Quý Lương cầm lấy mịp rổ phấn hô, Võ Lâm ngoại truyện phi thường lợi hại không? Phi thường lợi hại. Các người chơi cùng kêu lên trả lời. Trần Quý Lương lại hỏi Ông cần bệ tạ về sau, các ngươi nạp tiền không? Nạp, không nạp. Họ không nạp chiếm đại đa số, hoàn toàn đem nạp âm thanh cho che lại. Lập tức hiện trường bỗng phát ra một trận cười vang. Trần Quý Lương nói, không nạp không được, trò chơi này cần thẻ thời gian chơi game mới có thể chơi. Ta ở đây trịnh trọng hứa hẹn, nếu là thẻ thời gian chơi game trả tiền cho chơi, liền tuyến sẽ không lại bán thu phí đạo cụ. Hiện tại trong nước trò chơi trực tuyến ngành nghề có một loại phi thường không tốt tập tụ, lại nạp thẻ thời gian chơi game, lại bán đạo cụ, đem người chơi đương đổ đần. Các ngươi nguyện ý làm đổ đần sao? Không nguyện. Lần này trả lời âm thanh càng thêm vang dội mà lại chém đinh chặt sắt phi thường nhất trí. Trần Quý Lương nói, game sở si ăn sở tôn trị, liền là dùng người chơi thể nghiệm làm trung tâm. Người chơi vui vẻ, công ty kiếm tiền, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Công ty kiếm tiền lại làm cho người chơi không vui vẻ, loại chuyện này chúng ta kiên quyết không làm. Trần Lão Tổ phi thường lợi hại, ủng hộ game sở si ăn sở. Thiế hô hoán liên tiếp. Trần Quý Lương cười nói, Lão Tử muốn để các ngươi cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Lời nói này không khách khí, hiện trường người chơi thế mà không phản cảm, hơn nữa còn cười lên ha ha. Hiện trường còn có game sợ xỉ ẹn mời tới trò chơi ký giả truyền thông, bọn hắn đều là nhận thầu bao, tự nhiên sẽ đem vừa rồi tương tác báo cáo ra, mà lại khẳng định là chính diện đưa tin. Ở chỗ này biểu diễn một phen, Trần Quý Lương liền về khách sạn tham gia buổi chiều ẹn bọt phân diễn đàn. Năm nay rõ ràng ở vào ẹn bọt ngành nghề thấp nhất gốc, toàn cầu phạm vi bên trong tung lũng, thể hiện tại Trung Quốc ẹn bọt ngành nghề loại trừ các lớn câu lạc bộ ông chủ nhau nhau rút vốn, còn có liền là năm nay triển lãm chỉ nã rồi không có cơ lớn thi đấu, quy cách cao nhất lại là dê thi đấu vòng tròn thượng hải thi đấu khu chúng kết tổng, cái đồ chơi này là để mở phỉ kinh chủ sự mặc khác hoạt động thì càng lão, tất cả đều là nào đó công ty tổ chức thi đấu biểu diễn chuyện, cái gì hạ phương nền tảng đỏ tại tả hai thi đấu biểu diễn, đỏ đỏ tờ, tờ vờ in phỉ thi đấu biểu diễn, bỡ ngỡ sạch gian hàng sở tại cửa dạp hai thi đấu biểu diễn vân vân. tại Trần Quý Lương lôi kéo dưới, năm nay vào cuộc ăn ot các lá bản tạm thời đều còn không có chân chính phát lực. Trần Quý Lương tại ăn ot phân diễn đàn diễn thuyết nói, tự tử tế nguy cơ đến nay, ăn ot ngành nghề một mực không khởi sắc, mấy năm này đều là ngày càng xa suốt. năm nay so với năm ngoái còn thảm, triển lãm trí nạ rồi thế mà không kéo được cỡ lớn thi đấu chuyện tham gia. Các vị ở tại đây đều là trung quốc trò chơi công ty đại biểu cùng hẹn họt câu lạc bộ đại biểu. Năm nay thần dụ kỵ nguyên cả nước thành thị tranh bá thi đấu, sắp tại triển lãm trì nạ rồi kết thúc về sau tổ chức gọi phở lìn thi đấu. Hứng thú có thể đến quan sát, chúng ta miễn phí cấp cho vé vào cửa. Ta dự định thành lập thần dụ kỵ nguyên cả nước chức nghiệp thi đấu vòng tròn, tên gọi tắt ở l đồng thời còn muốn thành lập châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Này hai giải đấu lớn ưu tú đội ngũ, sang năm đang tiến hành Âu quyết đấu. Năm nay thành thị tranh bá thi đấu quan á quân, đem tự động đạt được goer lở tư cách dự thi. Còn lại mấy cái dự thi danh hạch thì giao cho chức nghiệp hẹn họt câu lạc bộ. Muốn tham dự ó vợ lờ câu lạc bộ, mời nhanh chóng tổ kiến thần dụ kỷ nguyên chiến đội cũng báo danh. Tiền thưởng không rẻ, kính mời chờ đón. Hiện trường hẹn hò câu lạc bộ đại biểu, giờ phút này đều kích động, bọn hắn tin tưởng Trần Quý Lương sẽ định ra cực kỳ cao tiền thưởng hẳn mức. Tiền thưởng không nói đến, hiện tại ở vào hẹn hò Tung Lũng, có công ty lớn tổ kiến chức nghiệp thi đấu vòng tròn, cũng là bọn hắn một cái khác đầu đừng ra. Phân hội trận hoạt động kết thúc, những cái kia hẹn hò câu lạc bộ đại biểu, nhao nhao chạy tới đem Trần Quý Lương vây. Trần Quý Lương nói, cụ thể chi tiết, mời theo game sợ sĩ hẹn sở hẹn bộ môn liên hệ, ta ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Chờ chúng ta chức nghiệp thi đấu chuyện làm lớn, Game sở sỉ ẹn sở còn biết thành lập chuyên môn ẹn hoạt công ty con, chuyên môn phụ trách Trung Quốc cùng toàn cầu ẹn hoạt thi đấu chuyện. Nói xong những này, Trần Quý Lương liền đi. Tiếp xuống, gia tốc Mở rộng Thần Dụ Kỷ Nguyên không thể chỉ làm Trung Quốc cùng châu Âu thi đấu vòng tròn. Hàn Quốc khẳng định muốn coi trọng, nơi đó có siêu cấp phát đạt ẹn hoạt thị trường. Nhưng nên tìm Hàn Quốc công ty đại diện, vẫn là bản thân tại Hàn Quốc mở công ty vận doanh đâu? Trần Quý Lương dự định bản thân vận doanh. Cất bước lại dần an, cũng muốn tự mình làm. Thuận tiện nhất lên, Liên Minh Huyền Thoại còn chưa tiến quân Hàn Quốc. Khả năng là bởi vì châu Âu thị trường thất bại, dẫn đến vốn nên này tháng tuyên bố tiến quân Hàn Quốc gì ạ, chậm chạp không có phát ra tương quan thông cáo. Vô cùng có khả năng, Rihot đã tài chính không đủ, bọn hắn tại châu Âu lãng phí quá nhiều tiền, mà kẹn sển cũng không có tiếp tục bơm tiền. Trước mắt, Gem sở sở En sở không gần như chỉ ở Nhật Bản đàm luận thu mua, đồng thời cũng tại Hàn Quốc bên kia đàm luận thu mua. Bởi vì tự xây công ty, cũng cần xin các loại tư chất, còn không bằng trực tiếp thu mua Hàn Quốc công ty. Trần Quý Lương để mắt đến Gem, cũng liền là hiệp khách giang hồ nhà đầu tư. Năm năm ngoái khủng lỗ thua thiệt, năm nay ngay tại điên cuồng giảm biên chế. Nếu như thu mua Gem thất bại, Vậy liền chiêu mộ bị game xé rớt nhân viên, nhất là gặp xa lánh bị xé rớt bên trong cao tầng. Sau đó, dùng nhóm nhân mã này đến tổ kiến game sở CN Hàn Quốc công ty con. Châu Âu thị trường đã cầm xuống, tiếp xuống liền là tiến quân Nhật Hàn.